chương năm trăm bốn mươi tám dạ ma chi thành thần vương tàng thi địa nhậm huynh đệ ý của ngươi là chúng ta đuổi tại chín đại thần tộc đến trước đó đi đến ly sơn thần quốc bên trong phong đạo nhân k i n h n g h i nói không tệ lâm vô đạo nhẹ gật đầu thế nhưng là ly sơn thần quốc không phải cần thái âm thị chín đại thần tộc tín vật mới có thể đem chi mở ra sao chúng ta lại không có những cái kia đồ vật làm sao đi vào tần đạo phu một mặt không hiểu đối với cái này lâm vô đạo thần bí cười cười yên tâm ngoại trừ chín đại thần tộc tín vật bên ngoài ta còn có cái khác con đường cùng phương pháp có thể tiến vào ly sơn thần quốc bên trong mà lại cam đoan sẽ không khiến cho chín đại thần tộc hoài nghi chúng ta trước tiến vào đến ly sơn thần quốc bên trong nhìn xem nghe nói kêu phương thần quốc chính là ngày xưa thái âm thị ly sơn đại thần mở có dấu kinh thế thần tàng chín đại thần tộc mấy vạn năm tới nay vẫn luôn quyết trí thể không đổi đau khổ truy tìm chắc hẳn ly sơn thần quốc tuyệt đối không đơn giản chúng ta thừa dịp chín đại thần tộc không đến trước đó trước đem thần quốc bên trong thần tàng dọn đi lưu một cái sắc giống cho bọn hắn sau đó lại trái lại cắt bọn hắn giao hẹ lâm vô đạo một mặt â m hiểm nói ngay xong lời này phong đạo nhân cùng tần đạo phu trong nháy mắt giơ ngón tay cái lên còn phải là người a nhậm huynh đệ châu phê nhậm huynh đệ người quá gian trá bất quá lão đạo ta ưa thích kế hoạch này ha ha hai người trong mắt tràn đầy phân chấn thất đức tổ ba người nếu là không làm chuyện thất đức còn làm cái gì đây là bọn hắn chuyên nghiệp nhậm huynh đệ vậy chúng ta cái gì thời điểm đ ậ u thủ việc này không nên chậm trễ liền hiện tại ầm ầm làm thoại âm rơi xuống s á t na lâm vô đạo bàn tay lớn c u ố n lên phong đạo nhân cùng tần đạo phu trong nháy mắt biến mất tại thiên nhất lâu khi lại một lần nữa xuất hiện lúc đã là xâm nhập đến linh h ư bên trong linh h ư hoàn toàn như trước đây t ố i không thấy mặt trời thông qua đại đạo chi nhãn lâm vô đạo chuẩn xác không sai lầm bắt được thư không nhất chỗ sâu ẩn dấu t ò a kia tàn phá thần h ư cùng lúc đó một bên phong đạo nhân cũng là lợi dụng tự thân chân thực chi nhãn rõ ràng gặp được đêm ma thần thành hình dáng dạ ma chi thành cái này chẳng lẽ chính là ngày xưa dạ ma thần tộc tổ điện phong đạo nhân đầy mang kinh nghi cùng tò mò đánh giá nhậm minh đệ kia ly sơn thần quốc liền giấu trong dạ ma chi thành sao dạ ma chi thành là thông hướng ly sơn thần quốc phải qua đường đồng thời cũng là vì thủ hộ ly sơn thần quốc mà xây dự trước đó dạ ma thần tộc Âu thanh dư trải qua đ ổ sơn thị cho phép đã từng tiến vào dạ ma chi thành một lần t o à này n cổ lão thần thư tựa hồ trải qua tàn khốc thần chiến trong đó hơn phân nửa địa phương đều đã băng diệt lưu lại đồ vật m ộ ư ơ i không còn một lâm vô đạo mang theo cảm k h á i nói ngày xưa dạ ma thần tộc tiên tổ đi theo tại ly sơn đại thần cũng là một tôn cường đại thập giai thần vương chỉ bất quá thương h ả i thương điển thế sự biến thiên hết thệ đều chôn vùi tại tuế nguyện cùng lịch sử trường hạ ở trong trước đây huy hoàng vô hạn thần vương cũng triệt để v ấ lạc nói như vậy dạ ma chi thành bên trong đã không có tốt đồ vật xem ra trước đó dạ ma thần tộc ô thanh dư cô nàng kia không có nói với chúng ta lời nói thật ta phong đạo nhân nhữ mày sắp mặt có chút âm trầm trước đây hắn liền không nên buông tha ô thanh dư đối với hắn phàn nàn lâm vô đạo không để ý đến vê anh đang đánh giá thêm vài lần về sau hắn trực tiếp vận dụng tiên địa khế ước vĩ lực đưa tay đối trước mặt hư không nhẹ nhàng điểm một cái trong chốc lát không gian nhộn nhạo lên từng đợt mắt trần có thể thấy vợ sóng ngay sau đó một đầu đường hầm hư không hiển hóa ra ngoài đi làm thông đạo xuất hiện sắt na lâm vô đạo hướng phía phong đạo nhân cùng tần đạo phu c h à o hỏi một tiếng dẫn đầu bước vào bên trong thấy thế hai người cũng không chậm trễ đi sát sau lưng ông tại trải qua một trận ngắn mùi h ắ t cám về sau lâm vô đạo ba người đi tới dạ ma chi thành d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ gặp thập phương không gian bên trong toàn bộ đều là đổ nát thê lương nguyên bản cổ lao rộng d ạ i t h ầ n thư cơ hồ toàn bộ biến thành phế tích không chỉ như vậy ngay tiếp theo bên trong tòa thần thành thần uy cùng thần tính cũng cùng nhau bị ma diện giữa thiên địa tràn ngập vô biên mục nát khí tức chúng ta trước bốn phía xem một chút đi Tốt. Nói. phong đạo nhân cùng tần đạo phu đều tự tìm một cái phương hướng tìm tòi bắt đầu tại bọn hắn ly khai về sau lâm vô đạo dương mắt đánh giá một lát lập tức bàn tay lớn lật một cái đem dấu thi đ ồ đem ra cái này đồ vật rất lâu đều chưa từng sử dụng trước đây trải qua hệ thống lần thứ hai đổi mới dấu thi đ ồ phạm vi đã hàm cái toàn bộ thần châu đại địa ly sơn thần quốc tự nhiên cũng bao quát ở bên trong lần này lâm vô đạo đến đây ly sơn thần quốc một mặt là muốn vơ vét bên trong thần tàng cùng bảo vật một phương diện khác cũng là nghĩ lấy nhặt xác dù sao trong này đã từng bạo phát tàn khốc thần chiến nói không chừng sẽ có cường giả thi thể lưu lại nghĩ tới đây lâm vô đạo đem dấu thi đồ mở ra ánh mắt nhắm ngay linh h ư một lát sau hắn quả nhiên là tại dấu thi đồ bên trên phát hiện rất nhiều tảng thi địa nhân vật ô hoàng thân vật dạ ma thần tộc thứ tám mươi tám đời tiên tổ tu h vi thập giai t h ầ n vương thắng thân vị trí không rõ trạng thái đã tử vong giải tỏa một nghìn nước khí vận giá trị nhân vật bắc cung nhất thân vật thái thương thần tộc đời một trăm lẻ bảy tiên tổ tu vi bàn thánh thắng thân vị trí không rõ trạng thái đã tử vong giải tỏa 2 hai ức khí vận giá trị nhân vật vân đạo nhất thân phận thái nhất thần tộc đời thứ chín mươi chín tiên tổ tu h vi thập giai thần vương thắng thân vị trí không rõ trạng thái đã tử vong giải tỏa một năm trăm ức khí vận giá trị liếc mắt qua lít nha lít nhít tàng thi điệu tử dấu thi đổ trên tiêu chú ra thấy lâm vô đạo hòa mắt đồng thời cũng tinh thần đại chấn quả nhiên cùng ta nghĩ cái này ly sơn thần quốc bên trong có lớn làm đầu nghĩ không ra thời gian qua đi nhiều như vậy và năm những cái kia thần tộc tiên tổ thi thể lại còn không có mục nát mà lại căn cứ dấu thi đồ biểu hiện trong ly sơn thần quốc ngoại trừ chín đại thần tộc t i ế t tổ tựa hồ còn có cái khắc cừng giả xem chừng chỉ ít có trên trăm vị thần vương thi thể nhìn xem dấu thi đồ trên đánh dấu ra tin tức lâm vô đạo ánh mắt đại thịnh ly sơn thần quốc tuyệt đối là một cái n h ặ t sắc tốt địa phương chỉ bất quá những n à y tàng thi địa hiện tại cũng không có đánh dấu minh sắc địa phương muốn tìm kiếm được cụ thể vị trí còn phải dựa vào khí vận giá trị giải tỏa nghĩ tới đây lâm vô đạo lúc này xem xét lên chính mình trước mắt trong sổ sách còn thừa dư khí vận giá trị khí vận giá trị năm nghìn nước còn thiếu rất nhiều a hắn nhớ mày dấu thi đồ trên thần vương thi thể thế nhưng là có trên trăm cỗ nhiều mà lại mỗi một bộ thi thể đều ở vào khác biệt vị trí giải tỏa một bộ thần vương thi thể thấp nhất đều cần hơn trăm tỷ khí vận giá trị trước mắt hắn nhiều nhất chỉ có thể giải tỏa năm cỗ thần vương thi thể ai xem ra lại phải đập nồi bắn sắt lâm vô đạo thở dài đang khi nói chuyện hắn đem t r ư ớ c phong đạo nhân vơ vét tới rất nhiều bảo vật cùng đồ sơn thương n g u y ệ t kính hiến thần vương c h i bảo thiên thần tri bảo tất cả đều hiên tế cuối cùng thu được năm tám mươi tỷ khí vận giá trị hệ thống c lâm vô đạo trước tiên xem xét lên dấu thi đồ trên mới nhất tin tức vô tận thâm viên nhìn xem những cái kia thần vương tán thân vị trí lâm vô đạo nhữ mày hắn cảm giác cái này địa phương tựa hồ có chút không tầm thường chương năm trăm bốn mươi chín ly sơn tri thần thất thương hugh, hugh. đang lúc lâm vô đạo cẩn thận nghiên cứu một đám thần vương tán g thân vị trí lúc đột nhiên phong đạo nhân cùng tần đạo phu c ô n g chế lấy thần quang đi tới trước mặt n h ậ m huynh đệ cái này dạ ma chi thành nhìn tựa hồ phi thường lớn đ ỉ n h phong thời kỳ sợ là không thể so với đồ sơn thị thanh sơn thần khứ nhỏ phong đạo nhân giảng thuật phát hiện của mình ta đi dạ ma chi thành trung ương vị trí kết quả ở nơi đó phát hiện một tòa tàn phá thần miếu cung phụng hẳn là ngày xưa thái âm thị ly sơn đại thần ngoài ra tại thần miếu đằng sau còn có một đầu thần đường không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là thông hướng ly sơn thần quốc tần đạo phu nói tiếp thần miếu thần đường nghe nói như thế lâm vô đạo mừng rỡ đi đi xem một chút dứt lời một nhóm ba người lúc này k h ô n g chế thần quang đi tới dạ ma chi thành chính giữa vị trí d i ư ơ n g mắt nhìn lên c h ỉ gặp tại trống trải phế tích bên trong đứng sừng sững lấy một tòa cổ lao thần miếu trong thần miếu thơ phụng một tòa to lớn tự thần c h ỉ bất quá bởi vì đại chiến nguyên nhân thần miếu bị nghiêm trọng phá hư b ă n g d i ệ t hơn phân nửa trong đó cung phụng hương hỏa thần chi tự thần cũng bị tổn hại thần chi đầu lâu bị người một đao chặt đức chỉ để lại một cái to lớn thân thể cùng lúc đó xuyên thấu qua thần miếu lâm vô đạo ánh mắt nhìn hướng về sau phương bầu trời quả nhiên là gặp được một đầu cổ lao thần đường từ chân trời kéo dài mà xuống so với tàn phá không chịu nổi thần miếu thần đường mặc dù cũng bị phá hư nhưng là rất nhiều địa phương vẫn như c ũ bảo trì hoàn hảo phía trên lờ mờ có thể thấy được có từng tòa cổ lao thần chi thị vệ đồng thời mơ hồ trong đó còn lộ ra yếu ớt sinh mệnh khí tức tựa hồ là sống mà tại thần cuối đường thì là một cái cổ l a o hoàng kim c ỡ lớn mặt ngoài phát họa lấy hoa lệ mà thần bí đồ án mặc dù trải qua vô số tuyến nguyện tan bọn hơi có vẻ pha tạp vết tích nhưng là c ũ n g k h ô n g có m ụ c nát dấu huynh i ệ Liếc nhìn lại, lâm lớn kia phiến kim đại có cảm được cửa cường nhìn nhận ràng, hoàng tán thần thể phát đạo vô rõ ra u t r o g cõi i U m n hắn hồ tự gặp đệ ư ợ c một Nhậm tôn thiên thần. đỉnh huynh địa đ lại lập cái này dạ ma chi thành xem như hoàn toàn p h í đi liền một điểm cuối cùng tốt đồ vật chỉ sợ đều bị ô thanh dư bọn hắn mang đi nếu quả thật có thần t à n g vậy cũng chỉ tồn tại ở ly sơn thần quốc bên trong thần cuối đường đầu kia phiến hoàng kim cửa lớn phía sau hẳn là ngày xưa ly sơn đại thần mở thần quốc người có hay không biện pháp tiến vào bên trong đi phong đạo nhân trầm âm hỏi ngay vậy lâm vô đạo nhẹ gật đầu có thể v o à n g anh đang khi nói chuyện hắn trực tiếp dựa vào hệ thống lực lượng bàn tay lớn c u ố n lên phong đạo nhân cùng tần đạo phu biến mất ngay tại chỗ khi lại một lần nữa xuất hiện lúc đã là đi tới một cái trên quảng trường cực lớn nơi này t ô i không thấy mặt trời giống như dạ ma chi thành thập phương bên trong đều là một vùng phế tích cảnh tượng nguyên bản mênh mông bầu trời tựa hồ bị cứ thế mà đánh gãy có đáng sợ hư không phong bạo tại bầu trời bên ngoài tứ ngược không thôi ngoài ra trên quảng trường còn có đông đảo mục nát thi thể những thi thể này thấp nhất đều là chân thần trong đó không thiếu thiên thần cùng thần vương tại vô tận thuế nguyện cùng hủy diệt khí t ứ c ăn m ò n dưới cho dù là thần linh thi thể cũng bị cưỡng ép bục nát biến thành b ộ t xương xem ra mảnh này ly sơn thần quốc mới thật sự là chiến trường toàn bộ thần quốc cơ hồ bị đập nát trước đây buộc phát thần chiến rất đáng sợ a ánh mắt đảo qua thập phương phong đạo nhân cảm k h á i nói ly sơn thần quốc m ớ i không còn một bầu trời bị đánh gãy thần quốc triệt để biến thành phế tích trên mặt đất càng là có vô số thần linh thi thể có thể tưởng tượng trước đây thần chiến đến tột cùng đến cỡ nào kịch liệt nhậm minh đệ lao gia điên các ngươi nhìn bên kia giống như cũng có một tòa thần miếu đột nhiên thần đạo phu đưa tay chỉ hướng xa xôi phế tích chỗ sâu nghe vậy lâm vô đạo cùng phong đạo nhân ngưng thần nhìn lại quả nhiên là gặp được một tòa cổ lao thần miếu so với dạng ma chi thành thần miếu trước mắt tòa này thần miếu k h í tức càng thêm cổ lão càng thêm hùng vĩ mặc dù cũng là tàn phá không chịu nổi nhưng trong đó cung phụng t ư ợ n g thần cũng không chỉ một tòa mà lại ly sơn đại thần t ư ợ n g thần đồng dạng bị người chặt đứt đầu lâu chật chật vị này ly sơn đại thần đến tột cùng tạo cái dị nghiệt hương hỏa thần chi thần tính bị ma diệt còn chưa tính liền tượng thần đều không đông tha cái này cỡ nào đại thủ phong đạo nhân một mặt ngạc nhiên cảnh tượng trước mắt rõ ràng là có người có ý định trả thù cựu hận nhất định không nhỏ nhậm minh đệ ly sơn chi thần là thái âm thị cung phụng hương hòa thần chi mà thái âm thị chỉ có chín đại thần tộc vì sao tòa này trong thần miếu lại có mười tòa tự thần một lát sau tiến b à o thần miếu tần đạo phu có chút kỳ quá i hỏi dưới mắt tại ly sơn trong thần miếu hết thể thờ phụng mười tòa tự thần một cái tự thần tượng trưng cho một vị thần linh đã trong thần miếu có mười tòa tự thần kia tất nhiên liền có mười vị thần linh nhưng mà theo t ầ n đạo phu biết thái âm thị tựa hồ chỉ có chín đại thần tộc chẳng lẽ thái âm thị cũng không chỉ chín đại thần tộc mà là có mười đại thần tộc tần đạo phu ngạc như nói n cũng không phải là thái âm một mạch nói không phải thái nhất thần tộc các loại chín đại thần tộc mà là chỉ là lấy ly sơn đại thần làm chủ thái âm thị thần tộc cái này trong thần miếu trong đó chín tòa tự thần cũng phụng chính là chín đại thần tộc tiết t ổ mặt khác một cái tự thần chính là ly sơn thần tộc ngoại giới chín đại thần tộc là ly sơn chi thần dưới trướng thần tộc mà ly sơn thần tộc thì là chính thống thái âm một mạch thần tộc đồng thời nó cũng là ly sơn chi thần tín ngưỡng tri nguyên đơn giản tới nói chính là ly sơn, thần tộc là ly sơn chi thần dễ mà c h í n đại thần tộc chỉ là c ả n h lạ thôi vô luận là thân sơ xa gần vẫn là nội tình cùng thực lực c h í n đại thần tộc cùng ly sơn thần tộc đều không phải là một cái cấp độ lâm vô đạo giải thích nói ly sơn thần tộc nghe nói như thế tần đạo phu như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu chính là chủ thứ phân chia phải nhấm huynh đệ trước người nói trong ly sơn thần quốc có kinh thế thần tàng hiện tại toàn bộ thần quốc đều t a n vỡ kia thần tàng sợ là cũng đều hôi phi yên gì ta tần đạo phu cao mày hỏi lệ nghe nói như thế lâm vô đạo nhìn qua phía trên thần đàn trên cung phụng ly sơn chi thần khỏe miệng lộ ra một vòng thần bí tiêu dung có hay không thần t à n g hỏi một chút ly sơn chi thần chẳng phải biết rõ rồi a hỏi ly sơn chi thần tần đạo phu một mặt kinh ngạc nhậm minh đệ ly sơn chi thần không phải đã vẫn lạc a không tệ ly sơn chi thần tại cổ lao tuế nguyệt trước đó xác thực đã vẫn lạc liên đối lấy tự thân thần tính cũng bị triệt để ma d i ệ t bất quá hắn còn thừa lại một sợi chấp nhiệm bám vào tại tòa này tượng thần phía trên đang khi nói chuyện lâm vô đạo đưa tay chỉ hướng nơi xa cung phụng tượng thần ly sơn chi thần ra gặp gỡ đi hắn t h ẳ n như nói nhưng mà khi hắn thanh â m rơi xuống về sau thần đàn trên cung phụng ly sơn tự thần cũng không có bất cứ động t i n h gì a rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt tần đạo phu ngươi đi đem tượng thần đập Tất, lên tiếng tần đạo phu lúc này lấy ra hoàng tuyền c h i tháp sau đó liền muốn thao túng đánh tới hướng tự thần chấm đã đậu thủ đột nhiên một đạo uy nghiêm lại hư nhược thanh â m tại trong thần miếu vang lên ngay sau đó nương theo lấy một đạo sáng chói thần quang dâng lên một đạo yếu đối hư ảnh chậm rãi từ tượng thần phía trên hiển hóa ra ngoài rõ ràng là ly sơn tri thần thất thương chương năm trăm năm mươi thần tảng thắt thương nhìn xem tia tử tượng thần trên hiện hóa ra ngoài h ư ảnh phong đạo nhân không khỏi h í p mắt lại hắn chân thực chi nhãn thấy rõ đến rất nhiều tin tức ly sơn chi thần nghe nói tại ngươi phương này thần quốc bên trong tồn tại kinh tế h thần tàng không biết rõ có phải thật vậy hay không hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi nghe nói như thế ly sơn chi thần lộ ra một tia nhàn nhạt ô n g trầm các ngươi hẳn là nghe ngoại giới những cái kia n ị c h thần tri tộc nói a n ị c h thần tri tộc lâm vô đạo ba người liếc nhau một cái đều lộ ra kinh nghi thần sắc ngươi chỉ là thái thương thần tộc các loại c h í n đại thần tộc không tệ lý sơn chi thần nhẹ gật đầu n g a y xưa bản thần c u n g bắt đầu chi thần triển khai một trận kinh thế thần chiến thần quốc mười đại thần tộc đều tham dự trong đó chỉ bất quá tại thần chiến thời khắc sống còn thái thương thần tộc các loại chín đại thần tộc chối bỏ bản thần tín ngưỡng lấy về phần bản thần đại bại tại bắt đầu chi thần bởi vậy tại bản thần nhãn bên trong thái thương thần tộc các loại chín đại thần tộc đều là loạn thần tật tử nói đến đây lý sơn chi thần trong giọng nói toát ra manh liệt phất hận thần sắc cũng biến thành vô cùng ấm trầm đồng thời đang nghe lý sơn chi thần giảng thuật về sau lâm vô đạo cùng phong đạo nhân bọn hắn cũng đều lộ ra kinh ngạc th bọn hắn cũng không nghĩ tới ly sơn c h i thần cùng chín đại thần tộc ở giữa thế mà còn có bực này không thể tưởng tượng ân đoán, đoán cái kia bắt đầu c h i thần cũng là một tôn đại thần sao bắt đầu c h i thần là bắt đầu thần tộc cung phụng hương hòa thần c h i thuộc về thái âm thị một cái khác đại thần tộc dưới trương thống ngự lấy đông đảo thần tộc trước đây bắt đầu c h i thần thống lĩnh lấy bắt đầu thần tộc cầm đầu bảy đại thần tộc tiến công ta ly sơn thần quốc trận chiến kia đánh mười ngày mười đêm luận đến nội tình cùng thần giai bản thần cùng bắt đầu tri thần thực lực cùng thế lực tại sàn sàn với nhau hắn không cách nào giết chết ta ta cũng vô pháp giết chết hắn chỉ bất quá để bản t h ầ n không có nghĩ tới là c h í n đại thần tộc đã sớm chối bỏ tín ngưỡng chính là bởi vì bọn họ dồn g bỏ mới khiến bản t h ầ n triệt để vất diệt ly sơn chi thần không ngừng giảng giải cho quá khứ sự tình thông qua hắn tự thuật lâm vô đạo ba người đối với ngày xưa thần chiến cũng có một cái đại khá i hiểu rõ chật chật người tốt xấu cũng là một tôn đại thần thậm chí ngay cả chính mình con dân dồn g bỏ đều không biết rõ bởi vậy có thể thấy được người chết không có chút nào đoán a phong đạo nhân trêu t r ọ n nói đối với cái này ly sơn chi thần thở dài lắc đầu trên thế gian khó giỏ nhất chính là lòng người c h í n đại thần tộc từ đám bọn hắn đời thứ nhất tiên tổ bắt đầu liền một mực quyết trí thể không đổi đi theo bản t h ầ n lại từ đầu đến cuối đều là ly sơn thần tộc phụ thuộc bản t h ầ n chưa hề hoài nghi tới bọn hắn t r u n g trình cùng thành kính cái nào biết rõ nói đến đây ly sơn chi thần trong n ô n ngữ bi thương càng thêm nồng n ặ n g một phần kia chín đại thần tộc nói thần tảng là thật sao nửa thật nửa giả đi trước đó tại bản thần thần quốc bên trong đúng là có rất nhiều thần tảng đều là mấy chục vạn năm đến nay tích lũy nguyên bản có mười đại thần tảng chỉ bất quá theo thần quốc bắc diệt trong đó chín tòa thần tảng tri địa đều đã hôi phi ên diện còn t h ư a lại cuối cùng một tòa thần t à n g giấu tại bản t h ầ n bản mệnh thần quốc bên trong chỉ cần các ngươi đáp ứng bản t h ầ n hai chuyện bản t h ầ n có thể đem k i a m ộ t tòa thần t à n g toàn bộ giao cho các ngươi trừ cái đó ra bản t h ầ n còn có thể để các ngươi phát một món của cải lớn hả thật sự có thần t à n g nghe được ly sơn chi thần lời này vô luận là lâm vô đạo hay là phong đạo nhân hay là tần đạo phu đều lộ ra phân chấn thần sắc ngươi bây giờ liền chỉ còn lại sau cùng một sợi trách n i ệ m còn dám cùng chúng ta bàn điều kiện tin hay không chúng ta trực tiếp đưa ngươi tượng thần đập phong đạo nhân hung thần áp sát uy hiếp nói tin bất quá bởi như vậy các người muốn để ba người chúng ta giúp ngươi làm chuyện gì còn có người nói phát đại tài lại là chỉ cái gì lâm vô đạo tò mò do hỏi ngay vậy ly sơn chi thần trầm mặc đường này tiếp lấy lại sâu sắc nhìn ba người một chút chuyện thứ nhất tự nhiên là là ta báo thủ ngày xưa chín đại thần tộc dồn bỏ tín ngưỡng lấy về phần bản thần vẫn diện cho nên bản thần cũng muốn bọn hắn nỗ lực bỏ mình tộc d i ệ t chuyện thứ hai che chở ly sơn thần tộc mười năm uy nghiêm lại hư nhược thanh âm tại trong thần miếu quen quẩn sau khi nghe xong lâm vô đạo cùng phong đạo nhân đều đang trầm tư mà tần đạo phu bên trong thì là lộ ra băng lánh mỉm cười ly sơn chi thần ngươi bản tính đánh cho không khỏi cũng quá tốt đi ngươi cảm thấy lấy ba người chúng ta người lực lượng có thể hủy diệt chín đại thần tộc còn nữa cho dù chúng ta có thực lực như vậy ngươi cũng phải lấy chức gia thành ý đến mới được cũng không thể để chúng ta bạch bạch động thủ đi cuối cùng che chở ly sơn thần tộc mười năm càng là trò cười nghiệp vụ của chúng ta thế nhưng là rất bận rộn kiếm tiền còn đến không kịp đây làm sao có thời giờ đi che chở cái gì c ầ u thí ly sơn thần tộc hắn lạnh lùng cười nhạo nói thất đ ứ c tổ ba người đều là không thấy con t h ỏ không vung ứ n g hạng người muốn lác lư bọn hắn căn bản không có khả năng nói không tệ ly sơn chi thần đây chính là ngươi cầu người làm việc thái độ nếu như ngươi không bỏ ra nổi đầy đủ thành ý chúng ta rất khó giúp ngươi làm việc ra dù sao chúng ta là bắt ngươi tiền đi làm ngươi sự tình phong đạo nhân nói tiếp đối với cái này ly sơn chi thần chăm chú xét lại ba người một lát cuối cùng thở dài gật gật đầu tốt h ta đã như vậy bản thân liền cho các ngươi nhìn xem thành ý ẩm ẩm đang khi nói chuyện chỉ gặp ly sơn chi thần kết động thần quyết sau lưng của hắn có sáng chói thần quang nở rộ mấy phần về sau một phương cổ lão thần quốc hình dáng tại thần quang bên trong hiển hóa ra ngoài hiu hiu hiu nương theo lấy từng đạo sáng chói thần quang rất nhiều hiếm thấy thần tài cùng bảo vật giống như thủy triều và da cuối cùng tại lâm vô đạo ba người trước mặt trông chất trở thành một tòa trăm trượng tiểu sơn bảo vật tán phát thần quang chiếu dọi t o à nhìn bộ t ầ n n miếu. T. h xem trước mặt trồng chất như núi thần tài cùng bảo vật phong đạo nhân cùng tần đạo phu lập tức trận tròn trong mắt thần sắc vô cùng hưng phấn không chỉ đ á m bọn hắn liên liên lâm vô đạo cũng là tinh thần đại c h ấ n giờ phút này ở trước mặt hắn thình lình có chín tòa thần sơn những n à y thần sơn đều là từ hạ phẩm thần thạch tạo thành mỗi một tòa thần sơn đều cao tới trăm trượng giá trị trên trăm ước hạ phẩm thần thạch trừ cái đó ra còn có rất nhiều chân thần cấp thiên thần cấp thần vương cấp thiên tài để bảo thấy bọn hắn hoa mắt hệ thống nếu là đem trước mặt những n à y đồ vật toàn bộ như t ế có thể có được bao nhiêu khí vận giá trị ba mươi ba vạn ước t n g h e xong lời này lâm vô đạo đáy mắt trong nháy mắt bắn ra trận trận tần h quang ba mươi ba vạn ước cho dù là cùng phong đạo nhân bọn hắn chia đều cuối cùng cũng có thể đạt được giá trị m ộ ư ơ i một vạn ước khí vận đáng giá bảo vật bất quá chỉ dựa vào những này l i ề n muốn để bọn hắn làm tay chân vẫn còn có chút không đủ li sơn c h i thần những này chính là của ngươi thành ý sao ừ m một bộ phận những này chỉ là thần tàn g một phần mười thôi coi như bản thần cho các ngươi làm việc tiền đặt cọc đi chỉ cần các ngươi hoàn thành bản thần ủy thác đến thời điểm bản thần tự sẽ đem còn lại toàn bộ thần t à n g toàn bộ cho các ngươi chỉ là một phần m ư ờ i ba người tâm thần đại trấn ừ m miễn cưỡng còn có thể bất quá ngươi tiền đặt cọc vẫn là quá ít chúng ta có ba người điểm ấy đồ vật căn bản không đủ phân a ngươi ít nhất phải xuất ra một nửa thần t à n g mới được dù sao cấp cho ngươi sự tình cũng là cần đại lượng tài nguyên phong đạo nhân sờ lên cảm có kẻ mặt cả đối với cái này ly sơn chi thần cười lạnh một nửa cũng đừng nghĩ bản thần cho ngươi tối đa là nhóm một phần tư nếu không, không bàn nữa tốt vậy liền một phần tư mắt thấy ly sơn chi thần thái độ kiên quyết phong đạo nhân cùng lâm vô đạo tần đạo phu thương lượng một cái cuối cùng đồng ý điều kiện của hắn v â n h làm hiệp nghị đ ạ t thành về sau ly sơn chi thần lúc này lại lấy ra rất nhiều bảo vật c h ố n g chất tại ba người trước mặt ngươi liền không sợ chúng ta lấy tiền chạy trốn nhìn xem ly sơn chi thần sảng khoái như vậy phong đạo nhân không khỏi kinh nghi nói lấy tiền chạy trốn loại chuyện này hắn là làm ra được bản thân tin tưởng các ngươi húng chi so với bản thân biết được thiên đại tài phú cái này một phần tư thần tảng bất quá là chín châu mất sợi lông thôi chân chính lớ tài còn tại đằng sau đây chỉ cần không phải đồ đần ta nghĩ các người đều biết rõ như thế nào lựa chọn ly sơn chi thần một mặt bình tĩnh nói hả lớn tài h ắ n lời này khơi gợi lên ba người lòng h i ế u kỳ người nói phát đại tài đến tột cùng là cái gì phong đạo nhân truy hỏi ngay vậy ly sơn chi thần cũng không giàu diếm đưa tay chỉ hướng trong thần miếu mười tòa tự thần t r ư ơ n g năm trăm năm mươi mốt ly sơn chi thần bành nướng những tượng thần này rất đáng tiền sao nhìn xem ly sơn chi thần động tác tần h đạo phu nhịn không được những mày hỏi trước mắt những tượng thần này bởi vì thần chiến nguyên nhân trên cơ bản đều đã nghiêm trọng hư hao hoặc là thiếu cánh tay thiếu chân hoặc là chỉ còn lại h ủ h ủ thân thể tàn phế thậm chí liền đầu lâu đều bị chém đứt tần đạo phu xét lại hồi lâu thực sự nhìn không ra những tượng thần này có cái gì đặc thù địa phương bất quá so với hắn kinh nghi cùng mờ mịt lâm vô đạo cùng phong đạo nhân ánh mắt rơi vào những tượng thần kia trên lúc lại là lộ ra vẻ suy tư nguyên lai những tượng thần này mới thật sự là đại bảo tàng phong đạo nhân hít mắt lại thần xác phân chấn nhẫm huy nệ các người đến tột cùng nhìn ra cái gì h u y n cơ tần đạo phu không kịp chờ đợi truy hỏi rất đơn giản tại những tượng thần này bên trong con ẩn giấu đi một cái thần bí bên trong không gian bên trong có dấu l y sơn thần tộc cùng chín đại thần tộc tích lũy thần tàng chỉ cần lấy thần tộc bí pháp liền có thể mở ra tượng thần bên trong không gian thu hoạch được bên trong kinh tế h bảo tàng lâm vô đạo giải thích nói cái gì tượng thần bên trong còn có bảo tàng nghe nói như thế tần đạo phu lập tức mở t ò hai mắt nhìn l y sơn c h i thần ngươi nói lớn tài chính là cái này hết thể giống như hắn nói những tượng thần này chính là l y sơn thần tộc cùng chín đại thần tộc ngày xưa t i tổ bởi vì đi theo bản thần bọn hắn đều tu thành hương hỏa thần chi hương hỏa thần chi là có thể tại tự thân tượng thần bên trong mở một phương bên trong không gian tương đương với thần quốc hình thức ban đầu tại bọn hắn bên trong không gian bên trong tích chứa đại lượng hy thế chi bảo đây mới là chín đại thần tộc chỗ truy tìm chân chính thần tàng mỗi một cái tượng thần tích lũy bảo vật c h ỉ ít tương đương với bản thần trong tay thần tàng một phần ba thậm chí nhiều hơn chỉ cần các ngươi có thể mở ra tượng thần bên trong không gian vậy liền sẽ thu hoạch được một bút không cách nào tưởng tượng thiên đại tài phú ly sơn chi thần trầm giọng nói t hắn lời này vừa ra vô luận là tần đạo phu hay là phong đạo nhân hoặc là lâm vô đạo đáy mắt đều bắn ra sáng chói thần quang lý sơn chi thần ngươi có, có t hướng ể mở n t dẫn từng bước nghe vậy tần đạo phu ba người liếc nhau một cái cuối cùng nhẹ gật đầu、Tốt. chúng ta đáp ứng bất quá giúp người báo thù có thể nhưng nhất định phải căn cứ nhiệm vụ tiến độ cho chúng ta thủ lao dù sao hoa của chúng ta tiêu thế nhưng là rất lớn lâm vô đạo nói bổ sung đối với cái này ly sơn chi thần trầm mặc mấy phần cuối cùng cha sảng khoái đáp ứng đã như vậy vậy ngươi liền rửa mắt mà đợi đi dứt lời lâm vô đạo chào hỏi một tiếng ba người quay người đi ra thần miếu ha ha nhân tính quả nhiên đều là tham lam không sợ các ngươi muốn được nhiều liền sợ các ngươi không m u ố n chỉ có dạng này các ngươi mới có thể mắc câu bản thân đồ vật cũng không phải dễ dàng như vậy cầm ly sơn chi thần khỏe miệng nhấc lên một vòng thần bí tiêu dùng mấy phần sau hắn thu liêm thần quang tượng thần một lần nữa trở nên i ê n lặng nhầm huynh đệ ta cảm giác cái kia ly sơn chi thần có chút không đúng a đi ra thần miếu sau tần đạo phu tiến đến lâm vô đạo cùng phong đạo nhân trước mặt thấp giọng nói nói thế nào lâm vô đạo nhiều hứng thú hỏi ta cảm thấy ly sơn chi thần giống như là đang cùng chúng ta vẽ bánh nướng nếu như hắn thật sự có thể mở ra những tượng thần kia bên trong không gian ngày xưa cũng sẽ không bị chín đại thần tộc phản bội bởi vậy ta đoán hắn nói đều là lời nói xuông mà lại nếu như ly sơn chi thần thật sự có thể mở ra tượng thần bên trong không gian ngoại giới chín đại thần tộc vì sao còn muốn liều mạng tiến vào ly sơn thần quốc một điểm cuối cùng ta hoài nghi ly sơn chi thần trong tay căn bản cũng không có nhiều như vậy thần tàng cùng bảo vật dưới mắt hắn chỗ lấy ra một phần tư có thể là toàn bộ dù sao hắn liền chỉ còn lại cuối cùng một sợi trắc nghiệm cho dù là đến thời điểm trở mặt cũng chỉ là vẫn gì thôi nhưng là cứ như vậy chúng ta giúp hắn làm việc sẽ thua lỗ lớn nếu như suy đoán thành lập ly sơn chi thần chính là đang lợi dụng chúng ta cùng chúng ta vẽ bánh nướng tần đạo phu h í mắt nói nghe nói như thế phong đạo nhân lập tức giơ ngón tay cái lên đồng dạng lâm vô đạo cũng ném tán thưởng nhãn thần công nhân quét đường ngươi cuối cùng còn không ốc l ý sơn chi thần cái này láo giả chuyện hoang đường của hắn làm sao có thể hoàn toàn tin tưởng chính như ngươi như thế nếu như hắn thật sự có thể khống chế chín đại thần tộc ngày xưa cũng sẽ không bị bọn hắn chối bỏ cái này chó nói trăm phần trăm là đang vẽ bánh nướng bất quá hắn bản tính đánh cho ba ba vang chúng ta cũng không phải dễ gạt như vậy cái này một phần tư thần tảng chúng ta l ấ y không hắn cũng không thể thế nhưng húng chi chúng ta muốn thu hoạch những tượng thần kia bên trong thần tảng còn có thể thông qua cái khác đường tắt phong đạo nhân lạnh lùng cười nhạo nói ly sơn chi thần hắn mang tính lựa chọn tin tưởng、Chỉ những tượng thần kia bên trong không gian bên trong đúng là tồn tại đại lượng thần t à n g điểm này ly sơn c h i thần cũng không có lựa gạt bọn hắn lao già điên người nói là chín đại thần tộc mấy ngày nữa ngoại giới chín đại thần tộc liền muốn tiến vào ly sơn thần quốc đến thời điểm bọn hắn tất nhiên sẽ mở ra tượng thần bên trong thần tàng bởi vậy chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thọ là được rồi về phần ly sơn c h i thần trong tay còn có hay không cái khác bảo vật cái này cũng không cần quan tâm nếu có vậy liền nghĩ biện pháp hao một thanh long dê nếu như không có đến thời điểm trực tiếp đem hắn tượng thần đập chính là tóm lại muốn cho chúng ta vẽ bành nướng đó là không có khả năng phong đạo nhân h ừ nói ly sơn chi thần muốn lợi dụng bọn hắn bọn hắn lại làm sao không muốn hao ly sơn chi thần lông dê về phần kết quả như thế nào vậy thì phải xem a i thủ đoạn càng thêm c a n minh đối với mình b ọ n người phong đạo nhân tự nhiên là tràn đầy lòng tin dù sao một cái chỉ còn lại cuối cùng một sợi chấp nghiệm hương hỏa thần chi lại có thể chơi ra hoa dạng gì đến đúng rồi chúng ta đem cái này một phần tư thần tàng điểm a、Tốt. đang khi nói chuyện phong đạo nhân vung tay lên đem trước trong thần miễu bảo vật toàn bộ đem ra một lát sau trải qua ba người chia lâm vô đạo chiếm một chút lợi lộc phân đến bảo vật tương đối muốn bao nhiêu một chút xíu hiến tế về sau cuối cùng thu được ba mươi vạn đức khí vận giá trị đúng rồi chúng ta tiếp xuống đi nơi nào dựa theo thời gian suy tính chín đại thần tộc tựa hồ còn phải đợi b ệ n g à y mới có thể tiến vào ly sơn thần quốc chúng ta chẳng lẽ muốn một mực tại nơi này trông coi tần đạo phu đem ánh mắt nhìn phía lâm vô đạo không cần ta trước đó thông qua một kiện bí bảo quét nhìn một cái ly sơn thần quốc kết quả phát hiện tại một cái tên là vô tận thâm viên địa phương tồn tại rất nhiều thần vương thi thể cái kia địa phương có lẽ có đại mộ Tiếp ta đi trước sát, xuống, xong chúng nhạc xác, tăng cường thực đi đảo mộ này, làm lâm vô đạo đáp vậy còn chờ gì đi nhanh lên a ha ha cái này ly sơn thần quốc thật mẹ nó là cái bảo địa cái này chúng ta thế nhưng là phát đại tài tần đạo phu hưng phấn xoa xoa thủ trưởng sau đó tại hắn cùng phong đạo nhân thuốc r ụ c dưới lâm vô đạo lúc này dựa theo tàng thi đồ trên địa đồ nhanh chóng đi hướng vô tận thâm n g uyên t r ư ơ n g năm trăm năm mươi hai bán thánh tri mộ nhậm huynh đệ đây chính là ngươi nói vô tận thâm n g uyên người thật xác định tại trong này thật tồn tại thần vương thi thể ly sơn thần quốc nhất phương đông đi theo tàng thi đồ chỉ dẫn lâm vô đạo một nhóm ba người thành công tìm được vô tận thâm n g uyên vị trí chỉ bất quá khi đi tới kia cái gọi là vô tận thâm n g uyên thời điểm phong đạo nhân cùng tần đạo phu đều mở to hai mắt nhìn có chút khó tin nhìn qua phía trước liền liền lâm vô đạo cũng n h ũ mày bởi vì kia cái gọi là vô tận t â m uyên lại là một chỗ vết nước không gian bởi vì ngày xưa thần chiến nguyên nhân ly sơn thần quốc bị trước nay chưa từng có phá hư tuyệt đại đa số địa phương đều bị đánh nát thậm chí minh mông bầu trời cũng vì đó vỡ vụn bây giờ tại thần quốc khu vực biên giới có đại lượng kinh khủng vết nước không gian đồng thời còn có phong bạo tứ ngược không thôi kia để lộ ra tới hủy diệt khí tức để cho người ta tê cả ra đầu cho dù là luôn luôn to gan phong đạo nhân cũng có chút cố kỵ bởi vậy bọn hắn đều đang hoài nghi lâm vô đạo có phải hay không tìm nhầm địa phương không sai căn cứ ta trong tay tảng thi đồ chỉ thị những cái kia thần vương thi thể liền giấu ở chỗ này vết nước không gian đằng sau ngày xưa thần chiến dẫn đến ly sơn thần quốc sụp đổ thiên địa vì đó là úc chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút không có việc gì lâm vô đạo lấy đại đạo chi nhãn xét lại mấy phần nói nhậm minh đệ tiến vào vết nước không gian rất dễ lạc đường một khi mất phương hướng chúng ta coi như không về được ca phong đạo nhân trầm giọng nói đúng vậy a vết nước không gian phong bạo chúng ta còn có thể miễn cưỡng chống đỡ được mấu chốt là vết nước không gian bên trong còn tràn ngập đụi b ằ n cùng sương mù cho dù là thân thức đều không thể kéo dài đến trăm trượng có hơn sợ nhất chính là ở bên trong mất phương hướng đến thời điểm nếu như ra không được chúng ta sẽ phải tại một mực tại trong vết nước không gian lưu lạc tần đạo phu t h ầ n sắc cũng biến thành vô cùng nghiêm nghị vết nước không gian chất chứa đại khủng bố một khi mê thất khả năng liền vĩnh viễn không ra được đối với bọn hắn sầu lo lâm vô đạo bình tĩnh cười cười yên tâm đi có tàng thi đổ chỉ thị phương hướng chúng ta không có khả năng mất phương hướng còn nữa cho dù là thật lạc mất phương hướng ta cũng có biện pháp cùng con đường một lần nữa trở về hắn an ủi nói nghe nói như thế phong đạo nhân cùng tần đạo phu đều nhẹ nhàng thở ra đã như vậy vậy liền làm đi v â n anh đang khi nói chuyện phong đạo nhân lấy ra hoàng kim thần ngư mộ mà tần đạo phu thì là lấy ra hoàng t u y ể n chi tháp lơ lửng ở trên đỉnh đầu tiếp lấy bọn hắn tại lâm vô đạo dẫn đầu dưới lần lượt bước vào vết nước không gian bên trong vết nước không gian phía sau chính là hoàn toàn lạnh lẽo cùng mở tối hư không mà lại thập phương bên trong tràn ngập đáng sợ b ụ i bặm cùng sương ngủ, có thể trở ngại thần thức kéo dài thỉnh thoảng sẽ còn đứng trước không gian phong bạo bất quá cũng may lâm vô đạo có tàng thi đồ chỉ dẫn bọn hắn thành công tránh đi trên đường các loại nguy cơ cùng đại khủ tại trải qua ba canh giờ hư không phiêu lưu về sau một khối to lớn lục địa mạnh vỡ ánh vào tầm mắt nhẫm huynh đ ệ k i a trên lục địa giống như có một tòa phân mộ phong đạo nhân hoảng sợ nói nghe vậy lâm vô đạo nhẹ gật đầu dựa theo tàng thi đổ chỗ bày ra tòa kia p h â n mộ chính là thái thương thần tộc đợi một trăm linh bảy tiền tổ nơi t h ắ n g thân mộ chủ nhân gọi là b ắ c cung nhất chính là một vị b á n thánh b á n thánh nghe được hai chữ này phong đạo nhân cùng tần đạo phu hai người ánh mắt đại thịnh quá tốt rồi không nói cái khác chỉ là bắt cung nhất tòa này bán thánh phân mộ nếu như nào lần này ly sơn thần quốc liền không lỗ đến thời điểm lão đạo ta tu vi nhất định có thể phóng đại phong đạo nhân hưng phấn đại hống đại t hiếu nói hắn lúc này thôi động dưới chân hoàng kim thần ngư mộ bằng nhanh nhất tốc độ xông về xa xa lục địa m ả n h vỡ một lát sau làm ba người đặt chân lục địa lúc chỉ gặp một tòa cổ láo to lớn phần mộ ánh vào tầm mắt thái thương thần tộc một trăm linh bảy đời t i ê n tổ bắc cung nhất chi mộ phần mộ chiếm diện tích cực lớn liếc nhìn lại bao gồm p h ư ơ n g viên trăm dặm vê anh tại xác định khối này trên lục địa chỉ tồn tại bắc cung nhất cái này một ngôi mộ lớn về sau phong đạo nhân cũng mặc kệ cái khác trực tiếp một quốc đem mộ bị đánh nát ngay sau đó trăng trận đào móc bắt đầu ẩm ẩm ẩm động tác của hắn cực nhanh không bao lâu một cái thông đạo liền bị c ư ơ n g ép mở ra ra đi vào xem phong đạo nhân chào hỏi một tiếng một ngựa đi đầu vọt vào phân mộ thấy thế lâm vô đạo cùng tần đạo phu cũng không chậm trễ đi sát đằng sau một lát sau mọi người đi tới mộ thất nhất chỗ sâu cái này thái thương thần tộc cũng quá keo kỳ ta bắc cung nhất tốt xấu là bọn hắn tiến tổ hơn nữa còn là một tồn bàn thánh cấp bậc tôn giả thậm chí ngay cả một kiện da dáng vật bồi táng đều không có bàn thánh tôn giả không nói thánh nhân chi bảo ít nhất phải có một kiện cực đạo thần vương chi bảo à. cái này lớn như vậy p h ầ n mộ liền một q u ọ n g lông đều không có trong p h ầ n mộ chuyên gia phong đạo nhân hùng hùng h ổ h ổ thanh âm hắn đi ở trước nhất nhưng mà cùng nhau đi tới lại là không có tại trong phần mộ phát đương nhiệm gì bảo vật đây chính là một tòa thuần túy p h ầ n mộ mặc dù bắc c u n g n i ế t khi còn sống là một tôn bản thánh nhưng là hắn sử dụng thần binh cùng bảo vật đều là cường đại c h í bảo như thế tốt đồ vật thái thương thần tộc làm sao có thể lưu tại trong phần mộ cho cùng lâm vô đạo nhất miệng ngay vậy phong đạo nhân mặc dù vẫn tại hùng hùng hồ nhưng lại đem sau cùng hy vọng ký thác vào bắc cung n h ế t quan tài phía trên nói không chừng cái này cô quan tài bên trong sẽ có tốt đồ đâu b à ảnh đang khi nói chuyện phong đạo nhân vung động thủ bên trong phá diệt thần quốc hung hăng đánh vào bắc cung n h ế t quan tài phía trên ẩm ẩm tại cương đại lực lượng trùng kích vào quan tài trực tiếp hồi phi yên diệt sau đó một bộ hóng ánh như ngọc trung niên nam tử thi thể xuất hiện ở ba người trước mặt đây chính là bắc cung n h ế t sao phong đạo nhân tò mò đánh giá a xem kỹ ở giữa hãn tựa hồ phát hiện cái gì đem bắc cung nhất thi thể từ quan tài bên trong lôi ra sau đó một khối cổ lao phiên đá ánh vào tầm mắt cái này đồ vật thế mà tại bắc cung nhất trong phần mộ phong đạo nhân tràn đầy kinh nghi trước mắt khối này phiên đá cùng bọn hắn trước đó từ âu thanh dư nơi đó có được chất liệu đồng dạng mà lại phía trên cũng phát họa lấy thần bí đường vân cùng đồ án hắn đứt gãy chỗ vừa lúc cùng lúc trước khối kia phiên đá đối ứng bên trên xem ra âu thanh dư nói lời cũng là nửa thật nửa giả phong đạo nhân h í p mắt lại sắc mặt có chút âm trầm ly sơn thần quốc bên trong lại là tồn tại khối kia thái cổ thần vương chi mộ bộ phận địa đồ bất quá lại là dấu ở bắc cung nhất trong phần mộ nếu như không phải vừa lúc tìm được nơi này lại vừa lúc đào bắc cung nhất bộ phần chỉ sợ bọn họ mãi mãi cũng tìm không thấy khối kia phiên đá sớm biết rõ liền không nên buông tha dạ ma thần tộc những người kia tần đạo không phu hùng hùng hồ hồ hừ bút chứng này chờ dạ ma thần tộc tới nhất định phải hảo hảo tính toán phong đạo nhân lạnh lùng nói nói xong cả người hắn ngồi xếp bằng ở trên mặt đất một cố bàng bạc đến cực điểm lực lượng đột nhiên tràn vào đến thần thể ở trong vê n h vê n h vê n h tại bàng bạc thần lực thôi t h u c giới phong đạo nhân tu vi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên bắt đầu nửa ngày sau hắn đạt đến ngũ giai thiên thần đào b á c cung n h ế t tôn này b á n thánh phân mộ hắn tu vi đạt được phóng đại một màn này nhưng làm một bên tần đạo phu hâm mộ hỏng lập tức thừa dịp phong đạo nhân củng cố tu vi thời khắc hắn cũng bày ra vong linh tế đàn bắt đầu đối b á c cung n h ế t thi thể điên cùng siêu độ bắt đầu trước đó đang siêu độ vân thiên thư bọn người về sau tần đạo phu liền đã đột phá thiên thần c h i cảnh hiện nay mượn nhờ b á c cung n h ế t thi thể hắn tu vi đồng dạng đạt đến ngũ giai thiên thần bàn thánh đã đụng chạm đến thành thánh ngư cửa cùng thần vương tự nhiên là có to lớn khác biệt một bộ bàn thánh thi thể giúp bọn hắn tăng lên nửa cái đại cảnh giới tu vi đối với kết quả này vô luận là phong đạo nhân vẫn là tần đạo phu đều mười phần hài lòng chương năm trăm năm mươi ba thi thể quá nhiều căn bản đảo không hết dựa theo cái tốc độ này nếu là lại nhiều đảo mấy cái bán thánh p h ầ n mộ lao đạo ta liền có thể tu thành thần vương hh ắ c ắ từ vân ta cũng vậy tần đạo phu vẻ mặt tươi cười phụ hòa nói đúng rồi nhậm huynh đệ trước ngươi nói tại cái này vô tận thâm viên bên trong tồn tại trên trăm vị thần vương thi thể tia cái khác đều tại cái gì địa phương hai người đem nóng bỏng ánh mắt chăm chú rơi vào lâm vô đạo trên thân ngay vậy lâm vô đạo đem tảng thi đồ mở ra cẩn thận tra tìm tại bắc cung nhất phần mộ xung quanh vẫn tồn tại tám vị thập giai thần vương thi thể c ử ly đều không phải là quá xa v ề phần cái khác liền muốn càng xa một chút chúng ta đi trước đem k i a tám cỗ thần vương thi thể thu sau đó lại đi tìm cái khác Tốt. vậy còn chờ gì đi nhanh lên a đang khi nói chuyện lâm vô đạo đem bắc cung nhất thi thể thu nhập túi chữ vật sau đó liền dựa theo tảng thi đồ phía trên ghi lại vị trí theo thứ tự tìm đi qua rất nhanh bọn hắn liền tới đến thứ hai chỗ tảng thi đ i ệ cuối cùng tại một khối tàn phá phế tích bên trong tìm thái được ngay h ấ t t sau đó hắn cùng tần đạo phu hai người đẩy mang hương phấn vào, vào. một lát sau liền nghe được từ trong phần mộ t h u y ể n ra hai người ngạc nhiên tiếng cười to hiển nhiên là có đại thu hoạch thừa dịp phong đạo nhân cùng tần đạo phu đảo mộ thời khắc lâm vô đạo cũng không có nhàn rỗi hắn ánh mắt đảo qua trên tay tàng thi đồ cuối cùng tiêu hao hai mươi hai vạn đức khí vận giá trị đem phía trên đánh dấu tàng thi địa toàn bộ giải tỏa hết thảy một trăm ba mươi ba vị thần vương tám trăm sáu mươi bốn vị thiên thần vô tận thâm nguyên chính là một cái tàng thi địa ngoại trừ thần vương cùng thiên thần bên ngoài còn có đến hàng vạn mà tính thật thần thi thể chỉ bất quá thật thần thi thể đối với bây giờ lâm vô đạo mà nói đã không dạy nổi bất cứ tác dụng gì bởi vậy hắn chỉ tuyển chọn nhất giai thiên thần trở lên thần linh thi thể cho dù là dạng này hơn tám trăm cỗ thiên thần thi thể cộng thêm trên một trăm ba mươi ba vị thần vương thi thể cũng là thu hoạch khổng lồ nếu là đem l i ệ u cũng có thể mở ra không ít tốt đồ vật cái này tàng thi đồ trên ghi lại cái khác tàng thi điệu vị trí nhìn đều tương đối xa xôi à muốn đem những thi thể này toàn bộ móc ra còn phải phí một phen thời gian cùng tinh lực mới được lâm vô đạo thở dài bắc cung nhất các loại chín người thi thể là cự ly gần nhất ngoại trừ bọn hắn bên ngoài cái khác thần vương cùng thiên thần thi thể đều ở trong vết nứt không gian mặt phiêu lưu không thôi cự ly phi thường xa xôi một trăm ba mươi ba cỗ thần vương thi thể tám trăm sáu mươi bốn cỗ thiên thần thi thể đủ bọn hắn đào xong một đoạn thời gian có thời điểm thi thể quá nhiều cũng là buồn rầu a hắn cảm k h á i nói hiu hiu cũng l i ề n tại hắn cảm thán thời khắc phong đạo nhân cùng tần đạo phu đã r ơ lên một ngụm cổ láo màu đen đồng quan từ trong phần mộ đi ra nhậm hinh đệ vẫn là thái nhất thần tộc giàu có chúng ta tại vân đạo nhất kia láo già trong phần mộ tìm được mười tám kiện thần vương tri bảo mặc dù phẩm chất đều phi thường nhưng giàu gì cũng là thần vương tri bảo so với thái thương thần tộc bắc cung nhất cần phải tốt hơn nhiều lắm phong đạo nhân vẻ mặt tươi cười nói hắn vung tay lên đem t ừ trong phần mộ vơ vét đến bảo vật toàn bộ đem ra mỗi người đều phân đến sáu cái thần vương chi bảo giá trị tám mươi tỷ khí vận giá trị ngoài ra đang đào vân đạo nhất phần mộ siêu độ thi thể của hắn về sau phong đạo nhân cùng tần đạo phu tu vi đều tăng lên một chút cự ly đột phá lục gia thiên thần đã không xa t ố t tiếp tục chạm tiếp theo đi cái này vô tận thâm liên bên trong tàng thi địa thế nhưng là không ít tại các ngôi ư đảo mộ trong khoảng thời gian này ta đã tìm được một trăm ba mươi ba vị thần vương tán thân vị trí ngoài ra còn có hơn tám trăm vị thiên thần t nhiều như vậy nghe được lâm vô đạo phong đạo nhân cùng tần đạo phu không khỏi tinh thần đại trấn lập tức một nhóm ba người ly khai vân đạo nhất p h ầ n mộ khống chế lấy hoàng kim thần ngư mộ bằng nhanh nhất tốc độ xông về cái khắc tàng thi địa rốt cục tại trải qua một ngày thời gian đào mộ cùng nhặt xác trước đó lâm vô đạo giải tỏa chín cái tàng thi địa đều bị tìm tới về sau bọn hắn cũng không có đình chỉ tại tàng thi đ ổ chỉ dẫn dưới bọn hắn hành t ẩ u tại vô tận thâm n g u y ê n bên trong đem từng cỗ thần vương thi thể từ tuế nguyệt phế tích bên trong móc ra anh, năm ngày sau một khối to lớn lục địa mảnh vụ bên trên phong đạo nhân một quyền đem một tỏa cổ lão phân mộ đánh nát từ bên trong khiên ra một cái quan tài hô đây là chúng ta đảo thứ mấy mười tòa thần vương mộ rồi phong đạo nhân hai tay chống phá diệt thần quốc thở không ra hơi hỏi nô cái này năm ngày đến nay chúng ta hết thể đảo bảy tòa thần mộ góp nhặt mười tám cỗ thần vương thi thể ngoài ra còn có hai mươi sáu cỗ thiên thần tần đạo phu lấy ra một trang giấy đến phía trên đánh dấu thuận miệng đáp những ngày này bọn hắn mỗi đảo một tòa phân mộ hoặc là mỗi liệm một cỗ thi thể tần đạo phu đều sẽ làm tốt đánh dấu cùng ghi chép đồng thời vì để tránh cho mất phương hướng hắn còn kỹ càng ghi chép hành tàu lộ tuyến năm ngày thời gian mới phong đạo nhân bất đắc dĩ phản là nói năm ngày đến nay bọn hắn cũng không biết rõ đến tột cùng trong vô tận tâm nguyên đi lại bao xa càng không rõ ràng đến cái gì vị trí lao ra điên ta ven đường đã đánh dấu tốt lộ tuyến không cần lo lắng mất phương hướng tần đạo phu han ủi đối với cái này phong đạo nhân miết miệng người đánh dấu lộ tuyến có cái dám dùng cái này vô tận tâm h lên không gian bên trong thời khắc đều là lưu động người đánh dấu những cái kia lộ tuyến đã sớm không tồn tại cho dù ngươi dựa theo lộ tuyến đi trở về cũng không có khả năng trở lại lúc đầu địa phương a tần đạo phu có chút trận tròn mắt vậy chúng ta làm sao trở về cái này còn không có nhậm h u n h đệ sao đúng thế nhậm h u n h đệ chúng ta x u ý t đừng nói chuyện lâm vô đạo làm một cái im lặng thủ thế sau đó g ư ơ n g mắt nhìn hướng về phía xa xa hắc á m hư không giảm như vậy tựa hồ tại cẩn thận lắng nghe cái gì thấy thế phong đạo nhân cùng tần đạo phu đều lộ ra mê hoặc c h i sắc ngay sau đó bọn hắn cũng là ngưng thần tinh khí cẩn thận lắng nghe a bên kia giống như có người giống như đang chém giết lẫn nhau tần đạo phu kinh ngạc nói hắn nghe được chiến đấu kịch liệt thanh â m kỳ quái cái này vô tận tâm viên băng lanh hát ám lại tràn đầy đại khủng bố ai không có việc gì sẽ tới cái này quỷ địa phương đến nhậm huynh đệ nhìn khí thế kia cùng động tĩnh song phương tu vi tựa hồ không t h ấ p g a nếu không chúng ta đi qua nhìn một chút phong đạo nhân sờ lên cảm nói tức lâm vô đạo nhẹ gật đầu nói bọn hắn ba người liền ẩn nấp thân hình cẩn thận nghiêm túc hướng phía nơi xa phương hướng âm thanh truyền tới tới gần chương năm trăm năm mươi bốn ly sơn thần tộc bắt đầu thần tộc sau một hồi lâm vô đạo phong đạo nhân tần đạo phu ba người khống chế lấy hoàng kim thần ngư mộ tại trong hư không phiêu lưu một đoạn xa x ô i cự ly rốt cục đi tới mục đích d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ gặp tại xa x ô i hư không phía dưới có một tòa cực đoan cổ lão cầu gãy cầu gãy một mặt liên tiếp lấy băng lanh cô quản vô tận thâm nguyên một chỗ khác thì là kết nối lấy một khối vỡ vụ lục địa giờ phút này tại kia cổ lão cầu gãy phía trên có năm đạo cường đại thân ảnh ngay tại kịch liệt chém giết bốn nam một nữ mà lại tất cả đều là thần vương cảnh giới tu vi a lại là ly sơn thần tộc cùng bắt đầu thần tộc người ánh mắt đảo qua chém giết năm người phong đạo nhân lộ ra cực kỳ kinh ngạc thần sắc thông qua chân thực chi nhãn hắn đã thấy rõ năm người thân phận cùng lai lịch trong năm người một cái áo xanh trung niên nam tử một cái mày kiếm mắt sáng thanh niên mặc áo lam cùng một cái khuynh thành tuyệt thế nữ từ áo trắng đến từ ly sơn thần tộc hai người khác thì là bắt đầu thần tộc thật đúng là xảo a thế mà tại cái này băng lãnh cô q u ặ n vô tận t â m nguyên gặp ly sơn thần tộc cùng bắt đầu thần tộc người bọn hắn chẳng lẽ cũng là vì ly sơn thần quốc mà đến phong đạo nhân kinh n g h i nói hẳn là xem ra ly sơn thần tộc tựa hồ cũng chưa từng có từ bỏ tìm kiếm ly sơn thần quốc bọn hắn có thể đi đến nơi này cũng không đơn giản chỉ bất quá bắt đầu thần tộc người thế mà cũng xuất hiện ở nơi này xem ra đối ly sơn thần quốc cảm thấy hứng thú người rất nhiều a lâm vô đạo hiếp mắt lại ly sơn thần tộc cầm đầu áo xanh trung niên nam tử tên là lạc tam sinh chính là một vị bắt giai thần vương cường giả cái kia thanh niên mặc áo lam cùng nữ tự áo trắng đều xuất là ly、so、từ s ơ nhóm t ầ minh đệ dựa theo ly sơn chi thần nói ly sơn thần tộc cùng bắt đầu thần tộc chính là không đội trời trung tự địch ta nói chừng ly sơn thần tộc hẳn là đang tìm kiếm ly sơn thần quốc vết tích mà bắt đầu thần tộc thì là đến đây chặt giết những người này đều là thần vương a nếu là đem bọn hắn mai táng chật chật phong đạo nhân liếm môi một cái đ á y mắt bắn ra một vòng hưng phấn nhặt có săn thi thể nhưng so sánh bọn hắn đi hư không vất vả đào thi thể muốn thuận tiện mau lại nhiều nhậm minh đệ nếu không chúng ta làm một thanh lúc này tần đạo phu cũng đem hỏi thăm ánh mắt nhìn sang không n ộ i xem trước một chút lại nói ly sơn thần tộc người có tác dụng lớn chúng ta phải lợi dụng bọn hắn nghĩ biện pháp đem tượng thần bên trong thần t à n g đem tới tay lâm vô đạo trầm giọng nói hắn lời này lập ra tức nhắc nhỡ phong đạo nhân cùng tần đạo phu đúng thế tại ly sơn thần miếu tượng thần bên trong thế nhưng là còn ẩn chứa đại bảo tàng xem ra ly sơn thần tộc người tạm thời không thể giết bất quá bắt đầu thần tộc nhưng liền không có cái này cố kỵ hôm nay đã gặp vậy liền không thể bỏ qua hắc hắc phong đạo nhân khỏe miệng nhấc lên một vòng băng lãnh nghe răng cười đã có săn thi thể làm gì không thu nghĩ tới đây ba người lúc này giấu ở cự ly cầu gây không xa hắc cám c h ỗ sâu từng đôi con ngươi vững vàng chú ý song phương đại chiến vâng vâng vâng n g ly sơn thần tộc lạc tam sinh cùng bắt đầu thần, tộc Thanh Củng, đều là bát giai thần vương cường đại tu vi đồng thời hai người trong tay đều nắm giữ hoàng đạo thần vương c h i bảo nương theo lấy hai người điên c u ồ n g chém giết cầu gây xung quanh lục địa bị cường đại thần uy đều đánh nát sau đó cứ thế mà ma diệt một cỗ hung manh tuyệt luân phong bạo càng không ngừng tại hư không t ứ n g ư ợ c lạc tam sinh ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi nếu là lấy ngươi đỉnh cao của ngày xưa trạng thái ta có lẽ sẽ còn kiềng kỵ ba phần nhưng là bây giờ ngươi vốn là hủ hủ thân thể tàn phế căn bản không phải địch thủ của ta nếu như ngươi chịu đem ly sơn thần quốc lộ tiến giao ra ta có thể tha cho ngươi một mạng nhất thanh quần âm thanh lạnh lùng nói lúc này tay hắn cầm một ngụn cầm một ngụ phanh thân trên giới tản ra thẳng tiến không lùi bá đạo k h í thế mỗi một lần công kích phản phất đều có thể dung chuyển hư không phanh phanh phanh tại cái kia hung mạnh lăng lệ cái thế đao mang phía dưới dưới chân lục địa bị lần lượt chặt đứt hóa thành vô số m ả n h vỡ p h i ê u hướng xa xôi hư không không chỉ có như thế kia ngút trời đao quang còn hóa thành từng đầu m ê n ngông trường hạ đem lạc tam sinh mất hết muốn đem hắn rào diệt đối mặt n h ế p thanh c u ồ n hung mạnh công kích lạc tam sinh đỉnh đầu lơ lửng một tòa cổ láo màu xanh bạo điện trong tay cầm một cây đại kích đem chém tới đao quang cứ thế mà băng diện chỉ bất quá lạc tam sinh thần thể bản nguyên tựa hồ bị tổn thương. mặc dù lực lượng của hắn không kém gì nhất thanh tuồng nhưng là khí thế lại là tại dần dần s u n yếu theo thời gian truyền r ờ i đã dần dần rơi xuống hạ phong thiên cương diện thần đại pháp mắt thấy tự thân bắt đầu lâm vào xu hướng suy tàn lạc tam sinh trong cổ họng chuyển ra một tiếng gầm nhẹ ngay sau đó hắn đưa tay kết động một cái thần bí ấn quyết ẩm ẩm làm ấn quyết kết động sắt na một c ỗ minh ngông lực lượng bỗng nhiên từ trong cơ thể nộ sinh sôi trong nháy mắt đem lạc tam sinh chiến lực tăng lên tới không chỉ gấp m ư ơ i lần cơ hồ muốn xông ra gông c ù n xiến xích đã tới cựu giai thần vương cảnh giới thấy thế đối diện nhất thanh tuồng không khỏi hít mắt lại đối với cái này lạc tam sinh mắt biết t h a y ngơ thừa dịp thiên cương diệt thần đại pháp cung cấp cường đại lực lượng hắn cầm trong tay đại kích điên cuồng tiến công dạng như vậy hiển nhiên là muốn nhất cổ tạc khí đem n h i ế p thanh cùng chấn sát chỉ bất quá n h i ế p thanh cùng đã sớm thấy rõ hắn ý đồ bắt đầu t h ầ n thuật thất tinh diệu thế vây anh theo hắn giống to một tiếng n g u y ê n h mông quần c u ộ n thần quang đột nhiên từ phía sau nở rộ trong n g á y mắt hiện hóa ra một phương cổ lao tinh không trong đó có bảy viên sao trời lấp lánh thập phương một máy mắt n h i ế p thanh cùng phảng phất lưng đeo một phương tinh không vô tận sáng trói tinh quang ra chỉ ở quanh thân để lực lượng của hắn cùng khí thế đều chiếm được cực lớn trình độ tăng trưởng cho dù là đối mặt l ạ tam sinh thiên cương diệt thần đại pháp cũng chút nào không thua bao、nhiêu. lạc tam sinh ngươi có cái thế thần pháp ta cũng có vô thượng thần thuật ngươi là không đấu lại ta ha ha c á m chịu số phận đi cung tiếu ở giữa nhất thanh c u ầ n bình tĩnh những phó lạc tam sinh tiến công mặc kệ lạc tam sinh công kích như thế nào hôm ánh hắn đều có thể đoạt lấy hiện tại hắn liền một chữ kéo lạc tam sinh thần thể bản nguyên tổn thương chỉ cần dạng này một mực mang xuống đến lúc đó hắn hẳn phải chết không nghi ngờ trên thực tế cũng xác thực như thế phanh đang ra sức chém giết nửa khắp đồng hồ về sau lạc tam sinh thần thể bắt đầu phúc nước nguyên bản như hồng khí thế b ỗ n nhiên rất xuống ngàn trượng thưa nay cơ hội nhất thanh quần hung hăng chém ra một đao hung manh tuyệt luân đ a o quang trực tiếp xuyên thủng lạc tam sinh l ồ n g ngực thập tam thúc thập tam thúc mắt thấy lạc tam sinh bị trọng thương nơi xa ngay tại kịch chiến lạc khinh trần cùng lạc băng nhan lập tức quá sợ hãi bọn hắn muốn chạy tới lạc tam sinh bên người nhưng lại bị nhấp vân trời gắt gao dây dựa kéo lại cùng lúc đó nhất thanh quần cũng dẫn theo trong tay thần đao từng bước một đi tới lạc tam sinh trước mặt đầy mắt lạnh lùng nhìn qua hắn lạc tam sinh ly sơn thần quốc bản đồ đâu hắn lơi lao chống đỡ lạc tam sinh cái cổ nhưng mà đối mặt nhiếp thanh của n g uy hiếp lạc tam sinh cũng không có khuất phục tại lạnh lùng nhìn hắn một cái về sau lập tức liền nhắm mắt lại dạng như vậy tựa hồ đã làm tốt tử vong chuẩn bị ừ rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đã như vậy vậy ngươi liền đi chết đi dứt lời nhiếp thanh c u â n dưới cơn thịnh nộ lúc này liền muốn vung động thủ bên trong đồ đao trực tiếp kết lạc tam sinh tính mạng chỉ bất quá coi như hắn động thủ thời điểm lại là đột nhiên phát hiện tay chân của mình vậy mà không nghe sai khiến đồng thời toàn bộ thân hình đều bị lực lượng nào đó cưỡng ép giam cầm không được nơi này còn có những người khác là ai ở sau lưng hại ta vâng cũng l i ề n tại hắn kinh hãi thời khắc trong lúc đó một tòa kinh khủng đại mộ đ ố n g nhiên từ trên trời giáng xuống trực tiếp đem hắn mai táng đi vào sáu mươi chín su ba con tê x t bốn mươi sáu bảy trăm bảy mươi ba trăm hai mươi tám năm mươi chín nghìn chín trăm chín mươi bốn chương năm trăm năm mươi lăm chúng ta là chính nghĩa tổ ba người sáu mươi bảy mỹ n ư s hai trăm linh hai ba trăm linh sáu hai mươi b ố tác giả thanh sơn kiếm ma a hết thệ đều phát sinh ở trong nháy mắt làm bị tòa kia kinh khủng đại mộ mai táng về sau bên trong lập tức chuyển ra nhiếp thanh quần kia vô cùng tiếng têu thảm thiết thế lương tại thần bí vĩ lực tác dụng dưới quanh người hắn tu vi tuổi thọ khí vật linh hồn các loại toàn bộ bị hấp thu bởi vì thân thể bị hoàn toàn giam cầm tại đánh mất năng lực phản kháng tình hôn g dưới chỉ một lát sau ở giữa nhất thanh quần liền trở thành một bộ thi thể lạnh băng vê anh cùng lúc đó tại hấp thu nhất thanh quần bắt giai thần vương hơn phân nửa lực lượng về sau phong đạo nhân tu vi cũng nên đón to lớn tăng trưởng t ư n g u y ê n bản ngũ giai thiên thần lập tức đã tăng tới thất giai thiên thần thoải mái hh hh quả nhiên vẫn là thần vương già sơ ca nếu là lại nhiều đến mấy cái lao đạo ta cự ly thần vương cũng không xa tùy tiện tiếng cười v a nhưng g vọng mà phong đạo nhân là cao hứng nhưng là nơi xa cầu gây trên b ắ c đầu thần tộc nhất vân trời tại nhìn thấy cái này kinh khủng tới cực điểm một màn về sau lại là triệt để d ọ a sợ trong các mắt tràn đầy m a n h liệt kinh hãi cùng hoảng sợ nhất thanh quân đây chính là bát dài thần vương a hiện nay thế mà tại trong khoảnh khắc bị người c h ấ n sát kết quả này làm cho nhiếp vân thiên tâm bên trong sợ h ạ i đến cực điểm kỳ thật không chỉ có là hắn liền liền ly sơn thần tộc lạc tam sinh mọi người tại nhìn thấy cái này kinh khủng cảnh tượng lúc cũng là trong nháy mắt hít vào một n g ụ n khí lạnh thần sắc tràn đầy kinh hãi n h ấ p thanh c u ồ n g chết rồi lạc tam sinh một mặt không dám tin ngay sau đó ánh mắt của hắn lại là trở nên càng thêm lưng trọng lên n h ấ p thanh c u ồ n g là bắt đầu thần tộc bắt giai thần vương có thể đưa tay ở giữa đem hắn chấn sát thực lực nhất định mạnh đến mức đáng sợ chí ít cũng là một vị thập giai thần vương mà lại đối phương ngay tại mảnh này giữa hư không là địch hay bạn lạc tam sinh không rõ ràng một khi đối phương là ly sơn thần quốc địch nhân như vậy bọn hắn nhất định cũng muốn chết không có chỗ trôn nghĩ tới đây lạc tam sinh lúc này g ư ơ n g mắt hướng phía chu vi nhìn qua cũng liền tại hắn cẩn thận tìm kiếm thời khắc đột nhiên ở giữa một đạo hoàng kim thần n g ư ánh sáng phá vỡ băng lánh hư k h ô n g xuất hiện ở trước mặt rõ ràng là ba nam tử tại đi vào cầu gãy về sau trong đó một cái dáng vóc hôi ngô thể trạng hùng tráng nam tử trẻ tuổi trực tiếp ở ngay trước mặt bọn họ bày ra một tòa cổ lao tế đàn sau đó trong miệng nói lẩm bẩm đối n h ế p thanh quần thi thể siêu độ bắt đầu ước chừng qua nửa canh giờ hùng tráng nam tử đình chỉ siêu độ đồng thời hắn tu vi cũng đã tăng tới lục gia thiên thần thảo cái này nhất thanh quần không góp sức ca dù sao cũng là bắt đầu thần tộc bắt giai thần vương vậy mà mới tăng g ầ n ấy tu vi lao già điên lần này lại bị ngươi nhặt được đại tiện nghi t â n đạo phu hùng hùng h ổ h ổ nói hắn vung tay lên đem nhiếp thanh cuồng thi thể ném cho bên cạnh lâm vô đạo hh ắ c ắ c nơi này không phải còn có một cái bắt đầu thần tộc ra hắn dù sao cũng là một cái tam giai thần vương đem hắn siêu độ về sau nhiều ít vẫn là có thể tăng trưởng một chút thực lực chờ đến chúng ta đem nơi này tất cả thi thể đều đạo làm sao cũng phải có cái thập giai thiên thần tu vi phong đạo nhân đầy mang dáng tươi cười đáp nghe nói như thế tần đạo phu trong nháy mắt đem ánh mắt rơi vào nhiếp vân trời trên thân các ngươi các ngươi là ai vì sao vô duyên vô cớ g i ế t ta thật bắt thúc chúng ta là bắt đầu thần tộc hơi anh nhiếp vân trời còn chưa có nói xong lâm vô đạo trực tiếp một cái định thiên pháp chú cầm giữ thân thể của hắn ngay sau đó tại cái kia vô cùng hoảng sợ trong ánh mắt lại là một tòa kinh khủng đại mộ từ trên trời ra xuống đem hắn mai táng đi vào a ta là bắt đầu thần tộc ta n g u y ệ n rủa các ngươi chết không yên lành n h i ế vân trời điên cuồng gào thét nhưng mà đối với hắn uy hiếp cùng gào thét lâm vô đạo ba người cũng không có bất luận cái gì để ý tới cuối cùng qua ước chừng mười cái hô hấp nhất vân trời tiếng kêu thảm thiết im bặt mà d ừ n g làm đại mộ tán đi về sau một bộ băng lanh t h ơ i khô ánh vào lạc tam sinh bọn người tầm mắt t đây đều là người nào quá hung tàn nơi xa l ạ c khinh trần hung hăng hít một hơi thật sâu nhìn về phía lâm vô đạo ba người nhã thần tràn đầy mãnh liệt hoảng sợ cùng tính sợ hắn nhìn ra được nhất thanh quần cùng nhất vân trời hai người đều là bị luyện chết tươi thân thể bên trong hết thẻ tinh hoa toàn bộ bị hấp thu đến làm sạch sẽ chỉ toàn t a m gia i thần vương sắc thực so không lên bắt g i a i thần vương a xem ra muốn lại làm đột phá còn phải tìm thêm mấy cái thực lực cường đại thần vương mới được phong đạo nhân t i ế p n ố i thở dài đang khi nói chuyện hắn quay đầu đem ánh mắt nhìn phía xa xa lạc tam sinh bọn người không được cái này chó nói sẽ không phải đem chúng ta cũng mai tạng a cảm nhận được phong đạo nhân kia hung lệ nhãn thần lạc tam sinh lạc khinh trần lạc băng nhan ba người cùng nhau đổi s á t mặt một cỗ không cách nào ức chế kinh hoàng cùng sợ hãi trong nháy mắt quét sạch toàn thân trên mặt thân sắc tràn đầy đề phòng hắc hắc yên tâm lao đạo ta là người tốt sẽ không tổn thương các ngươi phong đạo nhân lộ ra một cái nụ cười hiền hòa chỉ bất quá hắn không nói lời nào còn tốt cái này mới mở miệng lạc tam sinh trong lòng khủng hoảng càng thêm m á n h liệt rất hiển nhiên bọn hắn đều sợ hãi phong đạo nhân quay đầu liền đem bọn hắn cũng hết thẻ mai táng các hạ là cuối cùng vẫn là lạc tam sinh cố nén trên người nghiêm trọng thương thế lấy dũng khí mở miệng hỏi thăm chúng ta là chính nghĩa người liên minh chính nghĩa tổ ba người chúng ta nhân sinh tôn chỉ chính là chuyên môn là nhân gian rỗi trương chính nghĩa diệt trừ những cái tia táng tận t h i lương tội ác trồng chất ma đạo cồn lần này bắt đầu thần tộc ước hiếp nhỏ yếu ba huynh đệ chúng ta nhất là không quen nhìn loại hành vi này thế là cho bọn hắn một chút xíu trừng phạt nhỏ mà thôi phong đạo nhân hiên ngang lâm liệt nói ách chính nghĩa tổ ba người trừng phạt nhỏ nghe phong đạo nhân lại là nghĩ đến nhiếp thanh cồn u cùng nhiếp vân trời hai người kết cục bi thảm lạc tam sinh bọn người cùng nhau dùng mình một cái cái này nếu là chính nghĩa lời nói vậy liền thật gặp quỷ l c khinh trần đấy lòng âm thầm thờ dài vất quá hắn cũng chỉ là ở trong lòng phàn nàn mà thôi căn bản không dám nhận mặt nói ra đúng rồi các ngươi đi vào cái này vô tận t â m nguyên là vì tìm kiếm ly sơn thần quốc hả đ ỗ n g nhiên nghe được phong đạo nhân lợi này lạc tam sinh tâm thần trong nháy mắt căng thẳng lên cái gì ly sơn thần quốc chúng ta chỉ là bị bắt đầu thần tộc truy sát nội nhập phương này hư không khe hở mà tôi h không biết rõ cái gì ly sơn thần quốc ca lạc tam sinh lắc đầu nói một bộ giả bộ như cái gì đều không biết đến bộ dáng a thì ra là thế a ai nguyên bản chúng ta chính nghĩa tổ ba người là bị ly sơn c h i thần tắc thương ủ ị thác đến đây nghị cách cứu viện hắn ly sơn thần tộc con dân đã các ngươi không phải ly sơn thần tộc người tiêu tất nhiên chính là ly sơn thần quốc kẻ ham muốn cùng người xâm nhập dựa theo ly sơn chi thần u y thác nhưng phạm là đối ly sơn thần quốc trong lòng còn có kẻ hàng lớn đều phải bị thần chế tài cho nên các ngươi hiện tại liền đi chết đi phong đạo nhân giả bộ như căm thù đến tận xương tùy g á n g v ẻ dứt lời hắn lấy ra một cây cổ lão kinh khủng táng thần chi mâu lúc này liền muốn đối mấy người hung ác hạ sát thủ chậm đã các hạ ngươi mới vừa nói ly sơn chi thần lạc tam sinh một đôi mắt nhìn c h ầ m chặp phong đạo nhân thế nào các ngươi còn có cái gì di ngôn sao không phải kỳ thật chúng ta ba người chính là ly sơn thần tộc tộc nhân là ly sơn chi thần thành tính con dân các, hắn. Hắn các ngươi là ly sơn thần tộc thiên chân vạn xác lạc tam sinh trọng trọng gật đầu nói vì chứng thực thân phận của mình hắn còn kết động lẫn quyết trong chốc lát một cái cổ lao ân ký từ giữa mi tâm hiển hóa ra ngoài ta ly sơn thần tộc đợi đợi tiếp tiếp ở lạc thủy bên bờ cùng ly sơn phía dưới thành kính thờ phụng ly sơn đại thần ân ký này chính là thân phận tốt nhất chứng minh còn xin các hạ cáo chi tộc ta ly sơn đại thần thật còn còn sống ở thế gian phía trên sao lạc tam sinh không kịp chờ đợi truy hỏi đối với cái này phong đạo nhân nhẹ gật đầu ly sơn c h i thần sắp thực còn thừa lại một sợi chấp nghiệm lưu tại thế gian bất quá dựa theo hiện tại trạng thái chắc hẳn không bao lâu cũng liền muốn triệt để vẫn d i ệ t các người muốn đi ly sơn thần quốc sao muốn đương nhiên muốn còn xin các hạ mang chúng ta tiến về thần quốc chúng ta nguyện ý nỗ lực bất kỳ giá nào lạc tam sinh bọn người gõ cầu đạo ngay xong lời này phong đạo nhân trên mặt trong nháy mắt lộ ra nụ cười sán lạ sáu mươi chín su b ạ có tê h í xì t bốn mươi sáu bảy trăm bảy mươi ba trăm hai mươi tám năm mươi chín nghìn chín trăm chín mươi lăm chương năm trăm năm mươi sáu bảo vật liền muốn dùng tại trên lưới đao năm mươi bảy mỹ n ố hai trăm linh hai ba trăm linh sáu hai mươi b ố tác giả thanh sơn kiếm ma thật cái gì đại giới đều có thể vậy nếu như ta muốn các ngươi mệnh đâu phong đạo nhân t r ơ i bừa a muốn mạng nghe nói như thế lạc tam sinh nụ cười trên mặt đống nhiên ngưng kết bất quá thoáng qua ở giữa hắn liền đem đấy lòng kinh hoàng cùng sợ hãi cưỡng ép chấn áp xuống thần xác trở nên vô cùng quyết、tuyệt. dạng như vậy tựa hồ đã làm tốt tử vong chuẩn bị chỉ cần các hạ có thể mang chúng ta tiến về ly sơn thần quốc chờ nhìn thấy đại thần về sau ta nguyện ý hiến chính trên mệnh hết thảy mặc cho các hạ xử trí lạc tam sinh hít một hơi thật sâu nói đồng dạng một bên lạc khinh trần cùng lạc băng nhan cũng là như thế nhìn xem bọn hắn ba người phản ứng phong đạo nhân tựa hồ có chút ngoài ý mớn liên liên lâm vô đạo cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc xem ra các ngươi đối ly sơn tri thần tín ngưỡng phi thường kiên định nha t i ệ là tự nhiên ta ly sơn thần tộc đợi đợi kiếp kiếp đến nay một mực thờ phụng cùng đi theo ly sơn đại thần vô luận là sống hay là chết đều đến chết cũng không đổi lạc tam sinh vô cùng kiên định đáp đối với cái này lâm vô đạo như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu mang các ngươi tiến về ly sơn thần quốc gặp mặt ly sơn đại thần cũng không phải là không thể chỉ bất quá mọi thứ đều có đại giới chúng ta mấy cái cũng là nhận ly sơn chi thần b y thác lấy tiền giúp hắn làm việc mà thôi mà lại là dựa theo tiến trình kết toán bởi vậy các ngươi muốn tiến về ly sơn thần quốc nhất định phải phải trả ra một chút để ngủ đại giới lời này vừa ra lạc tam sinh nhữ mày trầm ngâm chúng ta ra vội vàng trên thân cũng không có cái gì đáng tiền bảo vật nếu như các hạ không chê ta nguyện đem tòa này thanh minh bảo điện cùng cái này xích phong kích đưa cho các h ạ đang khi nói chuyện lạc tam sinh đem hắn hai kiện hoàng đạo thần vương chi bảo toàn bộ lấy ra đưa tới phong đạo nhân trước mặt cùng lúc đó một bên lạc khinh trần cùng lạc băng nhan cũng là không trần trờ đem trên thân tất cả có giá trị đồ vật đều đem ra thấy thế phong đạo nhân không có chút nào k h á c h khí trực tiếp thoải mái nhận lấy không bảo vật vì sao không muốn điểm ấy đồ vật chỉ có thể làm làm chúng ta cứu các người mệnh thù lao các người muốn tiến về ly sơn thần quốc còn phải xuất ra càng nhiều thành ý đến mới được cũng không đủ thành ý ly sơn thần quốc là không đi được phong đạo nhân lắc đầu nói các hạ thật không thể dán xếp một cái a lạc tam sinh xiết quả tấm chưa từ bỏ ý định lần nữa hỏi nô、no, dàn xếp nha cũng có thể các ngươi trên thân mặc dù không có đầy đủ bảo vật nhưng là ly sơn thần quốc có a ngày xưa Các n g lời, lời này hắn cũng không hoài nghi ly sơn thần quốc bên trong tượng thần bên trong bí mật chính là bọn hắn ly sơn thần tộc thế hệ tương truyền bí mật ngoại nhân không có khả năng biết được nếu như là ly sơn đại thần cáo chi vậy liền sẽ không ra sai cái này cũng khía cạnh chứng minh ly sơn đại thần xác thực vẫn tồn tại thế gian thế nào so với ly sơn đại thần chỉ là một điểm thần tàn g cùng bảo vật cái gì nhẹ cái gì nặng không khó lắm lựa chọn a mà lại lấy các ngươi hiện tại trạng thái không có trợ giúp của chúng ta cho dù là nắm giữ thần quốc lộ tuyến cũng không đến được nơi đó khoản giao dịch này đối với các ngươi ly sơn thần tộc thế nhưng là kiếm lớn a phong đạo nhân hướng dẫn từng bước đối với cái này lạc tam sinh trầm mặc hồi lâu cuối cùng mới là bất đắc dĩ nhẹ gật đầu tuất ta đ á ứng ngươi đi đến ly sơn thần quốc về sau chúng ta nguyện ý mở ra t r ư ớ c tổ thần giống bên trong thần t à n g làm thù lao cái này đúng nha bảo vật đều là ngoại vật sống không mang đến chết không mang theo liền nên dùng đến mấu chốt nhất trên lưới lao phong đạo nhân vẻ mặt tươi cười nói hắn hướng lâm vô đạo cùng tần đạo phu ném một cái đắc ý nhã thần nhậm minh đệ tiếp xuống liền dựa vào ngươi lâm vô đạo lên tiếng sau đó hắn đ ố i lạc tam sinh thi triển ra thái hư bộ thiên thuật chỉ là trong chốc lát liền đem hắn thương thế trên người toàn bộ phục hồi như cũ thậm chí liên trước đó thần thể tổn thương bản nguyên cũng đã nhận được hoàn toàn khôi phục cái này kiến thức đến lâm vô đạo cái này hóa mục nát thành thần kỳ thủ đoạn n g ư ơ tiên cho dù là kiến thức rộng rãi lạc tam sinh cũng là lòng tràn đầy rung động giờ k h ắ c này hắn tuần thân thần lực m ê n h mông quần c u ộ n không thôi khí huyết như chân long bay thẳng i ử u tiêu đúng là đạt đến trạng thái đỉnh cao nhất nếu là sẽ cùng n h ế p thanh c u ồ n g đối chiến hắn có tám thành nắm chắc đem n h ế p thanh c u ồ n g c h ấ n áp đa tạ các hạ cứu chữa trí ân lạc tam sinh đầy cõi lòng cảm kích đối lâm vô đạo lớn máy nói đối với cái này lâm vô đạo chỉ là nhàn nhạt n h ẹ gật đầu cũng không nói lời nào、Và、anh đang khôi phục lạc tam sinh trên người nghiêm trọng thương thế về sau hắn vung tay lên trực tiếp thông qua hệ thống vĩ lực ly khai vô tận thâm nguyên trước mắt qua đi khi mọi người lần nữa hiện thân lúc đã là về tới ly sơn thần quốc nhậm huynh đệ châu phê còn phải là người a nhậm huynh đệ phong đạo nhân cùng tần đạo phu đưa tay khen lớn đối với lâm vô đạo thủ đoạn cùng năng lực bọn hắn là đánh trong đáy lòng nội phục không chỉ là bọn hắn lạc tam sinh bọn người cũng là như thế bất quá bọn hắn giờ phút này càng thêm chú ý trước mặt ly sơn thần quốc là cái này ly sơn thần quốc sao nhìn trước mắt sụp đổ thần quốc lạc tam sinh lạc khinh trần lạc băng nhan ba người hết thể mở to hai mắt nhìn lộ ra không dám tin thần s á c đồng thời còn có v u a hạn bi thương cùng thở dài đừng xem ly sơn thần quốc đã hủy hiện tại tranh thủ thời gian cùng chúng ta đi gặp thấy một lần ly sơn đại thần đi chậm chỉ sợ hắn liền cuối cùng một sợi chấp h nhiệm đều muốn tiêu tán phong đạo nhân nhắc nhở nói bọn hắn lúc này mang theo lạc tam sinh mấy người đi tới ly sơn thần miếu ly sơn chi thần chúng ta đưa ngươi con dân mang đến còn không ra nhìn một chút ông theo phong đạo nhân thanh em rơi xuống nguyên bản yên lặng t ự ờ thần đột nhiên nở rộ lên sáng trói thần quang ngay sau đó một đạo uy nghiêm vô thượng h ư ảnh tại một phương thần quốc ở trong hiển hóa ra ngoài đông đông đông khi nhìn thấy ly sơn c h i thần s á t n a lạc tam sinh ba người lúc này lấy vô cùng cung kính vô cùng thành kính tư thái ké quỵ trên đất lạc tam sinh b á i kiến đại thần lạc khinh trần b á i kiến đại thần lạc băng nhan b á i kiến đại thần ba người trong mắt chứa vô hạn kinh hỷ cùng kích động trùng điệp lễ bái n h ã thần vô cùng cung nhiệt ly sơn thần tộc bản thân con dân bao nhiêu và năm nghĩ không ra gần như tiêu tán thời khắc bạn thần còn có hạnh nhìn thấy chính mình tại nhân gian con dân thổn thức thanh âm tê h lương tại trong thần miếu chậm rãi vang lên các ngươi đều đứng lên đi chân mắc thật lâu ly sơn chi thần thanh âm mới là vang lên lần nữa nhưng mà quỳ trên mặt đất lạc tam sinh bọn người lại là thợ ơ thấy tình cảnh này ly sơn chi thần nhẹ nhàng cười một tiếng cũng không tiếp tục cơ cầu tại chăm chú xét lại một phen lạc tam sinh bọn hắn về sau hắn liền đem ánh mắt nhắm ngay lầm vô đạo ba người sáu mươi chín su ba có t xỉ t bốn mươi sáu bảy trăm bảy mươi ba trăm hai mươi tám năm mươi chín nghìn chín trăm chín mươi sáu t r ư ơ n g năm trăm năm mươi bảy bắt n g ư ờ i tiền làm chuyện của ngươi sáu mươi bảy bị nỗi s hai trăm linh hai nghìn ba trăm linh sáu hai mươi bốn tác giả thanh sơn kiếm ma đa t ạ các ngươi cứu được bản t h ầ n con dân ly sơn chi thần chân thành nói cảm tạng đối với cái này phong đạo nhân cười khoát tay áo không cần cảm ơn đây đều là chúng ta phải làm huống chi chúng ta cũng không phải mà cứu bọn hắn là bỏ ra đại giới đại giới nghe nói như thế ly sơn chi thần biến sắc các ngươi đáp ứng cái gì hắn đem ánh mắt nhìn phía lạc tam sinh bọn người đại thần chúng ta kỳ thật cũng không có gì à chỉ là đáp ứng đem ly sơn thần tộc tượng thần bên trong thần tảng toàn bộ giao cho chúng ta thôi ly sơn chi thần chính n g ư ơ i trước đó cũng đối chúng ta hứa hẹn qua những tượng thần này bên trong thần tảng toàn bộ đều thuộc về chúng ta thế nào ngươi bây giờ muốn đổi ý rồi phong đạo nhân hít mắt mỉm cười nói lời này vừa ra ly sơn chi thần thần sắc bắt đầu chầm xuống bản thân sắc thực hứa hẹn qua thế nhưng là Tốt. đã ngươi đều thừa nhận cái kia còn có gì có thể nói lạc tam sinh nhanh lên đem các ngươi ly sơn thần tộc tiên tổ tượng thần mở r a hiện tại nên các ngươi hiển lộ rõ ràng thành ý thời điểm phong đạo nhân t h u ố c d i ụ c nói nghe vậy lạc tam sinh cũng không có độc thủ mà là ngầm đầu nhìn phía thần đàn trên ly sơn c h i thần tựa hồ tại trưng cầu ý kiến của hắn cho bọn hắn a thật lâu thần đàn phía trên chuyển đến ly sơn c h i thần bất đắc dĩ thanh âm rõ đạt được ly sơn c h i thần mệnh lệnh lạc tam sinh không dám chần chờ tại cung kính lê bái về sau hắn liền tới đến ly sơn thần tộc tiên tổ tượng thần trước đó tiên tổ ở trên ly sơn thần tộc sau thế tử tôn lạc tam sinh hôm nay phụng ly sơn đại thần tri mệnh khởi động chức tổ thần giấu nếu có quấy nhiều chỗ mong rằng tiên tổ thứ tội lạc tam sinh quỷ dạp xuống đất thành kính lê bái dứt lời hắn lúc này thông qua tự thân huyết mạch phối hợp ly sơn thần tộc từ xưa truyền thừa xuống bí pháp kết động thần quyết ông theo hắn không ngừng biến đổi văn quyết thời gian dần trôi qua nguyên bản yên lặng ly sơn tự thần bắt đầu nở rộ lên dạng dỡ thần quang một lát sau tại lâm vô đạo đám người nhìn chăm chú tại một cỗ sáng trói thần quang bên trong một phương cổ lao thần bí bên trong không gian hiện hóa ra ngoài trong đó ẩn chứa kinh tế thần tàng các loại bảo vật cùng thần tài quan mang chiếu dọi toàn bộ thần miếu t thật nhiều bảo vật cái này chúng ta p h á ta phong đạo nhân kích động không thôi thần sắc vô cùng phân chấn đồng dạng một bên lâm vô đạo cùng tần đạo phu đáy mắt cũng là bắn r a sáng trói thần quang xuyên thấu qua tượng thần bên trong không gian bọn hắn có thể rõ ràng nhìn thấy từng toa từ thần thạch tạo thành tiểu sơn tinh la mật bố sắp hàng ngoài ra ở bên trong không gian trong b ả o khố vật chất đóng vô số thiên tài địa b ả o thần binh lợi khí thần đan diệu d ư ợ c thần tàng mở nhìn xem tượng thần trong không gian kinh tế thần tàng không nói lâm vô đạo bọn hắn liền liền lạc tam sinh b ả thân cũng là trợn tròn trong mắt tinh thần của hắn bị chăm chú hấp dẫn thẳng đến hồi lâu sau hắn mới là cưỡng ép đem ánh mắt dịch chuyển khỏi sau đó đem bên trong thần t à n g toàn bộ lấy ra ngoài ẩm ẩm nương theo lấy mênh mông quần c u ộ n thần quang từng toa từ thiên tài địa b ả o tạo thành thần sơn xuất hiện ở thần m i ế u bên ngoài thật sâu kích thích đám người thần kinh hệ thống nếu như đem trước mặt những này đồ vật toàn bộ h i h n t ế có thể có bao nhiêu khí vận giá trị ba trăm vạn ước nhiều như vậy nghe được trả lời lâm vô đạo tinh thần đại chấn nếu như hắn cùng phong đạo nhân tần đạo phu chia đều những bảo vật này cuối cùng cũng có thể tăng trưởng một trăm vạn ư c khí vận giá trị cái này đối với hắn mà nói tuyệt đối là một khoản tiền lớn nhẫm minh đệ tần đạo phu nếu không hiện tại chúng ta liền đem những bảo vật này điểm lúc này phong đạo nhân nhịn không được mở miệng nói lâm vô đạo đương nhiên sẽ không có bất cứ ý kiến gì đồng dạng một bên tần đạo phu càng là đã sớm không thể chờ đợi điểm lập tức điểm ha ha ha ly sơn thần tộc không hổ là thái âm thị cổ lao truyền thừa xuống đại thần tộc nội tình chính là không đồng dạng điểm bọn chúng ba người chúng ta cũng coi như mai kia phất nhanh ha ha tần đạo phu toàn cảnh là hư vấn đang khi nói chuyện ba người ngay trước ly sơn tri thần cùng lạc tam sinh đám người mặt điểm lên trên đất bảo vật bọn hắn động tác rất nhanh vẹn vẹn không đến nửa c a n h giờ trước mặt giá trị ba trăm vạn ứ c khí v ậ n đáng giá bảo vật liền bị chia cắt sạch sẽ cuối cùng tại đem lấy được bảo vật hiến tế về sau lâm vô đạo đã được như nguyện đạt được một trăm vạn ứ c khí vận giá trị thính danh lâm vô đạo thu vi nhất gia chân thần khí vận giá trị một trăm linh tám vạn ứ c cái này ly sơn thần quốc thật đúng là một chỗ hiếm có bảo địa à, kiếm lấy khí vận giá trị cũng quá dễ dàng nhìn xem trong chương mục khí vận giá trị lâm vô đạo không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng lần này mai k i phất nhanh tại cái này ly sơn trong thần miếu ngoại trừ ly sơn thần tộc bên ngoài còn có chín đại thần tộc trước tổ thần giống bên trong chắc hẳn cũng hẩn chứa đại lượng bảo tàng cho dù so không lên ly sơn thần tộc cũng sẽ không kém đi nơi nào nếu là đưa chúng nó toàn bộ mắc sạch đến thời điểm nghĩ tới đây lâm vô đạo trầm tính nội tâm cũng trong nháy mắt sao động đến thời điểm thu hoạch tuyệt đối so ly sơn thần tộc còn m u ố n lớn bất quá bọn hắn chỉ có ba người tối đa cũng liền đối ba cái thần tộc ra tay còn phải tìm một chút giúp đỡ mới được ngoài ra cũng có thể nhờ vào đó cơ hội tham dò một cái ly sơn tri thần nội tình xem hắn trên thân phải chăng còn có chất béo nghĩ tới đây lâm vô đạo suy nghĩ mấy phần liền đem ánh mắt nhắm ngay ly sơn chi thần ly sơn chi thần lần này ba người chúng ta nhận ngươi tỉnh thu được một chút thu hoạch làm báo đáp chúng ta có một cái trọng yếu tin tức nói cho ngươi trọng yếu tin tức ly sơn chi thần mắt lộ ra kinh nghi là cái gì nô、no, căn cứ chúng ta đạt được chuẩn xác tin tức tiếp qua hai ngày thái nhất thần tộc các loại chín đại thần tộc liền sẽ đi vào ly sơn thần quốc đây chính là một lần vạn năm khó gặp báo thủ cơ hội a chỉ cần ngươi lại thêm vào một chút ra thành ý chúng ta có thể giúp ngươi đem thủ đ ạ báo lâm vô đạo cười nhặt nói hả hai ngày về sau chín đại thần tộc muốn tới ly sơn thần quốc đông nhiên nghe nói như thế vô luận là ly sơn chi thần vẫn là lạc tam sinh b ọ n người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc n g ư ơ i nói là sự thật thiên chân v ạ n s á c hai ngày về sau chín đại thần tộc sẽ có rất nhiều thần vương tiến vào ly sơn thần quốc nếu như ngươi thêm vào một phần tư thành ý chúng ta có thể giúp ngươi báo thủ để những người kia hết thể chết không có chỗ trôn thế nào tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại a lâm vô đạo tiếp tục mê hoặc nghe được hắn lợi này ly sơn chi thần rơi vào trầm mặc các ngươi thật đúng là tham lam a băng lên cười nào Tại trong ạ i t t h ầ ngôn miếu lâm Đối với cái quanh quần. này, ngữ ư ờ i chết vì để lộ ra mãnh liệt phẫn nộ cùng căm hận ha ha trước khác nay khác nha giá tiền đều là tùy thời biến động lần này chín đại thần tộc người tới cũng không ít mà lại rất nhiều đều là thần vương chúng ta cũng là muốn b ư ớ c lên nguy hiểm rất lớn bởi vậy giá cả tự nhiên m u ố n quý một điểm ngươi đường đường ly sơn chi thần tuy tiện từ thần quốc bảo tàng bên trong trụp ra một điểm đến cũng đủ để cho chúng ta cấp cho ngươi chuyện ngươi sẽ không phải không nỡ a hay là không bỏ ra nổi đến phong đạo nhân nói tiếp trêu c h ọ c nói lúc này không thừa cơ ép giá chờ đến khi nào ừ đối mặt lâm vô đạo cùng phong đạo nhân kẻ s ư ớ n g người họa ly sơn chi thần sắc mặt trở nên vô cùng khó coi ẩm ẩm một lát sau chỉ gặp hắn vung tay lên rất nhiều thiên tài đ i ệ bảo chồng chất tại trong thần miếu nhớ kỹ các ngươi bằng không bản t h ầ n tuyệt sẽ không để các ngươi tốt hơn ly sơn chi thần lạnh lùng nói yên tâm lấy người tiền tải cùng người tiêu t h a i chúng ta là giữ chữ tín phong đạo nhân trên mặt chất đầy t i ế u d u n g dứt lời hắn đem trước mặt bảo vật thu sạch lên sau đó ba người hài lòng đi ra thần miếu nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi ly sơn chi thần hận đến nghiến răng n g h i ế n lợi sắc mặt tâm trầm tới cực điểm 69 u m c h n ba c ó n tê x t bốn mươi sáu bảy trăm bảy mươi ba t t c h r ư ơ n g 558 chờ lấy bị thanh toán đi năm m s trong thần miếu lạc khinh trần đầy mang tức giận nói một đôi nam đấm bóp gắt đao không chỉ có là hắn ở đây lạc băng nhan cùng lạc tam sinh thậm chí là ly sơn tri thần tắc thương đều lòng tràn đầy thoán niệm lâm vô đạo bọn hắn thực sự lòng quá tham đại thần chúng ta không thể dạng này tùy ý bọn hắn nắm m ũ i dẫn đi à, nhất định phải nghĩ đầu đường ra mới l à b â n g không chỉ sợ sau này sẽ còn bị bọn hắn dọa dẫm như vậy cũng tốt so bánh bao thịt đánh chó vô luận lại nhiều bảo vật đều lấp không đầy khẩu vị lạc tam sinh trầm giọng nói ngay vậy ly sơn chi thần lạnh lùng nhẹ gật đầu những người này s á c thực quá tham lam không biết chừng mực dưới mắt bản thân khuất tại tại thần miếu lại chỉ còn lại cuối cùng một sợi chấp nghiệm không thể không tạm thời bị bọn hắn áp chế chỉ sợ bọn hắn trở mặt đợi cho bản thân trở lại ly sơn thần tộc khôi phục ngày xưa toàn bộ lực lượng về sau nhất định phải trước tiên đem bọn hắn chân sát lấy báo nhục nhã muối thủ li sơn chi thần ánh mắt ấm lãnh trong hai mắt nhấp nô lăng lệ sắc cơ đại thần vậy kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ trước yên lặng theo dõi k ỳ biến nếu như bọn hắn nguyện ý xuất thủ đối phó chín đại thần tộc chúng ta tự nhiên vui thấy kỳ thành nếu như muốn lấy tiền chạy trốn vậy coi như bảo vật trò cho, cho ăn lần này các ngươi tới chính là thời điểm lạc tam sinh sau đó bản thần tướng lấy bí pháp đem chấp n i ệ m bám vào ở trên người của ngươi mượn nhờ ngươi thần thể trở lại li sơn thần tộc chỉ cần con dân triển khai tế tự bản thân rất nhanh liền có thể lặp lại đỉnh cao của ngày xưa đến thời điểm vô luận là chính nghĩa tổ ba người vẫn là chín đại thần tộc hết thệ đều muốn ép diện ly sơn chi thần tràn ngập sát khí nói hiu làm thoại âm rơi xuống thời khắc một sợi thần quang đ ố n g nhiên tổng thần giống bên trong xung ra mang theo thật lớn uy nghiêm cùng ý chí chui vào lạc tam sinh thần thể cuối cùng dung nhập vào hắn thần hồn c h ỗ sâu tiếp xuống hết thệ nghe theo chính nghĩa tổ ba người phân phó làm việc không muốn cùng bọn hắn lên xung đột càng không nên gây chuyện chỉ cần trở lại ly sơn thần tộc chính là lớn nhất thành công ly sơn chi thần thanh âm từ thần hồn bên trong truyền r a rõ lạc tam sinh cung kính nhẹ gật đầu sau đó ba người liền bắt đầu tại ly sơn thần quốc bên trong đi dạo nhẫm huynh đệ người đ ố i ly sơn chi thần thấy như n g thế nào lần này chúng ta cùng hắn tựa hồ vạch mặt ta chỉ sợ kia lão già hiện tại đối ba người chúng ta là hận tàu xương vô tận thâm n g uyên biên giới chi điện phong đạo nhân phân biệt rõ lấy miệng vừa cười vừa nói hiện tại bọn hắn cùng ly sơn chi thần quan hệ có thể nói là vô cùng ác liệt ừ vạch mặt liền vạch mặt thôi có gì ghê gớm đâu cái kia ly sơn chi thần có thể lợi dụng chúng ta chúng ta vì cái gì không thể trái lại lợi dụng hắn huống chi kia lão giả vốn là không có lòng tốt lão giả điên ngươi sẽ không phải thật coi là ly sơn chi thần sẽ cho chúng ta toàn bộ thần tàng a đây vốn chính là một cái đúa mua bán có thể góp một điểm tính một điểm tần đạo phu nói tiếp đối với cái này lâm vô đạo cũng biểu thị đồng ý chúng ta cùng ly sơn chi thần sớm muộn có một ngày là muốn m ạ c h mặt cùng hắn tương lai cái gì cũng không chiếm được không bằng thừa dịp hiện tại lấy thêm một điểm đúng rồi nhậm h u y n đệ ly sơn chi thần mặc dù chỉ còn lại cuối cùng một sợi t r á c n i ệ m nhưng hắn thế nhưng là hương hỏa thành đạo thần chi có khả năng hay không mượn nhờ hương hỏa một lần nữa phục sinh đột nhiên phong đạo nhân giống như là tựa như nghĩ tới điều gì nữ h m à y h ỏ i có khả năng thần chi chấp niệm bên trong cũng ẩn chứa một tia thần tính nếu như nhận đại lượng hương h ỏ a cung phụng còn có thể một lần nữa phục sinh bất quá quá trình này cần thời gian y theo ly sơn chi thần trước mắt trạng thái không có ba trăm năm trăm năm thời gian hắn sợ là không cách nào trở lại đỉnh cao của ngày xưa lâm vô đạo nhà n n h ạ t đáp vậy có hay không đường t ắ t đâu thì như thông qua bảo vật tế tự trước đó ta nhìn thấy đồ x u ấ thị liền thông qua đại lượng bảo vật tế tự khiến cho bọn hắn thanh sơn chi thần không ngừng mà phát triển lớn mạnh lúc này mới bao lâu liền bao gồm thanh thiên vực thần vị trí ít đạt đến thiên thần cấp độ ly sơn thần tộc dù sao cũng là thái âm thị cổ lao c h u y ể n thừa xuống đại thần tộc nội t ì n h tuyệt đối không giống nếu là bọn họ thông qua bảo vật tế tự chẳng phải là rất nhanh liền có thể để ly sơn chi thần trở lại trạng thái đ ỉ n h phong đến thời điểm sợ là sẽ phải thanh toán chúng ta a phong đạo nhân hiếm mắt nói a thanh toán đối với phong đạo nhân lo lắng lâm vô đạo cười lạnh chỉ là ly sơn chi thần căn bản không đủ gây sợ cho dù ly sơn thần tộc dốc hết toàn bộ nội tình để hắn trở lại đỉnh cao của ngày xưa lại có thể đem chúng ta thế nào ngày xưa ly sơn chi thần tối đa cũng chính là thánh nhân giai vị mà thôi ta không chỉ có không lo lắng ngược lại phi thường chờ mong hắn đến t h à n h t o à n chúng ta nói đến đây lâm vô đạo đáy mắt lộ ra lăng lệ h ư n g quang ly sơn chi thần với hắn mà nói căn bản tính không được uy hiếp cũng là ly sơn chi thần cho dù lại nhanh cũng cần thời gian đến khôi phục chờ hắn khôi phục đỉnh phong lúc chúng ta cũng sớm đã tu thành thần vương đến thời điểm cho dù hắn là một tôn đại thần cũng có thể giết phong đạo nhân phụ hò nói vừa nghĩ như thế trong lòng của hắn lập tức không có cố kỵ n h ậ m huynh đệ còn có hai ngày chín đại thần tộc mới có thể đi vào ly sơn thần quốc chúng ta nếu không lại đi vô tận thâm viên bên trong đảo mộ nhạc xác、Tốt. lâm vô đạo nhẹ gật đầu dứt lời hắn vung tay lên lúc này cuốn lên phong đạo nhân cùng tần đạo phu hai người xông vào vô tận thâm viên hệ thống đem ly táng thiên t u vi tăng lên đến thần vương cảnh giới cần bao nhiêu khí vận giá trị thừa dịp phong đạo nhân bọn hắn đảo mộ khẽ hở lâm vô đạo đổi ra hệ thống bảng cuối cùng hắn quyết định trước đem lý táng thiên thực lực tăng lên cứ như vậy đến thời điểm Hắn lý y khai thần chuẩn sau, sau. cái một cũng vực về sau, cũng có một cái chuẩn bị ở l táng thiên tu tới thần vương cần năm mươi mốt vạn ước khí vận giá trị thánh nhân đâu năm trăm năm mươi mốt vạn ước ách từ thần vương đến thánh nhân muốn năm trăm vạn ước khí vận giá trị lâm vô đạo trong lòng khẽ chấn động bất quá lý táng thiên làm bất tử bất d i ệ t đưa tác người mà lại chiến lược là đại cảnh giới vô địch năm trăm vạn ước khí vận giá trị tăng lên trí thánh nhân cảnh cũng có thể tiếp nhận trước đem lý táng thiên tu vi tăng lên tới thần vương cảnh giới đi đinh người tiêu hao năm mươi mốt vạn ước khí vận giá trị thành công đem lý táng thiên tu vi tăng lên đến thần vương trí cảnh h á n chiến lược có thể giết hết thẻ thần vương cùng b á n thánh tranh phong trong đầu chuyên gia hệ thống thanh em nhắc nhở một nháy mắt lâm vô đạo trong t r ư ơ n g mục khí vận giá trị khấu trừ một nửa hệ thống đem thái hư b ổ thiên thuật chân long đại thủ h ấn thất sát thăng tiên h thuật cái này ba loại chân thần pháp môn toàn bộ tăng lên trở thành thiên thần pháp sau đó đưa chúng nó toàn bộ tu luyện tới cực đạo c h i cảnh hết thẻ cần bao nhiêu khí vận giá trị chân long đại thủ ấn năm mươi văn ư ớ thái hư bộ thiên thuật tám mươi văn ư ớ thất sát thăng tiên thuật một trăm văn ư ớ chỉ là thiên thần pháp cứ như vậy quý nếu là đến thần vương pháp thì còn đến đâu lâm vô đạo n h ư mày hiện tại của hắn chi phí là càng lúc càng lớn kiếm tiền tốc độ xa xa đổi không lên tiêu tiền tốc độ chương năm trăm năm mươi chín thanh long thần tử b r e a n h thừa dịp phong đạo nhân cùng tần đạo phu hai người đi đảo mộ khoảng cách lâm vô đạo c h ầ m ngâm mấy phần sau đó đem táng thiên đồng quan đem ra ngoài ra còn có những ngày này chỗ thu tập được thi thể b a quát bắc cung nhất vân đạo nhất ô hoàng các loại thần vương cùng rất nhiều thiên thần hệ thống ta muốn định hướng đặc xác những thi thể này toàn bộ lấy khí vận trị giá là chủ lâm vô đạo đáy lòng mặc n i ệ m đinh túc chủ chỉ định thi thể sản xuất khí vận giá trị cái khác một vật phẩm đều không sẽ xuất hiện chúc ngày may mắn làm hệ thống thanh âm nhắc nhở rơi xuống lâm vô đạo hít một hơi thật sâu lúc này đem b ắ c cung nhất thi thể ném vào táng tiên đồng quan một bộ b á n thánh thi thể chỉ mong đừng để ta thất vọng đi trong lòng của hắn âm thầm cầu nguyện ngươi liệm b ắ c cung nhất thi thể thu được ba mươi tỷ khí vận giá trị trải qua hệ thống cường hóa gấp trăm lần về sau ngươi thu được ba ngàn tỷ khí vận giá trị khởi đầu tốt đẹp làm thanh âm vang lên sắt na lâm vô đạo không khỏi siết chặt nằm đấm tiếp lấy hắn không trần trờ lúc này đem vân đạo nhất ô hoàng đám người thi thể lần lượt ném vào táng thiên đồng quan ngươi liệm vân đạo nhất thi thể thu được một trăm l i c khí vận giá trị trải qua hệ thống cường hóa gấp trăm lần về sau ngươi thu được một ngàn tỷ khí vận giá trị ngươi liệm ô hoàng thi thể thu được một ngàn tỷ khí vận giá trị thật đáng tiếc ngươi không có cái gì đạt được thật đáng tiếc từng đạo băng lanh thanh âm nhắc nhở liên tiếp từ trong đầu vang lên vừa mới bắt đầu thời điểm nghe kia tính đến hàng ngàn tỷ khí vận giá trị lâm vô đạo còn lòng tràn đầy p h ư n chấn cảm giác chính mình vẫn khí phóng đại cái nào biết rõ còn chưa kịp cao hứng bao lâu hiện thực liền cho hắn đánh đòn cảnh cáo từ ô hoàng về sau nhà xác sản xuất xuất càng ngày càng thấp Cuối cùng, tại đối e m lâm một mạng tất cả thần vương cùng thiên thần thi thể, thu nhập táng thiên đồng quan về sau, lâm vô đạo hết thể thu trị. tế vật thiếu lấy cả cùng hoạch được ức、so、được, bảo nhập khí hắn hiến vương đồng quan vạn vận lớn. về vô với, giá sau, đạo đ So với kết quả này lâm vô đạo rất là bất đắc dĩ dùng táng thiên đồng quan mở mù hộp hiệu suất vẫn còn có chút thấp hoàn toàn là dựa vào vật khí dưới mắt vô tận thâm liên bên trong thi thể mới đào không đến một phần tư nếu như đưa chúng nó thu sạch liễm cũng sẽ có một bút khí vận giá trị xem ra sau này nhặt xác ta được tìm thời cớ tốt bằng không quá lãng phí thi thể lâm vô đạo thở dài dứt lời hắn đem t á n g thiên đồng quan thu nhập hệ thống không gian ngược lại tiến vào phần mộ cùng phong đạo nhân bọn hắn cùng một chỗ đảo mộ n h t xác còn có hai ngày thời gian ngoại giới chín đại thần tộc liền muốn đi vào ly sơn thần quốc thưa n à y cơ hội nhiều đảo một bộ là một bộ thanh sơn thần khư coi như lâm vô đạo bọn hắn tận hết sức lực đảo mộ n h t xác thời khắc ngoại giới thanh sơn thần khư bên trong cũng đến một chút khách không mời mà đến lúc này tại thần khư trung ương trên đại đ ạ o một đám người cưỡi ngựa xem hoa đi tới đại thanh sơn phía dưới như có điều suy nghĩ nhìn qua đỉnh núi thanh sơn thần miếu cầm đầu là một cái góc cạnh rõ ràng khi chất bất h ắ ngoài chỉ có n ũ dai thần vương tu vi, thần tu vương l cực kỳ tuổi t ra nhưng đứng g là tại i người, như một còn có mấy vị thực lực cường đại thần vương mỗi một cái tu vi đều đạt đến b á t dài trở lên đây chính là gần đây đại hoang bên trong huyên áo xôn xao đ ổ sơn thị a tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng cường đại liền dưới mắt để lộ ra tới thần uy cùng thần tính mà nói cái này đ ổ sơn thị thanh sơn chi thần tối đa cũng liền bắt d a i hương hỏa thiên thần mà thôi liền thần vương đều không phải là vậy mà để các ngươi dạ ma thần tộc như thế kiên kỵ c ẩ m ý thanh niên lông mày cao lại trong ngôn ngữ lộ ra ngạc nhiên cùng nghĩ ý hoặc dì ý theo cảm giác của hắn đ ổ sơn thị thanh sơn chi thần chỉ là một vị hương hỏa thiên thần cũng không có cỡ nào lực lượng cường đại cùng uy hiếp cho dù tu thành thần vương trong mắt hắn cũng không đáng nhấc lên nhưng mà đối mặt cầm y thanh niên chất vấn ô thanh dư cùng phó thiên cương hai người lại là mặt mũi tràn đầy c ư ờ i khổ thân tử cái này đồ sơn thị không có đơn giản như vậy mặc dù bọn hắn nhìn b ê ngoài n hương hỏa thần chi chỉ là một tôn thiên thần nhưng nội bộ thực lực cùng nội t ì n h lại là mạnh đáng sợ mười năm trước đó ta thấy tận mắt từ đồ sơn thị trong thần miếu đi ra ba vị thập giai thần vương chấn sát một vị thanh nhân lúc ấy cái t i ê u tên là thủy hoàng kẻ cướp đoạn nằm trong tay sơn lang giới đại bộ phận bản nguyên thực lực đủ để sánh vai thanh nhân nhưng là cuối cùng lại bị đồ sơn thị ba vị thần vương chép giết bây giờ mười năm trôi qua, đồ sơn thị nội t ì n h cùng thực lực chỉ sợ càng thêm cường đại ô thanh dư thật sâu thở dài nói chỉ có tự mình trải qua mới có thể chân chính minh bạch đồ sơn thị đáng sợ cùng cường đại vậy tuyệt đối phá vỡ người bình thường tưởng tượng ba vị thập giai thần vương nịch giết thánh nhân nghe ô thanh dư g i ả n g thuật trần huyền thành tâm bên trong không khỏi chấn động hắn chỗ thanh long của quốc bản thân liền là một phương đại thần tộc trong tộc có chân chính thánh nhân tỏa trấn nhìn trung thiên hạ đại thần tộc thế lực cùng nội tỉnh đều vô cùng hùng hậu có thể cùng sánh vai người giải rác có thể đến được nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là cái này nhìn bề ngoài thường thường không có gì lạ đồ sơn thị lại còn giấu g i ế m đại khủng bố thần vương lịch giết thánh nhân cái này muốn cỡ nào lực lượng cường đại mới có thể làm được ca hắn trần huyền thật cũng coi là kiến thức rộng rãi nhưng là tại toàn bộ thần hoang thế giới bên trong chưa từng có nghe nói qua có cái nào thập giai thần vương có thể giết chết thánh nhân dù sao giữa hai bên tranh lệch thực sự quá lớn gần như không có khả năng vượt qua n g ư ờ i nói đều là thật hắn một đôi mắt nhìn chằm chằm hố thanh dư thiên chân vạn xác thân tử bất luận cái gì xem thường đồ sơn thị người cuối cùng đều sẽ rơi vào vô cùng thê thảm hạ tràng nếu không phải có thực lực c ư ờ n g đại bọn hắn cũng không dám áp chế ta chín đại thần tộc a Ô thanh dư đáng chất đáp ngay vậy trần huyền thật hai đầu lông mày nhiều một vòng chầm ngưng nếu thật là như vậy về sau đối đại đồ s u â n thị liền phải thận trọng một chút đúng rồi trần tử đón gió vì sao từ khi tiến vào sơn lăng giới về sau liền một mực không có gặp người khác sẽ không phải lại đi h á i hoa ngắt cỏ đi đột nhiên trong trầm tư trần huyền thật đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì cũng không quay đầu lại đối sau lưng áo bào xanh láo giả g i hỏi trần tử gió đệ đệ của hắn mặc dù tại thanh long cổ quốc bên trong không phải thần tử nhưng tự thân tư chất cùng thiên phú cũng là m ư ờ i phần kiệt xuất hiện nay đã tu tới tam giai thần vương c h i cảnh so với phổ thông thần tộc những cái được gọi là thần tử muốn cường đại quá nhiều khuyết điểm duy nhất chính là quá háo sắc bởi vì quá mức tham niệm sắc đẹp trần tử gió hoang phế tu luyện bằng không hiện tại chí ít cũng là tứ giai thần vương cơ hồ m ô i đến một cái địa phương hắn cũng nhịn không được đi tìm hoa hỏi liễu hoặc là đùa dỡn phụ nữ đàng hoàng nhất là khi nhìn thấy có tuyệt thế tri tư mỹ nhân lúc càng là đi không được đường cái chủng loại kia đối với mình cái này đệ đệ trần huyền thật không biết khuyên bảo bao nhiêu lần để hắn thu liếm hành vi của mình để tránh một ngày kia xông ra đại họa chỉ bất quá đối với hắn cùng trong tộc các trưởng b ố i khuyên cáo trần tử gió cũng không có để ở trong lòng vẫn như cũ làm theo ý mình dựa theo hắn đối trần tử gió hiểu rõ cái này thời điểm hắn tuyệt đối lại đi tìm nữ nhân thân tử tử phong điện hạ mặc dù tương đối ưa thích mỹ nhân nhưng vẫn là biết do phân tấp sẽ không xông ra cái gì t h a i hòa tới còn nữa tử phong điện hạ tầm mắt cực a o tại cái này sơn lăng giới bên trong chỉ sợ cũng không có người có thể vào mắt của hắn áo bảo xanh láo giả an ủi nói đối với cái này trần huyền thật bất đắc dĩ vớt vớt mi tâm chỉ mong đi hắn háo sắc tính tình không bỏ sớm muộn có một ngày muốn chết trên tay nữ nhân nói hắn lúc này kêu gọi đám người chuẩn bị tiếp tục dạo chơi thanh sơn thần k h ư nhưng mà ngay tại cái này thời điểm một cái có thiên thần tu vi thị vệ sốt u ruột bận bị hoàng đi tới trước mặt thân tử điện hạ hắn xảy ra chuyện hôm nay có việc chỉ hoãn chỉ có thể m ộ t canh thật có lỗi chương năm trăm sáu mươi đùa dỡn thân nữ kéo ra ngoài chặt hả xảy ra chuyện rồi nghe được bất thình lình tin tức trần huyền thật không khỏi khẽ giật mình lông mày trong nháy mắt nhũ chặt trong lòng càng là hiện ra một cỗ dự cảm không tốt đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì hắn ngưng âm thanh hỏi hồi bẩm thân tử điện hạ nghe nói t i ê n nhất lâu là cái này sơn lang giới bên trong lớn nhất động tiêu tiền thế là muốn tới kiến thức tiêu khiển một cái nguyên bản mọi chuyện đều tốt tốt chỉ bất quá điện hạ trùng hợp gặp thanh sơn thần miếu thần nữ thế là liền không nhịn được tiến lên đùa dỡn thị vệ cung kính bẩm bạp nói cái gì đùa dỡn thanh sơn thần nữ đ ô n g nhiên nghe nói như thế c h â n huyền thật chỉ là n h ữ n chặt l ô n g mày nhưng là phía sau hắn ô thanh dư b ọ n người sắc mặt lại là đ ô n g nhiên đại biến thanh sơn thần nữ địa vị tôn sùng đồ sơn n h ư ợ c nhược ngu linh nhi tiêu tử y hai ba người chính là thanh sơn chi thần tự mình sắc phong thần nữ chính là thần miễu biểu tượng ngay bình thường sơn lăng giới ước tuyệt đối con dân đối mặt đồ sơn n h ư ợ c nhược cắt nàng ai không phải lòng tràn đầy kính ngưỡng cùng k í n h sợ căn bản không dám có nửa phần kinh n h ậ n nhưng mà hiện tại thanh sơn thần miễu thần nữ thế mà bị đồ dỡn tin tức này làm cho ô thanh dư trong lòng rất là kinh hãi không biết t ử phong điện hạ hắn đùa dỡn là vị nào thần nữ t r â n mặc mấy phần ố thanh dư n h ị n không được mở miệng dò hỏi thanh sơn thần miếu thần nữ có ba vị trong đó lấy đồ sơn nhược nhược địa vị cao nhất lại tu vi cùng thực lực làm cường đại chỉ cần đùa dỡn không phải nàng nói không chừng còn có cứu vãn cơ hội cái này điện hạ hắn đùa dỡn ba vị thần nữ thị vệ run rẩy đắp cái gì ba cái thần nữ toàn bộ đùa dỡn ố thanh dư mở to hai mắt nhìn đây là tự tìm đường c h ế ta thân tử thanh sơn thần miếu hết thể có ba vị thần nữ theo thứ tự là tự nhiên thần nữ đồ sơn ngược lạc nhật thần nữ ngu linh nhi cùng khí vận thần nữ tiêu tử ý n g h ĩ các nàng ba vị đều là thanh sơn chi thần tự mình sắc phong thần nữ tại sơn lăng giới cùng đồ sơn thị bên trong có được cao thượng thân phận cùng địa vị nay đông xưởng phong điện hạ đùa dỡn thanh sơn thần miếu ba vị thần nữ hậu quả khá là nghiêm trọng việc này nếu là chuyển đến đại tế ti đồ sơn thương nguyện trong hai tử phong điện hạ sợ là lành ít giữ nhiều a ô thanh dư giàu dĩ nói nàng cũng không nghĩ tới trật tử phong thế mà sắc đảm ba tiên liền thanh sơn thần miếu ba vị thần nữ cũng dám đùa dỡn đây chính là muốn m ạ n sự tình a nghe ô thanh dư chân huyền thần thật tình cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng lên trần tử phong hắn chỉ là đùa giỡn một cái có hay không làm khác không có không có lúc ấy tại thiên nhất trong lầu điện hạ mắt thấy thanh sơn thần miếu ba vị thần nữ từng cái khuynh thành tuyệt thế tư xác hiếm thấy trên đời thế là điện hạ liền không nhịn được tiến lên bắt chuyện về sau điện hạ càng làm u ố n mời các nàng ba cái cộng độ lương tiêu kết quả là liền gây họa thị vệ nơm nớp lo sợ hồi đáp ách mời ba vị thần nữ cùng một chỗ cộng độ lương tiêu nghe lời này ỗ thanh dư bọn người nhao nhao lộ ra chấn kinh tri sắc trần tử phong hành vi đơn giản lật đổ bọn hắn tam quan chật chật lại dám mời thanh sơn thần nữ cộng độ lương tiêu cái này cùng muốn chết có gì khác biệt trong lòng mọi người thở dài trần tử phong lần này xung ố họa thế nhưng là không nhỏ vậy bây giờ là cái gì tình huống trần tử phong người đâu trần huyên thật mạnh chịu được n ộ khí lạnh lùng hỏi hồi bẩm thần tử điện hạ hắn hắn bị thanh sơn thần miếu người mang đi nói là muốn đem chi giao cho thanh sơn thần miếu đại tế thi quyết đoán bị mang đi trần huyên thật sắc mặt trầm xuống trần tử phong bên người không phải có các ngươi cái này và thiên thần đi theo sau cứ như vậy trơ mắt nhìn xem người khác đem hắn mang đi thần tử thứ tội thanh sơn thần miếu phái tới một cái cực đoan kinh khủng cường giả chúng ta căn bản không kịp phản ứng liền bị hắn chấn áp thuộc hạ sở dĩ có thể xuất hiện mang theo t ử trước mặt là bọn hắn để cho ta trở về báo tin lời này vừa ra trần huyền thật sắc mặt càng thêm âm trầm một phần xin hỏi người kia ra sao tướng mạo lúc này ỗ thanh dư nhịn không được lên tiếng dò hỏi nô cái người kia rất trẻ trung niên kỷ cùng điện hạ cùng thần tử tương tự bất quá trên người khí tức lại là như là thiên uyên thâm bất khả chắc dù sao hắn cho người cảm giác chính là thần bí nhất là đôi mắt kia tựa hồ có thể thấy rõ một người nội tâm đứng ở trước mặt hắn phảng phất vận mệnh đều bị đối phương trừ khống trừ hắn ra còn có một cái thể trạng hùng tráng khi tức băng lãnh nam t ử khôi ngô người kia chỉ là k h o á t tay liền đem chúng ta tất cả thiên thần toàn bộ chấn áp y theo thuộc hạ suy đoán hẳn là một tôn thần vương thị vệ nhớ lại đáp nghe nói như thế ỗ thanh dư như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu thân tử nếu như ta không có đoán sai cái người kia hẳn là thanh sơn thần miếu số hai nhân vật đại thiên sư âm ti mệnh về phần cái kia hư hư thực thực thần vương nam t ử khôi ngô ta tạm thời cũng không rõ ràng dù sao đồ sơn thị quá thần bí thân tử bây giờ điện hạ hắn bị thanh lại sơn thần miếu người mang đi một khi rơi vào đến đại tế ti đồ sơn thương nguyện trong tay hạ trang nhất định lành ít giữ nhiều chúng ta phải mau chóng tới mới là chậm chỉ sợ không còn kịp rồi Ô thanh dư ngưng tiếng nói nghe vậy trần huyền thật không có nhiều lời chỉ là khẽ vớt cảm sau đó hắn chính là mang theo đám người đi thẳng tới thanh sơn thần miếu một lát sau làm trần huyền thật bọn hắn thông qua trùng điệp thông báo đi vào thanh sơn trong thần miếu lúc chỉ gặp trần tử phong chính quỷ gối thần đàn hạ trên quảng trường ở xung quanh hắn đứng đây rất nhiều thần miếu nhân viên thần chức từng cái ánh mắt bên trong lộ ra băng lánh lửa giận mà tại quảng trường thần đàn phía dưới thì là ngồi xếp bằng một người mặc màu trắng tế tự phúc sức thanh lánh như nguyện thần đồng dạng nữ tử vê anh khi nhìn thấy nàng lần đầu tiên c h â n huyền thật liền cảm nhận được ngập trời uy nghiêm cùng m ê n h m ô n g thần t h á n h khí tức dạng như vậy giống như nhìn thấy thần chi người này hẳn là thanh sơn thần miếu đại tế ti đồ sơn thương nguyện trong lòng của h ắ n nghiêm nghị thanh sơn đại tế ti người cũng như tên đồ sơn thương nguyện cho hắn ấn tượng đầu tiên chính là đ ạ o mạc không tốt sống chung hắn biết rõ sự tình hôm nay chỉ sợ là không phát hiện thanh long cổ quốc trần huyền thật gặp qua đại tế ti đại tế ti xá đệ mới tới sơn l a n giới g không hiểu đồ sơn thị cùng thần miếu q u ý củ không xem chừng mạo phạm thần nữ ở chỗ này ta thay hắn hướng ba vị thần nữ xin lỗi nói trần huyền thật to lớn tay vừa lộn lấy ra một cái tinh xào hộp ngọc xôn s a o làm hộp ngọc mở ra một m ấ y mắt một trận sáng trói thần quang như sông lớn sông lớn mê ngông quần của ra trong khoảnh khắc chiếu dọi toàn bộ thần miếu chỉ gặp tại kia trong hộp ngọc rõ ràng là một đoá màu vàng kim hoa sen mặc dù chỉ có bàn tay lớn nhỏ nhưng lại phóng xuất r a huy hoàng mặt trời kinh khủng khí tức đại nhật kim liên cựu đạo thần vương c h i bảo đột nhiên một bên trong đám người chuyến gia giải vô ưu khiếp sợ thanh â m ánh mắt bên trong càng là tràn đầy nóng bỏng cùng hướng tới cựu đạo thần vương c h i bảo tại thần vương cấp độ này đã đạt đến c ự c hạng cho dù là bàn thánh đều muốn vì đó thèm nhỏ rãi có thể nói là quý giá phi thường cái này gốc đại nhật kim liên hấp thu đến vạn năm đại nhật tinh hoa vô luận là dùng thuốc vẫn là nuốt liền hóa đều có thần hiệu bảo vật như vậy nhìn trung toàn bộ đại hoa mười hai vực chỉ sợ đều vạn cổ hiếm thấy trên thực tế cái này đại nhật kim liên chính là trần huyền thật tại trở thành thanh long cổ q u ố c thần tử thời điểm lão tổ tông ban thưởng bảo vật với hắn mà nói cũng là vô cùng chân quý lúc này trần huyền đạt đến đưa nó lấy ra cũng là hy vọng đem trần tử phong đùa dỡn thần nữ sự t ì n h chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không đại tế t i đây là tại hạ một điểm thành ý còn xin xem ở ta thanh long cổ q u ố c trên mặt mũi tha thứ xá để lô mãng hành vi trần huyền thật đem tư thái thả rất thấp chỉ bất quá đối mặt hắn loại này nói cần phương thức thần đàn phía dưới đ ổ sơn thương nguyện thần s ắ c lại là không có nửa phần biến hóa hoàn toàn như trước đây đ ạ m ạ n trần tử phong đùa bỡn ta thần miếu thần nữ tội không thể tha bản tọa sở dĩ chờ ngươi tới chỉ là muốn thông chi ngươi một tiếng để các ngươi gặp được một lần cối bây giờ đã gặp xong vậy liền dựa theo quy củ làm việc đi ngươi tới đem trần tử phong kéo ra ngoài chặt văng lanh thanh âm đông nhiên văng lên、Soạn. theo đồ sơn thương nguyện thoại âm rơi xuống một bên tứ lập ngu quỷ vung tay lên lúc này đưa tới hai cái thần thị sau đó dựng lên trần tử phong liền muốn lôi ra thần miếu thấy tình cảnh này trần h u y ề n thật lập tức quá sợ hãi t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi mốt thánh nhân tới đều phải chết đại tế ti chấm đã trần tử phong hắn mới tới sơn lang giới không biết đồ sơn thị q u ý củ mà lại chỉ là trên miệng đùa giỡn vài câu tội không đáng chết ta mong rằng đại tế ti xem ở ta thanh long cổ quốc trên mặt n ũ i có thể tha thứ xá đệ l ô mãng hành vi ta nguyện lấy thêm ra một kiện cực đạo thần vương c h i bảo hướng ba vị thần nữ bồi tội trần huyên chân cố nén tức giận trong lòng trầm mặn nói đang khi nói chuyện hắn lại là lật tay lấy ra một cái hộp ngọc chỉ gặp bên trong chứa một gốc thần quang bốn phía bảo thụ có m ê n h mông quần quận tinh quang chảy xôi u tinh thần thần thụ một bên giải vô ưu hoàng sợ nói cùng là cực đạo thần vương c h i bảo nhưng là cái này gốc tinh thần thần thụ phẩm chất muốn soi đại nhật kim liên còn tốt hơn một bậc liên tiếp xuất ra hai kiện cực đạo thần vương c h i bảo trần huyền trân không hổ thanh long thần tử thân phận đồng thời cũng thay đổi tướng chứng minh thanh long cổ quốc kia hùng hậu nội tình cùng thực lực đại tế ti ta lấy hai kiện cực đạo thần vương tri bảo hướng ba vị thần nữ bội tội hẳn là có thể miễn trừ trần tử phong cái chết ta trần huyền trân cắn hàm răng nhìn chằm chằm đồ sơn thương n g u y ệ t đạm mạc ánh mắt đảo qua đại nhật kim liên cùng tinh thần thần thụ khe khe lắc đầu không được vì cái gì chẳng lẽ hai kiện cực đạo thần vương c h i bảo còn không thể bồi tội sao giờ khắc này trần huyền trân sắp mặt âm trầm đến cực hạn nếu không phải k i ê n kỵ đồ sơn thị kêu ba vị cường đại thần vương hắn nơi nào sẽ cùng đồ sơn thương n g u y ệ t nói nhảm chỉ sợ sớm đã đá đậu đ thủ bất quá dù vậy trong lòng của hắn l ử a giận cũng càng ngày càng thịnh đối với hắn thần sắc phản ứng đồ sơn thương nguyện đều thấy rõ việc này một mã quý nhất mã trần tử phong trước mặt mọi người đùa bỡn ta thanh sơn thần miếu thần nữ chính là không thể tha thứ chi tội vô luận ngươi thanh long của quốc xuất ra bao nhiêu bảo vật đến cũng đổi không trở về mạng của hắn hôm nay hắn phải chết không mang theo bất cứ tia cảm tình nào thanh âm tại trong thần miếu vang lên mang xuống chặt rõ hai cái thần thị không người xác nhận dứt lời bọn hắn căn bản không quản trần huyền trân phản ứng lúc này dựng lên trần tử phong cưỡng ép đem hắn ném ra thần miếu thấy tình cảnh này trần tử phong lập tức dọa đến hồn phi phát tán đại ca cứu ta cứu ta、A. hắn khản cả giọng kêu gọi cùng lúc đó nhìn xem trần tử phong tại chính mình dưới mỹ mắt bị kéo đi trần huyền t r â n kèm nén không được nữa phẫn nộ i trong lòng đồ s u n t h ị khinh người quá đáng Và anh, theo hắn thanh âm tức giận rơi xuống sau lưng sớm đã chuẩn bị đã lâu thanh y lao giả lúc này một cái lắc mình liền xông ra ngoài chỉ gặp hắn bàn tay lớn đ ỗ n g nhiên n ô ra lôi cuốn lấy cường đại thần uy cùng lực lượng trực tiếp đem hai cái thần thị trấn áp không cần tốn nhiều sức cứu ra trần tử phong thần tử đi mau biến mạnh thanh hà hét to một tiếng đang khi nói chuyện hắn vung tay lên lúc này liền muốn cuốn lên trần huyền chân cùng trần tử phong bằng nhanh nhất tốc độ ly khai thanh sơn thần miếu chỉ bất quá coi như bọn hắn vừa mới di chuyển bộ pháp thời khắc phía sau một đạo băng lánh đến cực điểm thanh âm đ ỗ n g nhiên vang lên hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi ầm ầm chỉ gặp đồ sơn thương nguyệt hai tay hợp lại không gian chung quanh trong nháy mắt bị cưỡng ép giam cầm giờ khắc này cho dù là làm thập giai thần vương mạnh thanh hà cũng trong nháy mắt quá sợ hãi không tốt đáy lòng của hắn dâng lên mãnh liệt kinh hoàng bởi vì kế thân thể bị giam cầm về sau hắn còn kinh hãi phát hiện chính mình tu vi trực tiếp bị chấn áp một cái đại cảnh giới từ nguyên bản thập giai thần vương lập tức rơi xuống đến thập giai thiên thần cái này làm sao có thể mạnh thanh h à sợ hãi đến cực điểm đồ sơn thương nguyệt thủ đoạn hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết hắn cái nào biết rõ đồ sơn thương nguyệt có được thế giới c h i chủ mệnh cách tại thế giới của nàng lĩnh vực bên trong bất luận kẻ nào đều muốn bị chấn áp nửa cái đại cảnh giới ngoài ra nàng còn thân phụ lâm vô đạo ban cho thống ngự thần quyền đồng dạng có thể đem trong thần vực sinh linh chấn áp nửa cái đại cảnh giới bởi vậy khi thế giới c h i chủ cùng thống ngự thần quyền lẫn nhau điệt ra thời điểm đồ sơn thương nguyệt chỗ bày ra thủ đoạn cùng lực lượng là cực đoan kinh khủng cái này cùng lâm vô đạo c h ư thiên tịch thổ có dị khúc đồng công tri diệu cả hai khác biệt chính là đồ sơn thương nguyệt có địa vực hạn chế chỉ có tại thần vực phạm vi bên trong mới có thể đem sinh linh tu vi chấn áp một cái đại cảnh giới mà lâm vô đạo không có đất vực hạn chế có thể nói tại thần vực bên trong đồ sơn thương nguyệt có có thể chấn áp bất luận cái gì thần vương lực lượng đại tế ti tha mạng mời xem tại ta thanh long cổ quốc trên mặt mũi thân thể bị giam cầm tu vi bị cưỡng ép đánh rất một cái đại cảnh giới lúc này mạnh thanh hà rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề mặt mũi giàn mua bên trên hiện đầy kinh hãi cùng hoảng sợ thế là hắn vội vàng lên tiếng cầu xin Hy vọng có thể thông vọng có q sau thanh long cổ c quy thế, vãn hồi vãn n đó hắn lần nữa đưa tới mấy cái thần thị khi thế hung hăng đem trần huyền trân ba người ném ra thần miếu đại tế t mọi ngài muốn mượn thanh long cổ quốc giết cả doa khỉ trong thần miếu ẩm tin mệnh cười hỏi thanh long cổ quốc chính là đại hoang bên ngoài một phương đại thần tộc theo như lời ngươi nói tại cổ quốc bên trong có thánh nhân t v a c h ấ n ta đổ sơn thị muốn tại ngoại giới đặt chân nhất định phải dựng đứng uy nghiêm của mình để cho người ta kính sợ để cho người ta kiên kỵ vâng không tùy tiện một cái áo miêu a cầu cũng dám đến khiêu khích thanh long cổ quốc vô luận là thế lực nội tình thực lực đều là một cái tuyệt hảo lựa chọn đã bọn hắn đưa tới cửa tự nhiên muốn hảo hào lợi dụng một cái v ớ a vặn cũng có thể mượn cơ hội cho người trong thiên hạ nâng n â n tình đồ sơn thương nguyện thản như nói ngay vậy ô n thi mệnh cũng tán đồng nhẹ gật đầu ta đổ sơn thị s á c thực cần dựng đứng uy nghiêm của mình bất quá thanh long cổ quốc thế nhưng là có thánh nhân chấn giữ mà lại bọn hắn còn thờ phụng hương hỏa thần chi theo ta được biết kia là một tôn cường đại yêu thần hắn thần vị chỉ sợ sớm đã đã đạt tới đại thần cấp t ạ m biệt so với nhân gian thánh nhân còn muốn càng thêm cường đại lần này chúng ta đã cầm thanh long cổ quốc độc tủ h vậy thì phải làm tốt bị bọn hắn trả thù chuẩn bị ẩm ti mệnh nhắc nhở đối với cái này đồ sơn thương nguyện thần sắc không thay đổi việc này bản tọa tự có chủ trương bất quá là thánh nhân thôi nếu như thanh long cổ quốc thánh nhân g i m đến bản tọa không ngại đem hắn cùng một chỗ chém hiện nay ta đổ sơn thị cũng nhân tài đông đúc thiên tiêu cùng cường giả xuất hiện lớp lớp ngay tại vừa rồi đại thần đã đem lý táng thiên tu vi tăng lên đến thần vương cảnh giới chỉ là hắn một người liền có thể giết hết thẻ thần vương có bản tọa thế giới l i n h vực gia trì bất luận cái gì thánh nhân tới đều phải chết hả lý táng thiên tu thành thần v ư ơ n g rồi âm ti mệnh đáy mắt lướt qua một vòng nhàn nhạt kinh ngạc đồng thời đối với đổ sơn thương n g u y ệ t trong miệng thế giới l i n h vực thông qua trước đó mạnh thanh hà biểu hiện hắn cũng đoán được một chút thế giới lĩnh vực hẳn là có thể chấn áp tu vi cùng lực lượng mà lại tự hồ có một cái đại cảnh giới nếu như đại tế ti cùng lý táng thiên phối hợp trừ phi là thánh nhân vương đích thân đến nếu không hết thảy thánh nhân cũng có thể trấn áp nghĩ tới đây âm ti mệnh trong lòng đại trấn đồng thời cũng lớn nhẹ nhàng thở ra quả nhiên đại tế ti làm việc là làm xong vạn toàn chuẩn bị hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của nàng đại tế ti chờ sau đó có phải hay không nên triệu tập chín đại thần tộc đến giao tiền chờ xử t ử trần huyền trân bọn hắn về sau chín đại thần tộc tự nhiên sẽ tới đồ sơn thương nguyệt nhàn nhạt đáp lại dứt lời nàng liền đem ánh mắt nhìn phía thần miếu bên ngoài lúc này ngô quỳ đã áp lấy trần huyền chân ba n g ờ i đi tới nam thiên môn bên ngoài đông một đạo thần lực đánh ra h ắ n gõ treo tại nam thiên môn bên ngoài t r u n g lớn trong chốc lát tại thần uy ra chỉ dưới tiếng t r u n g truyền khắp toàn bộ thanh sơn thần cư đưa tới chú ý của mọi người đại tế ti p h á p chỉ thanh long cổ quốc trần tử phong trước mặt mọi người đùa dỡn thần nữ chính là không thể tha thứ chi tội nay đem tại nam thiên môn bên ngoài chém đầu lấy chính thần miếu pháp luật k ỳ cương có khác thanh long cổ quốc thần tử trần huyền trân cùng hắn các hộ đạo giả mạnh thanh hà n ư u toan khiêu khích thần miếu uy nghiêm đại tế ti phát chỉ cùng nhau xử trảm ngô quỳ hùng vĩ thanh âm vang vọng t h p h ư ơ n g hoa theo hắn thoại âm rơi xuống nguyên bản trầm tĩnh thanh sơn thần k h ư trong nháy mắt bạo phát ra kinh thiên xôn s a o cùng một thời gian những cái kia đi vào sơn lăng giới thần tộc đang nghe tin tức này về sau từng cái cũng là đổi s á t mặt chương năm trăm sáu mươi hai ma thiên thần tử lễ gặp mặt lúc này tại thanh sơn bên trong tòa thần thành hội tụ đến từ ngoại giới đông đảo sinh linh đồng dạng chín đại thần tộc cũng tới đến nơi này bởi vì từ trong thần miếu truyền ra tin tức ly sơn thần quốc sắp h i ệ n thế vì thế chín đại thần tộc đều điều động cường giả đến đây dành ly sơn thần quốc bên trong kinh thế thần tảng không chỉ như vậy ngoại trừ chín đại thần tộc bản tộc thế lực bên ngoài bọn hắn còn mang đến diêm phần mình chỗ phụ thuộc đại thần tộc cường giả ngày xưa ly sơn chi thần tắc thương chiến bại dưới chương chín đại thần tộc sụp đổ phân biệt bị ma thiên thần tộc bắt đầu thần tộc cùng thanh long cổ quốc hợp nhất trở thành ba đại thần tộc phụ thuộc bây giờ khi biết ly sơn thần quốc mở ra tin tức về sau ba bên đại thần tộc cường giả cũng là nghe tin lập tức hành động nao nhau, nhau đi tới sơn l à n giới g ở trong đó liền bao gồm ma thiên thần tộc thần tử cũng không thiếu sót bắt đầu thần tộc thần tử nhất thiên tâm ách đồ sơn thị muốn xử trạm trần huyền trân thần cư trung ương đại đạo một kẻ thân thể cao mặt như quan ngọc cẩm y nam tử đang nghe ngu quỷ thanh â m về sau thần sắc đ ỗ n g nhiên biến hóa một đôi thâm trầm con người trong nháy mắt nhìn phía nơi x a đại thanh sơn chi đỉnh thần miếu ánh mắt bên trong lộ ra một vòng trần kinh bắc cung đường người đ ố i đồ sơn thị có ít nhiều hiểu rõ đầu hắn cũng không trở về hỏi nghe nói như thế chỉ gặp sau lưng một cái mặt chữ quốc huyền y nam tử lập tức đi tới bên cạnh hắn là thái thương thần tộc lão tộc bắc cung đường cựu giai thần vương tu vi nhưng là tại nối mặt trước mắt cẩm ý h i n nam từ lúc nhưng cũng không dám có chút làm cản ngược lại biểu hiện được vô cùng kính cẩn bởi vì người trước mắt chính là ma thiên thần tộc thứ tam thần tử c u n g không thiếu sót mặc dù tuổi trẻ nhưng đã tu tới bắt dài thần vương tương lai tiền đồ bất khả hà lượng hồi bẩm thần tử liên quan tới đồ sơn thị ta thái thương thần tộc hiểu rõ cũng không nhiều chỉ là nghe nói đồ sơn thị có một vị hương h ỏ a thành đạo thần chi h á n thần xưng là thanh sơn chi thần tại thanh sơn chi thần dẫn đầu dưới ngắn ngủi thời gian m ộ ư ơ i năm đồ sơn thị liền từ trước đó một cái sắp biến mất bộ lạc phát triển lớn mạnh cho tới bây giờ quy mô ngoài ra nghe nói tại m ư ơ i năm trước đó sơn lăng giới bên trong đã từng b ụ phát qua một trận kinh tế đại chiến tại trận kia đại chiến bên trong đồ sơn thị xuất động ba vị thần vương đồng thời chém giết một vị sâm lấn sơn l ă n g d ư ớ i thánh nhân cường giả bác cung đường cung kính bẩm b ả o nói hả thần vương n ị c h giết thánh nhân nghe nói như thế c u n g không thiếu sót con n g ư ô i bỗng nhiên co r ụ t lại cái này đồ sơn thị lại có như thế đáng sợ nội tình khó trách bọn hắn dám nuốt thanh long cổ quốc dâu h ù m hắn nhẹ giọng hắn nói, g i ọ n g cảm t h ẳ n nói giờ phút này đối với đồ sơn thị hắn lại có mới kiến thức thân tử đồ sơn thị vô cùng thần bí vô luận là kia vị thần bí khó lường thanh sơn chi thần vẫn là đại tế ti đồ sơn thương nguyện hoặc là thần miếu đại thiên sư ấm t i mệnh đều không hề tầm thưởng lần này chúng ta còn phải thận trọng làm việc a bác cung đường nhắc nhở ngay vậy cung không thiếu sót nhàn nhạt, nhạt nhẹ gật đầu cái này trần huyền trân là chết chắc bất quá cứ như vậy đồ sơn thị cùng thanh long cổ quốc ở giữa cũng coi là kết thâm cửu lần đoán tương lai chỉ sợ có trò hay để nhìn đúng rồi nghe nói đồ sơn thị yêu cầu các ngươi c h í n đại thần tộc mỗi cái thần tộc đều dâng lên ba kiện thần vương tri bảo mới có thể tiến nhập ly sơn thần quốc phải、ừ. loại kia hạ liền đem bảo vật đưa tới cho lấy bản thần tử danh nghĩa trực tiếp dâng lên mười cái hoàng đạo thần vương c h i bảo làm lần đầu gặp mặt lễ gặp mặt a mười cái hoàng đạo thần vương c h i bảo bắc cung đường mắt lộ ra trấn kinh lập tức hắn nghĩ lại lập tức minh bạch cung không thiếu sót d ụ ý rất hiển nhiên đây là muốn giao hảo đồ sơn thị thần tử lần này bắt đầu thần tộc thần tử n h i ế p thiên tâm c ũ n g tới tại kiến thức đồ sơn thị cường đại bọn hắn cũng tất nhiên sẽ có chỗ biểu thị không sao cả chúng ta trước cho đồ sơn thị lưu lại một cái ấn tượng tốt tương lai nói không chừng sẽ hữu dụng cung không thiếu sót thản như nói dứt lời hắn lúc này lấy ra mười cái hoàng đạo thần vương chi bảo giao cho bắc cung đường ngay sau đó liền đem ánh mắt nhìn phía xa xa nam thiên môn phạm ta đ ổ sơn thị người thất chu chi chém ngu q u ỷ lạnh leo thanh âm chuyến khắp toàn bộ thật hư sau đó theo hắn ra lệnh một tiếng tại ba đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong trần huyền trân trần tử phong cùng mạnh thanh hà trực tiếp bị một đao chèm đ giết đầu lâu lan xuống đến đại thanh sơn phía dưới t nhìn xem cái này hung tàn một màn các đại thần t u người n g o nhao hít vào một n g ụ n khí lạnh từng cái mặt lộ vẻ hãi nhiên chân huyền chân thế nhưng là thanh long cổ q u ố c thần tử mặc dù danh sách cũng không cao nhưng là trải qua thanh long cổ q u ố c thừa nhận hiện nay lại bị trước mặt mọi người xử trảm cái này nếu là c h u y ế n đi tất nhiên sẽ nhấc lên sóng to gió lớn đến thời điểm thanh long cổ q u ố c nhất định tức giận cái này chỉ sợ có trò hay để nhìn đồ sơn thị cùng thanh long cổ q u ố c sẽ đánh bắt đầu sao đây còn phải nói l i ê n tự mình thần tử đều bị giết nếu như đổi lại ngươi là thanh long cổ q u ố c bị làm n h ụ c như vậy cùng đánh mặt có thể nuốt xuống khẩu khí này sao xem ra một trận thần chiến sợ là không thể tránh được đông đảo thần tộc người nhao nhao cười trên nỗi đau của người khác lúc này bọn hắn đều là một bộ xem kịch vui thái độ mà so với bọn hắn sơn lăng giới bên trong vô số con dân khi nhìn đến trần huyền chân bọn người bị xử c h ạ m về sau từng cái lại là rất là phần c h ấ n g i ế t đến tốt đại tế ti vi vũ đại tế ti bà khí lúc này xem ai còn dám xem thường ta đồ sơn thị vô số con dân gieo họ không thôi sau đó bọn hắn không tự chủ được quỳ dạp xuống đất hướng phía đại thanh sơn phương hướng thành kính lễ bái trải qua chuyện này sơn lăng giới con dân đối với thanh sơn chi thần tín ngưỡng càng thêm kiên định đại tế thi vừa rồi thái thương thần tộc thái nhất thần tộc dạ ma thần tộc liệt thiên thần tộc các loại chín đại thần tộc phân biệt đưa tới thần vương c h i bảo thỉnh cầu tại hai ngày về sau tiến vào ly sơn thần quốc ngoài ra ma thiên thần tộc thần tử cũng không thiếu sót phái người đưa tới m ộ ư ơ i cái hoàng đạo thần vương c h i bảo làm lễ gặp mặt bắt đầu thần tộc thần tử nhất t h i ê n tâm phái người đưa tới hai kiện hoàng đạo thần vương c h i bảo làm lễ gặp mặt trong thần miếu ngu quỳ đi vào đồ sơn thương nguyện trước mặt cung kính bẩm bảo nói nói xong hắn đem các đại thần tộc tôn kính rất nhiều bảo vật toàn bộ đem ra thấy thế, thế đồ sơn thương nguyện thỏa mãn nhẹ gật đầu ma thiên thần tộc c u n g không thiếu sót bắt đầu thần tộc nhiếp thiết tâm khó được bọn hắn có phần này tâm ý bản t ọ a n h ớ kỹ thoại âm rơi xuống nàng vung tay lên từ rất nhiều thần vương chi bảo bên trong lấy ra mấy món thần vương cấp bậc thần minh ban cho n g u quỷ cùng đồ sơn mang m ọ n người còn lại toàn bộ cung phụng tại thần đàn phía trên chuyên bản tọa pháp chỉ hai ngày sau đó mở ra linh hư đến lúc đó phàm là chân thần trở lên người đều có thể tiến vào tìm kiếm cơ duyên cần tuân pháp chỉ ngô quỷ kho người xác nhận sau đó một đạo pháp chỉ từ thần miếu hạ xuống và nhanh nhất tốc độ chuyển khắp toàn bộ thanh sơn thần hư trong chốc lát, rất nhiều chân thần trở lên con dân cùng các đại thần tộc đều nhao nhao sao động lên chờ đợi linh khư mở ra một khắc này cùng lúc đó tại mọi người chờ đợi thời khắc lâm vô đạo cũng nhận được đến từ đồ sơn thương n g u y ệ t cung phụng tế phẩm a nhiều như vậy thần vương c h i bảo trong đó còn có m ộ ư ơ i hai kiện hoàng đạo phẩm chất bảo vật xem ra ngoại giới còn có cái khác đại thần tộc đến a Tâm vừa động, lâm vô đạo、cường、đại đáo cường thần niệm thần Trong nháy mắt minh bạch sự tỉnh tiền Lâm mắt vô vực bạch qua sự Thật sự là không biết sống chết mặc dù thanh long cổ q u ố c nguồn gốc từ tại một phương đại thần tộc còn có t h á n h nhân t ỏ a c h ấ n còn có một tôn cường đại yêu thần bất quá có thương nguyện cùng lý t á n g thiên phối hợp lẫn nhau trừ khi t h á n h nhân vương đích thân đến nếu không liền không sợ hãi chờ qua mấy ngày ta lại đem lý t á n g thiên tu vi tăng lên tới t h á n h nhân cấp độ đến thời điểm cho dù ta l y khai thần vực cũng có thể không sợ uy hiếp đến thời điểm t h á n h nhân vương cũng có thể chấm i ế t lâm vô đạo trong lòng t í n h toàn nói dứt lời hắn trực tiếp vận dụng thanh sơn đại ma thần vĩ lực đem trong thần miếu công phụ bảo vật toàn bộ lấy được trong tay tại đem hiến tế về sau thu được một n g h n hai trăm tỷ khí vận giá trị cũng coi như phát một món tiền nhỏ làm xong đây hết thảy lâm vô đạo lúc này tập trung ý chí tiếp tục đổi phong đạo nhân cùng tần đạo phu bọn hắn tiến về vô tận thâm viên các nơi đảo mộ nhạc xác cứ như vậy bất chi bất giác đã vượt qua hai ngày chương năm trăm sáu mươi ba ly sơn thần quốc mở ra vô tận thâm viên tại trải qua hai ngày thời gian đảo mộ cùng nhạc xác vô luận là lâm vô đạo vẫn là phong đạo nhân hoặc là tần đạo phu đều có thu hoạch riêng trong đó phong đạo nhân đảo vài tòa thiên thần phân mộ tu vi tăng trưởng cũng không quá rõ ràng vẫn như cũng là thất dài thiên thần bất quá cự l y bắt giai thiên thần đã không xa mà so với hắn tần đạo phu cái này hai ngày đang siêu độ rất nhiều thiên thần cùng thần vương thi thể về sau tu vi lại là đạt được đột phá hiện nay hắn đã tu tới thất giai thiên thần cùng phong đạo nhân giống nhau về phần lâm vô đạo mặc dù hắn tu vi không có bất kỳ tăng trưởng nhưng là thông qua liệm thi thể lại thu được đại lượng khí vận giá trị hiện tại hắn trong tay nuốt vàng đại thú càng ngày càng nhiều mà lại khẩu vị cũng càng lúc càng lớn hắn kiếm tiền tốc độ đã cùng không lên tiêu xài cái này khiến hắn mười phần buồn dầu hy vọng lần này đào ly sơn thần quốc có thể hơi hỏa hoãn một cái đi dứt lời hắn đem ánh mắt nhìn phía trước mặt lạc tam sinh bọn người bởi vì ngoại giới chín đại thần tộc sắp tiến vào ly sơn thần quốc vì để tránh cho bọn hắn bại lộ ảnh hưởng tới kế hoạch bởi vậy lâm vô đạo đem lạc tam sinh bọn hắn toàn bộ dấu ở vô tận t â m viên bên trong tính toán thời gian hôm nay chín đại thần tộc người liền nên tiến vào ly sơn thần quốc huynh đệ chúng ta ba cái là phi thường giữ chữ tín đã cầm các ngươi ly sơn thần tộc tiền tài kia tự nhiên muốn cho các ngươi làm việc đợi chút nữa chúng ta sẽ ra tay đem bọn hắn trấn áp về phần muốn xử trí như thế nào đó chính là các ngươi sự tình lâm vô đạo một mặt bình thản nói nói xong hắn không đợi lạc tam sinh đám người nói chuyện bàn tay lớn cuốn lên phong đạo nhân cùng tần đạo phu trong nháy mắt ly khai vô tận thâm viên ách nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi là k i n h trần cùng lạc băng nhan hai người trong mắt tràn đậy ngạc nhiên thập tam thúc bọn hắn sẽ có hảo tâm như vậy là khinh trần lên tiếng nghi ngờ nói những ngày gần đây hắn nhưng là tận mắt thấy lâm vô đạo đám người tham làm đây tuyệt đối là không thấy con thỏ không vung ứng hạng người muốn để bọn hắn làm việc đơn giản so với lên trời còn khó hơn liên liên liên sơn đại thần đều bị bọn hắn cứ thế mà lường gạt một bút h ú n g chi là bọn hắn cho nên đối với lâm vô đạo bọn hắn lạc khinh trần làm một chữ đều không tin bây giờ bọn hắn chủ động hỗ trợ ở trong đó tất có chuyện ẩn ở bên trong trên thực tế không chỉ có lạc khinh trần không tin lạc tam sinh đồng dạng không tin chính nghĩa tổ ba người mặc dù danh xương đi chính nghĩa sự tỉnh giữ gìn nhân gian công đạo nhưng làm đều là chuyện thất đức bọn hắn bất quá là đánh lấy chính nghĩa cờ hiệu cùng ngụy trang thôi loại người này là không thể tin tưởng dưới mắt bọn hắn chủ động hỗ trợ rất có thể vừa tìm được cái gì có thể có lợi mục tiêu chuẩn bị xuống tay không có gì bất ngờ xảy ra chín đại thần tộc lần này sợ là gặp nạn rồi lạc tam sinh cảm khai nói nghe nói như thế lạc khinh trần cùng lạc băng nhan hai người trong lòng đều là khẽ động thập tam thúc n g ư ờ i nói là chính nghĩa tổ ba người tiếp xuống muốn đánh chín đại thần tộc chủ ý không phải đâu trên người chúng ta chất béo đã bị ép ô mà chín đại thần tộc từng cái thế nhưng là giàu đến chảy mỡ bọn hắn sẽ bỏ qua sao gặp được chính nghĩa tổ ba người, c h í n đại thần tộc cũng coi là đổ tám đời huyết môi hạ chàng khẳng định so chúng ta còn muốn thảm bất quá cái này đều cùng chúng ta không quan hệ đã chính nghĩa tổ ba người nguyện ý xuất thủ vậy chúng ta tự nhiên là vui thấy kỳ thành lạc tam sinh khỏe miệng ngậm lấy một vòng lạnh lùng tiêu d u n g nói c h í n đại thần tộc đều là kẻ phản bội nếu như lâm vô đạo bọn hắn có thể đủ tốt dễ sửa trị một phen cũng coi là thay bọn hắn ly sơn thần tộc h u n g hăng xả được cơn giận nghĩ tới đây lạc tam sinh lúc này thông qua tâm thần trao đổi kêu ký thắc vào thần hồn nhất chỗ sâu ly sơn đại thần đại thần chúng ta có thể nhìn thấy thần quốc bên trong cảnh tượng a ly sơn chi thần nhàn nhạt từ một tiếng hiu làm thoại âm rơi xuống trong nháy mắt chỉ gặp một sợi thần quang xông ra đánh vào trước mặt hư không bên trên sau đó một đạo màn sáng hiện hóa ra ngoài bên trong rõ ràng biểu hiện ra ly sơn thần quốc các loại cảnh tượng chỉ bất quá để lạc tam sinh bọn hắn cảm thấy kinh nghi không hiểu là nhìn chung toàn bộ ly sơn thần quốc cũng không có nhìn thấy lâm vô đạo đám người thân ảnh đại thần chính nghĩa tổ ba người đâu bọn hắn ẩn nặp thân hình bởi vậy các ngươi không nhìn thấy thôi ly sơn chi thần thản như nói thì ra là thế không có nhìn thấy lâm vô đạo thân ảnh của bọn hắn lạc tam sinh mặc dù cảm thấy thất vọng cùng tiếp nối nhưng cũng không có quá nhiều xoắn suýt so với bọn hắn hắn càng thêm quan tâm là chín đại thần tộc nghĩ tới đây lạc tam sinh bọn người lúc này tụ tinh hội thần chú ý bắt đầu cùng lúc đó sơn l a n giới nương theo lấy một đạo uy nghiêm hùng vĩ tiếng trung tại vô số con dân nhìn chăm chú thanh sơn thần miếu cửa chính chậm rãi mở ra sau đó tại đồ sơn thương nguyệt dẫn đầu dưới một đám nhân viên thần chức đi ra thần miếu đi tới nam thiên môn bên ngoài đó chính là thanh sơn đại tế tị a quả nhiên vương hoa tuyệt đại không giống nhân g i a n người trung ương đại đạo cũng không thiếu sót từ đáy lòng tán thắn nói khi nhìn thấy đồ sơn thương nguyệt lần đầu tiên hắn quả thật bị kinh diễm đến tại trên người nàng đã có thần linh uy nghiêm lại có coi thường hết thảy không ăn khói l ử a nhân gian khí thần thánh chỉ là đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại nhìn xuống nhân gian phạm trần cái thế uy nghi cho dù là nhân gian thần vương cũng vô pháp so sánh cùng nhau ngoài ra tại đồ sơn thương nguyệt trên thân cũng không thiếu sót còn cảm nhận được lớn lao uy hiếp thậm chí đáy lòng không tự chủ được dâng lên trận trận kính sợ cùng sợ hãi dạng như vậy Tự thần thần lúc này trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm nếu không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không thể đi trêu chọc đồ sơn thị cùng đồ sơn thương nguyện cái này nữ nhân một khi khởi xướng hung hăng đến tuyệt đối sẽ muốn hắn mệnh đối với ngoại giới phản ứng của mọi người đồ sơn thương nguyện cũng không để ý tới nàng thanh lãnh đ ạ m mặc con ngư i đ ả o qua thập phương không gian tại cung không thiếu suất cùng n h ế p thiên tâm bọn người trên thân dừng lại mấy tuấn h liền rời ánh mắt phụng đại thần thần dụ hôm nay mở ra linh khư phàm là chân thần cảnh giới trở lên người đều có thể tiến vào linh khư tìm kiếm cơ duyên và tạo hóa sinh tử h ò a phúc nhưng bằng tiên ý vê anh làm thoại â m rơi xuống trong nháy mắt đồ sơn thương nguyệt đưa tay một chỉ điểm ra chỉ gặp thanh sơn thần khư bên ngoài hư không đông nhiên bị xuyên thủng ngay sau đó nương theo lấy thật lớn thanh thế một cái to lớn hư không môn bị cưỡng ép mở ra, ra. một như như hồng thủy quét sạch mà ra linh c ư mở nghe nói bên trong cất giấu một phương cổ lao t h ầ n quốc trong đó có cơ duyên lớn cùng đại tạo hóa nếu có được chi tất nhiên có thể một bước lên trời đi vào xem ngàn vạn sinh linh hưng ơ phấn không thôi h i u h i u h i u sau đó từng đạo sáng trói thần quang phá vỡ hư không tranh trước sợ sau vọt vào hư không chi môn đều muốn chiếm cứ t i ê n cơ so với bọn hắn các đại thần tộc lại là không có lập tức khởi hành tiến vệ mà là đem ánh mắt nhìn phía nam thiên môn trước đồ sơn thương nguyện đa tại đại tế ti thanh toàn lần này ta thái thương thần tộc nếu có thể tại linh khư bên trong co thu hoạch tất nhiên sẽ không quên đại tế ti cùng đồ sơn thị sau khi chuyện thành công nhất định có một phần tâm ý dâng lên bác cung đường tiến lên một bước cất giọng nói nghe nói như thế đồ sơn thương nguyện đem thanh lanh ánh mắt rơi vào hắn trên thân tiếp lấy nàng lại quét qua ở đây cái khác thần tộc chỉ gặp tất cả mọi người ánh mắt sáng rực nhìn qua nàng ánh mắt bên trong bao hàm lấy mãnh liệt kiên kỵ bọn hắn đều sợ đồ sơn thương nguyện cũng nhúng tay ly sơn thần quốc hỏng chuyện tốt của bọn hắn đại tế ọ ti những người này tựa hồ rất phòng bị chúng ta a bất quá bọn hắn chẳng lẽ không rõ ràng chân chính hẳn là lo lắng kỳ thật cũng không phải là chúng ta đồ sơ thị mà là thất đức tổ ba người sao y theo thất đức tổ ba người thất đức tác phong lần này bọn hắn sợ là muốn bị ép khô không thể thậm chí tính mạng đáng lo a nam thiên môn bên ngoài nhìn qua kia sông vào hư không chi môn các đại thần tộc âm ti m ệ n h khỏe miệng lộ ra c ư ờ i trên nôi đau của người khác tiêu d u n g ly sơn thần quốc thất đức tổ ba người chắc chắn sẽ không vắng mặt cái này thời điểm bọn hắn chỉ sợ đã tiến vào ly sơn thần quốc đại tế ti ly sơn thần quốc nghe nói có kinh thế thần tảng chúng ta thật không hề làm gì sao lúc này ngu c h ấ n tiên nhịn không được hỏi đối với cái này đồ sơn thương nguyện thần sắc bình tĩnh lại đảm m ạ c bất luận kẻ nào tiến vào ly sơn thần quốc đều phải giao tiền thất đức tổ ba người cũng không ngoại lệ nói xong nàng hung tay lên có liên quan tới ly sơn thần quốc cảnh tượng bên trong trong nháy mắt chiếu dọi tại trước mặt hư không bên trên chương năm trăm sáu mươi bốn ly sơn thần quốc mở ra hai linh h ư khi mọi người vượt qua hư không c h í môn tiến vào d ạ ma chi thành lúc chỉ gặp đập vào mắt chỗ đều là phá diệt cảnh tượng nguyên bản uy nghiêm hùng tráng cái thế thần h ư đã biến thành một vùng phế tích thậm chí tại tuế nguyệt t a n mòn dưới cả tòa d ạ ma chi thành cũng bắt đầu mục nát có lẽ tiếp qua không lâu liền đem triệt để b ă n g diện đây chính là ly sơn thần quốc làm sao cùng trong tưởng tượng không quá đồng dạng a đám người âm thầm kinh nghi thập phương bên trong đều là phá diệt cùng phế tích căn bản không giống như là cơ duyên lớn cùng đại tạo hóa dáng vẻ bất quá thật vất vả tiến vào nơi này bọn hắn cũng không có quá mức xoắn suýt cái khác tại một phen dò xét về sau đông đảo người tu hành lúc này riêng phần mình tản g ra tầm b ả o đi đối với bọn hắn chín đại thần tộc cũng không để ý tới hiu hiu hiu tại đơn giản dừng lại về sau bọn hắn trực tiếp đi tới dạ ma chi thành chính giữa đem ánh mắt nhắm ngay hư không bên trên đầu kia cổ lao thần đường nhất là thần cuối đường đầu hoàng kim cửa chính càng làm cho đến đám người tâm trí hướng về bởi vì ở trong đó mới thật sự là ly sơn thần quốc căn cứ cổ lão ghi chép chỉ cần bước qua đầu này thần đường gõ mở kia phiến hoàng kim cửa chính chính là ly sơn thần quốc bất quá muốn đi vào đến thần quốc bên trong nhất định phải thanh trừ hết thần đường phía trên thần thị những n à y thần thị chỉ ít lại đều có bát giai thần vương trở lên thực lực mặc dù trải qua vô số tuyến n g u y ệ t bọn hắn cũng không có bị ma diệt ngoài ra căn cứ chúng ta chín đại thần tộc ước định khi tiến vào ly sơn thần quốc về sau không được lẫn nhau công phạt mỗi cái thần tộc đều chỉ có thể cầm riêng phần mình tiên tổ lưu lại đồ vật những người khác không thể ngấp nghẽ và không mà nói đem hợp nhau tấn công thân đ ư ơ n g trước đó dạ ma thần tộc thần vương tộc lão đối mọi người ở đây trầm giọng nói nghe nói như thế còn lại thần tộc đều lần lượt gật đầu yên tâm chúng ta chỉ lấy chính mình thần tộc đồ vật liệt thiên thần tộc dẫn đầu tỏ thái độ trước khi tới chúng ta đều là lấy đạo tâm minh qua thể nếu ai dám trong ly sơn thần quốc cấp đoạt cái khác thần tộc c h i vật áp gặp thiên khiển dù sao ta thiên long thần tộc chưa từng có cấp đoạt người khác đồ vật thói quen về phần những người khác ca liền không rõ ràng thiên long thần tộc một vị thần vương âm dương k h o i khí nói hừ các n g ư ơ i thiên long thần tộc điểm này không quan trọng nội tình chỉ sợ ai cũng nhìn không lên cựu dương thần tộc thần vương mặt lộ vẻ dễ c ậ n thật sao ta thiên long thần tộc mặc dù không tính mạnh nhất nhưng cũng không yếu tại người ngược lại là các n g ư ơ i cựu dương thần tộc chỉ hiểu được phụ thuộc cả đời đều chỉ có làm chó giấc ngộ ngươi nói cái gì có bản lĩnh lặp lại lần nữa nói liền nói ai sợ ai Tốt. đều chớ ồn ào mắt thấy thiên long thần tộc cùng cựu dương thần tộc càng ngày càng nghiêm trọng tựa hồ chuẩn bị động thủ khai chiến bắt cung đường lúc này g ố n g lớn một tiếng cương đại thần uy đem hai phe đội ngũ viên trần nhiếp không dám vọng động đã đến nơi này vậy chúng ta chính là trên cùng một con thuyền lần này mục đích là vì ngày xưa tiên tổ còn sót lại thần tàng mọi người có cái gì ân đoán sau khi đi ra ngoài lại nói tại ly sơn thần quốc ai cũng không thể động thủ bác cung đường lớn tiếng nói đang khi nói chuyện hắn con người băng lãnh lôi cuốn lấy cường đại thần uy rào rạt quét về các đại thần tộc thấy thế tất cả mọi người không tiếp tục tiếp tục c á i lộn ngược lại đem ánh mắt nhìn phía xa xa thần đường mọi người cùng nhau động thủ đi、Tốt. theo bác cung đường hiệu triệu các đại thần tộc thần vương cường giả lập tức xuất ra riêng phần mình thần binh xông về thần đường tự tiện xông vào thần quốc người chết vain khi mọi người đạp vào thần đường một n á y mắt một đạo uy nghiêm hùng vĩ thanh âm đ ỗ n g nhiên tại bầu trời phía trên vang lên ngay sau đó tại thanh âm dẫn đầu dưới nguyên bản yên lặng từng cái thần thị lập tức vừa tỉnh lại giết ngút trời sắc khí quét sạch thiên địa vain vain vain từng cái thần thị tay nắm lấy cổ lao chiến mâu điên cuồng sông về b ắ c cung đường bọn người muốn đem bọn hắn hết thể chấn sát chỉ bất quá lần này chín đại thần tộc đều là có chuẩn bị mà đến chỉ là thần trên đường thần thị tự nhiên ngăn cản không được bước tiến của bọn hắn ai cản ta thì phải chết thái thương thần tộc bắc cung đường một ngựa đi đầu ầm ầm tại đạp vào thần đường s á t na chỉ gặp hắn bàn tay lớn vừa nhất một tôn cổ lao chiếc đỉnh lớn màu đen đ ỗ n g nhiên tế h ra lôi cuốn lấy kinh khủng cực đạo thần uy đánh tới hướng một đám thần thị phanh phanh phanh bắc cung đường trong tay chiếc đỉnh lớn màu đen chính là một ngụm cực đạo thần vương c h i bảo tại tế h ra về sau tựa hồ có được chấn thiên ép vĩ lực theo một đ ỉ n h rơi xuống những cái kia chém giết tới thần thị trực tiếp bị mênh mông quần quận cực đạo thần uy cứ thế mà ma diện đông chỉ là đơn giản một kích bắc cung đường liền đánh xuyên qua toàn bộ thần đường dẫn đầu đã tới thần cuối đường. thấy tình cảnh này cái khác thần tộc c ư ờ n g giả cũng ngao nhau tế xuất thủ bên trong thần minh đem còn lại thần thị cưỡng ép c h ấ n h ớ n diện không bao lâu chín đại thần tộc liền toàn bộ thông qua được thần đường đi tới hoàng kim cửa chính trước đó một phen dò xét về sau bọn hắn ngao nhau đem riêng phần mình thần tộc cất giữ bảo đồ đem ra xôn xao theo chín cái cổ lão thần đ ồ ghép lại hoàn thành trong chốc lát một đạo sáng trói thần quang từ thần đồ bên trong s u n g ra rơi vào hoàng kim cửa chính phía trên ẩm ẩm tại thần quang chiếu rọi xuống nguyên bản phụ bùi đã lâu thần quốc chi môn tại mọi người nhìn chăm chú chậm rãi mở ra một cỗ thuế n g u y ệ t tăng thương cổ lao khí t ứ c như như hồng thủy chạy xuôi mà ra làm cho mọi người ở đây tâm thần đại trấn giờ khắc này bọn hắn phảng phất cảm nhận đến một tôn sừng xưng tại c ử u thiên t r i thượng nhìn xuống nhân gian phạm trần vô thượng thần linh nội tâm chỗ sâu không tự chủ được dâng lên một cỗ mãnh liệt kính sợ ly sơn thần quốc rốt c ụ c mở bao nhiêu năm chúng ta rốt c ụ c có thể cầm lại chính mình đồ vật ha ha đi vào xem thần quốc mở rộng mọi người đều là tinh thần đại trấn đang thẩm vấn xem một lát sau bọn hắn mang theo mãnh liệt kinh hỉ cùng hướng tới lần lượt xông vào thần quốc cùng lúc đó ngay tại chín đại thần tộc tiến vào ly sơn thần quốc thời khắc g i ấ u ở trong thần miếu lâm vô đạo ba người cũng mở mắt ra cá lớn tới ba người nhìn nhau cười một tiếng nhậm huynh đệ chúng ta muốn hay không kế hoạch một cái đợi chút nữa muốn làm sao đậu thủ tần đạo phu xoa xoa đôi bàn tay hỏi không cần kế hoạch tiếp xuống chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được đợi đến chín đại thần tộc đem tượng thần bên trong thần tàng lấy ra liền có thể đậu thủ muốn trực tiếp giết chết sao cái này sao đừng vội giết chết chúng ta thừa cơ tính toán một cái ly sơn thần tộc để bọn hắn đi cùng chín đại thần tộc đậu thủ chúng ta cầu tài để bọn hắn đi c o n h ắ t qua đến thời điểm nhóm chúng ta lại đem chuyện này tuyên dương ra ngoài ly sơn thần tộc không chết cũng phải l ộ ậ ra hh phong đạo nhân một mặt tà ác cười nói nhìn hắn bộ dạng này tần đạo phu liền biết rõ phong đạo nhân lại muốn làm chuyện thất đức a lần này tới cá lớn tựa hồ còn không í ta t ngoại trừ chín đại thần tộc bên ngoài lại còn có hai cái đại thần tộc thần tử ma thiên thần tử cũng không thiếu sót bắt đầu thần tử nhiếp thiết â m ha ha đã tới vậy liền cùng nhau làm giao hẹ thu h o ạ được phong đạo nhân liếm môi một cái dứt lời ba người lúc này thu liễm tự thân khí thức mượn nhờ ẩn thân ngọc phủ giấu ở thần miếu xó xỉnh bên trong hiu hiu hiu cũng liền tại bọn hắn nấp ký thân hình thời khắc cũng không thiếu sót các loại người khí thế rào rạt đi tới thần miếu ly sơn chi thần quả nhiên triệt để vất diệt ánh mắt đảo qua thần đàn trên cổ láo tượng thần cũng không thiếu sót đáy mắt lướt qua một vòng tinh quang tiếp lấy hắn lại là đánh giá mấy phần liền đem ánh mắt rơi vào hai bên mười tòa tượng thần phía trên lúc này chín đại thần tộc đều đi tới riêng phần mình tiên tổ tượng thần trước đó bọn hắn không có bất cứ chút do dự nào một phen xem kỹ về sau lúc này dựa vào tự thân huyết mạch. t h i triển thần tộc bí pháp bắt đầu mở ra t h ầ n tảng cùng một thời gian tại bọn hắn động thủ thời khắc ly sơn thần tộc thất đức tổ ba người đồ sơn thương nguyện bọn người không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhắm ngay bọn hắn chương năm trăm sáu mươi lăm chín đại thần tộc t h ầ n tảng trọng đầu hí rốt c ụ c mở màn uy c ủ cũ phong đạo nhân ngươi chờ chút đi giữ vững ly sơn thần quốc cửa chính tuyệt không thể để trong này bất cứ người nào đạo t ẩ u về phần ta cùng tần đạo phu thì đi cắt bọn hắn g o hẹ sau này giống như vậy phát tài cơ hội thế nhưng là không nhiều lắm thần miếu nơi hẻo lánh lâm vô đạo đối bên cạnh phong đạo nhân truyền ô n nói ngay vậy phong đạo nhân dùng sức nhẹ gật đầu không có vấn đề ngăn cửa nhiệm vụ liền giao cho ta đi nhưng phạm là tiến vào ly sơn thần miếu lần này đều mơ tưởng đào tẩu hh dứt lời phong đạo nhân lúc này một cái lâm mình biến mất ngay tại chỗ tại hắn sau khi đi lâm vô đạo cùng tần đạo phu hai người đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào những tượng thần k i a phía trên vê anh vê anh vê anh tại các đại thần tộc lấy huyết mạch cùng bí pháp điều khiển dưới trong thần miếu kia nguyên bản yên lặng tự thần bắt đầu nở rộ lên dạng dỡ thần quang một cỗ uy nghiêm to lớn thần uy như thiên hà chi thủy quét sạch thập phương tại trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ ly sơn thần quốc chốc lát sau làm tượng thần thần quang nở rộ đến cực h á n lúc chỉ gặp một phương cổ lao thần bí không gian bắt đầu chống r i ô n g hiển hóa ra ngoài tại kia phương trong không gian chất đầy các loại kỳ chân dị bảo như là thiên tài địa bảo thần đan diệu dược thần thạch hiếm thấy thần tài các loại vô số kể hắn chỗ nở rộ thần quang chiếu rọi một phương thiên đ ị a t thật là nhiều bảo vật lần này phát đại tài nhìn xem tượng thần trong không gian đống t i ê tích như núi thần vật cùng thiên tài địa bảo trong bóng tối vây xem tần đạo phu không khỏi mở to hai mắt nhìn Nhãn trong bóng tối lâm vô đạo cũng không nhịn được phát ra một tiếng sợ hai thàn phục trí đại thần tộc trước đó tích lũy nội tình xác thực quá hùng hậu vẹn vẹn chỉ là cái này tượng thần trong không gian thần tàng liền giá trị trăm vạn không ước khí vẫn trở lên cái này nếu là toàn bộ đem tới tay tuyệt đối mai kia phất nhanh giờ khắc này cho dù là trần ổ n chấn định lâm vô đạo đối mặt trước mắt kinh thế thần tàng trong lòng cũng nhịn không được táo động hẳn không thể lập tức đi đem những cái kia thần tàng đoạt lại kỳ thật sợ hai thán phục c h í n đại thần tộc thần tàng làm sao dừng hắn cùng tần đạo phu vô tận thâm v i ê n thông qua ly sơn chi thần hình chiếu lạc tam sinh mấy người cũng tại mật thiết chú ý trong thần miếu đ ộ n g t ĩ n h t khi nhìn thấy tượng thần trong không gian kia bày biện ra tới to lớn thần tàng lúc vô luận là lạc k i n h trần vẫn là lạc băng nhan hay là lạc tam sinh đều hung hăng hít một hơi thật sâu ánh mắt bên trong lộ ra rung động thật tam thúc thật nhiều thật nhiều bảo vật ta là khinh trần nuốt nước miếng một cái hắn một đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt m à n sáng ánh mắt bên trong lộ ra manh liệt nóng bỏng cùng hướng tới nguyên bản hắn coi là ly sơn thần tộc thần tàng đã đủ rung động lòng người cái nào biết rõ tại kiến thức chín đại thần tộc thần tàng lúc càng thêm chấn nhân tâm phách cùng chín đại thần tộc thần tàng so sánh bọn hắn ly sơn thần tộc cũng b ấ t quá một phần mười thôi thật sự là tiện nghi những n à y n g h tặc ngay xưa nếu như không phải có ly sơn đại thần che chở bọn hắn chín đại thần tộc làm sao có thể đủ sinh tồn đến nay không cảm giác gân cùng báo đáp thì cũng thôi đi lại còn dồn bỏ đại thần đơn giản tội không thể tha thứ cái này nếu như bị bọn hắn đạt được thần t à n g chỉ sợ thế lực muốn càng thêm cường đại l ạ c khinh trần xiết quả đấm giọng căm hận nói nghe được hắn một bên lạc băng nhan lạnh lùng bật cười một tiếng chín đại thần tộc có mệnh mở ra thần t à n g liền sợ mất mạng lấy đi hiện tại bọn hắn cao hứng biết bao nhiêu chờ sau đó kết cục liền có bao thế thảm hả nghe nói như thế l ạ c khinh trần đầu tiên là khẽ giật mình nhưng ngay sau đó liền minh bạch lời nói bên trong ý tứ tiếp xuống chính nghĩa tổ ba người nên xuất thủ a k hoa miệng của hắn nhấc thật a n sơn thần miếu. Lấy đồ sơn thương nguyệt cầm đầu một đám nhân viên thần cũng sơn trong thần miếu cảnh h thấy rõ ràng. Hoa, một trước, tượng, cầm đầu miếu. đám đem miếu Lấy ly đồ ràng. rõ là nhiều bảo vật ta đồ sơn nhược nhược hai tay che lấy miệng nhỏ hoảng sợ nói trong đôi mắt đẹp tràn đầy rung động ta che trời đây chính là chín đại thần tộc thần tàn g sao phần này nội tình thật sự là quá hùng hậu giải vô hữu sợ hai thà nói n nhiều như vậy bảo vật nếu là toàn bộ kính hiến cho thanh sơn đại thần thật là là bực nào to lớn công hơn a đến thời điểm ta đều có thể một bước lên trời trực tiếp tu thành thiên thần đồ sơn mang hô hấp r ồ n r ậ p hắn một đôi mắt nhìn chằm chặp trước mắt hình tượng ánh mắt bên trong tràn ngập vô hạn nóng bỏng cùng hướng tới d ạ ả m như vậy t h ậ t không thể lập tức đi đến ly sơn thần miếu đem tượng thần trong không gian bảo vật toàn bộ đoạt lại cái này chín đại thần tộc muốn phát tải lúc này trong đám người ứng hướng lên trời vô cùng hâm mộ cảm k h á i nói đối với cái này âm t i mệnh cười lắc đầu lần này phát tải không phải chín đại thần tộc mà là thất đức tổ ba người thất đức tổ ba người tham lam thành tính ly sơn thần quốc mở ra long trọng như vậy trường hợp bọn hắn là không thể nào bỏ qua ta đoán cái này thời điểm thất đức tổ ba người hẳn là đã sớm tiến vào ly sơn t ầ n quốc đồng thời đã đào xong hố to lần này chín đại thần tộc đều đem trở thành bọn hắn thu hoạch giao h ẹ thất đức tổ ba người ứng hướng lên trời trong lòng đại c h ấ n đối với thất đức tổ ba người hắn mặc dù hiểu rõ không nhiều nhưng lại tận mắt chứng kiến qua bọn hắn hung tàn cùng kinh khủng trước đó bọn hắn c h ấ n sát thái nhất thần tộc thần vương cùng đông đ ả o thiên thần hình tượng thế nhưng là rõ mồn một trước mắt bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ nói như vậy tiếp xuống liền nên đến phiên thất đức tổ ba người biểu diễn không có gì bất ngờ xảy ra thất đức tổ ba người lập tức liền muốn lên sàn chúng ta rửa mắt mà đợi đi âm ti mệnh cười n h ạ t nói đang khi nói chuyện mọi người ở đây lúc này đem con mắt chăm chú rơi vào phía trước trên tấm hình chú ý trong thần miếu nhất cử nhất động lúc này theo thời gian chuyển rời tại các đại thần tộc nỗ lực dưới từng toa tượng thần trong không gian thần tảng đều bị bọn hắn lấy ra ngoài không nghĩ tới lần này lý sơn thần quốc chuyến đi thuận lợi như vậy xem ra chúng ta trước đó lo lắng là dư thừa ha ha ha liệt thiên thần tộc thần vương cười to nói hai đầu lông mày tràn đầy hưng phấn xác thực lần này so chúng ta trong tưởng tượng còn muốn càng thêm thuận lợi ta vốn cho là còn muốn phí chút sức lực cùng lực khí mới có thể thu hồi tiền tổ còn sót lại thần t à n g không nghĩ tới dễ dàng như vậy xem ra là tiên tổ trên trời có linh thiêng tại phù hộ chúng ta thần tộc hậu nhân thiên long thần tộc cũng là vẻ mặt tươi cười nói bọn hắn lúc này quỳ dạp xuống đất hướng phía thiên long thần tộc trước tổ thần giống cùng kính lê mái tựa hồ tại lấy loại phương thức này biểu đạt nội tâm cảm kích nhưng mà so với bọn hắn kinh hỷ cùng hưng phấn g i ma thần tộc đ á n người mặc dù trong lòng cũng tràn đầy kích động nhưng hai đầu lông m ạ lại giấu dếm sầu lo t h ầ n vương nơi đây không nên ở l â u chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian ly khai mới lạ bằng không mà nói chỉ sợ muốn đi đều đi không được ố thanh dư trầm giọng nói đang khi nói chuyện nàng một đôi mắt vô cùng cảnh giác quét về thần m i ế u chu vi tựa hồ đang e sợ lấy cái gì gặp nàng vẻ mặt này ông nguyên quân bọn người nghĩ tới điều gì thanh dư ngươi nói là thất đức tổ ba người Ý gì theo ta đ ố i thất đức tổ ba người hiểu rõ bọn hắn lòng tham không đáy tuyệt đối không có khả năng bông tha tốt như vậy phát tài cơ hội ta lo lắng thất đức tổ ba người chỉ sợ đã tiến vào thần quốc liền đợi đến độc thủ Ô thanh dư lòng tràn đầy nặng nề nghe được nàng lời này bên cạnh lập tức vang lên trận trận coi nhẹ cười n ạ o thất đức tổ ba người tính là gì đồ vật chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn sợ ba người bọn hắn bại hoại hay sao đừng nói bọn hắn không dám tới cho dù là hiện tại xuất hiện ở trước mặt ta ta cũng không sợ đột nhiên một đạo cực kỳ tùy tiện thanh âm tại trong thần m i ế u vang lên nói chuyện chính là t r ú c dung thần tộc một vị cựu giai thần vương rất hiển nhiên hắn đối với mình thực lực cực kỳ tự tin chỉ bất quá Coi như hắn thoại âm rơi xuống thời khắc trong thần miếu đám người trong nháy mắt đổi sắc mặt từng cái dùng kinh hãi nhã thần chăm chú nhìn qua hắn thần sắc k i ê n kỵ nhất là dạ ma thần tộc b ọ n người càng la hít vào một ngụm khí lạnh vô luận là ô thanh dư vẫn là ô nguyên quân b ọ n người thân hình cũng bắt đầu điên cuồng lui lại dạng như vậy tựa hồ là gặp được cái gì đáng sợ sự tình các ngươi thế nào nhìn xem dạ ma thần tộc kia sợ hai thần sắc chúc dung thần tộc thần vương nhữ mày ừ các ngươi dạ ma thần tộc dù sao cũng là một phương truyền thừa lâu đời thần tộc làm sao hiện tại cùng gặp q u ba hắn còn chưa có nói xong đột nhiên một cái kinh khủng thủ trưởng đ ỗ n g nhiên rơi vào hắn trên bờ vai t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi sáu chỗ tốt ta c ầ m oan ức các người lưng c h ú c dung thần tộc thương tiện đột nhiên một đạo băng lánh lại hung lệ thanh âm ở sau lưng v ă n g lên không được đáng chết chẳng lẽ là thất đức ba người cảm thụ được kia khoác lên đầu vai bàn tay lớn cùng bên thai chuyển đến thanh âm thương tiện trong lòng k i n h hãi trên mặt t h ầ n sắc cũng là đ ỗ n g nhiên biến hóa tại đoán được có thể là thất đức tổ ba người về sau hắn lúc này dẫn động quanh thân thần lực muốn tránh thoát trói cuộc nhưng mà Ngay t ạ i hắn động t h ủ t h khắc, h ờ i cố một vô ì n h nhiên giáng lâm, trực tiếp đem hắn thân thể, cứ thế mà cầm. Cho dù là hắn tu thành kiểu thần vĩ v lực lâm, là trực cứ cầm. đống đem răng giam giai tiếp kiểu mà tu dù ư ơ n g c ũ n không cách nào động g cách đậy mày mày. tổ Thất t đức ba người động thủ nhìn xem một màn này trong thần miếu cái khác thần tộc thần sắc đ ạ i biến mà từ một nơi bí mật gần đó vây xem ly sơn thần tộc cùng t h a n h sơn thần miếu b ọ n người lại là tinh thần đại trấn thất đ ứ c tổ ba người quả nhiên không để cho bọn hắn thất vọng cái này chính đại thần tộc muốn thảm đám người lộ ra cởi trên nỗi đau của người khác tiêu dùng các vị tốt ta tự giới thiệu một cái chúng ta là tới từ chính nghĩa người liên minh chính nghĩa tổ ba người chuyên môn giữ gìn nhân gian chính nghĩa chấn áp hết thể tà ma ngoại đạo lần này chúng ta là bị ly sơn thần tổ ủy thác đến đây tiếp thu các vị tiên tổ để lại bảo tàng những n à y đồ vật nguyên bản đều là thuộc về ly sơn đại thần hiện tại các vị đem lấy được thần t à n g đều lấy ra đi lâm vô đạo một mặt bình thản nói nói tại mọi người nhìn chăm chú hắn trực tiếp đi tới thương tiện trước mặt từ trên ngón tay của hắn t h á o xuống một viên cổ láo linh g i i sau đó thu nhập chính mình trong túi nhìn xem một màn này thương tiện p ẫ n hận tới cực điểm đối á n g chết, a là với hắn c g phẫn nộ cùng cựu hận lâm vô đạo cũng không để ý tới các ngươi chúc dung thần tộc cùng ly sơn thần tộc là dạng gì quan hệ cũng không quan chuyện của chúng ta chúng ta chỉ là lấy tiền làm việc mà thôi đây hết thảy đều là ly sơn thần tộc ủy thác chúng ta nếu như các ngươi có cái gì tự hận có thể trực tiếp đi tìm bọn họ dù sao những n à y thần tàng chúng ta cũng rơi không đến chúng ta trong tay cuối cùng đều là ly sơn thần tộc lâm vô đạo nghiêm trang nói ly sơn thần tộc nghe nói như thế mọi người tại đây không hẹn mà cùng đội sắc mặt cùng lúc đó ở xa vô tận thâm viên vây xem lạc tam sinh bọn người đang nghe lâm vô đạo về sau càng là tức giận đến chửi ầ m lên thả hắn n ư ơ n g cái rắm cái gì gọi là nhận chúng ta ly sơn thần tộc ủy thác chính các ngươi muốn cấp đoạt c h í n đại thần tộc thần tàng thế mà còn để chúng ta có hát q a cái c n g ư lũ trời đ á này h n chính ậ u tặc, tại s nghĩ, nghĩa tổ ba người rất đáng hận lưu tại trên đời đơn giản chính là thái họa nhất định phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn giết chết mới được lạc tam sinh hung tợn gầm nhẹ nói không nên gấp trước hết để cho cái này ba người nhảy nhóc đi đợi đến bản thần trở lại ly sơn thần tộc khôi phục toàn bộ thần lực về sau chuyện thứ nhất chính là đem bọn hắn d i ệ t sát bọn hắn đã có đường đến chỗ chết uy nghiêm lại băng lanh thanh âm từ lạc tam sinh thần hồn chỗ sâu chuyển ra ngay vậy lạc tam sinh mặc dù trong lòng vẫn như c ũ phẫn hận vô cùng nhưng lại không cách nào ngăn cản thất đức tổ ba người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn hướng ly sơn thần tộc trên đầu trục bộ ỉa mà so với bọn hắn ngoại giới âm ti mệnh bọn người khi nhìn đến trong thần miếu cảnh tốt lúc từng cái lại là lộ ra c ư ờ i trên nôi đau của người khác tiêu d u n g chật chật thật không hổ là thất đức tổ ba người quả nhiên hoàn toàn như trước đây thất đức xưa nay không làm nhân sự âm t i mệnh cười n h ạ t nói hắn cũng sớm đã dự liệu được sẽ có một màn này phát sinh thất đức tổ ba người thật mẹ nó thất đức đây là đã muốn bắt chỗ tốt lại phải cho người c h ụ bô ỉa ly sơn thần tộc cái này miệng nồi đen xem như k h i ê n định ngu c h ấ n thiên thở dài lắc đầu hắn chưa bao giờ thấy qua như thế thất đức người c h í n đại thần tộc sẽ không phải thật tin nhậm ngã hành chuyện ma quỷ a lúc này vu hoàng kinh nghĩ nói hắn cảm thấy âm tin mệnh t thản g như c n nói nghe ả i nói như thế tất cả mọi người như có điều suy nghĩ đại thiên sư chín đại thần tộc trước đó thế nhưng là ly sơn thần tộc phụ thuộc thần tộc bọn hắn có thể cùng ly sơn thần tộc đối kháng cái này sao chỉ dựa vào chính bọn hắn hiển nhiên là không thể nào bất quá hiện nay chín đại thần tộc đều đã đổi cờ đổi mở cờ quy thuận tại thanh long c ổ quốc ma thiên thần tộc b ắ t đầu thần tộc có cái này ba đại thần tộc làm chỗ dựa cục diện liền coi là chuyện khác ngoài ra dưới mắt ly sơn thần quốc bên trong ngoại trừ chín đại thần tộc người bên ngoài còn có một cái ma thiên thần tộc thần tử cùng b ắ t đầu thần tộc thần tử hai vị này địa vị cũng không nhỏ a thất đ ứ c tổ ba người muốn từ bọn hắn trong tay lấy đi bảo vật chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy nói đến đây âm ti mạnh khoe miệng nhấc lên một vòng nụ cười ý vị thấm trưởng đại thiên sư người nói là ma thiên thần tử c u n g bắt đầu thần tử còn có cường đại át chủ bài có thể đối kháng thất đức tổ ba người ngu trấn thiên kinh ngạc nói ha ha xem tiếp đi liền biết rõ âm tin mệnh không có nhiều lời thấy thế đám người chỉ có thể kềm chế nghi ngờ trong lòng tiếp tục đem ánh mắt rơi vào hư không trên tấm hình lúc này tại đ o ạ t đi thương tiện trên tay thần tàng về sau lâm vô đạo cùng tần đạo phu lại đem ánh mắt nhìn phía cái khác thần tộc các vị là chính mình đem thần tàng giao ra vẫn là để chúng ta đậu thủ lâm vô đạo thần sắc lạnh lùng nghe xong lời này mọi người ở đây thần sắc đột biến cả đám đều duy trì trầm mặc ai cũng không có mở miệng nói chuyện xem ra còn phải chính chúng ta động thủ mới được ca lâm vô đạo thở dài nhấm h i n h đệ ngươi cùng bọn hắn r ô n g dài nhiều như vậy làm gì đây đều là xương cứng muốn bọn hắn khuất phục biện pháp tốt nhất chính là đem bọn hắn xương cốt hết thể đánh nát vê anh làm thoại âm rơi xuống trong nháy mắt tần đạo phu vung tay lên trực tiếp lấy ra vong linh trên xa phía sau mười tám tầng địa ngục h i ể n hóa khí thế ngập trời quét sạch thập phương thấy tình cảnh này lâm vô đạo cũng không do dự tâm niệm vừa động trong nháy mắt mở ra chư thiên tịnh thổ trong chốc lát ở đây tất cả mọi người tu vi bị cưỡng ép chấn áp một cái đại cảnh giới thứ nguyên bản thần vương rơi xuống đến thiên thần ừ m đây chính là thất đức tổ ba người thủ đoạn a quả thật bất phàm bất quá m u ố n tử ta trong tay lấy đi bảo vật cũng không phải dễ dàng như vậy cung vô khuyết híp mắt lại đang khi nói chuyện hai tay của hắn kết động một cái thần bí ẩn quyết ầm ầm chỉ gặp nương theo lấy cổ láo lại thật lớn n g ú t t r ờ ưu thế cung vô khuyết phía sau có vô lượng thần quang nợ rộ ngay sau đó tại kia thần quang bên trong một tôn cường đại thân ảnh hiển hóa ra ngoài kia là một cái áo bào đỏ lao giả hắn một khi xuất hiện liền c h ấ n áp thập phương hư không ép tới ở đây tất cả mọi người không t h ở nổi linh hồn đều đang điên cuồng run r u dày nhất là trên người hắn khí t ứ c rõ ràng siêu việt nhân gian thần linh t h á n h nhân lâm vô đạo hiếp mắt lại t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi bảy thượng đẳng thần bảo chuẩn đế c h i hạ vô địch nhậm minh đệ cái này lao giả tựa hồ không giống như là nhân gian thần linh a chẳng lẽ lại là một tôn t h á n h nhân tần đạo phu tiến đến trước mặt đầy mang kinh n g h i hỏi đối với cái này lâm vô đạo nhẹ gật đầu trên mặt thân sắc bắt đầu trở nên nghiêm túc lên người này tên là cung bắc minh chính là cung vô khuyết người hộ đạo đồng thời cũng là ma thiên thần tộc thánh nhân hạn tại tám trăm n ă m trước tu thành thánh nhân bất quá tư chất của hắn cùng tiềm lực có hạn trên người khí huyết cũng tại suy bại đợi này đem dừng bước tại thánh nhân sơ kỳ lâm vô đạo truyền âm n ó i nghe nói như thế tần đạo phu thần sắc có chút biến hóa nhậm minh đệ thánh nhân cùng thần vương ở giữa t r ê n h lệ thế nhưng là lớn vô cùng đơn giản một trời một vực gần như không thể vượt qua ngươi có thể giết tất cả thần vương cái kia có thể đối phó thánh nhân sao cái này sao chỉ sợ không được lâm vô đạo thở dài lắc đầu hắn lấy nhất gia chân thần tu vi sở dĩ có thể chấn sát hết t h ạ thần vương chủ yếu là dựa vào khởi nguyên tri thạch cùng chư thiên tịnh thổ ngoài ra còn có đại đạo trí tôn thể thần võ tám thức các loại chiến lược gia trì bây giờ chư thiên tịnh thổ chính là cảnh giới đại thành chỉ có thể đem thánh nhân phía dưới sinh linh cưỡng ép chấn áp một cái đại cảnh giới đối với thánh nhân phía trên thì không có hiệu quả muốn đem thánh nhân chấn áp một cái đại cảnh giới ít nhất phải đem chư thiên tịnh thổ tu luyện đến đỉnh phong tri cảnh mới được hệ thống đem chư thiên tịnh thổ tăng lên đến đỉnh phong cần bao nhiêu khí vận giá trị tám đoá khí vận tri hoa、t. đ ắ t như vậy nghe được cái số này lâm vô đạo không khỏi hít một hơi thật sâu một đoá khí vận c h i hoa tương đương với một tỷ khí vận giá trị tám đoá chính là tám vạn ước hãn chỗ nào cầm ra được cảnh giới đại thành chư thiên tịnh thổ cũng với một tỷ khí vận giá trị vì cái gì đỉnh phong cảnh giới cần tám vạn ước đây cũng quá nhiều a lâm vô đạo có chút bất mãn đinh đỉnh phong cảnh giới chư thiên tịnh thổ có thể đem đại thánh phía d ư ớ i sinh linh tu vi cưỡng ép chấn áp một cái đại cảnh giới trong thời gian này bao gồm thanh nhân thanh niên vương cụ thánh thanh cảnh ở giữa chính lệnh vô cùng to lớn tám ngàn vạn ức khí vận giá trị đem chư thiên tịnh thổ tăng lên đến đỉnh phong c h i cảnh đã vô cùng tiện nghi t h i ệ n nghi lâm vô đạo nhất miệng đối với hệ thống mà nói tám ngàn vạn ức khí vận giá trị xác thực tiện nghi nhưng là với hắn mà nói đây chính là một cái thiên văn s ố tự chí ít hắn muốn gom góp tám ngàn vạn ức khí vận giá trị trong thời gian ngắn là không thể nào cho dù đem ly sơn trong thần miếu chín lại thần tộc thần tàng toàn bộ như thế cũng xa xa không đạt được nhu cầu xem ra chư thiên tịnh thổ là trông cậy vào không lên trong lòng của hắn thở dài không có cách đã tạm thời đánh không lại vậy cũng chỉ có thể n g n h kháng cũng may ta nhục thân đầy đủ cường đại không nói thánh nhân sơ kỳ cung bắc minh cho dù là đại đế tới cũng đừng hòng làm tổn thương ta mảy may nói lâm vô đạo liền làm xong phòng ngự tư thái cùng lúc đó đang nghe lâm vô đạo không có cách nào đối phó thánh nhân thời điểm tần đạo phu không có bất kỳ do dự trực tiếp xuất ra hoàng tuyển chi tháp đẻ vào trên đầu dầm dầm m i n mông quần quận hoàng tuyển thần quang từ bạo tháp phía trên bông u xuống hóa thành một mảnh bền chắc không thể phá được màn sáng đem hắn cùng lâm vô đạo hai người thủ hộ ở trong đó chỉ là sâu kiến cũng dám khiêu khích ta ma thiên thần tộc chết một bên khác lương theo lấy cung bắc minh kia băng lanh thanh n ầ m chỉ gặp hắn đưa tay hướng phía lâm vô đạo hai người một chỉ điểm ra vê anh trong chốc lát một cây màu xanh to lớn ngón tay đột nhiên từ hư không hiện ra lôi cuốn lấy cực đoan uy thế kinh khủng cùng vĩ lực rào rạt chấn sát xuống dưới một k í c h phía dưới toàn bộ ly sơn thần quốc phản g phất đều bị r u n g chuyển hư không n ộ t ngạo lên mắt trần có thể thấy gọn sóng thánh nhân một chỉ kinh khủng tuyệt luân t cảm thụ được kia kinh khủng vĩ lực ở đây chín đại thần tộc cùng ngoại giới vây xem l ạ tam sinh bọn người đều lộ ra vẻ kinh ngạc loại kia lực lượng tuyệt đối không phải thần vương có thể chống lại cái này chính nghĩa tổ ba người sợ là chết chắc vô tận thâm nguyên nhìn xem trước mặt hư không bày biện ra tới hình tượng l ạ c khinh trần lộ ra c ư ờ i trên nôi đau của người khác tiêu dung đồng dạng chín đại thần tộc người từng cái cũng là đầy mắt p h â n chấn cùng c h ờ mong giờ phút này bọn hắn đều muốn nhìn thấy lâm vô đạo cùng tần đạo phu bị chấn s á t kết cục bi thảm chỉ bất quá kỳ vọng càng lớn thất vọng càng lớn thất đức tổ ba người thủ đoạn cùng nội tình như thế nào bọn hắn có thể tưởng tượng trên mặt không nhìn thấy chút nào kinh hoàng ngược lại tràn đầy treo tức dạng như vậy hiển nhiên là không có đem cung bắc minh công kích cùng lực lượng để ở trong mắt trên thực tế tần đạo phu hoàn toàn chính xác có cái này lực lượng ầm ầm làm cung bắc minh kia rào rạt một chỉ rơi vào hoàng t u y ể n chi thắp trên lúc nhìn như kinh khủng tuyệt luân một kích cũng không đem hoàng t u y ể n chi thắp phòng ngự ma diện kia cường đại công kích liền một kia nhỏ xíu gợn sóng đều không có nhấc lên cái này làm sao có thể thánh nhân một kích vậy mà không phá nổi kia bảo tháp phòng ngự kia đến tột cùng là cái gì đồ vật t nhìn trước mắt phát sinh một màn đám người không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh tất cả mọi người đều lộ ra kinh hái chi sắc sau đó bọn hắn ánh mắt gắt gao rơi vào tần đạo phu đỉnh đầu hoàng t u y ể n c h i tháp bên trên thập tam thúc tiêu bảo tháp có thể ngạnh kháng thánh nhân c h i lực chẳng lẽ lại vẫn là một kiện cường đại thánh nhân c h i bảo lạc khinh trần cả kinh nói n g h e vậy lạc tam sinh hít mắt lại thần sắc nghiêm trọng thấp nhất cũng là thánh nhân c h i bảo chỉ có thánh nhân c h i bảo mới có thể chống cự thánh nhân lực lượng không nghĩ tới cái này chính nghĩa tổ ba người trong tay thế mà còn nắm giữ lấy như thế cường đại bảo vật đơn giản không có thiên lý hắn trùng điệp thở dài nói hắn thấy chính nghĩa tổ ba người thủ đoạn thông thiên thực lực cường đại căn bản đánh không lại cho dù là có thể đánh thắng được cũng căn bản giết không chết bọn hắn bọn hắn bảo vật tầng tầng lớp lớp Quỷ biết rõ ngoại trừ tòa này hoàng tuyền chi tháp bên ngoài bọn hắn trong tay còn nắm giữ lấy cái gì cái k h á c cường đại bảo vật có tòa bảo tháp này chính nghĩa tổ ba người liền đứng ở thế bất bại a cho dù là thánh nhân cũng không làm gì được bọn họ lạc tam sinh lòng tràn đầy tiếp hận vốn cho rằng lần này có ma thiên thần tộc thánh nhân xuất thủ tất nhiên có thể đem chính nghĩa tổ ba người chân sát cái nào biết rõ không như mong muốn muốn dựa vào cung bắc minh tri thủ giết chết lâm vô đạo nguyện vọng của bọn hắn xem như triệt để thất bại đối với cái này lạc tam sinh bọn người cảm thấy vô cùng tiếc gối đồng dạng ở xa thần quốc bên ngoài đồ sơn thương nguyện bọn người tại nhìn thấy tần đạo phu hoàng tuyền c h i tháp về sau cũng là lộ ra thần sắc kinh dị đại thiên sư đó là cái gì đẳng cấp bảo vật a càng như thế cường đại đồ sơn mang hiếu kỳ hỏi tia đồ vật tên là hoàng tuyền tri tháp chính là một kiện thần bảo ẩm ti c u mệnh đáp thần bảo nghe được cái chức vị này mọi người ở đây đều lộ ra mê hoặc thần sắc đại thiên sư ra chỉ nghe nói qua chỉ c nghe h nói âm n thần chi bảo, thiên thần chi bảo, thần vương chi bảo, thần bảo lại là cái gì dạng tồn、tại. Nó、so、thánh nhân chi bảo, còn tại. chi chi chi chi cái lại bảo, bảo, bảo, bảo bảo, so gì là u yêu ố n cường Giải đại sao. Giải vô m ộ tin mặt k h nghi. Nghe vậy, â mệnh ti m nhẹ gật đầu thế gian phía trên thần bình cùng bảo vật chia làm hai loại một loại là tiên tiên h thai n g ẽ n hình thành xưng là tiên tiên h linh bảo một loại là ngày k i u người vì luyện chế m à thành xưng là pháp bảo tiên tiên h m à thành bảo vật dựa theo đẳng cấp lại chia làm linh bảo thần bảo tiên bảo vân vân một kiện thần bảo thấp nhất cũng là thánh nhân cấp độ dưới mắt tần đạo phu trong tay tòa này hoàng tuyền tri tháp chính là một kiện thượng phẩm tần h bảo cho dù là một tôn đại thánh đều không thể phá vỡ phòng ngự của nó mà lại cái này hoàng tuyền chi tháp phía trên c ò n ẩ n giấu đi rất nhiều cấm chế hiện tại mở ra cấm chế liền một phần mười đều không có đạt tới một khi cấm chế phía trên toàn bộ mở ra ta cũng không rõ ràng nó đến t ộ n cùng có thể đạt tới đẳng cấp gì Âm ti mệnh trầm giọng thở dài nói toàn này hoàng tuyền chi tháp cùng tần đạo phu vận mệnh liên kết dựa theo suy đoán của hắn hẳn là tần đạo phu xen lẫn trí bảo mà lại nó cùng tần đạo phu bản thân trên đó cũng tồn tại đại khủng bố cùng đại cấm kỵ ô n ti mệnh căn bản nhìn không thấu、t đại thánh đều không đánh tan được nghe nói như thế đám người không khỏi hít một hơi lanh khí nói như vậy thất đức tổ ba người là đứng ở thế bất bại rồi trừ khi ma thiên thần tộc có thể mời đến một tôn đại thánh trở lên cường giả nếu không căn bản giết không được thất đức tổ ba người mà có cái này đồ vật sau này thất đức tổ ba người chỉ sợ càng phải vô pháp vô thiên âm ti mệnh cảm khái nói càng là cùng thất đức tổ ba người tiếp xúc thì càng có thể cảm nhận được bọn hắn thần bí cùng bất p h ả m ai cũng không biết rõ bọn hắn đến tột cùng còn cất dấu dạng gì át chủ bài chương năm trăm sáu mươi tám hoàng tuyền vô t h ư ợ pháp đánh rất thánh nhân tri cảnh、ừ. chẳng lẽ đây là một kiện thánh vương c h i bảo sao một bên khác mắt thấy chính mình thánh nhân một kích vậy mà không cách nào dung chuyển hoàng t u y ể n c h i tháp c u n g bác minh đáy mắt cũng lộ ra vẻ kinh nghi sau đó hắn lại liên tục mấy quyền o á n h ra kinh khủng thánh nhân c h i lực như cựu thiên c h i lôi đánh vào hoàng t u y ể n c h i tháp phía trên dẫn tới thập phương bên trong không gian càng không ngừng chấn động Dạng như vậy t h ư ợ n h ư lúc nào cũng muốn băng diện nhưng mà dù vậy hoàng t u y ể n c h i tháp vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào cùng bác minh kia nhìn như cường đại thánh nhân lực lượng rơi vào hoàng tuyền tri tháp phía trên giống như châu đất xuống biển thấy tình cảnh này trong lòng sinh rung động đồng thời cung bắc minh sắc mặt cũng bắt đầu trở nên âm trầm xuống tiểu tử ngươi đỉnh đầu b ả o tháp là thánh vương c h i bảo sao thanh âm trầm thấp thứ hư không truyền xuống ngay vậy tần đạo phu một mặt trêu thức ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi lao giả nếu như ngươi cho rằng là hay kia là thánh vương c h i bảo đi dù sao lấy ngươi tu vi cùng lực lượng cho dù là mất chết cũng đừng hòng đánh vỡ phòng ngự của nó hai tay của hắn ỗ n l ự c đầy mắt kinh nghiệt thấy thế cung bắc minh ánh mắt càng phát âm trầm tiểu tử ngươi chớ đ á ý đừng tưởng rằng ngươi có một kiện thánh vương c h i bảo bản tọa liền không làm gì được ngươi mặc dù dưới mắt không giết được ngươi nhưng ngươi muốn đào thoát cũng là người xin nói mộng nếu có loại chúng ta cứ như vậy hao tổn xem ai hao tổn quản đ hay thánh vương c h i bảo mặc dù cường đại nhưng cũng không phải ngươi trước mắt tu vì có thể thao túng cùng trường khống dần dần ngươi tất nhiên không kiên trì nổi đến thời điểm bản tọa có là cơ hội giết chết ngươi cung bắc minh đầy mang sát cơ nói dứt lời hắn một bên không đội không chậm công kích tới một bên kiên nhận chờ đợi rất hiển nhiên là muốn cứ thế mà kéo chết tần đạo phu dù sao tần đạo phu chỉ là thất gia i thiên thần tu vi căn bản là không có cách dài thời gian trưởng khống hoàng tuyển chi tháp mà khi cung bắc minh thoại âm rơi xuống về sau mọi người vây xem tinh thần đều là chấn động ngay sau đó bọn hắn liền đem ánh mắt chăm chú rơi vào tần đạo phu trên thân đều muốn nhìn xem hắn như thế nào đối kháng cung bắc minh cùng lúc đó tần đạo phu bản thân cũng nhớ mày thảo cái này lao giả ngược lại là khôn g khéo hắn thầm mắng một câu cung bắc minh nói không tệ lấy trước mắt hắn tu vi cùng lực lượng xác thực không cách nào thời gian dài điều khiển hoàng tuyển chi tháp dần dần tất nhiên không cách nào kiên trì đến lúc đó bọn hắn liền đem biến thành thịt trên tớt mặc cho cung bắc minh làm thịt nghĩ tới đây tần đạo phu sắc mặt dần dần c h ầ m xuống nhẫm huynh đ ệ cung bắc minh cái này lao giả xem bộ dáng là sở chuẩn tự việt của chúng ta à. hắn trầm mặt nói không có việc gì đánh không lại liền chạy dù sao chúng ta đứng ở thế bất bại nếu như chúng ta muốn đi ai cũng ngăn không được lâm vô đạo thờ ơ đáp mặc dù hắn dưới mắt đánh không lại cung bắc minh nhưng hắn muốn đi cung bắc minh cũng đừng hòng ngăn được tóm lại bọn hắn không sợ bất cứ uy hiếp gì tuy là nói như vậy nhưng là tần đạo phu lại không nghĩ dạng này xám xịt ly khai như thế quá tổn hại bọn hắn thất đức tổ ba người vi danh nếu như hôm nay chạy khỏi nơi này sau này bọn hắn còn có gì mặt mũi ra ngoài hốn thậm chí sẽ còn bị toàn bộ thần hoang thế giới sinh linh chế giễ ước hắn có thể gánh không nổi người này không được ta được nghĩ biện pháp cạo chết cung bắc minh cái này lao ra mới được không thể dạng này sám xịt đi tần đạo phu sắc mặt quyết tâm ngươi định làm gì lâm vô đạo đem mắt lộ ra h i ề u kỳ nhậm h u n h đệ nếu như ta có thể đem cung bắc minh cái này lao ra tạm thời đánh rứt đến bàn thánh cảnh giới ngươi có thể hay không đem hắn chấn áp đột nhiên tần đạo phu thành n m trong đầu văng lên hả nghe được hắn lời này lâm vô đạo không khỏi ném ánh mắt kinh ngạc nếu như là b ả n thánh đến bao nhiêu ta đều có thể giết bao nhiêu Tốt. có nhậm hinh đệ ngươi câu nói này ta an tâm đợi chút nữa ta đến đem cung bắc minh cái này lao giả tạm thời đánh rất thánh nhân cảnh giới sau đó ngươi lại thừa cơ đem hắn chấn áp tần đạo phu trầm giọng nói ngươi có thể đánh rất cảnh giới của hắn hhh ra hốn ai còn không có mấy t r ư ơ n g át chủ bài trước đó luôn ngươi cùng phong đạo nhân xung phong lần này cũng nên đến p h í ta cũng không thể để các ngươi làm hạ thấp đi a khoe miệng của hắn nhấc lên một vòng thần bí tiêu dung hoàng tuyên đ ồ quyển hoàng anh làm thoại âm rơi xuống s á t na chỉ gặp tần đạo phu vung tay lên một chương cổ lao thần bí màu đen đ ồ quyển trong nháy mắt c h ố n g rông mà hiện lôi cuốn lấy vô tận hoàng t u y ê n chi khí hóa thành một phương độc lập không gian đem cung bắc minh cả người bao phủ trong đó rầm rầm theo hoàng tuyên đ ồ quyển hiền hóa vô biên tội nghiệt cùng tạ ác bắt đầu như, như hồng thủy hướng phía cung bắc minh mãnh liệt mà đi dạng như vậy tựa hồ muốn hắn cứ thế mà ma diệt thấy tình cảnh này cung bắc minh hai mắt ngưng tụ chỉ là điêu trùng tiểu kỹ cũng dám ở trước mặt bản tọa múa dịu qua mắt t ợ đông văng lanh âm văng lên Cung b Hoàng Hoàng t chỉ m i n đ là nhìn i thoáng qua cung bắc minh liền cảm thấy sợ hãi vô ngần cô tới linh hồn cũng nhìn không được run dậy cùng lúc đó một cỗ không cách nào nói rõ vĩ lực cùng ý chí đ ỗ n g nhiên d á n g lâm đến hắn trên thân bằng vào ta chi danh đưa ngươi đánh vào mười tám tầng địa ngục ầm ầm nương theo lấy một đạo hư vô mờ mịt nhưng lại trí cao vô thượng thanh n m vang lên một cái quỷ dị hư không hát động đột nhiên xuất hiện ở cung bắc minh dưới chân sau đó hiện tại kia cố kinh khủng ý trí d ư ớ i cả người hắn không bị khống chế rơi vào trong hát động mặc cho hắn như thế nào phản kháng đều không làm nên chuyện gì không chỉ có như thế tại rơi vào lỗ đen sắt na vô biên tội n h i ệ t cùng tạ ác n a o n a o từ chu vi mãnh liệt mà ra rơi vào hắn trên thân đáng chết đây là cái quỷ dị đồ vật không được ta thân hình chiếu pháp đây a n g bị tà là thậm chí quỷ hãi. t đến từ n tộc, cổ một l hoàng u h tuyển r n điện phủ, t lực lượng cung bắc minh sắc mặt kịch biến anh, không có bất cứ chút do dự nào hắn lúc này cổ động quanh thân lực lượng bắt đầu khu trừ trong thân thể tà ác vật chất nhưng mà những cái kia tà ác vật chất ô nhiễm tốc độ thực sự quá mức kinh người chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở liền trải rộng hắn toàn thân ngay sau đó lực lượng của hắn nhận lấy ăn mòn cùng ô nhiễm a rốt cục nương theo lấy một đạo thống khổ lại tràn ngập căm hận t i ê u thảm tại tà ác vật chất ăn mòn cùng ô nhiễm giới cung bắc minh cứ thế mà chém dụng thánh nhân cảnh giới thứ nguyên bản thánh nhân sơ kỳ lập tức rơi xuống đến bản thánh vì cái gì hắn có thể dẫn động hoàng tuyền bên trong tà ác vật chất ngàn năm khổ tu trong nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát trời đánh c ầ u tặc lão phu cùng ngươi không đội trời chung cung bắc minh điên cuồng gào thét lúc này sắc mặt của hắn âm trầm đến cực hạn cũng giữ tợn đến cực hạn tại k i ự u hận ngập trời kích thích giới hắn bỗng nhiên phun ra một miệng lớn tiên huyết quanh thân khí tức trong nháy mắt trở nên vô cùng yếu đuối hiu hiu cung bắc minh bất thình lình động tĩnh cũng kinh động đến ma thiên thần tộc cái khắc cờ giả trong chốc lát nương theo lấy ba đạo thần quang sông lên trời không trước mắt liền tới đến cung bắc minh chỗ đ rõ ràng là b à tôn thánh nhân một cái thánh nhân trung kỳ hai cái thánh nhân sơ kỳ chuyện gì xảy ra b á c m i n h người tu vi không được đây là tới từ hoàng thuyền bên trong tà ác vật chất hãn thần thánh nhân thân thể bị ăn mòn cùng ô nhiễm cung kiểu dương mau đem ngư i độ ách thần thủy lấy ra gột rửa hắn thánh nhân thân thể bằng không mà nói tiếp tục ăn mòn sùng dưới hẳn phải chết không nghi ngờ vị t i a thánh nhân trung kỳ thanh ý láo giả kinh hai nói cái gì hoàng thuyền bên trong tà ác vật chất nghe nói như thế bên cạnh tên là cung kiểu dương thánh nhân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi hắn không có bất cứ chút do dự nào lúc này từ chữ vật linh giới bên trong lấy ra một cái bàn tay lớn nhỏ tinh xảo bình ngọc đem bên trong độ ếch thần thủy rót vào đến cung bắc minh trong miệng ầm ầm độ ếch thần thủy có khu trừ tà ác tịnh hóa tự thân thần kỳ lực lượng theo độ ếch thần thủy chạy xuôi thánh nhân thân thể kia xâm nhập vào cung bắc minh thể nội tà ác vật chất bắt đầu cấp tốc biến mất không bao lâu tại mọi người cố gắng giới cung bắc minh thể nội tà ác vật chất rốt cục toàn bộ bị khu t r ụ ra bất quá tà ác vật chất mặc dù khu trừ sạch sẽ nhưng là cung bắc minh t u vi cũng là bị ô nhiễm rơi xuống đến kết quả này làm cho cung cựu dương các loại ba vị t h á n h nhân sắc mặt đều vô cùng ẩm chẩm đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì e m đẹp ngươi làm sao lại nhiễm phải hoàng tuyền bên trong tà ác vật chất t h a n h y thánh nhân cung thiên ý trầm giọng dò hỏi lông mày nịu c h ặ t lên cung bắc minh thế nhưng là bọn hắn ma thiên thần tộc thánh nhân hiện nay vô duyên vô cớ bị tà ác vật chất ô nhiễm thậm chí đánh r ớ t thánh nhân cảnh giới cái này đối với toàn bộ ma thiên thần tộc mà nói đều là tổn thất thật lớn là cung vô khuyết xảy ra chuyện ta ký thác ở trên người hắn một đạo hóa thân trong ly sơn thần quốc gặp phải một cái không biết lai lịch người thần b hắn không biết rõ thi triển bí pháp gì cùng thủ đoạn đem ta cưỡng ép đánh vào mười tám tầng địa ngục đồng thời dẫn động hoàng tuyền bên trong tà ác vật chất a n mòn ô nhiễm ta thánh nhân thân thể thậm chí liền bản tôn đều không thể phòng ngừa người kia đơn giản đáng sợ cung bắc minh đầy mang kinh hoàng cùng sợ h a i nói cho tới bây giờ hắn y nguyên cảm thấy lòng còn sợ hãi vừa rồi nếu là cung thiên ý bọn hắn tới chậm một chút một điểm chỉ sợ hắn liền bị hoàng tuyền bên trong tà ác vật chất triệt để ô nhiễm đến lúc đó hạ trang chắc chắn vô cùng t h ấ thảm nghĩ tới đây cùng lúc đó đang nghe cung bắc minh giảng thuật về sau cung thiên ý bọn người con ngươi đều là cọ rụt lại trên mặt thân sắc càng thêm tần lương trọng ly sơn thần quốc đến t ậ n cùng là ai có thể dẫn động hoàng tiền lực lượng cung bắc minh ngươi bây giờ cảm giác thế nào mặc dù cảnh giới bị ô nhiễm đánh rớt nhưng này chỉ là tạm thời ngươi còn có thánh nhân cảnh giới cảm nộ chỉ cần khôi phục một đoạn thời gian còn có thể một lần nữa đạt tới thánh nhân t r í cảnh cung tiên h ý thở dài an ủi đối với cái này cung bắc minh đang chát xa lắc đầu mặc dù ta tu hành cảm nộ đều tại nhưng trải qua lần này ăn mòn cùng ô nhiễm muốn một lần nữa tu luyện trí thánh người không có cái mười mấy năm là không thể nào lần này ta a cung bắc minh vừa muốn nói gì nhưng mà ngay tại hắn mở miệng một đ h á y mắt cả người phảng phất lại bị kinh khủng đà kích đ ỗ n g nhiên một miệng lớn tiên huyết phục tới người thế nào cung tiên h ý ba người quá sợ hãi giờ khắc này bọn hắn phát hiện cung bác minh khí tức sụt yếu đến cực hạ n trên mặt càng là không có chút huyết sắt nào ta ta ký thắt trên người cung vô huyết hóa thân bị bị người ma diệt hắn giữ tợn gầm thét đang khi nói chuyện hắn đưa tay kết động b í pháp thứ nhất chỉ điểm tại trước mặt hư không bên trên sau đó một bức rõ ràng hình tượng hiện ra ra thông qua trong hư không hiển hóa hình tượng bọn hắn có thể rõ ràng mà nhìn thấy một kẻ thân thể cao mặt mũi lanh khốc nam tử á o đen một trưởng đem cung bắc minh hóa thân cứ thế mà trần h ứ diệt gian g i ắ c thánh nhân hóa thân bị ma diệt giữa không trung trên hình tượng cũng đống nhiên vỡ nát người kia đến tột cùng là ai mặc dù không cách nào nhìn ra hắn tu vi cùng thực lực nhưng có thể kết luận là hắn tuyệt đối không có đạt tới thánh nhân c h i cảnh bằng không cũng không cần dẫn động hoàng thuyền bên trong tà ác vật chất thông qua ô nhiễm ngươi tu vi đến ma diệt thánh nhân hóa thân bất quá có thể đem một cái thánh nhân cứ thế mà đánh rất thánh nhân cảnh giới sau đó ma diệt hắn hóa thân tay của người này bạn có chút đáng sợ ạ cung thiên ý mắt nói lúc này thần sắc của hắn lộ ra vô cùng n g h i ê trọng chống g ô n g t r e o chọc phải dạng này một cái địch nhân cường đại đối với bọn hắn ma thiên thần tộc mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt xem ra ly sơn thần quốc bên kia là xuất hiện to lớn biến cố lần này cũng không biết rõ cung vô khuyết có thể hay không trở về cung kiểu dương trong mày hai đầu lông mày tràn đầy sầu lo cung vô khuyết sự tình tạm thời trước để một bên đi nếu như hắn có thể trở về kia là phúc khí của hắn nếu như về không được vậy cũng không thể thế nhưng tiếp xuống chúng ta nhất định phải làm tốt chuẩn bị cái người kia có thể đánh rất cung bắc minh cảnh giới liền có thể đánh rất chúng ta những người khác cảnh giới tương lai nếu là gặp vỡ chỉ sợ sẽ có đại nạn cung tiên ý lo lắng tần đạo phu cùng lâm vô đạo chỗ bày ra thủ đoạn đã đuối bọn hắn ma thiên thần tộc tạo thành uy hiếp nghiêm trọng nghĩ tới đây cung tiên ý không dám c h ầ n chờ, tại đối cung bắc minh cùng cung cựu dương bọn hắn dặn dò một phen về sau lúc này quay người ly khai đ ị a đường hắn muốn đi bố trí một cái chuẩn bị thời khắc nên đón đến uy hiếp cung tiên ý đám người phản ứng lâm vô đạo bọn hắn cũng không rõ ràng hô tại thành công chấn diệt cung bắc minh thánh nhân h hắn cùng tần đạo phu đều lớn nhẹ nhàng thở ra cuối cùng đem cái này lão già hạ i chết tần đạo phu ngồi liệt trên mặt đất há mồm thở dốc thân xác cực kỳ phân chấn kia chỉ là hắn một đạo thánh nhân hóa thân mà thôi lâm vô đạo nhàn nhạt trả lời một câu ta biết rõ bất quá không quan hệ cho dù là một đạo thánh nhân hóa thân cũng đầy đủ kia lão già đau lòng một đoạn thời gian mà lại hắn bị ta hoàng tuyền chi lực ăn mòn cùng ô nhiễm tu vi cảnh giới càng độ muốn lần nữa khôi phục lực lượng cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được không có mười mấy năm kia lão già không khôi phục lại được t ầ nếu đạo p trên không phải trước đó lâm vô đạo cho hắn một trăm linh vạn tuổi thọ mệnh chỉ sợ thật đúng là gánh không được khủng bố như vậy đại giới chứng lại vật đã bị chấm dứt tiếp xuống nên hưởng thụ chúng ta thành quả thắng lợi đang khi nói chuyện lâm vô đạo đem hung lệ con người nhìn phía cung vô khuyết b ọ n người chương năm trăm bảy mươi hoàn mỹ thu quan giữa phân thần g i ấ u các vị còn có thủ đoạn gì nữa đều thi triển đi ra đi t r e o tức thanh âm trầm trầm tại trong thần miễu vang lên n g h e xong lời này vô luận là cung vô khuyết vẫn là bắt đầu thần tộc nhiếp thiên tâm b ọ n người mỗi một cái đều là thần sắc đại biến ánh mắt bên trong lộ ra mãnh liệt sợ h ã i cùng bất an cung bác minh thánh nhân hóa thân đều bị thất đức tổ ba người chấn áp bọn hắn lại có thể có cái gì lực lượng tới đôi kháng càng nghĩ trong lòng mọi người càng là biện khuất cùng tuyệt vọng chúng ta nếu là giao ra thần tàng cùng bảo vật các ngươi có thể bảo chứng b n g tha chúng ta không làm thương hại chúng ta tính mạng t r â m m ắ c thật lâu cung vô khuyết trước tiên mở miệng nói người ở dưới mái hiên không thể không c ú i đầu hiện nay lâm vô đạo bọn người thực lực cường đại thủ đoạn thông thiên bọn hắn ngoại trừ thần phục cùng thỏa hiệp bên ngoài căn bản không có cái khác lựa chọn h ừ các ngươi dưới thềm c h i tủ còn dám cùng chúng ta bàn điều kiện tin hay không l á o tử đem các ngươi hết thể chấn sát đến thời điểm các ngươi trên người thần t à n g đồng dạng sẽ rơi xuống chúng ta trong tay t a n đạo phu hung t ợ uy hiên ó i dứt lời hắn chính là giả bộ độc thủ ai tất cả mọi người là người văn minh không nên động thô nhà húng chi chúng ta chỉ là nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác thôi ta có thể c a n đoan chỉ cần các ngươi giao ra thần t à n g chúng ta cũng sẽ không khó xử hoặc là tổn thương các ngươi lâm vô đạo đáp lại nói nghe nói như thế cung vô khuyết do dự mấy phần cuối cùng thật sâu thở dài để b ắ c cung đường bọn người đem trong tay thần t à n g toàn bộ giao ra thấy thế cái khác thần tộc người mặc dù trong lòng cực độ phẫn nộ cùng không cam l ò n g nhưng cũng không dám công nhiên đối kháng lâm vô đạo bọn hắn lập tức đều đem trước lấy được thần tảng hết thể đem ra trong lúc nhất thời mênh mông quần quần thần quang sông lên trời không cơ h ộ i chiếu dọi toàn bộ ly sơn thần quốc ha ha lần này phát đại tài nhìn xem trước mặt đống kia tích như núi thần tài cùng bảo vật tần đạo phu ánh mắt nóng bỏng vô biên hận không thể lập tức đem bọn chúng bỏ vào trong túi trên người chúng ta thần tàng cùng bảo vật tất cả đều ở chỗ này hiện tại chúng ta có thể đi được chưa lúc này bắt đầu thần tử nhất thiên tâm cước ép h á p chế nội tâm bán hận lạnh mặt nói lâm vô đạo cười nhạt nhẹ gật đầu đương nhiên chúng ta chỉ là thụ ly sơn thần tộc ủy thác trợ giút bọn hắn cầm lại ngày xưa thần tàng mà thôi cũng sẽ không hại tính mạng các ngươi hiện tại các ngươi có thể đi hắn khoát tay nói nghe vậy đám người như được đại xá bọn hắn không dám chần chờ tại lâm vô đạo thoại âm rơi xuống thời khắc lúc này bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi ly sơn thần miếu nhìn xem đám người cuốn quýt chạy chối chết bóng lưng lâm vô đạo cùng tần đạo phu hai mắt nhìn nhau một cái khoe miệng đều nhấc lên như lúc cầm hiểm cười tiếp xuống liền nhìn phong đạo nhân nhậm huynh đệ chúng ta không nhìn tới hí kịch sao không cần tại nơi này chờ lấy liền tốt tin tưởng rất nhanh phong đạo nhân liền sẽ tới nói lâm vô đạo đem ánh mắt rơi vào trước mặt bảo vật phía trên hệ、thống. nếu như đem trước mặt những bảo vật này toàn bộ h i h n thế có thể thu hoạch được bao nhiêu khí vận giá trị 1.260 g h n h ư ơ vạn ức ân cùng mong muốn bên trong không kém nhiều lâm vô đạo thầm nghĩ nói dựa theo chính hắn tính ra c h í n đại thần tộc ngồi xuống cùng toàn bộ thần t à n g hối đoái thành khí vận đáng giá lời nói đại khái tại một nghìn hai trăm linh vạn ức đến một nghìn ba trăm linh vạn ức ở giữa chia đều ta có thể được đến bốn trăm hai mươi vạn ức khí vận giá trị nghĩ tới đây lâm vô đạo khỏe miệng cũng lộ ra nụ cười hài lòng có cái này một bút khí vận giá trị nhọc t r ư n g hắn cuối cùng có thể hòa hoãn một cái trước mắt tình cảnh lúng túng một bên khác cung vô khuyết cùng nhất thiên tâm bọn người từ sông ra ly sơn thần quốc về sau không có bất kỳ do dự trực tiếp hướng phía thần quốc chi môn mà đi hiện tại bọn hắn muốn nhất chính là ly khai cái này đại h u n g chi điệp chỉ bất quá ý nghĩ là mỹ hảo hiện thực lại là tàn khốc phong đạo nhân đã sớm tại thần quốc chi môn bên ngoài mở ra lưới lớn chờ lấy bọn hắn tàn g sách cùng hoàng kim thần ngưu mộ phối hợp không có bất kỳ vết tích vô luận là cung vô khuyết vẫn là nhất thiên tâm hay là một đám thần tộc người tại vượt qua thần quốc chi môn về sau hết thể tiến vào hoàng kim thần n ư u trong mộ cùng bọn hắn khác biệt chính là dạ ma thần tộc một đoàn người tại đến thần quốc chi môn thời điểm cũng là bị Âu thanh dư ngăn trở xuống tới các loại không cần vội vã ra ngoài thất đức tổ ba người luôn luôn làm đều là chuyện thất đức tại không có ép khô trên người chúng ta giá trị trước đó bọn hắn không có khả năng tùy tiện thả chúng ta rời đi mà lại vừa rồi tại ly sơn trong thần miếu chỉ thấy được nhậm ngã hành cùng tần đạo phu nhưng không có trông thấy cáo giả phong đạo nhân ta lo lắng có trá Âu thanh dư ngưng giọng nói đang khi nói chuyện nàng một đôi mắt nhìn chằm chặp xa xa thần quốc chi môn ánh mắt bên trong lộ ra mãnh liệt kiếm kỵ thần nữ ngươi nói là phong đạo nhân sẽ cùng lần trước tại thần quốc chi môn bên ngoài đ à o một cái hố to chờ nhóm chúng ta tự chui đầu vào lưới lúc này màn phó thiên cương giống như là nhớ ra cái gì đó hoảng sợ nói nghe vậy ô thanh dư nhẹ gật đầu đây chính là ta lo lắng trước đó t a o ngộ chúng ta đều là tự mình chạy qua một khi rơi vào phong đạo nhân trong tay đến lúc đó sinh tử liền không thể chính mình thế nhưng là lấy thất đức tổ ba người thực lực hoàn toàn có thể đem bọn hắn trực tiếp chấn áp nha vì sao muốn vẽ vời thêm chuyện đâu cái này ta liền không biết rõ tóm lại tại không có làm rõ ràng tình trạng trước đó chúng ta tuyệt không thể mạo nội ra ngoài ấu thanh dư sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng ha ha người cô nàng này ngược lại là rất cảnh r i á c nha đột nhiên một đạo âm lanh thanh â m chống rông vang lên ngay sau đó tại mọi người kia kiêng kỵ trong ánh mắt một đạo quỷ dị thân ảnh chống rông xuất hiện tại thần quốc cánh cửa bên trong gương đồng thời tại hắn trong tay còn nâng một tòa cổ lão hoàng kim thần ngư mộ phong đạo nhân nhìn thấy cái kia quỷ dị thân ảnh ấu thanh dư bọn người thần s ắ c đột biến sự thật quả nhiên bị nàng đón chúng không nghĩ tới cuối cùng vẫn không thể trốn qua một kiếp này ấ thanh dư lòng tràn đầy đám chát đối với cái này phong đạo nhân thần sắc lãnh đạo cô nàng trước đó bị ngươi lừa gạt một thành lần này nhưng không có vận khí tốt như vậy là chính các ngươi đi vẫn là lao đạo ta đưa các ngươi h o a n h thoại âm rơi xuống chỉ gặp phong đạo nhân đưa tay một chỉ trong tay hoàng kim đại mộ trong nháy mắt tại trong hư không p h ó n g đại đồng thời hiện lộ ra một cái thông đạo thấy thế, thế. d ạ ma thần tộc tất cả mọi người trong lòng lớn rung động thần sắc sợ hãi tri cực phong đạo nhân ngươi định đem chúng ta thế nào cái này sao liền phải nhìn ly sơn thần tộc huynh đệ chúng ta chỉ là lấy người tiền tài thay người làm việc thôi ly sơn thần tộc ông nguyên quân bọn người siết chặt nằm đấm phong đạo nhân chuyện ma quỷ bọn hắn là một chữ đều không tin bất quá dưới mắt bọn hắn căn bản không có phản kháng chỗ trống cứ việc vạn phần phẫn nộ cùng bán hận cuối cùng bọn hắn vẫn là tiến vào hoàng kim thần ngư mộ dạng này có lẽ còn có một chút hy vọng sống ha ha hoàn mỹ thu quan đem tất cả mọi người nốt vào hoàng kim thần ngư mộ phong đạo nhân lộ ra nụ cười hài lòng vậy hắn bước ra một bước thân hình trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ khi lại một lần nữa xuất hiện lúc đã là về tới ly sơn thần miếu toàn bộ cầm xuống rồi nhìn thấy phong đạo nhân trở về lâm vô đạo cùng tần đạo phu trong nháy mắt đem ánh mắt rơi vào hoàng kim thần ngưu mộ phía trên hắc hắc lao đạo ta tự mình xuất mã sao lại thất thủ phong đạo nhân đắc ý cười nói thấy thế lâm vô đạo nhẹ nhàng gật đầu đã như vậy vậy chúng ta liền đem những bảo vật này được đi、tốt. phong đạo nhân cùng tần đạo phu cùng kêu lên gọi tốt sau đó bọn hắn tại lạc tam sinh cùng âm ti mệnh đám người m ậ t thiết nhìn chăm chú đem chín đại thần tộc thần t à n g toàn bộ chia cắt cuối cùng tại đem tất cả bảo vật hiến tế về sau lâm vô đạo đã được như nguyện đạt được bốn trăm hai mươi vạn ức khí vận giá trị Trước đồng i dạng b tại đầu chia tính ra anh, lâm đồng dạng, tại chưa cắt hoàn toàn bộ thần tàng về sau một bên phong đạo nhân cùng tần đạo phu cũng đều lộ ra hài lòng biểu lộ hiện tại chúng ta thu hoạch xong chín đại thần tộc tiếp xúc nên đi hướng ly sơn thần tộc giao nộp nếu như có thể mà nói nghĩ biện pháp lại từ vị kia ly sơn chi thần trên thân ép ra một chút chất béo da hh ắ c ắ c phong đạo nhân một mặt gian trá tiếu dung lao già điên ngươi thật dự định đem chín đại thần tộc những người này giao cho ly sơn thần tộc xử trí tần đạo phu hiếu kỳ hỏi không phải đâu bởi vì cái gọi là lấy người tiền tài cùng người tiêu thay chúng ta đã cầm ly sơn thần tộc tiền vậy sẽ phải cho người ta làm việc làm người làm việc vẫn là phải giữ chữ tín bất quá ở trong quá trình này nếu như có thể dựa vào bọn hắn kiếm một điểm món tiền nhỏ vậy thì càng thêm hoán mỹ phong đạo nhân có chút thần bí nói nghe nói như thế lâm vô đạo cùng tần đạo phu hai người đều lộ ra vẻ tò mò bọn hắn biết rõ phong đạo nhân tuyệt đối lại nghĩ tới cái gì chủ ý xấu đi thôi đi trước giao nộp mạch đang khi nói chuyện lâm vô đạo vung tay lên lúc này cuốn lên phong đạo nhân cùng tần đạo phu biến mất ngay tại chỗ khi lại một lần nữa xuất hiện lúc đã đi tới lạc tam sinh bọn người trước mặt ầm ầm phong đạo nhân cánh tay vừa nhấc hoàng kim thần mưu mộ trong nháy mắt huyện hóa trở thành một tòa cổ lao thần bí đại mộ trôi nổi tại hư không bến trên một đầu hắc cám thông đạo hiện lộ ra các vị dựa theo trước đó ước định c h í ngay h đại thần tộc n nói. Nói vậy lạc tam sinh trầm mặc thật lâu cuối cùng bất đắc di thờ giải vào xem một chút đi thế nhưng là chính nghĩa tổ ba người cùng hung tiến khắc nếu là chúng ta bước vào tòa này thân mộ chỉ sợ cũng tùy ý bọn hắn làm thịt chúng ta hiện tại có lựa chọn sao mang lấy chính nghĩa tổ ba người bày ra cường đại lực lượng liền ma thiên thần tộc thánh nhân hóa thân đều có thể ma diện chúng ta lấy cái gì đối kháng nếu như muốn giết chết chúng ta đơn giản dễ như t r ở bàn tay giờ phút này tại chính nghĩa tổ ba người trong mắt chúng ta chính là sâu kiến đồng dạng tồn tại không có gì đáng lo lắng lạc tam sinh t h ồ n thức cảm thán nói thoại âm rơi xuống hắn hung hăng hít một h ơ i thật sâu cất bước đi vào hoàng kim thần ngư mộ thấy thế lạc k i n h trần cùng lạc băng nhan hai người liếp nhau một cái cũng đi theo sau lưng đại tế ty đối với cái này đồ sơn thương nguyện sắc mặt bình thản ngọc thủ phất quá hư không trước mắt hiện ra hình tượng trong nháy mắt tiêu tán ly sơn thần quốc đã có một kết thúc tiếp xuống nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là trưởng khống đại hoang tập h nghị vực đem đại lượng sinh linh chuyển hóa trở thành đại thần con dân ngô trấn thiên đồ sơn mang các ngươi phụ trách thống ngự dưới trướng tận thế quân đoàn cùng thanh sơn quân đoàn ngoài ra lấy thanh sơn tổ miếu danh nghĩa tuyên bố thông cáo tại sơn lăng giới bên trong tuyển chọn đại tế tự thần thị sứ giả một đám nhân viên thần trước sau này đại hoàng thập nhị vực nội mỗi một phe địa vực đều thiết chí một tòa thần miếu thuận tiện phát triển cùng quản lý tín đồ, đồ sơn thương nguyệt đều đâu vào đấy tuyên bố lấy các loại mệnh lệnh dưới mắt tại tiếp thu xong đại hoang thập nhị vực cương thổ về sau nhất định phải đem tiêu hóa đặt vào đến đồ sơn thị thống trị phía dưới đồng thời để đại hoang bên trong chúng sinh trong thời gian ngắn nhất trở thành thành sơn đại thần con dân những này đều là mau chóng phải hoàn thành cần tuân pháp chỉ khi lấy được mệnh lệnh về sau đám người lúc này ai đi đường lấy đại tỷ nếu như đại hoang thập nhị vực toàn bộ đặt vào đến đại thần thần vực bên trong đến lúc đó ngươi cũng nên tu thành thần vương đi đám người sau khi đi đồ sơn nhược, nhược cười dò hỏi ngay vậy đồ sơn thương nguyện khẽ vất cảm hiện nay tại tiếp thu chân vũ thần cung linh vực cùng đông cực thiên vực về sau nàng tu vi cũng nước lên thì thuyền lên đặt đến tam gia i thiên thần nếu như bao quát đại hoang thập n h ị vực tu thành thần vương cũng không phải là vấn đề đến thời điểm cho dù là thánh nhân g á n g lâm cũng có thể c h ấ n áp ba người các ngươi cũng muốn siêng năng tu luyện làm thần m i ế u thần nữ tu vi tuyệt không thể quá yếu tổn hại thần m i ế u uy nghiêm cho các ngươi thời gian một năm nhất định phải toàn bộ tu thành thần vương a một năm nghe nói như thế đồ sơn nhược nhược lập tức biến thành mặt khổ qua đại tỷ một năm làm sao có thể tu thành thần vương mười năm còn tạm được ừ lấy các ngươi tư chất một năm tu thành thần vương rất khó sao thế nhưng là đợi cho đại h o a n g thập nhị vực đặt vào thần vực về sau bản tọa sẽ lấy đại thần danh nghĩa tiến hành một trận thần chi tẩy lễ dứt lời không đợi đồ sơn nhược nhược bọn hắn lấy lại tinh thần đồ sơn thương n g u y ệ t trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ a rốt cục lại phải có thần chi tẩy lễ linh nhi ao tím chúng ta cùng đi sơn lang giới bên ngoài chơi đi đồ sơn nhược nhược hưng phấn lôi kéo ngu linh nhi cùng tiêu tử y tế tay nói ngay vậy hai người đều có chút ý động như như thế nhưng là đại tế ti giao phó chúng ta trong vòng một năm muốn tu thành thần vương nếu như lời biếng lời nói có thể hay không không tốt lắm ngu linh nhi trần trở nói yên tâm không có việc gì nha không phải còn có một năm à chúng ta đi ra ngoài trước chơi cái tận hứng lại nói c h ờ chơi chán trở lại chậm rãi tu luyện dù sao qua một thời gian ngắn đại tỷ liền muốn tiến hành một lần thần chi t ẩ y lễ đến thời điểm có thể tiết kiệm đi rất nhiều thời gian tu luyện lại nói có ta ở đây bảo đảm các ngươi tại trong vòng một năm tu thành thần vương chúng ta có là thần đan diệu dược h thực sự không được ta liền đi van cầu đại thần để đại thần cho chúng ta thiên vị hh đồ sơn nhược nhược cổ linh tinh q u a y nói ách nghe được nàng lời này ngu linh nhi cùng tiêu tử ý, ý đều mở to hai mắt nhìn như như được rồi không có việc gì mắt thấy hai người tựa hồ còn có cố kỵ đồ sơn nhược nhược cũng mặc kệ nhiều như vậy lúc này lôi kéo các nàng sau đó mang theo mấy đại thần thú hào hứng trùng trùng ly khai sơn lăng giới các nàng nhất cử nhất động đều bị đồ sơn thương n g u y ệ t để ở trong mắt lý tăng thiên ngươi cùng với các nàng đằng sau đừng để các nàng xảy ra chuyện、Tốt. trong thần miếu lý tăng thiên nhẹ gật đầu sau đó hắn bước ra một bước thân hình trong nháy mắt d ù nhập vào giữa hư không một bên khác lạc tam sinh b ọ n người đi theo phong đạo nhân đi vào hoàng kim thần ngư mộ về sau quả nhiên là gặp được chín đại thần tộc đám người l y sơn thần tộc khi nhìn thấy lạc tam sinh ba người s á t na cung vô khuyết n h i ế p thiên tâm bác cung đường b ọ n người trong nháy mắt đổi sắc mặt từng cái đáy mắt đều lộ ra mãnh liệt bất an lần này tiến vào l y sơn thần quốc chín đại thần tộc toàn bộ đều ở nơi này tiếp xuống xử trí như thế nào bọn hắn chính các ngươi quyết định phong đạo nhân hai tay uống ngực một bộ xem kịch vui tư thái lúc này bác cung đường mọi người toàn bộ bị giam cầm tu vi trở thành thịt chết mặc người chém g i t t hưu ấ vấn y này, lạc tam đáy cây tình tam mắt bắn ra lên sáng trói hung quang. Có thể cho ta một cây đào ha. Hắn đem ánh mắt nhìn cảnh sinh bắn lên sáng hung quang. Hắn ánh phong đạo nhân. Không có vấn đề. Phong đạo nhân nhẹ nhàng cho ha. phía lạc Có có c đào đạo đạo ra đem mắt đề. ờ i tiếng, sảng khoái i một sảng ứng. h đáp theo hắn một chỉ điểm ra một thanh xưa cũ chiến đao rơi vào lạc tam sinh dưới chân chương năm trăm bảy mươi hai chúng ta muốn cùng ngươi giao cái bằng h i u thất đức tổ ba người các ngươi không giữ lời hứa các ngươi trước đó hứa hẹn qua chỉ cần chúng ta giao ra tất cả thần tảng liền sẽ không hại tính mạng của bọn ta hiện tại thế mà l ậ lọng các ngươi cái này ba cho biết có thể hay không lại thất đức một điểm mắt thấy lạc tam sinh s á t cơ lộ ra dáng vẻ âu nguyên quân rốt cục n h ẫ n chịu không nổi phẫn nộ trong lòng cùng c ă m hận lớn tiếng bạo giống lên thần sắc vô cùng dữ tợn dạng như vậy hận không thể đem lâm vô đạo ba người ăn sống nuốt tươi đối với cái này phong đạo nhân vốn không có để ý chúng ta là nói qua không sợ tính mạng các n g ư ờ i trên thực tế chúng ta xác thực không có động thủ a hiện tại muốn các ngươi mệnh là ly sơn thần tộc huynh đ ệ chúng ta chỉ là lấy tiền làm việc thôi bọn hắn muốn xử trí như thế nào các ngươi chúng ta cũng không có quyền hỏi đến a hắn giang tay ra đắp người nghe xong lời này đám người lập tức giận không kèm được nếu như ánh mắt có thể giết người lâm vô đạo bọn hắn cũng sớm đã bị thiên đào vật quả các ngươi không phải liền là muốn bắt c h ẹ t bảo vật ta chỉ cần ngươi chịu v ư n g tha chúng ta đợi chúng ta trở lại thần tộc nhất định dâng lên các ngươi cần bảo vật như thế nào bác cung đường trầm giọng nói ngay vậy phong đạo nhân cùng lâm vô đạo bọn hắn liếc nhau một cái lắc đầu không được chúng ta làm việc là có nguyên tắc hiện tại các ngươi về ly sơn thần tộc xử trí chúng ta là sẽ không quản phong đạo nhân bình chân như vậy chín đại thần tộc bảo vật dĩ nhiên hấp dẫn người nhưng là vậy căn bản không phải bọn hắn thất đức tổ ba người kết quả mơ o mớn cho nên phong đạo nhân cũng không có đáp ứng bọn hắn các ngươi những n à y cho v i ế t ta nguyền rủa các ngươi chết không yên lành mắt thấy lâm vô đạo ba người thờ ơ bác cung đường rốt cuộc nhẫn chịu không nổi phẫn nộ trong lòng chỗ thủng mắng bắt đầu những người khác cũng là quăng tới vô cùng oán hận ánh mắt nhưng mà đối với bọn hắn cửu hận phong đạo nhân lâm vô đạo t ầ n đạo phu hết thể không để ý đến lựa chọn thờ ơ lành đạt cùng một thời gian lạc tam sinh cũng bắt lấy cơ hội nhặt lên trên đất chiến đ o liền điên cuồng sông vào giữa đám người nghịch thần giả đều đáng chết l ư ơ n g theo lấy từng đợt tiếng kêu thảm thiết t h ê lương lạc tam sinh giơ tay chém xuống một cái tiếp theo một cái bị vô tình chém giết thấy thế phong đạo nhân vụ trộm lấy ra nhân gian thần giám đem lạc tam sinh đ ổ sắt chín đại thần tộc hình tượng toàn bộ ghi xuống nhìn hắn động tác lâm vô đạo lập tức minh bạch hắn dự định phong đạo nhân ngươi lại nghĩ thai họa ly sơn thần tộc rồi hh ắ c ắ c thốt như vậy cơ hội cũng không thể lãng phí ly sơn thần tộc chính là một phương đại thần tộc nếu như đồ sắt chín đại thần tộc sự tình lưu truyền ra đi tất nhiên sẽ xúc phạm đến thanh long cổ quốc ma thiên thần tộc bắt đầu thần tộc lợi ích đến thời điểm mấy đại thần tộc ở giữa có lẽ sẽ nhấc lên đại chiến có tiện nghi không chiếm vương bắt đàn tóm lại chết đạo hưu không chết bần đạo phong đạo nhân một mặt gian trá truyền thống nói nghe nói như thế lâm vô đạo không khỏi đối với hắn giơ ngón tay cái lên luận đến âm mưu quy kế phong đạo nhân tuyệt đối là trong bọn họ nhất am hiểu bất quá ma thiên thần tộc thần tử cùng bắt đầu thần tộc thần tử thân phận của bọn hắn không giống không thể để cho lạc tam sinh giết giữ lại bọn hắn chúng ta còn có thể ma thiên thần tộc cùng bắt đầu thần tộc trên thân lại kiếm bụi yên tâm đi nhậm minh đệ ta đã sớm kế hoạch tốt phong đạo nhân cười hếp mắt đáp l ạ i nói nói hắn vung tay lên trực tiếp đem cung vô khuyết cùng nhiếp thiên tâm hai người từ đám người ở trong cô lập ra các ngươi đây là ý gì nhìn xem phong đạo nhân cử động đã đem chín đại thần tộc toàn bộ chém giết lạc tam sinh lập tức nhũ mày t ạ i ý nghĩ của hắn bên trong làm thần tử cung vô khuyết cùng nhiếp thiên tâm là tuyệt đối không thể b u n g tha lần này là dễ dết nhất rơi bọn hắn cơ hội chỉ bất quá nhìn cái này dấu hiệu thất đức tổ ba người tựa hồ lại dự định lật l ọ n cái này khiến lạc tam sinh rất là khó chịu chúng ta chỉ là đáp ứng ngươi trợ giút chấn áp chín đại thần tộc người nhưng là ở trong đó cũng không bao quát ma thiên thần tộc cùng bắt đầu thần tộc nếu như ngươi muốn giết bọn hắn nhất định phải thêm tiền cái gì còn muốn thêm tiền nghe được phong đạo nhân cái này vô sỉ yêu cầu lạc tam sinh trong lòng đại hận không thôi sắc m ặ tâm t trầm tới cực điểm hiện tại hắn nơi nào còn có tiền cho đã như vậy quên đi lần này có thể giết chết chín đại thần tộc những n à y loạn thần tặc tử cũng coi là cho đại thần thu hồi một điểm lợi tức còn lại ngày sau lại báo cuối cùng lạc tam sinh xiết quả đấm bất đắc dĩ thở dài đối với cái này phong đạo nhân thần sắc bình thản cũng không có bất kỳ đáp lại nào các ngươi ủy thác sự tình chúng ta đã hoàn thành tại i ế bọn hắn sau khi đi phong đạo nhân đem cung vô khuyết cùng n h i ế thiên tâm hai người kéo đến trước mặt đa tạ ba vị ân không giết đợi trở lại thần tộc về sau cung vô khuyết nhất định gấp trăm lần báo đáp cung vô khuyết dẫn đầu hành lễ nói hắn đem tư thái thả rất thấp biểu hiện được cũng mười phần kính cẩn tại hạ cũng nguyện gấp trăm lần báo đáp ba vị ân không giết kế cung vô khuyết về sau nhất thiên tâm tranh thủ thời gian mở miệng nói ha ha hai vị thần tử như thế thức thời chúng ta thật cao hứng kỳ thật huynh đệ chúng ta làm việc là phi thường giảng nguyên tắc nên cầm mới cầm không nên cầm một phân một hào cũng sẽ không cầm hai vị đều là ma thiên thần tộc cùng bắt đầu thần tộc thiên tiêu tuân kiệt nếu là chết ở đây thực sự quá đáng tiếc cho nên huynh đệ chúng ta ba người cũng nghĩ cùng hai vị thần tử giao cái bằng hữu nói không chừng về sau còn có rất nhiều hợp tác địa phương phong đạo nhân cười n h ạ t nói vân vân vân các hạ nói đúng lắm có thể cùng các hạ ba người kết giao bằng hưu là tại hạ mấy đời đã tu luyện phúc khí đợi trở lại thần tộc về sau ta định bẩm minh lão tổ tông xuất ra ba kiện thánh nhân c h i bảo trò chuyện tỏ tâm ý cung vô khuyết vội vàng tỏ thái độ trên mặt còn toát ra vô cùng kinh hỷ vô cùng cảm kích thân sắc ta cũng vậy ta cũng nguyện xuất ra ba kiện thánh nhân c h i bảo cảm tạ ba vị các hạ ân tình nhiếp thiên tâm theo sát phía sau nghe nói như thế phong đạo nhân ba người liếc nhau một cái đều lộ ra tán thưởng tiểu dung ừ, tất cả mọi người là bằng hưu tùy tiện một chút là được rồi ngươi chính là ta ta chính là các ngươi nha ách v â n g v â n g v â n g cung vô khuyết cùng n h ế p thiên tâm xấu hổ cười làm lành căn bản không dám có bất luận cái gì làm trái cùng phản bác dù sao cái mạng nhỏ của bọn hắn nắm giữ tại thất đức tổ ba người trong tay Tốt. cái này ly sơn thần quốc bảo tàng đã đào xong các ngươi cũng nên rời đi nơi này để huynh đệ chúng ta đưa các ngươi đoạn đường đi cái này đa t ạ cung vô khuyết cùng n h ế p thiên tâm hai người thụ sùng nhựa kinh giờ phút này bọn hắn đều đoán không ra phong đạo nhân ý đồ mà đối với bọn hắn phản ứng phong đạo nhân ba người cũng không để ý đến lập tức lâm vô đạo vung tay lên trực tiếp đem bọn hắn na di đến ly sơn thần quốc tiếp lấy cung vô khuyết cùng nhất thiên tâm hai người tại vượt qua thần quốc chi môn về sau trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ ly khai sơn lăng giới thẳng đến riêng phần mình thần tộc mà đi cùng bọn hắn khác biệt chính là ly sơn thần tộc lạc tam sinh bọn người lại là hướng phía vô tận thâm viên đường cũ trở về thấy thế lâm vô đạo trầm n g â m mấy phần trực tiếp thông qua hệ thống lực lượng đem bọn hắn dẫn tới trước đó cùng nhất thành c ù n đại chiến c ầ gãy các người lạ như thế nào đến vô tận thâm viên vô tận thâm viên lạc tam sinh mắt lộ kinh ngạc ngươi nói là mảnh không gian này đứt gãy a lâm vô đạo gật đầu cái này chúng ta là nhận lấy nam h o a n g thiên cơ cắt chỉ dẫn sau đó tại chỗ này không gian đứt gãy bên ngoài bố trí một tòa truyền t ố n g trận thông qua truyền t ố n g trận chúng ta cuối cùng mới tìm tìm tới nơi này lạc tam sinh không dám d ầ u diếm thành thật trả lời nói vậy cái này chỗ không gian đứt gãy đằng sau là thần châu đại địa cái gì địa phương là nam thiên thần châu thiên h o a n g đại vực thần châu đại địa hết thệ có ngũ đại châu theo thứ tự là đông thiên thần châu nam thiên thần châu tây thiên thần châu bắc thiên thần châu cùng trung ương thần châu nam thiên thần châu lại phân cựu phương đại vực lạc tam sinh đem chính mình biết đến toàn bộ nói ra thông qua hắn giảng thuật lâm vô đạo ba người đối với thần châu đại địa, địa địa lý vị trí cũng có một cái đại khái hình dáng tóm lại thần châu đại địa phi thường lớn cho dù là nam thiên thần châu hạ hạ thiên hoang đại vực so với toàn bộ đại hoang thập nhị vực đều phải lớn hơn gấp trăm ngàn lần mỗi một toà thần châu đều hàm cái vô cùng rộng lớn địa vực ẩn chứa rất nhiều cổ lão cường đại tông môn thánh địa thế gia đại tộc thánh nhân cũng chỉ là khó khăn lắm đạt tới cường giả giới hạn mà thôi thánh nhân phía trên còn có thánh nhân vương cổ thánh đại t h á i ế chuẩn đế vân vân nhất là những cái k i a cổ lão cường đại thái cổ thế gia truyền thế đế tộc đại đế đạo thống càng là nghe được lâm vô đạo bọn hắn tâm trí hướng về các người đi thôi về sau nếu như còn có duyên chúng ta nói không chừng sẽ còn gặp lại phong đạo nhân khoát tay á o n g h e vậy lạc tam sinh không trần trở lúc này mang theo lạc khinh trần cùng lạc băng nhan đi đến kết thúc cầu phía sau ngay sau đó thông qua một tòa cổ lão truyền tống trận ly khai vô tận thâm nguyên nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi lâm vô đạo đem ánh mắt nhìn về phía không gian đứt gãy phía sau to lớn thiên đ i ệ chương năm trăm bảy mươi ba táng thần tri đ i ệ thần linh mộ đ i ệ thanh s nói h huynh â m n đệ, g ư đến i t h châu đây i địa sao? Nhìn x lâm vô đạo, đạo, đạo trầm ngâm mấy phần đem vô tận thâm viên tàng thi đổ đưa cho phong đạo nhân chương này tàng thi đổ phía trên ghi chép vô tận thâm viên những ngày thiên thần thần vương phân mộ cùng nơi tán thân ngươi cùng tần đạo phu theo đồ tìm kiếm là được dựa theo các ngươi trước đó tốc độ nhiều nhất gần hai tháng liền có thể đem vô tận thâm n g u y ê n bên trong thi thể l à o s o n g ta tạm thời không thể cùng các ngươi ta được đi một cái địa phương kiếm chút nhanh tiền kiếm nhanh tiền nghe nói như thế phong đạo nhân cùng tần đạo phu trong lòng hơi đậu nhấm minh đệ ngươi là dự định đi cái khác địa phương đảo mộ sao ta trước đó đáp ứng một cái bằng hữu chờ tu thành chân thần về sau liền đi táng thần chi địa nhìn xem nghe nói tại táng thần chi địa kia phương thần kỳ bí cảnh bên trong tồn tại rất nhiều thần liệu cùng bảo vật trước đó quá bận rộn tu luyện không có thời gian đi hiện tại thừa dịp khẽ hở ta được đi táng thần chi địa nhìn xem có lẽ có thể mang về một nhóm cường đại thi thể táng thần tri địa phong đạo nhân cùng tần đạo phu vắt hết vóc bọn hắn xác định chưa nghe nói qua cái này địa phương nhậm minh đệ chúng ta có thể đi sao tần đạo phu t r à sát thủ trưởng mặt mũi tràn đầy chờ mong ngay vậy lâm vô đạo lắc đầu táng thần tri địa cũng không tại thần hoang đại thế giới ta có thể thông qua kênh đặc thù tiến về nhưng là các người ít nhất cũng phải đợi đến tu thành đại đế về sau mới được a không tại thần hoang thế giới trong lòng hai người giật ì n h tiếp xuống các ngươi ngay tại vô tận thâm viên nơi này đảo mộ nhặt xác ta đi táng thần tri địa bên kia Chúng cùng hai bút ta, Tốt. vẽ. phong đạo nhân cùng tần đạo phu thống khoái mà nhẹ g ậ t đầu táng thần tri địa n g h e xong cái tên này liền biết rõ không hề tầm thường trong đó nhất định ẩ n chứa cơ duyên lớn cùng đại tạo hóa mặc dù không thể cùng lâm vô đạo cùng đi bọn hắn cảm thấy có chút t i ế ệ t đối nhưng cũng không có quá mức xoắn s u y lập tức ba người tại nói chuyện phiếm chỉ chốc lát về sau liền riêng phần mình tách ra phong đạo nhân cùng tần đạo phu tiến về vô tận thâm viên tiếp tục đào mộ nhặt xác mà lâm vô đạo thì là về tới thanh sơn thần miếu hệ thống đi hướng huyền hoàng đại thế giới táng thần tri địa vẫn là một ngày một ngàn tỷ cực phẩm thần t ư ợ n g quả nhiên vẫn là hoàn toàn như trước đây quý a lâm vô đạo trong lòng cảm khái trước đó theo hắn hiểu rõ đến giá cả từ chư thiên c h i thành mua sắm một bộ thập giai chân thần thi thể liền cần một trăm triệu cực phẩm thần tinh hiện nay đi đến táng thần chi địa một bộ thần vương thi thể giá trị một ngàn tỷ cực phẩm thần tinh coi như muốn tiện nghi nhiều dù sao tại chư thiên c h i thành mua sắm thần vương thi thể giá cả khẳng định không chỉ một ngàn tỷ cực phẩm thần tinh sở dĩ tiện nghi là không có chúng gian thương kiếm t r ê n l ệ n h giá sao hắn nhịn không được cười lên bất quá rất nhanh lâm vô đạo lại phát hiện một vấn đề đó chính là hắn không có tiền trước đó vì tu thành chân thần hắn đi chư thiên tri thành mua sắm thi thể đã đem tất cả thần tinh toàn bộ đã xài hết rồi ai xem ra lại phải đập nồi bán sắt hắn ánh mắt đảo qua hệ thống thanh vật phẩm cuối cùng khóa chặt tại chỉ toàn nói chi thủy phía trên chỉ còn lại giọt cuối cùng lần này đi đến táng thần t r i địa hy vọng có thể kiếm một món hời đi bằng không liền muốn lô v ố n à. đang khi nói chuyện lâm vô đạo tiêu hao năm trăm vạn ứ c khí vận giá trị đem lý táng thiên t u vi tăng lên tới thánh nhân c h i cảnh sau đó hắn lấy ra c h i tôn đạo phù đem tự thân ngụy trang trở thành nhậm ngã hành bộ g á n g tiến vào chư thiên tri thành chư thiên tri thành hoàn toàn như trước đây cổ lão to lớn rất nhiều đại đế thiên đế chân tiên các loại cừng giả nhiều vô số kể nhậm công tử ngài đã tới đang lúc lâm vô đạo đánh giá tru vi thời điểm chỉ gặp hai vệ thần quang hạ xuống mộ cựu thiên cùng cớ như n g u y ệ n thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mộ thiên đế ta trước đó nghe ngươi nói qua huyền hoàng đại thế giới táng thần c h i địa có thể kiếm một đợt nhanh tiền không biết rõ cái kia địa phương bây giờ còn có thể đi sao có thể mộ cựu thiên gật đầu cười nhậm công tử táng thần c h i địa cách mỗi trăm năm mở ra một lần cự ly ngài lần trước đề cập đã qua chín lần ngài tới chính là thời điểm lập tức lần thứ mười liền muốn mở ra hả đã lần thứ mười rồi lâm vô đạo lộ ra vẻ kinh nghi ta lần trước đề cập táng thần chi địa cũng mới qua mười năm a phải bất quá táng thần chi địa ở vào một phương thời không đứt gãy bên trong bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài là không đồng dạng ước chừng gấp trăm lần trinh lệnh ngày thế giới mười năm táng thần chi địa kỳ thật đã qua một ngàn năm thời gian quy tích là biết biến hóa mộ c ử u thiên cung kính đáp gấp trăm lần tốc độ thời gian trôi qua lâm vô đạo trong lòng hơi r u n g giống táng thần chi địa dạng này thời không đứt gãy trong vũ trụ cỡ nào rất nhiều đẳng cấp khác nhau đại thế giới thời không đức gãy tốc độ chạy cũng là không đồng d ạ n g cao đẳng đại thế giới bên trong thời không đức gãy tốc độ thời gian trôi qua ước trừng tại gấp trăm lần t à hưu mà bản nguyên đại thế giới thời không đức gãy tốc độ thời gian trôi qua thì càng thêm kinh khủng có thể đạt tới gấp một vài lần từ xưa tới nay rất nhiều đại thế lực đều lấy vĩ lực cưỡng ép dẫn dắt một phương thời không đức gãy luyện hóa trở thành tu luyện đạo tràng mộ cựu thiên hồi đáp thì ra là thế nghe nói như thế lâm vô đạo đối với từng cái đại thế giới lại nhiều một phần giải đúng rồi từng cái đẳng cấp đại thế giới hạn mức cao nhất là cái gì lúc này lâm vô đạo hỏi một cái nghi ngờ trong lòng một phương cấp thấp đại thế giới nhiều nhất chỉ có thể đản sinh thiên đế cấp độ sinh linh trung đẳng đại thế giới nhiều nhất có thể đản sinh cổ tiên cao đẳng đại thế giới nhiều nhất có thể đản sinh chuẩn tiên đế chỉ có bản nguyên đại thế giới mới có thể đản sinh tiên đế thế giới đẳng cấp khác biệt sinh linh vận mệnh quy tích cùng tốc độ thời gian trôi qua đều là có to lớn khác biệt ngoài ra tăng thần c h i địa tồn tại thời gian rất ngắn chỉ có một ngày mộ cựu thiên tiếp tục nói một ngày đã đầy đủ xem ra lần này thật đúng là gặp phải tốt thời điểm mộ thiên đế có thể cho ta nói một chút táng thần c h i địa sao có thể mộ cựu thiên g ậ t đầu táng thần c h i địa cố danh nghĩ chính là một cái mai táng thế gian thần linh địa phương thông tục tới nói chính là một chỗ thần linh mộ đ ị a chỉ bất quá cái này mộ đ ị a có chút đặc thù trong đó mai táng huyền hoàng đại thế giới tất cả thần linh từ thấp nhất chân thần đến cao nhất thập giai thần vương tất cả đều có nó hết thể có chín tầng một tầng đến ba tầng mai táng là chân thần bốn tầng đến sáu tầng mai táng chính là thiên thần bảy tầng đến chín tầng mai táng chính là thần vương nhậm công tử nếu như ngài muốn tại táng thần tri địa Thu hoạch lớn nhất thu ta hoạch hoạch lớn lời nói, đồng ề về đều huyền nghị Ngài tiến tầng tầng táng hoàng từng từng nguyên đến nay, nhất là cường đại thần vương. giới, thứ thứ thế thời là là tiếp Bởi mai đại cái đại, cái đại trực vì, đ kỷ thời những n à y thần vương cũng đều là thu hoạch được thiên đạo phong hào mỗi một cái đều thân phụ cơ duyên lớn cùng đại khí v ậ n bọn hắn khi còn sống hết thảy đều giấu trong thần mộ mộ cựu thiên thao thao bất tuyệt giản t h u ậ t nói phong hào thần vương nghe nói như thế lâm vô đạo hứng thú cái gì là phong hào thần vương nô chính là huyền hoàng đại thế giới từng cái thời đại từng cái kỷ nguyên tư chất thực lực xếp hạng thứ nhất thần vương vậy nhưng phàm làm mai táng tại tầng thứ chín bên trong thần vương tất cả đều là từng cái thời đại từng cái kỷ nguyên bên trong đệ nhất nhân chỉ cần đào phân mộ của bọn hắn liền có thể thu hoạch được bọn hắn khi còn sống có cơ duyên và bảo vật thì ra là thế nghe được mộ cựu thiên giới thiệu lâm vô đạo đáy mắt lập tức bắn ra sáng c r ó i thần quang bất quá hắn lại nghĩ tới một cái mười phần vấn đề mấu chốt mộ thiên đế đã những cái kia thần vương đều là từng cái thời đại từng cái kỷ nguyên bên trong người mạnh nhất vậy bọn hắn làm sao lại chết mà lại là chết tại thần vương cảnh giới ý gì theo tư chất của bọn hắn cùng nội tình không nên đã sớm đột phá thần vương sao lâm vô đạo hỏi nghi ngờ trong lòng đối với cái này mộ cựu thiên lộ ra một vòng thần bí t i ế u dung bởi vì có thời điểm danh khí càng lớn chết càng nhanh chương năm trăm bảy mươi bốn vũ trụ cường đạo có ý tứ gì lâm vô đạo trong lòng r u lên hỏi nhậm công tử ngươi nghe nói qua vũ trụ cường đạo sao vũ trụ cường đạo lâm vô đạo lắc đầu cái kia bản nguyên kẻ c ư ớ p đoạt đâu cái này ta ngược lại thật ra nghe trí tôn nhắc qua nghe nói là chuyên môn c ư ớ p đoạt thế giới bản nguyên hung đồ không tệ kỳ thật cái gọi là bản nguyên kẻ c ư ớ p đoạt chính là chỉ vũ trụ cường đạo trong vũ trụ cường đạo hung hăng ngang ngược những người kia không chỉ có khắp nơi c ư ớ p đoạt thế giới bản nguyên còn săn giết từng cái thế giới cái thế thiên kiêu mai táng tại táng thần tri địa tầng thứ chín thần vương khi còn sống đều là gặp phải vũ trụ cường đạo săn giết mới chết thảm vũ trụ cường đạo hung tàn tàn nhẫn tri cực bọn hắn chuyên môn cấp đoạt cái thế thiên kiêu bản nguyên tiến hành buôn bán t nghe h thiên ư tại t cựu lâu bên n r o liền n có rất i từ cái đại thế giới bên trong, tới. giới thiên thiên cảng giới thiệu nói. ề u quát, nguyên, nguyên, huyết. cựu đồ đạo, đoạt đạo vật vũ vô trụ từ từng thế trong, thế trí tôn hốt, thượng thần là cường cướp cố cảng bên bản bản n g Bao h Mộ kỹ nói như thế lâm vô đạo cũng không nhịn được hít một hơi thật sâu thế giới này quá nguy hiểm đ ị c h nhân có thể nói là ở khắp mọi nơi tăng thần tri địa tầng thứ chín bên trong mai táng phong hào thần vương nhiều không rất nhiều nghe nói không có một n g h n cũng có tám trăm đúng rồi nhậm công tử vũ trụ cường đạo hung hăng ngang ngược đến cực điểm ai cũng không biết rõ bọn hắn cái gì thời điểm sẽ xuất hiện bởi vậy nếu như ngươi muốn đi táng thần t r i địa tốt nhất phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị đột nhiên mộ cựu thiên ngưng âm thanh nhắc nhở nghe nói như thế lâm vô đạo h i ế p mắt lại ngươi nói là vũ trụ cường đạo nói không chừng sẽ xuất hiện tại táng thần t r i địa có khả năng này để cho an toàn ta đề nghị để thanh lan tiên quân cùng một chỗ tiến về huyền hoàng đại thế giới hắn tại chuẩn tiên đế ở trong vô địch có thanh lan tiên quân ở đây dù là vũ trụ cường đạo lại là hung hăng ngang ngược cũng tuyệt đối không dám đối với ngài độc thủ hắn đề nghị nói ngay vậy lâm vô đạo nhẹ gật đầu mặc dù hắn chưa từng thấy tận mắt vũ trụ cường đạo nhưng thông qua mộ cựu thiên miêu tả lại có thể nhìn thấy sự đáng sợ của bọn họ chỗ đây tuyệt đối là hung tàn nhất của đồ lấy thực lực của hắn vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng thanh lan tiên quân không tại chư thiên c h i thành ờ thiên quân tại cựu thiên lâu cơ như n g u y ệ n đáp ừ m đúng rồi cơ thần nữ ta chỗ này có một giọt chỉ toàn nói c h i thủy phiền phức ngươi giúp bận bị hối đoáy trở thành cực phẩm thần tinh thuận tiện thông chi một cái thanh lan tiên quân cùng chúng ta cùng một chỗ tiến về huyền hoàng đại thế giới ta đã đạt được trí tôn trao tặng pháp trị có thể dẫn người tiến về nói lâm vô đạo đem trong tay giọt cuối cùng c h ỉ toàn nói chi thủy đưa cho cơ như n g u y ệ t công tử chờ một lát ta cái này đi thoại âm rơi xuống cơ như n g u y ệ t k h ô n g chế lấy một đạo tiên quang ly khai tại nàng sau khi đi lâm vô đạo thì là rơi vào trầm tư lần này tăng thần chi địa chỉ có một ngày thời gian nhất định phải tốc chiến tốc thắng chỉ dựa vào một mình hắn lực lượng nếu như muốn b ằ n mộ hiệu suất vẫn là quá chậm còn phải tìm giúp đỡ mới được ai chỉ tiếp phong đạo nhân cùng tần đạo phu bọn hắn không thể ân ta có thể chi âm mộ bọn hắn a đột nhiên lâm vô đạo trong lòng hơi động nghĩ đến một cái phương pháp hệ thống ta có thể chiêu mộ phong đạo nhân cùng tần đạo phu bọn hắn tiến về huyền hoàng đại thế giới sao không được bọn hắn cũng không phải là túc chủ ngươi tùy tùng không thể từ thế giới khác trực tiếp chiêu mộ không được a lâm vô đạo thở dài cái kia có thể vượt thế giới mời sao có thể tổng thần hoang đại thế giới đi đến huyền hoàng đại thế giới thần cảnh tu vi mỗi người mỗi lần một trăm vạn ước cực phẩm thần tinh á c h lời này vừa ra lâm vô đạo t i ệ t để tuyệt suy nghĩ chỉ là thần cảnh cấp độ mỗi người mỗi lần liền muốn một trăm vạn ước cực phẩm thần tinh nếu là đến thánh nhân chẳng phải là càng thêm khoa trương vậy cũng không có thể cho bọn hắn cấp cho chư thiên chi thành nói phủ ngoại trừ túc chủ bên ngoài thế giới khác sinh linh chỉ có đến đại đế cấp độ mới có tư cách tiến vào chư thiên chi thành ắ n ngang cấp đại thế giới, có thể miễn trừ thần tinh, hạn ngang sao? qua Có cấp có trực tiếp chiêu cấp thể. Vượt thế thể trừ tiếp Bất tại thế quá, giới, giới giới, đại đại lại mộ. là đến thanh toán thần tinh. Phải. Ai? thiên hạ quả nhiên không có cơm chưa miễn phí đại thế giới đẳng cấp gông cùng xiềng xích không phải dễ dàng như vậy đánh vỡ lâm vô đạo cảm thấy thở dài đang khi nói chuyện hắn ánh mắt rơi vào một bên mộ c ử u thiên trên thân trải qua lần trước vũ trụ triều tịch tạo hóa hắn đã thành công đúc thành tiên thân đồng thời thể nội diễn sinh ra được tiên k h í hiện nay mộ c ử u thiên đã là một vị hàng thật giá thật c h â n tiên mộ thiên đế chúc mừng thành tiên sau này nên xưng hâu ngươi mộ thiên người ha ha lâm vô đạo chơi bừa công tử nói quá lời ta sở dĩ có thể có hôm nay tri tạo hóa tu thành chân tiên tri cảnh tất cả đều là trí tôn ưu hái cùng dịu dắt bằng không bằng vào ta tư chất muốn thành tiên chỉ sợ còn phải trải qua rất nhiều thời gian ma luyện mới được về phần xưng hô nhậm công tử ngươi trực tiếp gọi tên ta là đủ mộ cựu thiên biểu hiện được mười phần khiêm tốn cùng kính c ậ n không có trí tôn hắn chẳng là cái thá gì đối với hắn tâm tính cùng thái độ lâm vô đạo vẫn là vô cùng hài lòng ta còn là bảo ngư ơ i mộ thiên đế đi có lẽ có hướng một ngày thiên đế hai chữ cũng có thể trở thành người chuyên môn phong hảo giống như thần thoại thời đại côn luân tiên đế đồng dạng ta tin tưởng tại trí tôn ưu á i phía dưới một ngày kia ngươi cũng nhất định có thể đạt tới côn luân tiên đế như vậy cấp độ thậm chí siêu việt nàng lâm vô đạo mỉm cười nói côn luân tiên đế nghe được cái tên này mộ cửu tiên tâm thần đại trấn chỉ là ở trong lòng thì thầm một câu hắn trong cõi u minh liền cảm thấy một cố đại khủng bố của tới không cách nào gánh chịu hắn nhân quả tự hồ côn luân tiên đế chi danh chính là một cái cấm kỵ không thể nhấc lên không thể gánh chịu xin hỏi công tử vị kia đến tột cùng là dạng gì tồn tại mộ cửu tiên đẻ xuống nội tâm sợ hãi cùng kính sợ xem chừng hỏi đối với cái này lâm vô đạo nhẹ nhàng cười một tiếng côn luân tiên đế a ta nghĩ thanh lan tiên quân hẳn là quen thuộc nhất trước đây hán chứng đạo tiên đế thời điểm chỉ là nhìn thoáng qua một ngụm đồng quan liền lây dính cấm kỵ xúc phạm nhân quả lấy v ề phần bị đánh rơi xuống tiên đế c h i cảnh mà chiếc quan tài đồng này chính là côn luân tiên đế tại một phương vũ trụ bên cạnh đất hoang mang về cấm kỵ c h i vật nàng mặc dù xưng là tiên đế nhưng là tu vi sớm đã xa xa siêu việt tiên đế tri cảnh côn luân tiên đế chính là nàng đại đạo phong hảo t siêu việt tiên đế đại đạo phong hảo nói như vậy côn luân tiên đế ban đầu ở đại đạo kỷ nguyên bên trong là tiên đế cảnh giới người mạnh nhất nàng c h ỉ ít c h â n áp một cái đại đạo kỷ nguyên không cách nào tưởng tượng k i a đến tột cùng là bực nào kinh khủng tồn tại mộ cựu thiên rung động đồng thời cũng tâm trí hướng về trong lúc nhất thời đáy lòng của hắn âm thầm đem côn luân tiên đế trở thành b bộ... ọ c tiêu hugh h u cũng liền tại bọn hắn nói chuyện phiếm thời khắc c ớ như nguyện cùng tiêu thanh lan b ọ n người khống chế lấy tiên quang đến nơi này n h ậ m công tử đây là ngày mười vạn ước cực phẩm thần tinh c ớ như nguyện đưa tới một cái túi chữ vật、Tốt. lần này tăng thần chi địa mở ra thời gian chỉ có một ngày nhất định phải tốc chiến tốc thắng ta đã mời tới Chi tôn pháp chỉ chiêu mộ triệu vô thần cùng cơ hạo thiên cùng một chỗ tiến về cơ thần nữ thanh lan tiên quân làm phiền các ngươi hai vị đi một chuyến đi không có vấn đề cơ như nguyện cùng tiêu thanh lan cười đáp lại có thể cùng lâm vô đạo rút ngắn quan hệ bọn hắn cầu còn không được lập tức bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ về tới riêng phần mình chỗ đại thế giới đem triệu vô thần cùng cơ hạo thiên dẫn tới chư thiên c h i thành một đoạn thời gian không thấy bọn hắn đều đã tu thành thiên đế chương năm trăm bảy mươi lăm vạn cổ đệ nhất nhân mộ thanh ý ý ý ý thế giới thời gian tốc độ chạy thiết lập sai lầm hiện tại đã tiến hành sửa chữa vũ trụ tất cả đại thế giới tốc độ thời gian trôi qua không tồn tại khác biệt toàn bộ đồng dạng mười năm không thấy các người biến hóa ngược lại là thật lớn a ánh mắt từ triệu vô thần cùng cơ hạo tiên trên thân hai người đ ọ o qua lâm vô đạo cười cảm khái m ộ t câu hiện nay hai người đều đã tu thành t i ê n đế bất quá mặc dù triệu vô thần cùng cơ hạo tiên tư chất đều cái thế vô thượng được xưng tụng vạn của không g i a yêu nghiệt nhưng là sự tranh lệch giữa bọn họ cũng là rất lớn loại này tranh lệch thể hiện tại cơ gia cùng đồng lai tiên tộc r i ê n phần mình cấp độ cùng nội tỉnh phía trên cơ gia chỉ đồng thời đặt đến nhân đạo cử cảnh đúc thành kim thân mà so với cơ hạ tiên tại đồng lai tiên tộc đại lực bồi dưỡng giới triệu vô thần biến hóa lớn hơn đồng dạng là thiên đế nhưng hắn đã đạt đến thiên đạo c ự cảnh c thậm chí tu thành tiên h đạo kim thân chỉ đợi tam đại kim thân hợp nhất thể nội diễn sinh tiên khí về sau liền có thể nhất thử đúc thành tiên thân có thể nói triệu vô thần đã bắt đầu đạt vào tiết lộ giữa hai bên tranh lệch rõ ràng triệu vô thần cùng cơ hạ thiên thời gian mười năm đều đã tu thành thiên đế mộ thanh y chỉ sợ cũng sẽ không quá kém mộ thiên đế mộ thanh y hiện tại cũng tu thành thiên đế rồi sao hắn đem ánh mắt nhìn phía mộ cựu thiên ngay vậy mộ cựu thiên nhẹ nhàng cười một tiếng t ưng ơ thể không có gì bất ngờ xảy ra hiện tại thanh y thì n à n g hẳn là không sai biệt lắm tu thành thiên đạo kim thân trong vòng hai mươi năm nhất định có thể thành thiên quả nhiên lịch thiên a lâm vô đạo trong lòng âm thầm tán thưởng mộ gia nội tỉnh hẳn là ba nhà bên trong yếu nhất bất quá luận đến tự thân tư chất cùng nội tỉnh mộ thanh y l i ề nhưng lại là trong ba người n h ấ thời cường đại. t gian mười năm tại không có quá nhiều tài nguyên tình hương d ư ớ i tu thành thiên đạo cực cảnh s á c thực yêu nghiệt cho dù là nhìn chung toàn bộ vũ trụ có thể cùng sánh vai người chỉ sợ cũng l ắ c đ ắ c không có mấy mộ thiên đế tăng thần c h i địa còn bao lâu mở ra đại khái chừng mười ngày ừ m đã như vậy vậy chúng ta liền đi huyền hoàng đại thế giới xem một chút đi đang khi nói chuyện đám người lúc này k h ô n g chế lấy thiên thuyền trực tiếp đi tới tầng thứ nhất hạo thiên phủ sau đó thông qua hạo thiên phủ bên trong đại thế giới truyền tống trận đi đến huyền hoàng đại thế giới cùng lúc đó huyền hoàng đại thế giới mộ ra lúc này tại cổ l á o rộng rãi thiên đế cung bên ngoài tụ tập mộ thị tiên tộc đông đảo thiên tiêu cùng tộc nhân bọn hắn từng cái đều chăm chú đem ánh mắt nhìn qua thiên đế cung c h ỗ sâu ánh mắt bên trong tràn đầy phấn chấn cùng chờ mong chỉ gặp lấy thiên đế cung làm trung tâm thập phương thiên đ ị a bên trong có m ê n h mông quần c u ộ n thần q u a n g tại bốc lên không thôi bầu trời phía trên có tiên thiên thánh linh cầu trúc có vô cùng vô tận thiên âm tràng ngập c à n g có ước tuyệt đối sinh linh hư ảnh túi đầu cúng bái mà tại kia thần quang trung ương thì là ngồi xếp bằng một cái thanh lãnh đoan trang nữ từ áo xanh nàng tắm rửa tại bên ngông quần c u ộ n thần quang bên trong một cỗ minh n ô n g thiên đế u y áp quét sạch toàn bộ thiên địa ép tới thập phương bên trong sinh linh không thở nổi giờ khắc này pham la mộ m thị tiên tộc tộc nhân tất cả đều lấy vô hạn nước ao và kinh uy ánh mắt nhìn chăm chú lên nữ tử áo xanh bởi vì đây là bọn hắn mộ gia từ trước tới nay kiệt xuất nhất thiên tri tiêu tử vạn cổ đệ nhất nhân thanh y g h ì thiên đế thiên phú tài tình không nói ta mộ thị tiên tộc cho dù nhìn chung toàn bộ huyện hoàng đại thế giới cũng không có người có thể cùng so sánh vẹn vẹn m ư ơ i năm liền từ thập giai thần vương tu luyện đến thiên đế tri cảnh đồng thời sắp đúc thành thiên đạo kim thân phần này tư chất thực sự quá kinh khủng so với cựu thiên lão tổ tông còn muốn càng thêm kiệt xuất ta trong đám người có người sợ h ã i t h ằ n nói trong ngôn ngữ tràn đầy sùng k í n h cùng hướng tới thanh y thề thiên đế tối thiểu có tiên vương c h i tư đột nhiên lại là một thanh âm từ đám người truyền ra bất quá tiếng nói của hắn vừa dứt l i ề n bị mọi người chung quanh phản bác cùng cười n ạ o h ừ há lại chỉ có từng đó là tiên vương c h i tư nghe nói lão tổ tông từng chính miệng nói qua trong vòng hai mươi năm thanh y thiên đế nhất định có thể chứng đạo thành thiên chất điên, chỉ là nàng nhân sinh điểm xuất phát cổ tiên càng là dễ như trở bàn tay về phần tiên vương cũng không cần tốn nhiều sức bực này vô thượng c h i tư thanh y thiên đế chí ít có thể đạt tới chuẩn tiên đế có người vô cùng phấn chân đáp lại nói t chuẩn tiên đế c h i tư mấy chữ này vừa ra đám người chung quanh bên trong lập tức vang lên phô thiên cái địa hít một hơi lanh khí thanh âm mộ cựu tiên tại mộ ra bên trong trí cao vô thượng có thể có được hắn như thế khen ngợi mộ thanh y h i tư chất cùng tiềm lực tuyệt đối siêu việt thế gian tưởng tượng nói như vậy tương lai chúng ta mộ ra cũng có thể ra một tôn chuẩn tiên đế cấp độ vô thượng tồn tại không có gì bất ngờ xảy ra phải có lao tổ tông cùng thanh y di thiên đế tại có thể để ta mộ thị tiên h tộc huy hoàng v ạ n cổ đám người rất là phân chấn đồng dạng ngoại trừ mộ ra một đám tộc nhân bên ngoài mộ ra đương nhiệm tộc trưởng mộ thiên khuyết cùng tiên tổ mộ thương huyền cũng tại mật thiết chú ý thiên đế cùng động tĩnh thiên khuyết ngươi sinh một cái tốt nữ nhi a thời gian mười năm mặc dù ta mộ ra chút xuống đại lượng tài nguyên nhưng thanh y có thể tu luyện tới thiên đạo cơ cảnh đủ để chứng minh hắn cái thế chi tư có lẽ chính như cựu thiên nói như vậy thanh y tương lai có được vô cùng vô tận tiền đồ ta mộ ra một ngày kia có lẽ cũng có thể trở thành huyền hoàng đại thế giới thậm chí toàn bộ vũ trụ lớn tiên tộc sừng sững tại đỉnh phong phía trên huy hoàng và cổ n ơ i xa một cái mặt như con ngọc khí c h ấ t nho nhã thanh y di trung niên nam tử đối bên cạnh người mỉm cười nói trong ngôn ngữ tràn đầy trước nay chưa từng có phân chấn cùng vui mừng ngay vậy mộ thiên khuyết trên mặt cũng tách ra nụ cười sán lạc thân sắc ở giữa càng là dấu dếm tiêu ngạo cùng tự hào thanh y gì có thể có hôm nay toàn do cựu thiên lão tổ tông nâng đỡ cùng tạo hóa đúng rồi tiên tổ trước đó cựu thiên lão tổ tông nói qua sẽ có một vị vô thượng tôn quý người đi vào ta mộ ra cái này đều đi qua mười năm làm sao còn không có tin tức mộ tiên khuyết hiếu kỳ hỏi thăm đối với cái này mộ thương huyền lắc đầu việc này bản tọa hiểu rõ cũng không nhiều liên quan tới vị kia thân phận của quý nhân cùng tin tức cựu thiên một mực không chịu qua nhiều lộ ra bởi vậy ta cũng không biết rõ vị kia quý nhân cái gì thời điểm tới bất quá nghe nói cùng táng thần c h i địa có quan hệ táng thần c h i địa mộ tiên khuyết tâm thần đại c h ấ n tiếp qua mười ngày chính là táng thần c h i địa lần thứ m ộ mươi mở ra cũng không biết rõ vị kia quý nhân có thể hay không hiện thân hắn âm thầm phỏng đoán cũng liền tại bọn hắn thấp giọng đàm luận thời khắc đ ỗ n g nhiên xa xa thiên đế c u n g chuyển đến thật lớn thiên âm d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ gặp mộ thanh y về phía sau thần quang m ê n h mông quần quân ức và g i ả m thiên đế vô thượng uy nghi quét sạch thập phương thiên đ i ệ m một lát sau một đạo uy nghiêm to lớn thần bí kim thân tại thiên âm cùng đạo vận ra chỉ dưới chậm rãi hiển hóa ra ngoài thanh y vi hề muốn tu thành thiên đạo kim thân mộ tiên k h u y ế t tinh thần đại trấn lập tức hắn nắm chặt nằm đấm không nháy mắt nhìn qua thiên đế cùng phương hướng chăm chú nhìn chăm chú lên mộ thanh y vi h ông cũng liền tại lúc này c ngoài h h ắ c lên n một đạo k ô ra tại mộ cựu thiên bên cạnh còn có mấy thân ảnh ngoại trừ hai cái thiên đế bên ngoài người còn lại hắn đều hoàn toàn nhìn không thấu đồng thời mộ cựu thiên ở bên trong tất cả mọi người đều bảo vệ tại cái tia thanh niên mặc áo đen bên cạnh chẳng lẽ đây chính là lao tổ tông nói quý nhân mộ tiên khuyết tâm thần đại trấn hắn muốn qua t h ỉ n h an nhưng lại bị mộ c ử u thiên một ánh mắt ngăn trở ẩm ẩm cùng lúc đó thiên đế cung chỗ sâu mộ thanh y rỉa cũng bắt đầu ngưng tụ thiên đạo kim thân mười t r ư ợ n g trăm t r ư ợ n g ngàn t r ư ợ n g vạn t r ư ợ n g tại vô tận đạo vận sen lẫn dưới mộ thanh y phía sau thiên đạo kim thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên quần bay vụt rất nhanh liền đột phá chín vạn triệu mộ thanh y rỉa có tiên đế chi tư a nhưng mà coi như hắn thoại âm rơi xuống thời khắc đã thấy mộ thanh y phía sau ngưng tụ thiên đạo kim thân tại trong nháy mắt bỗng nhiên sụp đổ chương năm trăm bảy mươi sáu tự chém thiên đế tri thân bản nguyên tử khí t h u y ề n thuyết chuyện gì xảy ra vì cái gì thiên đạo kim thân đột nhiên sụp đổ hết thể đều phát sinh ở trong nháy mắt nhìn xem bất thình lình kinh thiên biên cố vô luận là thiên đế cung súng quanh vây xem mộ gia tộc nhân hay là mộ thiên khuyết bọn hắn hết thể mở to hai mắt nhìn không dám tin tới cực điểm rất hiển nhiên đối với kết quả này ở đây tất cả mọi người không thể nào tiếp thu được tại sao có thể như vậy mới vừa rồi còn hào h ả o làm sao đột nhiên thiên đạo kim thân liền hỏng mất đâu có người h ã i nhiên hoảng sợ nói t h ầ n s á c chấn kinh đến cực điểm chẳng lẽ là bởi vì thanh y di thiên đế tu luyện quá gấp căn cơ bất ổn tạo thành không có khả năng thanh y di thiên đế căn cơ cỡ nào hùng hậu cỡ nào kiên cố làm sao có thể bất ổn mà lại không có vạn toàn nắm chắc thiên đế cũng sẽ không mạo mọi ngưng tụ thiên đạo kim thân ở trong đó tất nhiên có chúng ta không biết đến nguyên nhân đám người xì xào bàn tán giờ phút này bọn hắn đều đang suy đoán mộ thanh y n h thiên đạo kim thân sụp đ ổ nguyên nhân không chỉ mộ gia tộc nhân liền liền mộ thiên q u y ế t mộ thương huyền cùng nơi xa vây xem mộ c ử u thiên đều quá sợ hãi tại sao có thể như vậy mộ c ử u thiên lông mày cao chặt một đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m xa xa mộ thanh y、ấy. tựa hồ muốn từ trên người nàng tìm kiếm ra thất bại m á y h khỏe không cần nhìn nàng hẳn là cố ý chính mình chém dụng thiên đạo kim thân đột nhiên bên cạnh truyền đến tiêu thanh lan nghiền ngâm thanh âm a tự chém tiên đế kim thân nghe nói như thế mộ c ử u thiên không khỏi khẽ giật mình nàng rõ ràng đã kim thân đang nhìn chỉ thiếu chút nữa liền có thể vượt qua mười vạn trượng có được tiên đế chi tư vì sao tại thời khắc mấu chốt này tự chém đâu mộ c ử u thiên kinh n g h i nói nghe vậy tiêu thanh lan nhẹ nhàng cười cười ngươi vẫn là không hiểu rõ nàng a y theo bùn quân suy đoán mộ thanh y không chỉ có sẽ chém rơi chính mình thiên đạo kim thân sẽ còn chém dụng chính mình tiên đế tu vi trở về đến mười năm trước đó thần vương tri cảnh hả tự chém tu vi trở về thần vương trải qua tiêu thanh lan một nhắc nhở như vậy Mộ kiểu t h ê ngoài l ú g n như quán đỉnh, g thể hồ t ra o n ngáy g tại minh b c h thanh mộ định. Nguyên gì、like, nàng là muốn tiến vào táng, thần táng thần chi địa bên trong còn cất giấu một cọc trên đời biết đại tạo hóa mộ thanh y khẳng định cũng muốn tham dự mưu đoạn bởi vậy vì tự thân huy hoàng thiên đồ dù là sắp tu thành thiên đạo kim thân nàng cũng không chút do dự chém dụng phần này đại phách lực làm cho mộ c ử u thiên tán thưởng không thôi t ố t không hổ là ta mộ ra vạn cổ đệ nhất nhân phần khí độ này ta không bằng mộ c ử u thiên cất giọng kẻ h lớn ầm ầm cũng liền tại thanh âm hắn vang lên sát na chỉ gặp nơi xa chuyển đến trận trận thiên âm gào thét ngay sau đó tại vô số tộc nhân nhìn chăm chú mộ thanh y lệ tu vi bắt đầu kịch liệt hạ xuống chỉ là trong trước mắt l i ề n dất xuống thiên đế chi cảnh sau đó là đại đế chuẩn đế đại thánh cổ thánh thánh nhân vương đến cuối cùng vậy mà trực tiếp đánh dứt thánh nhân cảnh giới trở thành một vị bàn thánh t thứ thiên đế rơi xuống đến bàn thánh thanh y thì thiên đế cuối cùng là muốn làm gì thật vất vả mới tu luyện tới thiên đế cảnh giới cực hạ n trong vòng hai mươi năm thành tiên đang nhìn cái này tự chém rồi vì cái gì a thiên đế tu vi nói không cần là không cần sao thiên đế a cứ như vậy không có thiên đế cung xung quanh vô số tộc nhân b ó p cổ tay thở dài bọn hắn đều không minh bạch mộ thanh y thì làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì nhưng mà tự chém tu vi cũng không chỉ mộ thanh y t h một người vâng. Vâng. tại nhìn thấy mộ thanh y tự chém thiên đế kim thân về sau đứng tại tiêu thanh lan cùng cơ vô nhai phía sau triệu vô thần cùng cơ h ạ thiên đều là tâm thần đại trấn không có bất cứ chút do dự nào bọn hắn cũng trực tiếp chém dụng chính mình thiên đế kim thân cùng thiên đế tu vi cuối cùng giống như mộ thanh y vỉa đem tu vi duy trì tại b á n thánh c h i cảnh bọn hắn đều không phải là đồ đ h ầ n mộ thanh y vỉa làm như vậy khẳng định là có nguyên nhân đã nàng một cái nữ nhân đều thì ra trạm kim thân cùng tu vi bọn hắn vì cái gì không dám cùng làm thì trở về lại tu luyện lại là được ách các ngươi đây là nhìn xem triệu vô thần cùng cơ hạo thiên cử động lâm vô đạo một mặt ngạc nhiên cái này thời điểm hắn cũng nhìn ra một ít môn đạo tới mộ thiên đế táng thần c h i địa hẳn là vẫn tồn tại cái gì huyền cơ a hắn hướng phía mộ cựu thiên hỏi ngay vậy mộ cựu thiên nhìn triệu vô thần cùng cơ hạo thiên hai người một chút bất đắc dĩ nhẹ gật đầu hắn cũng không nghĩ tới hai người này sẽ như thế lớn mật thiên đế tu vi nói nhậm công tử kỳ thật thanh ý vì hề nàng sở dĩ tự chém thiên đế tu vi hoàn toàn là vì trong táng thần tri địa trợ công tử một chút sức lực trừ cái đó ra nếu có cơ hội lại thuận tiện đoạt được một sợi bản nguyên từ khí mộ cựu thiên xoa xoa đôi bàn tay đắp bản nguyên tử khí nghe nói như thế lâm vô đạo lộ ra ánh mắt hiếu kỳ bản nguyên tử khí nghe danh tự này tựa hồ không giống đồng dạng phải cái gọi là bản nguyên tử khí tương truyền chính là vũ trụ bản nguyên tri l ự c chỗ diện hóa tiên tiên thần vật nó tồn tại ở táng thần tri điệu tầng thứ chín những cái kêu phong hào thần vương phần mộ ở trong mỗi một lần táng thần tri điệu mở ra đều sẽ có vô số thiên tiêu chen trúc mà tới tranh nhau cấp đoạt bản nguyên tử khí nó lớn nhất hiệu quả chính là có thể đem một người tư chất cắt cốt tiềm lực tăng lên một cái cấp bậc tỷ như một cái sinh linh nguyên bản chỉ là có được thiên đế chi tư như vậy tại bản nguyên tử khí ra chỉ dưới hắn liền có thể có được chân tiên chi tư tương lai có chứng đạo chân tiên tiềm lực mà có chuẩn tiên đế chi tư thì sẽ có được tiên đế chi tư mộ cựu thiên giải thích nói thần kỳ như vậy sao nghe xong hắn giới thiệu lâm vô đạo cũng lộ ra hứng thú n ồ n g h ậ u nếu như bản nguyên tử khí có như thế nghịch tiên thần hiệu đây chẳng phải là sẽ khiến vô số cường giả ngấp n g ẽ đối với bản nguyên tử khí cho dù là cường đại tiên vương thậm chí chuẩn tiên đế cường giả đều thèm nhỏ dại không thôi bất quá táng thần chi địa vô cùng đặc th cái k i a địa phương tồn tại ở một chỗ hỗn loạn thời không đứt gây bên trong trong đó còn có vũ trụ ý chí gia trì chỉ có thần cảnh tu vi sinh linh mới có thể tiến nhập ngoài ra muốn luyện hóa hấp thu bản nguyên tử khí cũng chỉ có tại tu thành chân thần thời điểm mới có thể cái k i a thời điểm đúng lúc là sinh mệnh cấp độ tiến hành tái tạo thời cơ có thể hoàn mỹ hấp thu bản nguyên tử khí lực lượng bởi vậy nếu như một vị cường đại tồn tại muốn hấp thu bản nguyên tử khí nhất định phải được từ trạm tu vi biến thành một phạm nhân cái này đại giới đối với những cái tia tiên vương cự đầu thậm chí là chuẩn tiên đế cấp bậc tồn tại quá lớn không ai có thể căn đoan tại tự chém trở thành phạm nhân về sau còn có thể một lần nữa tu luyện tới tiên vương thậm chí chuẩn tiên đế dù sao con đường tu luyện là tràn đầy vô tận b i ê n số hơi không chú ý liền sẽ hôi phi lên diện tu vi cảnh giới càng là cường đại càng là không dám tùy tiện mạo hiểm thì ra là thế lâm vô đạo như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu tự chém trở thành phạm nhân đi mưu đ o ạ t một cái tràn ngập b i ê n số lại không thể dự đoán tương lai phong hiểm quá lớn đối với chân tiên trở lên sinh linh mà nói bọn hắn hao hết tiên tân và cổ vô số gặp chắc trở thật vất vả mới tu luyện tới chân tiên cổ tiên tiên vương thậm chí là chuẩn tiên đế tri cảnh nếu như bởi vì một sợi bản nguyên tử khí liền chém dụng tự thân vô số tuế nguyệt khổ t u làm lại từ đầu bọn hắn tự nhiên không n g u y ệ n ý cái này cần đại phách lực cùng đại nghị lực nhất là đối t ự thân trước nay chưa từng có tự tin đúng rồi vậy nếu như một cái sinh linh bản thân t ự u có được tiên đế c h i tư bản nguyên tử khí còn có tác dụng sao cái này sao có mộ cựu thiên tiếng nói vừa ra bên cạnh liền vang lên tiêu thanh lan thanh âm ta nhớ được tại thần ma thời đại từ huyền hoàng đại thế giới đi ra một vị trí cường tồn tại người kia vốn là một vị tiên đế bất quá Hắn tên ự chém t i đế cảnh cùng giới tự u Vi, vào tiến t n á chém siêu thoát vũ trụ mộ cựu thiên mở to hai mắt nhìn nếu không phải tiêu thanh lan đề cập chỉ sợ hắn cả một đời đều không thể biết được bực này kinh tế bí mật c h ư ơ n năm trăm bảy mươi bảy một thanh y là người theo đuổi một tôn tiên đế đã ở vào này phương vũ trụ đỉnh phong nhất nhưng là người này lại có thể bỏ qua cường đại tu vi trí cao thân phận cùng địa vị làm lại từ đầu chỉ là phần khí độ này cùng quyết đoán nhìn chung vũ trụ dòng sông lịch sử có thể tới sánh vai người chỉ sợ cũng giải rác có thể đến được lâm vô đạo tán t h ắ n nói vì mưu đoạt rộng lớn tiên đô tự chém tiên đế tu vi cuối cùng đã vượt ra vũ trụ chứng được vô thượng c h i cảnh b ự c này nghị lực trí tuệ khí phách xác thực làm cho người sợ hai thắp phủ biết rõ người kia tên gọi là gì sao người kia gọi cùng nói trời sưu tại thần ma thời đại cái thứ nhất kỷ nguyên liền đã chứng đạo trở thành tiên đế t i ế u thanh lan hồi đáp cùng nói trời lâm vô đạo nhỉ non một câu trong lòng âm thầm nhớ kỹ cái tên này bực này cái thế hào kiệt tương lai nếu có cơ hội nhất định phải nhận biết một cái h i u đang nghĩ ngợi nơi xa đã chỉnh lý tốt tự thân mộ thanh y rỉa đã khống chế lấy thần quang đi tới trước mặt mộ thanh y rỉa bài kiến công tử nàng cung kính hành lễ nói đối với cái này lâm vô đạo cười lên tiếng chém dụng tiên đế kim thân không cảm thấy đau lòng sao dù sao ngươi đã bắt đầu đạp vào tiết lộ đây chính là vô số sinh linh nằm mơ đều không đạt được cấp độ không đau lòng chỉ cần có thể là công tử phục vụ chính là thanh ý lìa đời này lớn nhất vinh quang cùng may mắn thiên đế tu vi chém một lần nữa lại tu trở về chính là cũng không dùng đến bao nhiêu thời gian đối với thanh ý gì c ù n g toàn bộ mộ ra mà nói sẽ không có gì sự tình có thể lớn hơn công tử sự tình bởi vậy thanh ý g ì là cam tâm tình nguyện mộ thanh ý gì kiên định hồi đáp ngay vậy lâm vô đạo khỏe miệng lộ ra một tia tiêu dung đã như vậy vậy liền tùy ngươi vậy mộ thiên đế nếu như không có chuyện khác chúng ta hiện tại liền đi táng thần chi đ i ệ hết thể đều nghe công tử dứt lời mộ c ử u thiên lúc này phất tay lấy ra một chiếc cổ lao tiên thuyền muốn t r ở trước mọi người hướng táng thần t r i địa ầm ầm cũng liền tại mộ c ử u thiên bọn hắn chuẩn bị khởi hành ly khai thời khắc đột nhiên phương xa bầu trời chuyển đến một trận thật lớn oanh minh thanh âm ngay sau đó chỉ gặp phía trước hư không bỗng nhiên bị vĩ lực xé rách sau đó một chiếc tiên quang sáng chói bảo thuyền vọt ra bảo thuyền hoa lệ đến cực điểm liếp nhìn lại trên đó có vô tận tiên quang tại mên ngông quân quận rất nhiều hiếm thấy tiên bảo càng là nhiều vô số kể nhìn thấy bảo thuyền lần đầu tiên lâm vô đạo liền có một loại gặp phải nhà già lại coi như hắn hiếu kỳ dò xét thời khắc kia chiếc hoa lệ bảo thuyền trong nháy mắt đã tới trước mặt sau đó hai thân ảnh từ bảo thuyền bên trong đi ra lại là hai nam tử trong đó một người quần áo hoa lệ dài phong thần như ngọc khí độ bất p h ẳ m quanh thân trên dưới tản r a tôn quý khí c h ấ t chỉ là đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại mạch trên công tử kinh diễm cảm giác đồng thời ở sau lưng của hắn còn đứng lấy một cái khí tức to lớn như hồng hoa n g huyền y trung niên nam tử tựa hồ có thể chống lên toàn bộ thiên đ i ệ hoàng cự tiên tông giang thiên giận nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mắt tuổi trẻ nam tử mộ thanh y tuyệt mỹ mặt ngọc trong nháy mắt lạnh như băng xuống tới thanh y lìa đã lâu không gặp ta nghe nói ngươi tu luyện ra ngoài ý m u ố n thiên đạo kim thân vô cớ sụp đổ chẳng lẽ là căn cơ không tồn sức hay là tu luyện quá nhanh rồi đừng lo lắng ta đã vì ngươi đi láo tổ tông nơi đó cầu tới đại la bổ thiên đan đừng nói là thiên đế căn cơ cho dù là tiên vương căn cơ bị hao tổn cũng có thể trong nháy mắt hoàn mỹ bù đắp giang thiên giận sốt ruột bận bị hoàng đi xuống vào thuyền đem một cái hộp ngọc đưa tới mộp mộ sắt na vô cùng vô tận sáng trói thiên quang như thiên hà chi thủy trắng trận mãnh liệt ra chiếu dọi một phương tiên địa hoàng cực tiên tông đại la bổ thiên đan lúc này lâm vô đạo cũng đem ánh mắt rơi vào g i a n g thiên giận trên thân làm ánh mắt đảo qua viên k i a đại la bổ thiên đan lúc trong lòng của hắn cũng không nhịn được dâng lên một vòng chấn động nhẹ nhẹ cái này đồ vật có thể so với vô thượng tiên dược chỉ cần là chuẩn tiên đế phía dưới căn cơ bị hao tổn nuốt luyện hóa về sau đều có thể hoàn mỹ phục hồi như cũ vật này cho dù là đặt ở một phương lớn tiên tộc bên trong cũng coi như được trí bảo nhưng mà giang thiên giận lại là không chút do dự đem đại la bổ tiên h đan lấy ra cho mộ thanh ý liể có thể thấy được hắn tâm ý mà lại mộ thanh ý liể vừa mới tự chém thiên đế tu vi hắn nhanh như vậy liền biết rõ rồi lâm vô đạo đã là kinh ngạc lại là hiểu kỳ vị này giang công tử là mộ thanh ý liể người theo đuổi sao hắn hướng về phía mộ cựu thiên t h ấ p giọng hỏi ngay vậy mộ cựu thiên lung túng nhẹ gật đầu giang thiên giận xuất từ huyền hoàng đại thế giới hoàng cực tiên tông chính là đương nhiệm còn của trường i á o hắn mặc dù thiên phú tuyệt hảo nhưng đối với tu luyện cũng không nhu cầu danh lợi ngược lại ưa thích du lịch thiên hạng kết giao các phương anh hùng hào kiệt mười năm trước đó thanh y Di ỉ a một lần đi ra ngoài lịch luyện không biết thế nào gặp giang thiên giận sau đó cái này tiểu tử liền một mực dây dưa không thả thanh y Di ỉ a bế quan mười năm này hắn càng là cơ hồ mỗi tháng đều đến thậm chí nghe nói một mực tại mộ ra bên ngoài trông coi chính là vì đợi đến thanh y Di ỉ a mộ cựu thiên một mặt bất đắc dĩ nghe nói như thế lâm vô đạo không khỏi nhịn không được cười lên xem ra vị này hoàng cực tiên tông đại thiếu gia vẫn rất si từ nhà hắn trêu chọc nói ha ha cái này chỉ là hắn mong muốn đơn phương thôi mộ cựu thiên lắc đầu đối với lâm vô đạo trêu trọc giang thiên giận chỉ là nhìn thoáng qua liền tiếp tục đem ánh mắt rơi vào mộ thanh y rỉa trên thân thanh y rỉa ngươi nhanh lên đem cái này đại la b ổ thiên đa n a n vào nếu như còn cần cái khác cái gì đồ vật ta lập tức đi tìm đến không cần mộ thanh y r ỉ thần sắp đảm mạc giang công tử ngươi là hoàng cực tiên tông thiếu chủ thân phận tôn q u ý c h i cực địa vị càng là bất phảm tiểu nữ tử l i ê u yếu đào tơ sao dám t r è o cao thanh y r ỉ ta không giang công tử kỳ thật ta cũng không phải là bởi vì căn cơ vấn đề dẫn đến thiên đạo kim thân sụp đổ đây hết thầy đều là chúng ta chém dụng tự chém thiên đế kim thân giang thiên giận mở to hai mắt nhìn là cái gì đây thanh y h ì ề n g ư ơ i đã bắt đầu đạp vào tiên lộ à, thiên đế tu vi nói thế nào chạm liền chém bất quá không quan hệ ta hoàng cực tiên tông có là bảo vật cùng tiên dược thiên đế tu vi đã chém kia một lần nữa tu trở về chính là mang nghiêm túc ngươi lập tức đi vơ vét các loại thần vật cùng thần dược đem mang đến mộ thị tiên tộc giang thiên giận đối sau lưng huyền ý trung niên nam tử phân phó nói rõ không cần mang nghiễm vừa chuẩn bị rời đi mộ thanh y h i ề liền gọi lại hắn giang công tử ta nhất tâm hướng đạo thực sự không đáng ngơi ư d ạ n g này chúng ta hoàn toàn là người của hai thế giới ngươi cần gì phải trên người ta lãng phí tinh lực cùng thời gian đâu mộ thanh y vỉa thở dài bất đắc dĩ nói không ngươi đáng giá thanh y vỉa từ khi nhìn thấy ngươi lần đầu tiên ta nhất định ngươi là ta đợi này tâm động người càng là ta nhân sinh bên trong lớn nhất truy cầu vô luận như thế nào ta cũng sẽ không từ bỏ đ ờ i này thế này thậm chí vĩnh viễn ta đều nguyện ý dùng sinh mệnh đi thủ hộ ngươi giang thiên giận thao thao bất tuyệt nói lời tâm tình ra mặt so thế giới bích chướng còn dày hơn mộ thanh y vỉa cũng là phiền muộn không thôi đi nếu như ngươi có thể tại một ngàn năm nội tu thành chuẩn tiên đế ta liền cho ngươi một cái cơ hội bằng không mà nói ngươi liền chết tâm đi thoại âm rơi xuống không đợi giang thiên giận kịp phản ứng mộ thanh y liền không chế lấy một vệ thần quang l y khai lưu hắn lại cùng đám người hai mặt nhìn nhau chương năm trăm bảy mươi tám bị ngạn tiên tộc long tề thiên trong vòng ngàn năm tu thành chuẩn tiên đế mộ c ử u thiên âm thầm bật cười l i ê n l i ê n một bên lâm vô đạo đang nghe mộ thanh y yêu cầu này về sau cũng lắc đầu hiện nay giang thiên giận mới chỉ là khó khăn lắm tu luyện tới trân tiên đại viên mãn muốn tại ngàn năm bên trong tu tới chuẩn tiên đế cho dù là phía sau có hoàng cực tiên tông to lớn tài nguyên cũng là rất không có khả năng bởi vì giang tiên h giận bản thân tư chất cùng tiềm lực nhiều nhất chỉ có thể để hắn đạt tới tiên vương về p h â n chuẩn tiên đế quả thực là si tâm vọng tưởng không có cái tiên mệnh vô luận hắn như thế nào tu luyện cả đời này cũng không cách nào đạt tới chuẩn tiên đế cảnh giới xem ra viên này si tình loại không độ a lâm vô đạo âm thầm cảm k h á i dứt lời hắn hướng phía mộ cựu thiên phất phất tay đám người lúc này khống chế lấy tiên thuyền hướng phía tán thần chi địa m ạ đi công tử từ bỏ đi trong vòng ngàn năm tu thành chuẩn tiên đế cho dù là lấy chúng ta hoàng cực tiên tung thực lực cùng nội tình cũng không thực tế cái này huyền hoàng đại thế giới bên trong so mộ thanh y tốt nữ tử cũng không phải là không có ngại cần gì phải như thế chấp ra đây bởi vì cái gọi là đau d à i không bằng đau ngắn mang nhiễm q u y n lơn h ắ n thấy giang thiên giận là khẳng định không đùa nhưng mà giang thiên giận bản thân cũng không cho rằng như vậy ừ trên đời này không có cái gì là không thể nào gặp được khó khăn cùng t h i ê u chiến không đi tranh thủ phấn đấu lời nói làm sao đến hy vọng trong vòng ngàn năm tu thành chuẩn tiên đế mặc dù nghe là một kiện chuyện không thể nào nhưng là không thử một chút lại thế nào biết không được hắn siết chặt n ắ m đấm phản bác đối với cái này ma n g h i ệ m hà to miệng muốn tiếp tục thuyết phục hắn từ bỏ nhưng là lời đến khỏe miệng nhưng lại nuốt xuống hắn thực sự không đành lòng tiếp tục đả kích giang thiên giận công tử nếu như ngài khăng khăng muốn phấn đấu một thành có cái địa phương có lẽ có một chút hy vọng sống Trầm mặc mấy phần ma nghĩa mở miệng lần nữa hắn lời này vừa ra giang thiên g ậ n lập tức tinh thần đại trấn chỗ nào táng thần chi địa ma n g h ĩ h í mắt đắp liên quan tới táng thần c h i địa truyền thuyết chắc hẳn công tử ngươi cũng mười phần rõ ràng cái tiêu địa phương tồn tại bản nguyên tử khí có thể hóa mục nát thành thần kỳ thậm chí nghịch thiên c ả i h bệnh công tử ngài dưới mắt chỉ có tiên vương c h i tư nhưng nếu là có thể nghĩ biện pháp cướp đoạt đến một sợi bản nguyên tử khí liền có chuẩn tiên đế c h i tư đến thời điểm ngàn năm tu thành chuẩn tiên đế có lẽ còn có một chút xíu khả năng táng thần c h i đ ị a đúng thế nghe nói như thế giang thiên giận ánh mắt đại thịnh vất quá ngay sau đó hắn lại nhữ mày t ngay t nói t tại những cái kia vô địch thần vương về sau thế giới ý chí tái tạo bọn hắn chấp nghiệm chấp nghiệm diễn hóa phát thân có được cùng bản tôn khi còn sống ngang hàng tu vi cùng thực lực bởi vậy muốn cấp đoạt bản nguyên tử khí trừ khi tuyên cổ không i a vô địch thiên tiêu nếu không căn bản không có khả năng nhìn chung cái này huyền hoàng đại thế giới nghe nói bị ngạn tiên tộc long tề h thiên vì cướp đoạt bản nguyên tử khí đã thất bại chín lần liền hắn đều không thể thành công ta hy vọng chỉ sợ càng thêm xa vời giang thiên g i ậ n đắng chát thở dài nói bị ngạn tiên tộc long tề h thiên huyền hoàng đại thế giới lừng lẫy nổi danh vô thượng thiên tiêu tương truyền có chuẩn tiên đế chi tư luận đến tu vi cùng thực lực so với hắn cường đại nhiều lắm nhưng mà l i ê n l i ê n long tề h thiên như thế kinh thiên nhân vật tại tự chém tiên vương tu vi tiến vào t á n thần trí địa đều thất bại tan tắc mà quay trở về cùng long tề thiên so sánh giang thiên dẫn tự nhận là có chút trích lệnh cho nên đối với táng thần c h i địa bản nguyên tử khí hắn cũng không dám ôm cái gì kỳ vọng đã như vậy vậy chúng ta vẫn là trở về đi ma n g h i ễ muốn m chính là cái này kết quả không ta lại mau mau đến xem vạn một ngày bên trên có rất đĩa bánh chuyện tốt đây giang thiên giận vừa cười vừa nói ha ha nào có chuyện tốt như vậy nằm mơ cũng không thể ma n g h i ễ m trong lòng âm thầm bán t h ầ m l i ê n long tề thiên đều thất bại chín lần lần thứ m ộ ư ơ i hơn phân nửa cũng sẽ không thành công giang thiên giận có thể so sánh qua được l o n g tề thiên cứ việc ma nghĩa không muốn đả kích hắn nhưng lại không thể không thừa nhận giang thiên d ậ n không có khả năng kia bất quá giang thiên d ậ n là có tiếng tính v ớ g mình chuyện hắn quyết định cho dù là đâm đến đầu rơi máu chảy cũng sẽ không ngừng lại cho nên mang h i ễ m cũng không tiếp tục thuyết phục hưu lập tức hắn một quyền đập nát hư không không chế lấy bảo thuyền ly khai mộ thị tiên tộc táng thần chi địa ở vào huyền hoàng đại thế giới nhất phương đông hôn loạn chi thành nhất chỗ sâu thời không đ ứ t gây bên trong làm lâm vô đạo bọn người đến nơi này lúc chỉ gặp tại táng thần chi địa bên ngoài đã sớm vây đầy người tu luyện t â n ảnh tu vi thấp nhất đều tại đại đế huyền hoàng đại thế giới làm một phương cao đẳng đại thế giới ở chỗ này đại đế chỉ là so phạm nhân muốn mạnh hơn một bậc trên căn bản không được mặt bàn chất tiên cũng chỉ là miễn cưỡng đặt tới cường giả tuyến m à thôi bởi vậy làm lâm vô đạo đến táng thần chi địa lúc có một loại đi tới chư thiên chi thành ảo giác cao đẳng đại thế giới chính là không đồng dạng a trong lòng của hắn cảm khái cùng huyền hoàng đại thế giới so sánh hắn chỗ thần hoàng đại thế giới đơn giản chính là vũ trụ sàn nhà gạch táng thần chi địa có cái gì phải chú ý địa phương sao lúc này lâm vô đạo đem ánh mắt nhìn phía xà xa, xa hư không ở mảnh này vô cùng hỗn loạn trong không gian tồn tại kinh khủng t h a không p h o n g bạo chỉ là nhìn thoáng qua lâm vô đạo liền cảm thấy thần hồn run r à y có loại muốn mẫn diệt cảm giác ngoài ra tại kia phương thời không đứt g â y bên trong còn có một cái cổ lao thần bí c ử a ra vào như ẩn như hiện không có gì bất ngờ xảy ra lời nói đó phải là thông hướng táng thần chi địa lối đi công tử táng thần chi địa chỉ có thần cảnh sinh linh mới có thể tiến vào bên trong mà lại chỉ có thể mang thần cảnh cấp độ thần binh cùng bảo vật còn có chính là tại táng thần chi địa tầm thứ chín tương chuyển có một đầu thần mộ hành lang thần mộ hành lang bên trong trôn giấu lấy huyền hoàng đại thế giới thậm chí trong vũ trụ từng cái thời đại từng cái kỷ nguyên mạnh nhất thần vương phân mộ của bọn hắn dựa theo khi còn sống thực lực sắp xếp càng l à đến thần mộ hành lang nhất chỗ sâu thần vương thực lực càng là cường đại mộ cựu thiên kỹ càng giới thiệu cùng táng thần chi địa có liên quan tình huống sau khi nghe xong lâm vô đạo cũng có một cái đại khá i hiểu rõ cũng không biết rõ thần mộ hành lang cuối cùng xếp hạng thứ nhất thần vương là bực nào kinh thế người đ ấ y lòng của hắn dâng lên một vòng nồng đậm h ế u kỳ hơi anh cũng hiện tại hắn đánh giá táng thần chi địa xung quanh hoàn cảnh lúc đột nhiên một chiếc bảo thuyền đụng phá hư không v ỏ n ra giang thiên giận hắn thế mà đổi tới nơi này tới nhìn xem người tới lâm vô đạo có chút ngoài ý m u ố n đồng dạng giang thiên giận cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhưng càng nhiều vẫn là kinh hỉ bởi vì hắn trong đám người thấy được mộ thanh y rỉa thân ảnh thanh y rỉa chúng ta thật sự là l ư u duyên a giang thiên giận đi vào trước mặt cười hô nhưng mà mộ thanh y gì thần sắc đạo mạc cũng không có bất kỳ đáp lại nào đối với cái này giang thiên giận cũng lơ đ ế m phối hợp đứng ở một bên liễu lo không ngừng nói các loại kỳ văn giật sự tựa hồ muốn bác mỹ nhân cười một tiếng thấy hắn như thế chấp nhất lâm vô đạo cũng không nhịn được cảm thấy có chút buồn cười theo đuổi con gái liền phải ra mặt dày mặc dù hắn không coi trọng giang thiên giận nhưng lại bộ i phục ra mặt của hắn cùng dũng khí thanh y thì n g ư ơ i tự chém thiên đế tu vi chính là vì tiến vào táng thần t r i địa đúng dịp ta cũng vậy đúng rồi ta nghe nói bị ngạn tiên tộc long tề thiên cũng muốn tiến vào táng thần t r i địa cướp đoạt bản nguyên t ử khí chỉ bất quá hắn vận khí không tốt đã liên tục thất bại chín lần nếu như hắn lần này còn tiếp tục ta kết luận tất nhiên muốn dẫm lên vết xe đổ long tề thiên thất bại chín lần nghe nói như thế mộ thanh y không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc t h ầ n sắc đồng dạng một bên lâm vô đạo cũng có chút hiếu kỳ ẩm ẩm đang lúc hắn muốn lên tiếng hỏi thăm thời khắc cách đó không xa hư không đống nhiên sụp đổ ngay sau đó một chiếc cổ lão tiên t u y ề n lôi cuốn lấy thật lớn tiên uy khí thế hung hăng v ọ t ra trên đó đứng đấy một cái khí vũ bất phàm lãnh khốc nam tử ở sau lưng của hắn còn có một đen một trắng hai cái lao giả đều là chuẩn tiên đế nhất trọng thiên cường đại tồn tại chương năm trăm bảy mươi chín khối thứ hai côn luân đế địa bị nạn tiên tộc long tể thiên cái thằng này là là cho sao nói đến liền đến nhìn thấy người tới giang thiên giận nhịn không được nhỏ giọng thầm thì cùng lúc đó theo long tề thiên giáng lâm táng thần tri địa xung quanh tụ tập tất cả người tu luyện hết thảy đem ánh mắt tụ tập đến hắn t r ê n thân bởi vì long tề thiên là huyền hoàng đại thế giới vô thượng tiên tiêu vẹn vẹn tám trăm năm thời gian liền tu thành cổ tiên vương chính là bị nạn g tiên tộc bên trong kết xuất nhất dòng dõi vì tiến vào táng thần tri địa thu hoạch trong truyền thuyết bản nguyên tử khí hắn càng là tự chém cổ tiên vương tu vi như thế kinh tế đại p h ế lực cùng phi phạm đại nghị lực xa không phải đồng dạng tiên tiêu có khả năng mới tới cho dù là đồng dạng sinh ra ở đỉnh cấp đại thế lực giang tiên giận tại đối mặt long t ể thiên thời điểm cũng không thể không giữ yên lặng làm vô thượng thiên kiêu hắn hoàn toàn chính xác có tư cách kiêu ngạo đồng dạng tại mọi người nhìn chăm chú lên long t ể thiên thời điểm lâm vô đạo cũng tại bất động thanh s ắ c xem kỹ hắn thông qua đại đạo c h i nhãn hắn nhìn thấy tin tức càng thêm kỹ càng côn lôn tiên thể khởi nguyên tri cốt a long t ể thiên trong tay thế mà cũng nắm giữ lấy một khối côn lôn đế địa đồng thời dựa vào nó phía trên một sợi bản nguyên tiên khí thành công đúc thành côn lôn tiên thể nghĩ không ra hắn thế mà còn có như thế kinh tế cơ duy lớn lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một vòng kinh ngạc côn luân đế b ị a chính là ngày xưa côn luân tiên đế chứng đạo tiên đế thời điểm trí bảo hết thể có chi phối trên đó ghi chép côn luân tiên đế thành đạo c h i pháp trước đó tại cơ vô nhai trong tay lâm vô đạo gặp được một khối côn luân đế b ị a đồng thời cước như nguyện còn tại phía trên lĩnh ngộ ra côn luân vô thượng pháp để lâm vô đạo không nghĩ tới chính là lần này tới đến huyền hoàng đại thế giới thế mà lại một lần nữa gặp được côn luân đế bia dựa vào đem côn luân đế bia vĩ lực long thể thiên đúc thành côn luân tiên thể từ đó có chuẩn tiên đế tri tư bị nạn tiên tộc là một phương chuẩn tiên đế chủng tộc sao hắn nhẹ dọn g dò hỏi không phải bị ngạn tiên tộc chính là trong vũ trụ lớn tiên tộc một trong là cực kỳ cổ lão cực kỳ cường đại tiên đế chủng tộc nghe nói bọn hắn trong tộc chí ít có hai tôn tiên đế toa c h ấ n tại trong vũ trụ được xưng tụng đỉnh tiêm đại thế lực t i ể u thanh lan hồi đáp tiên đế chủng tộc lâm vô đạo nhẹ gật đầu bất quá trong vũ trụ các đại đỉnh cấp tiên tộc đều có được đông đảo trí nhánh bị ngạn tiên tộc cũng không ngoại lệ cái này huyền hoàng đại thế giới bị n ạ n tiên tộc chỉ là chính thống bị n ạ n tiên tộc một cái trí nhánh trong đó người mạnh nhất cũng liền chuẩn tiên đế dù sao Tại tại h nói. Nói lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến trước đó di là chỗ đại la tiên tộc đó cũng là trong vũ trụ đỉnh cấp lớn tiên tộc mà lại bị hắn lấy trí tôn đạo phù lực lượng cứ thế mà chém dụng một vị đỉnh tiêm chuẩn tiên đế lâm vô đạo rất hiếu kỳ bọn hắn thực lực đại la tiên tộc là nhất cường đại tiên tộc một trong căn cứ theo ta hiểu rõ chỉ là đại la tiên tộc bên ngoài bảy gia tiên h đế liền vượt qua ba vị mà lại cái này khẳng định không phải toàn bộ của bọn họ nội tình v ũ t r ộ n đại la tiên tộc tiên đế tuyệt đối không chỉ ba vị phỏng đoán cẩn thận chí ít năm vị trở lên bị ngạn tiên tộc mặc dù cổ lão cường đại nhưng là cùng đại la tiên tộc so sánh kém xa tiêu thanh lan ngưng tiếng nói chật chật không hổ là trong vũ trụ cấp cao nhất lớn tiên tộc lâm vô đạo trong lòng âm thầm sợ h ã i thán phục những n à y cổ lão lớn tiên tộc nội tình viễn siêu hắn tưởng tượng cùng mong muốn vậy các ngươi bồng lai tiên tộc chỉ có một vị tiên đế ích cái này đúng thế tiêu thanh lan lúng túng nhẹ gật đầu đồng lai tiên tộc chân chính thực lực nếu như người khác hỏi hắn tự nhiên là không có khả năng nói ra được nhưng là lâm vô đạo hỏi hắn tự nhiên không dám giấu diếm đồng lai tiên tộc nội tình vẫn là kém một chút bất quá cái này cũng chỉ là tạm thời ta nghe tri tôn nói không ra trăm năm đồng lai tiên tộc liền đem đàn sinh vị thứ hai tiên đế ta ở chỗ này sớm chúc mừng tiên quân ha ha lâm vô đạo ý vị thâm trường cười nói cái gì trăm năm trong vòng vị thứ hai tiên đế đ ỗ n g nhiên nghe nói như thế tiêu thanh lan lập tức tâm thần đại trấn không chỉ là hắn chung quanh cơ v ô nhai bọn người c ũ n g n h a o nhau o q căng tới ánh mắt hâm mộ rất hiển nhiên theo bọn hắn nghĩ tiêu thanh lan là đạt được trí tôn hữu hái đồng thời có chút dịu dắt hắn tiên đế đã là ván đã đóng thuyền chúc mừng tiên quân chúc mừng tiên quân chúc mừng tiên quân cơ vô nhai cơ như nguyện mộ c ử u thiên bọn người nhao nhao lên tiếng chúc mừng đối với cái này tiêu thanh lan trên mặt cũng lộ ra một vòng phần chân tiêu dung có lâm vô đạo lời này hắn tiên đế trí cảnh ổn nhất là thời đại đại kiếp cùng kỷ nguyên đại kiếp tiếp qua ngàn năm đánh đến nơi nếu là có thể tại trăm năm bên trong tu thành tiên đế trí thân đến lúc đó vô luận là đối chính hắn vẫn là đối toàn bộ đồng lai tiên tộc đều có vô cùng trợ giúp cực lớn đại k i ế p phía dưới tiên đế có khả năng vẫn diện nhiều một phần thực lực liền nhiều một phần bảo hộ tu thành tiên đế một mực là tiêu thanh lan đáy lòng chỗ sâu chờ đợi bây giờ rốt cuộc sắp thực hiện cái này khiến hắn rất là phân chấn đa tạ công tử tiêu thanh lan cùng đồng lai tiên tộc nguyện ý nghe từ trí tôn hết thệ phân phó hắn tỏ thái độ nói đối với cái này lâm vô đạo chỉ là nhẹ nhàng cười cười cũng không nói lời nào h ắ n ánh mắt một mức rơi vào xa xa long tề thiên trên thân vị này giang huynh đệ trước người nói long thể thiên trong táng thần c h i địa thất bại chín lần hắn đôi cách đó không xa giang thiên giận hiếu kỳ hỏi n g h e vậy giang thiên giận kinh nghi con người nhìn sang mắt thấy hắn cùng với mộ cựu thiên mà lại bất luận là mộ thanh y hay là mộ cựu thiên đều đối với hắn vô cùng kính c ậ n đáy mắt trong nháy mắt lướt qua một vòng thần quang lập tức trên mặt lộ ra từng tia từng tia tiểu dung xin hỏi các hạ là ta gọi nhậm ngã hành là mộ thanh y hay bằng hữu nghe nói táng thần tri địa thần kỳ tò mò tới xem một chút lâm vô đạo đáp lại nói nhấm ngã hành cái tên này ngược lại là thật đặc biệt giang thiên giận trong lòng âm thầm nhắc tới a nguyên lai là nhậm huynh đệ tại hạ giang thiên giận long thể thiên đúng là táng thần c h i địa liên tục chín lần thất bại tan tác mà quay trở về lập tức liền là lần thứ một ư ơ i ta nghe nói tên kia không biết tự lượng sức mình ngưu t o â n đi đến thần mộ hành lang cuối cùng khiêu chiến danh sách người thứ một ư ơ i thần vương ha ha kết quả bị một cái nữ nhân liên tục chấn áp chín lần giang thiên giận âm dương q u á i khí đáp thanh âm của hắn cực lớn nhưng phạm là táng thần tri địa xung quanh tụ tập người tu luyện đều nghe được thế là phô thiên cái địa ánh mắt giống như thủy chiều mãnh liệt đi qua cùng lúc đó còn có long tể thiên kia ánh mắt lạnh như băng nhìn cái gì vậy chẳng lẽ ta nói không phải sự thật giang thiên giận hung hăng chừng trở về người khác e ngại bị nạn tiên tộc hắn cũng không sợ bởi vì bọn hắn hoàng cực tiên tông cũng là huyền hoàng đại thế giới đỉnh cấp đại cử đầu tại bản nguyên đại thế giới bên trong cũng là có tiên đế chấn giữ thực lực cùng nội tình hoàn toàn không kém gì bị nạn tiên tộc mà lại hoàng cực tiên tông cùng bị nạn tiên tộc quan hệ vốn là không tốt cho nên long tể thiên căn bản là không có cách bắt hắn thế nào h một cái liêu chó thế mà cũng có tư cách đến chế rêu ta nếu như là tại táng thần tri địa ta cam đoan để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong long tể thiên ánh mắt hung hát nói xong hắn không tiếp tục để ý tới giang thiên d ậ n phối hợp ngồi xếp bằng tại tiên thuyền phía trên nhắm mắt dưỡng thần bắt đầu、Tắc. bị ngạn tiên tộc đệ nhất thiên kêu lại như thế nào còn không phải liền một cái nữ nhân đều đánh không lại nếu như liên tục mười lần đều thất bại người nào đó nhưng chính là cái này huyền hoàng đại thế giới lớn nhất từ trước tới nay c h ế cười đến thời điểm trang b không thành bị so giả giang thiên g ậ n tiếp tục gâm dương quái khí trào phúng nghe nói như thế long tể thiên cũng không có bất kỳ phản ứng nào chỉ là sắc mặt càng thêm âm trầm cùng lạnh như b ă n g một phần cái này giang thiên giận ngược lại là một người thú vị lâm vô đạo âm thầm cười khẽ sau đó hắn cũng là xếp bằng ở tiên thuyền phía trên kiên nhận chờ đợi táng thần chi điệu mở ra vê anh rốt cục tại trải qua mười ngày chờ đợi về sau nơi xa hôn loạn thời không đứt gây bên trong một cái cổ lão cửa ra vào hiển hóa ra ngoài táng thần chi điệu lần thứ mười hiện thế phàm là tu vi tại chân thần phía trên thánh nhân phía dưới người đều có thể tiến vào bên trong sinh tử hoa phúc mỗi người dựa vào thiên ý đông nhiên một đạo hùng hồn hữu lực thanh âm từ táng thần c h i địa bên trong truyền r a ngay sau đó tại lâm vô đạo k i ê u kinh ngạc trong ánh mắt một sợi thần quang hiền hóa một người mặc đạo bảo tay cầm phất trần thanh ý lìa đạo nhân ánh vào tầm mắt người thủ mộ thanh thiên đạo nhân t r ư ơ n g năm trăm tám mươi tiên đế người thủ mộ chuẩn tiên đế nhìn xem trước mặt đột nhiên xuất hiện thần bí đạo nhân lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một vòng nhàn nhạt kinh ngạc bởi vì vị này táng thần c h i địa người thủ mộ rõ ràng là một vị chuẩn tiên đế cấp bậc cường đại tồn tại mà lại là chuẩn tiên đế đệ cựu trọng trời thu vi so với tiêu thanh lan cũng yếu không được bao nhiêu chỉ là một cái táng thần c h i địa vậy mà để một tôn chuẩn tiên đế cấp độ cường giả đến thủ mộ cái này khó tránh khỏi có chút đại tài tiểu dụng đi cái gì thời điểm trong vũ trụ chuẩn tiên đế như thế không đáng giá lâm vô đạo kinh nghi nói ngay vậy một bên tiêu thanh lan khẽ lắc đầu nhậm công tử chuẩn tiên đế mặc dù là gần với tiên đế tồn tại nhưng ở trong vũ trụ cũng không ít ngoài ra vị này thanh thiên đạo nhân hắn cũng không chỉ chỉ là táng thần c h i địa người thủ mộ ngoại trừ táng thần tri địa hắn vẫn là cái khác rất nhiều địa phương người thủ mộ ngươi nhìn thấy chỉ là hắn một đạo hóa thân hình chiều thôi hắn chân thân, nghe nói bảo vệ tiên đế c h i mộ hả tiên đế người thủ mộ lâm vô đạo trong lòng hơi r u n g hắn không nghĩ tới cái này thanh thiên đạo nhân lại có như thế cường đại thân phận cùng lai lịch nếu như có thể đ à o tiên đế phân mộ thật là tốt bao nhiêu trong lòng của hắn âm thầm ước mơ chỉ bất quá lấy hắn hiện nay thực lực vậy căn bản là không thể nào thanh thiên đạo nhân bảo vệ tiên đế c h i mộ cũng tồn tại ở một phương bí cảnh bên trong sao cái này có lẽ vậy ta nghe nói tựa như là tại táng đế cấm khu ở vào vũ trụ hỗn nộn hư không c h ố sâu một tòa bản nguyên đại thế giới bên trong cụ thể vị trí ai cũng không rõ ràng bất quá mỗi cái kỷ nguyên táng đế cấm khu đều sẽ mở ra một lần nghe nói bên trong có tiên đế luật pháp chính là này phương vũ trụ bên trong lớn nhất tạo hóa c h i địa tiêu thanh lan thấp giọng hồi đáp táng đế cấm khu lâm vô đạo trong lòng nhớ kỹ cái này địa phương kỷ nguyên này táng đế cấm khu mở ra sao không có bất quá hẳn là cũng nhanh dù sao trong vòng ngàn năm đại k i ế p liền sẽ giáng lâm nếu như nhậm công tử ngươi cảm thấy hứng thú phải bắt gấp thời gian tiêu thanh lan cười nhặt nói nghe nói như thế lâm vô đạo như có điều suy nghĩ nhẹ g đầu trong vòng ngàn năm thứ u t à này n tiên hiện lớn、A. Táng thần h khó, chút chi h t Cái đế. độ địa có cụ. A. quý thứ nhất, chỉ cho thần cảnh tu vi sinh linh tiến chỉ cho tu vào vi ba ê n trong. Thứ h i chỉ có thể mang theo thần cảnh cấp thể theo thần Thứ vật. mang ba, bảo độ sinh tử c h ớ luận thứ tư tùy thời có thể lấy tiến vào cùng rời khỏi thứ năm táng thần c h i địa chỉ tiếp tục một ngày thời gian lần thứ mười kết thúc về sau lần tiếp theo mở ra ngày sẽ tại kế tiếp kỷ nguyên thanh thiên đạo nhân không mang theo tình cảm thanh âm chuyển khắp thập phương dứt lời hắn không để ý đến phản ứng của mọi người cả người trực tiếp xếp bằng ở táng thần tri địa chỗ cửa lớn như là một tòa thịt điệu c ũ những g k ô không không xông n núp、đích. Trên thân, cũng không nhìn thấy bất kỳ sinh mệnh khí tức. Hiu. Hiu. Hiu. Tại thanh thiên đạo nhân giảng song táng thần ngoại nén người luyện, nhau nhau khống chế lấy thần quang, xông vào cửa chính. n g giới đích. đạo địa đã được khí tức. cụ chế cửa thấy Hieu! Hieu! Hieu! thuật h bất Tại tri tu kỳ kìm lấy quy sau, sớm vào về người này đều là đến từ huyền hoàng đại thế giới các đại thế lực thiên kiêu hào kiệt thấp nhất cũng là đại đế bất quá bọn hắn tự chém t u vi chính là muốn tại táng thần tri địa đánh ra một cái vĩ đại tiền đồ cao đẳng đại thế giới đại đế như phạm nhân căn bản không đáng tiền không chỉ có là đại đế tu sĩ liền liền rất nhiều thiên đế chân tiên thậm chí là cổ tiên đều tự chém tu vi muốn đi vào đánh cược một lần dù sao bọn hắn đều là xuất từ đại thế lực nội tình vô cùng hùng hậu tu vi không có cùng lắm thì làm lại từ đầu chính là mà một khi đoạt được bản nguyên tử khí đó chính là nhất phi t r ù n g tiên cải biến nhân sinh cùng vận mệnh con đường tu hành vốn là cùng trời tranh mệnh đối với không cam lòng bình thường tu sĩ mà nói leo lên tu hành càng đ ỉ n h cao mới là bọn hắn lớn nhất truy cầu bởi vậy tiến vào t á n thần tri địa người tu luyện cũng không tại số ít giang thiên giận nếu như ngươi là nam nhân liền đi vào táng thần chi địa đọ sức một cái vĩ đại tiền đồ bằng không ngươi đ ờ i này đều chỉ có thể là một cái phế vật vô dụng liếm chó mà lại liếm chó kết cục đều là liếm đến cuối cùng không có gì cả ngươi tồn tại đơn giản bôi nhọ hoàng cực tiên tông m i danh long thể thiên lạnh lùng cười nhạo nói dứt lời hắn không đợi giang thiên giận phản bác cả người bước ra một bước khi thế b u n g hăng xông vào táng thần chi địa chúng ta cũng vào xem một chút đi mắt thấy tất cả mọi người vọt vào táng thần trí địa lâm vô đạo cũng không do dự lập tức hắn không chế lấy thần quang thẳng đến táng thần trí địa mà đi sau l ư n g hắn mộ thanh y rìa triệu vô thần cơ hạo thiên ba người đi sát đằng sau người kêu đến tột cùng là lai lịch gì vì sao thanh y rìa đối với hắn sẽ như thế cung k í n h bọn hắn tiến vào táng thần t r i địa khẳng định cũng là vì bản nguyên t ử khí nhìn qua lâm vô đạo bọn người bóng lưng biến mất giang thiên giận ngưng mi suy tư bắt đầu công tử mộ thanh y rìa bên cạnh người trẻ tuổi kia lai lịch chỉ sợ không hề tầm thường nếu như ta không có nhìn lầm bên cạnh người kêu hộ đạo giả chính là bồng lai tiên tộc thanh lan tiên q â n danh sưng vũ trụ thứ nhất chuẩn tiên đế đã từng chứng đạo qua tiên đế kinh khủng tồn tại mang h i ễ m lấy vô cùng ngưng trọng c h u y ề n t h n g nói t vũ trụ thứ nhất chuẩn tiên đế đông nhiên nghe nói như thế giang thiên giận không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh trong lòng kinh hãi vô cùng mang nghiêm túc ngươi không có nhìn lầm ừm tuyệt đối là hắn trước đó ta từng tại hoàng cực tiên tông thấy qua liên quan tới trong vũ trụ chuẩn tiên đế bảng danh sách xếp hạng đồng lai tiên tộc tiêu thanh lan t ư chất thứ nhất tu vi đ ệ nhất chiến lược thứ nhất hắn là tiên đế phía dưới người mạnh nhất nhìn chung toàn bộ vũ trụ đều không có so với hắn càng thêm cường đại chuẩn tiên đế có thể làm cho hắn che chở người lai lịch tất nhiên kinh khủng đến cực điểm bởi vậy, công tử ngươi vẫn là rời xa mộ thanh ý đi tương đối tốt để tránh gặp thai bay v ạ gió m a nghiễm tận tình khuyên bảo k h u y ê t nhủ thiêu thanh lan đã đến gần vô hạn tại tiên đế cái này tương đương với một tôn tương lai tiên đế hộ đạo cho dù là cái cảnh ngu cũng biết rõ lâm vô đạo không dễ trọc hán tuyệt đối là xuất từ vũ trụ cái nào đó đỉnh cấp lớn tiên tộc loại này thế lực cho dù là bọn hắn hoàng cực tiên tông cũng không thể chơi vào cho nên tại m a nghiễm xem ra giang tiên giận vẫn là đứng xa mà trông tương đối tốt chỉ bất quá so với m a nghiễm sầu lo giang tiên giận nhưng lại có ý nghĩ của mình ta cảm giác Cái t A công tử ngươi cứ như vậy lập tức đi làm a giang thiên giận khoát tay náo ai tuất a mang nghĩa một mươi phần rõ ràng giang thiên giận tính cách bởi vậy hắn cũng không tiếp tục thuyết phục tại thật sâu thở dài về sau lúc này một cái lắc mình biến mất ngay tại chỗ chỉ để lại giang thiên giận một người đứng tại chỗ nhìn qua táng thần c h i địa phương hướng như có điều suy nghĩ táng thần c h i địa hôn hôn nội đội làm đi theo đám người tiến vào t ầ n g thứ chín về sau chỉ gặp một mảnh hôn đ ộ t hư không ánh vào tầm mắt bầu trời phía trên nổi lơ lửng một đầu cổ lão thần bí hành lang nó từ hôn đ ộ t hư không chỗ sâu kéo dài mà ra t r u n g quanh hôn đ ộ t phong bạo tứ ngược không ngừng còn có đại lượng phù đạo mỗi một toa phù đạo khí tức đều cực kỳ to lớn bọn chúng bao phủ tại bên ngông quần quận thần quang bên trong lộ ra thần bí khó lường tri cực trong đó có thiên âm chật trận đạo vận quấn quanh liếc nhìn lại tại những cái kia phù đạo phía trên lâm vô đạo có thể rõ ràng nhìn thấy tưởng tòa rộng rãi khí quyển thần mộ những này mai t á n g tất cả đều là phong hào thần vương thính danh hạng đình thiên phong hào độ thiên thần vương tu vi thập giai thần vương ghi chú huyền hoàng đại thế giới thái cổ thời đại thứ nhất thần vương thính danh vân công n g u y ệ t phong hào thanh tiêu thần vương tu vi thập giai thần vương ghi chú huyền hoàng đại thế giới sau hoang thời đại thứ tám kỷ nguyên thứ nhất thần vương thính danh trần bá thiên phong hào bá thiên thần vương tu vi thập giai thần vương g i chú huyền hoàng đại thế giới sau hoang thời đại thứ mười hai kỷ nguyên thứ nhất thần vương đặt vào thần mộ hành lang từng khối uy nghiêm bá khí mộ địa ánh vào lâm vô đạo tầm mắt nơi này mỗi một vị thần vương đều là từng cái thời đại từng cái kỷ nguyên bên trong vô địch tồn tại một đường đi qua thấy lâm vô đạo hoa mắt cùng lúc đó tại đặt chân thần mộ hành lang lúc nhận t i a cổ lão cường đại thần uy kích thích trong cơ thể hắn thần huyết tựa hồ cũng sôi trào lên một cỗ bảng bạc chiến ý tự nhiên sinh ra chương năm trăm tám mươi mốt vũ trụ thứ mười danh sách kỳ thanh tư cái này thần mộ hành lang bên trong mai táng thần vương đều theo chiếu khi còn sống thực lực đến xếp hạng sao tại cưới ngựa xem hoa nhìn rất nhiều thần vương phân mộ lâm vô đạo đối sau l ư n g mộ thanh ý, ý hỏi đúng vậy công tử táng thần c h i địa tầng thứ chín bên trong mai táng đều là từng cái thời đại từng cái kỷ nguyên bên trong mạnh nhất thần vương bất quá cho dù là phong hào thần vương cũng là có phân chia mạnh yếu đồng dạng tình huống dưới thời đại thần vương muốn so kỷ nguyên thần vương chiến lược càng thêm c ư ờ n g đại ngoài ra cũng có đồng thời có được kỷ nguyên thần vương cùng thời đại thần vương danh hiệu thần vương bọn hắn đại biểu cho r i ê n phần mình chỗ kỷ nguyên thần vương cảnh giới mạnh nhất chỗ thời đại thần vương cảnh giới mạnh nhất đồng thời có được hai loại phong hào cho đến tận này hết xưng là thập đại danh sách bọn hắn mộ điệu tồn tại ở t h ầ n mộ hành lang cuối cùng mỗi người đều có thể nói là tuyên cổ không g i a vô thượng tiên tiêu mỗi người đều có được tiên đế chi tư mộ thanh y ghi kỹ càng giới thiệu nói thập đại danh sách thần vương nghe nói như thế lâm vô đạo ánh mắt đại thịnh căn cứ hệ thống yêu cầu hắn muốn từ táng thần c h i đ ị a mang đi thần vương thi thể phải bỏ ra một ngàn tỷ cực phẩm thần tinh dưới mắt hắn màn bán một dọn tịnh đạo tri thủy thu được mười vạn ước cực phẩm thần tinh trên lý luận tôi nói có thể mang đi mười bộ thần vương thi thể nếu như ta đem thập đại danh sách thần v liệm về sau có thể thu hoạch được cái gì nếu là thời đại cùng kỷ nguyên mạnh nhất thần vương kia tất nhiên là t h ầ n phụ đại khí vận đây quả thực là thần vương cảnh giới trần nhà lâm vô đạo trong lòng rất là p h â n chấn nghĩ tới đây hắn lúc này bỏ trước mặt một đám kỷ nguyên thần vương trực tiếp hướng phía thần mộ hành lang cuối cùng xài bước đi đi qua ẩm ẩm sau một hồi đang lúc lâm vô đạo đi vào thần mộ hành lang cuối cùng lúc một cô to lớn tiếng oanh minh đ ỗ n g nhiên chuyển tới ngoài ra còn kèm theo thật lớn thần uy chống đỡ gần xem xét chỉ gặp một cái mặt mũi lanh khóc cầm ý n ă n tử ngay tại điên của ngoài kích lấy một tòa cổ lao thần mộ cương đại tuyệt luân lực lượng cùng minh mông thần uy quét sạch thập phương không gian dẫn tới không ít người vì đó trú ngụ bị ngạn tiên tộc long t h á thiên nhìn thấy nam t ử kia lâm vô đạo có chút ngoài ý muốn hắn không nghĩ tới vị này bị ngạn tiên tộc vô thượng tiên h tiêu thế mà cũng tới đến tầng thứ chín mà lại còn tuyển định thứ mười danh sách thần vương mộ dưới kinh ngạc lâm vô đạo ánh mắt rơi vào nơi x a tỏa kia cổ lao to lớn thần mộ phía trên thính danh kỳ thanh tư phong hào hoang cổ thần vương bị ngạn thần vương thu vi thần vương cực hạ thiên đạo cực cảnh vinh dự một thời đại hoang cổ đệ nhất thiên tiêu vinh dự hai thời đại hoang cổ thứ m ộ ư ơ i tám kỷ nguyên đệ nhất thiên tiêu vinh dự ba bị nạn đại thế giới đệ nhất thiên tiêu vinh dự bốn bị nạn tiên tộc đệ nhất thiên tiêu vinh dự năm đúc thành bị nạn vô thượng thể khai sáng bị nạn đại thần thuật khai sáng bị nạn thần vương pháp thiên phú tại tỉnh đệ nhất nhân vinh dự sáu m t ư ơ i tám tuổi đánh vỡ thập giai thần vương cực cảnh tu tới nhân đạo cực cảnh vinh dự bảy m t ư ơ i chín tuổi tu tới thần vương cấp độ hoàng đạo cực kính vinh dự tám hai mươi hai tuổi tu tới thần vương cấp độ thiên đạo cực cảnh thần vương cảnh giới bên trong vô địch vinh dự chín phá thiên tri chi chiến một mình rết khắp m ư ơ i đại thánh nhân vương đ á như nhưng giá, t u y là khi thật sự nhìn thấy có liên quan tới kỳ thanh tư huy hoàng vinh quang lâm vô đạo vẫn là không nhịn được trấn kinh chín đại vinh dự tùy tiện xuất ra đều đủ để hùng cứ vạn cổ thần vương khinh thường một phương đại thế giới nhưng mà kỳ thanh tư lại có chín đại vinh dự c h ê A chính ư chấn động thời khắc đột nhiên ở giữa lâm vô đạo đại đạo chi nhãn đảo qua kỳ thành tư thần mộ lập tức lộ ra cực kỳ ngoài ý thần sát ghi chú kỳ thành tư đánh vỡ thiên đạo cực cảnh tu thành thần vương vô thượng t h ầ n thu hoạch được đại đạo trúc phúc tám trăm n ă m về sau chứng đạo tiên đế cái gì kỳ thanh tư thế mà đã sớm tu thành tiên đế nhìn thấy đầu này tin tức lâm vô đạo tâm thần đại trấn chẳng lẽ kỳ thanh tư căn bản không chết cũng đúng lấy nàng chỗ bày ra thiên phú và tài tình làm sao có thể tùy tiện liền vất lạc bất quá đã kỳ thanh tư không chết vậy bây giờ mai táng tại thần mộ bên trong là ai lâm vô đạo lòng tràn đầy kinh nghi mạnh tò mò hắn đem đại đạo chi nhãn nhắm ngay kỳ thanh tư thần mộ cuối cùng ở bên trong thấy được một vị nữ tự áo trắng thân thể nguyên lai là một bộ thần vương hóa thân lâm vô đạo trong lòng hiểu rõ kỳ thanh tư thế mà cũng xuất từ bị nạn g tiên tộc mà lại nàng sớm tại thời đại hoang cổ liền đã tu thành tiên đế thời đại hoang cổ cự ly hiện tại đi qua vô số tuyến n g u y ệ t kỳ thanh tư đến cùng còn ở đó hay không này phương vũ trụ ở trong bình thường tình hôn giới y theo nàng vô thượng tư chất chỉ sợ sớm đã đã vượt ra đ ấ y lòng của hắn âm thầm suy nghĩ kỳ thanh tư dạng này người mới có thể được xưng tụng kinh tài tuyệt diễm tuyệt đại phương hoa bọn hắn đều là thời đại người mạnh nhất hệ thống thần vương cảnh giới cũng có nhân đạo cực cảnh hoàng đạo cực cảnh thiên đạo cực cảnh sao lúc này lâm vô đạo giống như là nghĩ tới điều gì hiếu kỳ dò hỏi tại thần hoang đại thế giới hắn chưa từng có nghe nói qua thần vương cảnh giới còn có nhiều như vậy phân chia đối với phổ thông sinh linh mà nói thần vương là không tồn tại cực cảnh nhưng đối với phong hào thần vương mà nói thần vương là tồn tại cực cảnh có ý tứ gì lâm vô đạo càng thêm mẹ hoặc cái gọi là thần vương cực cảnh là tại thần vương lấy được phong hào về sau vũ trụ ý chí giao phó cho theo thứ tự là nhân đạo cực cảnh hoàng đạo cực ả n h thiên đạo cực ả n h đánh vỡ nhân đạo cực ả n h thần vương cảnh giới vô địch đánh vỡ hoàng đạo c ự cảnh nhưng so sánh thánh nhân đánh vỡ thiên đạo cực cảnh nhưng so sánh thánh nhân vương người bình thường là không có tư cách chạm đến thần vương cực cảnh ạch nghe được hệ thống giải thích lâm vô đạo đối với thần vương cảnh giới lại có nhận thức mới quả nhiên của hắn tầm mắt cùng kiến thức vẫn là quá thấp kỳ thanh tư phá vỡ thần vương cảnh giới thiên đạo cực cảnh chiến lược có thể hoành giết thánh nhân vương cho dù là ta hiện tại dựa vào khởi nguyên tri thạch cùng chư thiên t ị n h thổ phối hợp tất cả thủ đoạn cũng đánh không lại nàng trừ khi ta có thể đem chư thiên tịch thổ tu luyện tới đỉnh phong cảnh giới lâm vô đạo trong lòng âm thầm tính toán hắn tu vi vẫn là quá thấp một chút hiện tại duy nhất hy vọng chính là đem chư thiên tình thổ tu luyện tới đỉnh phong c h i cảnh đại thánh phía dưới chấn áp một cái đại cảnh giới trừ cái đó ra còn nhất định phải đem tự thân tu vi tăng lên tới thiên thần trở lên bằng không đối mặt kỳ thanh tư chỉ có bị chấn áp phần khó trách long tề thiên sẽ liên tiếp thất bại chín lần đổi lại là ta không có vạn toàn chuẩn bị phía dưới cũng phải đưa đồ ăn cái này lần thứ m ộ ư ơ i hắn chỉ sợ cũng muốn gãy kích c h ầ m xa lâm vô đạo thở dài nói đang khi nói chuyện hắn đem ánh mắt nhìn phía xa xa long tề thiên giờ phút này hắn đang toàn lực a n h kích lấy kỳ thanh tư thân mộ ông ước chừng qua một khắp đồng hồ nương theo lấy hùng vĩ nói âm cùng bên ngông quần c u ậ n thần quang một cái khí chất vô thượng nữ t ử áo trắng tại thần quang bên trong hiển hóa ra ngoài t r ư ơ n g năm trăm tám mươi hai tiên tiên thần bảo đại ngũ hành thần quang thần vương hóa thân nhìn xem tia tử thần mộ bên trong đi ra nữ t ử áo trắng nơi xa vây xem lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một vòng kinh dị trước mắt cũng không phải là kỳ thanh tư chân thân chỉ là nàng tu thành thần vương vô thượng thân về sau biến hóa ra một bộ thần vương hóa thân bất quá cỗ này thần vương hóa thân đạt được vũ trụ ý chí ra chỉ có thể trải qua vạn cổ tuy nguyện mà không bằng diện trừ cái đó ra lâm vô đạo còn phát hiện kỳ thanh tư cố này thần vương hóa thân cũng không phải là nàng ngày xưa toàn bộ tu vi mà là chỉ có nhân đạo cực cảnh lực lượng nếu như chỉ là nhân đạo cực cảnh vậy ta liền có cơ hội khoe miệng của hắn nhấc lên một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt. b cũng liền tại lâm vô đạo dò xét kỳ thanh tư thời khắc nàng thanh lãnh đạm mạc con ngươi cũng có tới tại có chút xét lại mấy người bọn họ về sau liền đem ánh mắt rơi vào lòng t ể thiên trên thân ngươi đã thất bại chín lần lần này là ngươi sau cùng cơ hội ta cố này thần vương hóa thân chỉ có nhân đạo cực cảnh lực lượng ngươi nếu có thể đánh bại ta liền có thể thu hoạch ngươi muốn đồ vật Ba quát, bị quát, ngạn vây ô t anh tâm niệm vừa động nương theo lấy vung manh thật lớn thần uy một nguồn cổ lão màu hỗn độn chung lớn từ hư không hiện hóa ra ngoài trấn g thiên tri một trường rơi xuống, hùng đến cực điểm tiếng trung t trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ táng thần tri địa tầng thứ chín cùng lúc đó một cỗ sức mạnh to lớn thần bí đ ỗ n g nhiên mênh mông quần c u a n ra, bao dung thập phương không gian trong chốc lát lâm vô đạo bọn người cảm giác được một cách rõ ràng không gian chung quanh tựa hồ bị cưỡng ép định trụ vô luận là nhục thân vẫn là thần hồn đều không thể động đậy thiên thiên thần bảo lâm vô đạo đáy mắt văng lên một sợi sáng trói thần quang thần bảo hắn tự nhiên là thấy qua trước đó tần đạo phu nương tựa theo hoàng tuyến tri tháp cứ thế mà kháng trụ cung bắc mình thánh nhân công kích nếu là toàn bộ triển khai thậm chí có thể chống cự đại thánh có thể xưng chuẩn đế phía dưới phòng ngự vô địch trước mắt chấn thiên tri chôm cũng là một kiện khó được thần bảo mà lại cường đại tuyệt luân tên chấn tiên tri t r u n g mang đẳng cấp thần bảo phẩm chất hạ phẩm giới thiệu văn tắt một thiên tiêu đại thế giới dựng dục hạ phẩm tiên tiên thần bảo gõ vang về sau nhất định ở một vùng không gian hai gõ vang về sau nhất định thánh nhân ba tiếp tục thời gian m ộ ư ơ i hơi đại đạo chi nhãn đ ả o qua có liên quan tới chấn tiên tri t r u n g tin tức hiện ra ra tốt đồ vật lâm vô đạo nhịn không được thầm khen một câu cái này miệng chấn tiên tri c h u n g mặc dù vẹn vẹn chỉ là hạ phẩm thần bảo nhưng là có uy năng lại là m mươi phần n g tiên nếu là thánh nhân bị định trụ tuyệt đối phải chết không có chỗ trôn mười hơi thời gian đầy đủ giết chết bất luận cái gì thánh nhân xem ra lần này long tề tiên h đến có chuẩn bị a đang khi nói chuyện lâm vô đạo tâm niệm vừa động một sợi đại đạo thần quang từ thần thể bên trong hiện lên trong nháy mắt giải trừ trấn thiên c h i trung giang cầm đây chính là tu thành đại đạo trí tôn thể c h ỗ t ố t đại đạo phía dưới miễn dịch hết thể mặt trái hiệu quả hạ phẩm thần bảo lâm vô đạo khôi phục tự do đồng thời xa xa kỳ thanh tư tại nhìn thấy trấn thiên tri trong lúc cũng có chút kinh ngạc bất quá vẹn vẹn chỉ là kinh ngạc thôi sắc mặt của nàng trên ả Giảm i cái mắt biến hóa sau khi lập tức khôi thái. qua sau rung hóa tựa một mắt động tức trước chút trạng Tể t chấp phục được có căn có không như hồ không h lập bản nào Long đó, vậy, đem thực r o n g tay i Chi ê Trên n trông, trong h mắt. t để ở trong mắt. Trên thực tế cũng xác thực như thế làm tiên tiên thần bảo trấn thiên chi chung vĩ lực phi phạm có thể định trụ một vùng không gian thánh nhân cũng không cách nào đ à o thoát đối mặt nó kỳ thanh tư cũng không có ngăn cản mà là tùy ý trấn thiên chi chung lực lượng rơi vào trên người cả người tự hồ bị giam cầm không thể động đậy thấy tình cảnh này long tề thiên đáy mắt bắn ra một vòng mừng rỡ hắn không dám chăn trở tại c h ấ n tiên tri t r u n g đem kỳ thanh tư định trụ một máy mắt đưa tay liền hung hăng một q u y ề n oanh tới vê anh cái này một q u y ề n hung manh tuyệt luân một q u y ề n trấn ra phản p h ấ t dung chuyển cả vùng không gian một cỗ khuynh thiên chi thế bỗng nhiên đẻ xuống muốn đem kỳ thanh tư ma diện chỉ bất quá long t ể thiên mặc dù thế công hung manh tuyệt luân nhưng hắn căn bản không hiểu rõ kỳ thanh tư kinh khủng có thể trở thành thời đại hoang cổ mạnh nhất thần vương kỳ thanh tư tự nhiên có không hề tầm thường thủ đoạn hiu coi như long tề thiên một quyển trấn áp tới thời khắc trong lúc đó một đạo sáng trói ngũ sắc thần quang b ỗ n nhiên từ nạn thần thể bên trong sông ra cuối cùng đánh vào c h ấ n thiên chi t r u n g phía trên đông nương theo lấy một đạo rõ ràng g à o thét c h ấ n thiên chi t r u n g tỏa ra thần quang trong n h á y mắt thu liễm sau đó trực tiếp rơi vào trên mặt đất trước đó chỗ thả ra g i a n g cầm một vùng không gian vĩ lực cũng trong n h á y mắt biến mất không thấy gì nữa cái này c h ấ n thiên chi t r u n g mất hiệu lực ầm ầm đang lúc l o n g t ể thiên lòng tràn đầy c h ấ n kinh lúc một cái ngọc thủ xuyên t ủ n g hư không rơi ầm ầm hắn trên thân、Phúc. một miệng lớn tiên huyết phun ra lòng tề thiên bị đánh bay ra ngoài không có chân thiên chi chung hắn liền kỳ thanh từ một chiều đều tiếp nhận không được ở người cặng cơ có yếu cái này táng thần c h i địa tầng thứ chín t u y tiện một cái phong hào thần vương đều có thể nhẹ nhõm chấn áp ngươi ta khuyên ngươi từ đầu lại tu đi lấy ngươi bây giờ căn cơ cho dù thu được bản nguyên tử khí cả đời này cũng không cách nào chứng đạo tiên đế thậm chí chuẩn tiên đế cũng khó khăn con đường tu luyện tư chất mặc dù trọng yếu nhưng cũng không phải là trọng yếu nhất ngươi đã không có hùng hậu căn cơ cũng không có vô địch đạo tâm càng không có thủ đoạn vô địch bản nguyên tử khí cho ngươi cũng là lãng phí đạo mạc vô tình thanh âm chậm rãi vang lên cái gì ta yếu như vậy sao nghe được kỳ thanh tư long t ể thiên cả người trực tiếp sủi lơ trên mặt đất hai mắt vô thần giờ phút này hắn gặp trước nay chưa từng có to lớn đà kích ở trong mắt kỳ thanh tư hắn vị này bị ngạn tiên tộc vô thượng tiên tiêu thế mà bị giáng chức đến không đáng một đồng cái này khiến long t ể thiên đ ấ y lòng sinh ra mãnh liệt cảm giác bị thất bại đồng thời cũng sinh ra thật sâu bản thân hoài nghi ta thế mà liền nơi này yếu nhất phong hào thần vương đều đánh không lại chẳng lẽ phong hào thần vương thật không thể chiến thắng sao hắn thất thần mỹ non có thể nói cho ta ngươi vừa rồi sử dụng chính là cái gì phát môn sao vì sao có thể đánh phá trấn thiên chi trung giang cầm một lát sau l o n g thể thiên n g mở đầu lên một đôi mắt nhìn chằm c h ặ m kỳ thanh tư hỏi hắn nghĩ phải biết đáp án đối với cái này kỳ thanh tư cũng không g i ấ u giếm vừa rồi ta sử dụng chính là đại ngũ hành thần quang đây là ta tại mười tám tuổi thời điểm trở thành k ỳ nguyên mạnh nhất thần vương về sau khai sáng ra một môn thần thuật nó có thể quét xuống hết thể bảo vật thánh nhân vương phía dưới lại là cường đại bảo vật ở trước mặt ta đều là vô hiệu đại ngũ hành thần quang mười tám tuổi tự sáng tạo nghe nói như thế lòng thể thiên mở to hai mắt nhìn sau đó siết chặt nắm đấm tiền bối không hổ là thời đại hoang cổ thứ nhất thần vương tuyên cổ t à i t ì n h đệ nhất nhân long thể thiên tâm phục khẩu phục sau này ta sẽ lấy tiền bối làm mẫu mực chúng tu tự thân lại đi tu hành đường thật lâu long thể thiên hít một hơi thật sâu thần sắc kiên định nói kỳ thanh tư khẽ vớt cảm thế gian con đường cường giả đều là tự đi ra ngoài muốn trở nên cường đại thành tựu vô thượng c h i cảnh liền phải đi ra con đường của mình tư chất chỉ là quyết định người của ngươi sinh điểm xuất phát cũng sẽ không quyết định nguyên h â n sinh điểm cuối cùng không có vô địch tư chất liền tự mình g i n h ú p không có vô địch phát môn liền tự mình khai sáng tu hành tu chính là tự thân nếu là ngươi có thể minh nộ g trong cái này đạo lý thành công đi ra con đường của mình tương lai vũ trụ định phong tất có một chỗ của ngươi bất quá muốn đi ra con đường của mình cũng không phải dễ dàng như vậy l i ê n thần vương cảnh giới mà nói ngươi muốn đi con đường còn rất dài kỳ thanh tư thản nhiên nói nàng mặc dù rất nhẹ nhưng rơi vào lòng tề thiên trong thai lại là để hắn vô cùng đắm chát tại kỳ thanh tư trước mặt hắn đơn giản chính là phế vật lần thứ mười nếm thử cuối cùng vẫn lấy thất bại mà kết thúc đối với lòng tề thiên phản ứng kỳ thanh tư cũng không có quá nhiều để ý tới nàng ánh mắt rơi vào mộ thanh ý rỉa ba người trên thân t r ư ơ n g năm trăm tám mươi ba mặc cho ngươi thần mang ngập trời ta t ử bị ngạn vô địch ba người các ngươi ngược lại là rất không tệ so với long tề thiên muốn mạnh hơn không ít chí ít có cùng nơi này phong hào thần vương một trận chiến tư cách kỳ thanh tư thanh em bình tĩnh chậm rãi vang lên trong ngôn ngữ tựa hồ sen lẫn đối mộ thanh ý rỉa bọn hắn một tia tán thưởng bất quá cũng vẹn vẹn chỉ có như vậy một tia tán thưởng bất quá cũng vẹn vẹn chỉ c như v ậ t tia n t ư ở n g tầm mắt của nàng cùng kiến thức tự nhiên không phải người bình thường có thể với tới đồng dạng người bình thường cũng không vào được pháp nhãn của nàng cho dù là xuất thân từ bị ngạn tiên tộc danh xưng có được chuẩn tiên đế c h i tư long tề thiên ở trong mắt nàng cũng không đáng ngộ đồng có thể cùng táng thần c h i địa phong hào thần vương một trận chiến đã là kỳ thành tư đối mộ thanh y hẹn bọn hắn cao nhất công nhận t i ê n bối cái này táng thần c h i địa tầng thứ chín chỉ có thể một đối một khiêu chiến sao lúc này một mực trầm mặc cơ hạo thiên dẫn đầu đánh vỡ trầm tĩnh do hỏi ngay vậy kỳ thanh tư liếc mắt nhìn hắn trên nguyên tắc tới nói giới hạn tại một người bất quá nếu như các ngươi muốn toàn bộ hợp lực mà chiến ta cũng có thể tiếp nhận bởi vì dù là ba người các ngươi cùng một chỗ cũng không phải là đối thủ của ta a cuốn vọng kỳ thanh tư vừa dứt lời triệu vô thần lúc này bước ra một bước lôi cuốn lấy cực đoàn cường đại thần uy rào rạt c h ấ n áp đi qua tam thập tam trọng thiên ẩm ẩm làm đặt chân thần mộ s á t na triệu vô thần không có bất kỳ do dự trực tiếp mở ra thiên đạo thần ma thể dị tượng trong chốc lát tại vô lượng thần quang bên trong ba mươi ba tầng cổ láo rộng rãi thiên cung hiển hóa ra ngoài cùng m ộ ư ơ i năm trước khác biệt chính là lần này triệu vô thần phía sau tam thập tam trọng thiên cung toàn bộ hiển hóa đồng thời tia cổ láo thiên cung hư ảnh cơ hồ ngưng vì thực chất liếc nhìn lại uy nghiêm hùng vĩ đến cực điểm cái này tượng trưng cho triệu vô thần thiên đạo thần ma thể tiêm lực đã bị hoàn toàn khám phá ra thiên đạo thần ma thể ngưng tụ nhất trọng tiên h cung có thể tăng lên một ngàn lần chiến lược tam thập tam trọng tiên h cung chính là ba mươi ba nghìn lần lúc này triệu vô thần tuy là bán thánh tu vi nhưng lại có sánh vai thánh nhân lực lượng chỉ bất quá chỉ là dựa vào thiên đạo thần ma thể tam thập tam trọng tiên h cung dị tượng căn bản không phải là đối thủ của kỳ thanh tư a lợi xa v ậ xem lâm vô đạo âm thầm tính toán triệu vô thần vô luận là tư chất vẫn là tự thân lực lượng đều mười phần cường đại cùng cảnh giới thần vương gần như không thể địch chỉ b ấ t quá lần này hắn đối mặt thời đại hoang cổ mạnh nhất thần vương hơn nữa là phá vỡ nhân đạo cực cảnh kỳ thanh tư điểm ấy lực lượng chỉ sợ không chương đáng chú ý trên thực tế triệu vô thần cũng rõ ràng biết rõ điểm này tại có long tể thiên vết xe đổ hắn căn bản không dám chút nào xem thường kỳ thanh tư thần ma lĩnh vực vê anh nương theo lấy minh mông quần quận thần quang nợ rộ một cỗ sức mạnh to lớn thần bí bỗng nhiên bao phủ thập phương một máy mắt triệu vô thần khí thế của tự thân cùng lực lượng tại lúc đầu trên cơ sở tăng lên gấp、10. mà kỳ thanh tư tựa hồ bị áp chế gấp mười bất bại thần vương quyền đông tại tam thập tam trọng tiên cung dị tượng ra trì dưới triệu vô thần hóa thân trở thành một vị vô địch chiến thần thần uy dung chuyển toàn bộ tầng thứ chín không gian giờ khác này hắn giống như gánh v á c thần ma ẩm ẩm tại một bước đi vào kỳ thanh tư trước mặt lúc hắn một quyển tiếp lấy một quyển đ i ê n của mình kích tới cưng m anh tuyệt luân thần uy dẫn tới hư không chấn động không thôi m ô i tiến về phía trước một bước triệu vô thần khí thế liền sẽ tăng cường một phần hắn mặt mũi lanh gốc thần thái quyết tuyệt giảm như vậy một trận chiến phía dưới không thắng tất tử hoặc là đem địch nhân chấn sát hoặc là bị địch nhân chấn sát luận đến khí khái hắn hơn xa long tề thiên rất không tệ thần thể dị tượng lại tự thân hướng đạo m à sinh thẳng tiến không lùi lấy thần vương c h i thân làm được điểm này sắp thực tương đương hiếm thấy có thể nhập phong hào thần vương trước tám trăm tên kỳ thanh tư nhẹ nhàng gật đầu triệu vô thần vô luận là đạo tâm vẫn là tự thân tư chất lực lượng so với long tề thiên đều muốn cường đại quá nhiều vâng khi nói chuyện nàng thần thể hơi chấn động một chút một đạo đạo thần bí thần cấm từ thần thể bên trong hiền hóa uy nghiêm hùng vi thần uy phản phất quán xuyên toàn bộ thiên điện kỳ thanh tư không có sử dụng bất kỳ thần thuật hoặc là thần pháp đối mặt triệu vô thần công kích nàng chỉ là bằng vào tự thân thần thể lực lượng dù vậy tại triệu vô thần điên cùng thế công g i ớ i nàng từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh cùng ung dung tư thái vô luận công kích mạnh hơn cũng không cách nào đưa nàng dung chuyển t nhìn xem một màn này nơi xa vây xem long tề thiên không khỏi hít một hơi thật sâu trong lòng rất là chấn động kỳ thanh tư cường đại viễn siêu hắn tưởng tượng cho dù không thi triển lịch thiên đại ngũ hành thần quang tay ta cầm trấn thiên tri trung cũng không cách nào đưa nàng dung chuyển a ta cho là cường đại ở trước mặt nàng căn bản không chịu nổi một kích long tể thiên trong lòng đắm c h á t liên tiếp mười lần thất bại để hắn rõ ràng minh bạch phong hào thần vương kinh khủng cùng cường đại nhân ngoại hữu nhân không phải hắn có khả năng mới tới đồng dạng đối với có thể cùng kỳ thanh tư đối chiến triệu vô thần long tể thiên đáy lòng cũng tràn ngập tò mò những người này tựa hồ là mộ thị tiên tộc mang tới hắn âm thầm nói nhỏ sau đó thâm trầm ánh mắt nhìn phía mộ thanh ý cùng lâm vô đạo bọn hắn bất quá cũng không có nhìn ra cái gì hữu dụng đồ vật ầm ầm một bên khác mắt thấy chính mình tam thập tam trọng thiên cung dị tượng cùng thần ma lĩnh vực đều không thể dung chuyển kỳ thanh tư triệu vô thần trong lòng chấn động càng ngày càng mãnh liệt tam thế thần vương thân đông đông nhiên hắn trong cổ họng truyền ra một đạo gầm nhẹ phía sau thần ma dị tượng đống nhiên đại biến chỉ gặp ba tôn uy nghiêm hùng vĩ thân ảnh trong n g á y mắt từ vô lượng thần quang bên trong h i ệ n hóa một tôn thần vương già chỉ lấy đi qua chi lực một tôn thần vương già chỉ lấy hiện tại chi lực một tôn thần vương già chỉ lấy tương lai chi lực đồng thời mỗi một vị thần vương hư ảnh trong tay đều nâng tam thập tam trọng thiên cung to lớn dị tượng ẩm ẩm theo tam thế thần vương pháp thân hiện lộ sát na triệu vô thần quanh thân khí thế cùng lực lượng đống nhiên tăng vọt một lần vượt trên kỳ thanh tư nhân đạo c ự c cảnh a triệu vô thần vậy mà đem thần ma dị tượng cùng tam thế tiên kinh dung hợp ở cùng nhau nhận tại tiêu thanh lan nhưng lại bắt đầu đi ra con đường của mình triệu vô thần quả nhiên bất phàm lâm vô đạo trong lòng khen lớn triệu vô thần có kiên định đạo tâm vô địch dũng khí nếu như lại phối hợp lực lượng vô địch thành tựu tương lai bất khả hạt lượng nếu là có thể đem tự thân thần ma dị tượng cùng tam thế tiên kinh hoàn mỹ dung hợp khai sáng ra chính mình thần vương con đường đến lúc đó hắn cũng có thể chấn áp một cái kỷ nguyên thậm chí trở thành một thời đại phong hào thần vương hiện tại triệu vô thần đã đi lên con đường như vậy đối với hắn lâm vô đạo ký thác kỳ vọng cao cùng một thời gian tại nhìn thấy triệu vô thần phía sau ba tôn thần vương pháp thân lúc kỳ thanh tư đáy mắt cũng lộ ra một vòng thần thái không tệ đem quá khứ hiện tại tương lai hòa vào một thể ký thác tại từ thân thần thể có thể nhập bảy trăm n g ư ờ i đứng đầu tán thưởng thanh âm nhẹ nhàng vang lên bị ngạn đại thần thuật h i u thoại âm rơi xuống trong nháy mắt kỳ thanh tư đưa tay đánh ra một thức thần thuật trong chốc lát một vệ thần quang lôi cuốn lấy to lớn vô biên thần uy cùng lực lượng trực tiếp đánh xuyên qua triệu vô thần công kích rơi vào hắn trên thân ảnh bị ngạn một kích triệu vô thần thân thể điền cùng rút lui mai cho đến thần mộ biên giới mới dừng lại lúc này hắn đáy mắt cũng toát ra mãnh liệt kinh ngạc bởi vì kỳ thanh tư vừa rồi thi triển bị ngạn đại thần thuật trực tiếp xuyên qua công kích của hắn rơi vào hắn t r ê n thân giảm như vậy giống như cách sơn đảng yêu cái gọi là bị ngạn nguyên lai là vượt qua hết thể trở ngại thẳng đến bị ngạn chi điện đã ở đây phương cũng tại bị ngạn kỳ thanh tư không hổ là tuyên cổ tài tình thứ nhất khai sáng ra tới bị ngạn đại thần thuật xác thực kinh khủng triệu vô thần trong lòng sợ hai thàn phục vất quá hắn mặc dù đố i kỳ thanh tư thiên phú t à i tỉnh kinh thánh không thôi nhưng không có nửa phần nhộ trí cùng e ngại ngược lại chiến ý t r ù n g thiên tại ổn định hạ thân hình về sau hắn trong mắt vẻ điên cuồng h i ể n hiện ta còn có một thức thần thông xin chỉ giáo hơi anh nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ triệu vô thần phía sau tam thập tam trọng tiên h c u n g tại trong nháy mắt đ ố n g nhiên sụp đổ trong chốc lát thiên cung b ă n g diệt diễn hóa ra một mảnh hỗn độn hư không liếc nhìn lại tại kia phương thần bí hư không bên trong tựa hồ có ba ngàn thần ma định t i ê n lập đ i ệ chương năm trăm tám mươi b ố bỏ lỡ một cọc vô thượng cơ duyên thần ma hóa đạo nhìn xem triệu vô thần phía sau, tiêu h i ể n hóa ra ngoài thần ma hư ảnh, lâm vô đạo không khỏi lộ ra vẻ kinh dị. Lúc này, sau lưng triệu vô thần, diễn hóa ra một phương hoành lớn vô biên hỗn độn hư không. Bên trong khí tức hôn hỗn độn phản phất có ba ngàn thần ma thường trú trong đó, chống lên một phương thiên địa. đi qua thần vương c h i t h ầ n hiện tại thần vương c h i t h ầ n tương lai thần vương c h i t h ầ n r i ê n g phần mình trong tay, đều nâng một phương hỗn độn hư không. trong đó, có thần ma chân đạp thiên địa mở một phương thế giới. triệu vô thần không hồ có vô thượng tiên đế tri tư, có thể đem tự thần, thần ma dị tượng diễn hóa đến như thế cường đại tình tr nhu hợp hỗn độn thần ma dị tượng hắn đã có được sánh vai kỳ thanh tư cái thế chiến lược như thế thiên phú tuyên cổ khó gặp một người triệu vô thần hiện tại chỉ ít có thể nhập phong hào thần vương t ố p ba trăm l â m vô đạo trong lòng khen l ớ n nói làm triệu vô thần thể hiện ra thần ma hóa đạo cái thế dị tượng về sau đối với hắn đánh giá lại cao một tầng trên thực tế triệu vô thần thiên phú chiến lược s á c thực cái thế phi phạm không chỉ là lâm vô đạo liền liền tới đối chiến kỳ thanh tư lúc này cũng là mắt lộ tán thưởng mười phần không tệ ngươi bây giờ cuối cùng có đánh với ta một trận tư cách kỳ thanh tư nhẹ nhàng gật đầu ầm ầm tại nàng thanh em vang lên sắt na triệu vô thần quanh thân khí thế cùng lực lượng cũng đã nhảy lên tới cực hạ n thậm chí trực tiếp vượt trên kỳ thanh tư bất quá làm thời đại hoang cổ mạnh nhất thần vương tuyên cổ tài tình đệ nhất nhân kỳ thanh tư tự nhiên không phải dễ dàng như vậy chiến thắng bị ngạn thần vương pháp tại triệu vô thần thể hiện ra thần ma hóa đạo vô thượng dị tượng về sau nàng cũng k ế t động lân quyết trong chốc lát nương theo lấy thật lớn thần uy một tôn ngàn trượng thần vương h ữ ảnh đột nhiên từ kỳ thanh tư phía sau hiện hóa ra ngoài đỉnh thiên lập địa chấn áp hết thảy chiến triệu vô thần gặp mạnh thì mạnh đông tại kỳ thanh tư thi triển ra bị nạn g thần vương pháp nương tụ cái thế thần vương dị tượng về sau hắn lúc này vung đầu nằm đấm trắng trận c h ấ n áp đi qua vê anh vê anh vê anh mỗi đấm ra một quyển đều dẫn tới thập phương hư không chấn động không thôi m g ê n h m ô n g quần quận thần uy cẳng là bao phủ toàn bộ thần mộ hành lang tại thần ma hóa đạo dị tượng ra chỉ dưới triệu vô thần vô luận là khí thế vẫn là lực lượng đều đủ để cùng kỳ thanh tư sánh vai thời gian dần trôi qua tại hắn điên cuồng thế công dưới lại cùng kỳ thanh tư lực lượng ngang nhau nhìn xem một màn này long thể thiên tâm thần đại trấn đồng thời cũng siết chặt nằm đấm m ộ là là trước đ đó hắn bị triệu vô thần so không bằng hắn dù sao cũng là bị ngạn tiên tộc vô thượng tiên tiêu nhưng ở kỳ thành tư trước mặt bọn hắn căn bản không đáng giá nhắc tới nơi này mai tăng tùy tiện một người tựa hồ cũng có thể đem hắn nhẹ nhõm t h ấ n áp ta thật Có như vậy không chịu nổi sao giờ khắc này long t ể thiên lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi ở trong mà so với hắn chấn động xa xa lâm vô đạo b ọ n người lại là thấy say x ư ơ n g ngon lành đối với triệu vô thần lâm vô đạo càng ngày càng thưởng thức thần ma hóa đạo dị tượng s á t thực cường đại bất quá triệu vô thần bây giờ chỉ là sơ bộ tham lộ còn không cách nào làm được thời gian dài duy trì đây là hắn lớn nhất được điểm một khi chiến cuộc lâm vào giảng co cuối cùng là bại tất nhiên là hắn đ ấ y lòng của hắn thở dài trong lòng mỗi một đầu con đường vô địch muốn thành công đi tới đều là vô cùng chật vật triệu vô thần cho dù thiên phú cái thế cũng cần thời gian cùng trải qua đến ma luyện tự thân cùng lúc đó lâm vô đạo cũng bắt đầu trầm tư một khi triệu vô thần thần ma dị tượng không cách nào tiếp tục tiếp xuống hắn nên như thế nào chiến thắng kỳ thanh tư kỳ thanh tư cố này thần vương hóa thân mặc dù chỉ là nhân đạo cực cảnh lực lượng nhưng lại mạnh đến mức quá phận cho dù là triệu vô thần đem tất cả thủ đoạn cung át chủ bài đều phát huy ra cũng chỉ là cùng nàng đấu ngang tay ta nếu muốn chiến thắng nàng lấy trước mắt nhất giai chân thần tu vi hiện nhiên lực có chưa đến nếu là tới đối chiến nhất định phải bị nàng trấn áp bởi vậy muốn chiến thắng nàng nhất định phải đến tăng lên tu vi lâm vô đạo trong lòng phi t ố c tính toán Bạch. đột nhiên hắn phảng phất là nghĩ tới điều gì quay đầu đem ánh mắt nhìn phía xa xa lòng tề thiên cuối cùng rơi vào hắn trong tay c h ấ n thiên chi chôn phía trên một máy mắt ánh mắt đại thịnh các hạ ta trong tay có một môn cường đại thánh nhân pháp tên là định thiên pháp chú cùng ngươi thần bảo có dị khúc đồng công c h i diệu đồng thời định thiên pháp chú có thể đọ sức giết thánh nhân vương ta dùng phương pháp này cộng thêm một cái nhân tình trao đổi các hạ trong tay hạ phẩm thần bảo không biết định như thế nào lâm vô đạo trầm mặc mấy phần lên tiếng dò hỏi thánh t nhân pháp trao đổi ta chấn thiên chi chung bỗng nhiên nghe được lâm vô đạo lời này long tề thiên rõ ràng khẽ g i t mình ngươi không phải huyền hoàng đại thế giới người ta là mộ thị t tiên tộc bằng hữu đến từ một cái cấp thấp đại thế giới hôm nay tới táng thần chi địa được thêm kiến thức các hạng ngươi thần bảo mặc dù cực kỳ khó được nhưng ta định thiên pháp chú cũng không yếu người ta lẫn nhau trao đổi chẳng phải là vẹn toàn đôi bên nếu như các hạ đáp ứng coi như là ta thiếu ngươi một cái nhân tình tương lai nhất định h ậ u báo lâm vô đạo một mặt chân thành nói hắn là thật muốn trao đổi long t ể thiên trong tay trấn thiên chi t r u ô n g nhưng mà đang nghe lâm vô đạo đến từ một phương cấp thấp đại thế giới lúc long t ể thiên lập tức nhũng m ẩ y rất xin lỗi cái này miệng thần bảo chính là ta hướng người khác tạm mượn không thể tùy tiện cùng người trao đổi các hạ h ả o ý ta xin tâm lĩnh long tề thiên thản nhiên nói nói xong hắn liền đem rời ánh mắt không tiếp tục để ý lâm vô đạo ai kia thật là thật là đáng tiếc bị long tề thiên cự tuyệt lâm vô đạo cũng mười phần tiếp hận hắn thấy đây tuyệt đối là một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp vô luận là đối hắn vẫn là đối long tề thiên đều có lợi thật lớn chỉ tiếc long tề thiên không lĩnh tình đã như vậy lâm vô đạo cũng không cách nào cưỡng cầu xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp khác tâm hắn đọc thay đổi thật nhanh suy tư phá cục chi pháp h i u cũng liền tại lâm vô đạo trầm tư thời khắc một vệ thần quang lướt qua thần mộ hành lang đi tới trước mặt vị này nhậm huynh đệ người làm lớn trao đổi thần bảo sao sau lưng đột nhiên vang lên một đạo hỏi thăm thanh âm ngay vậy lâm vô đạo lúc này quay người nhìn lại chỉ gặp giang thiên d ậ n vậy mà xuất hiện ở sau lưng của hắn đồng thời ở trên người hắn còn mặc một bộ thần quang sáng trói hoàng kim chiến đến giáp tay trái cầm cổ lão hoàng kim chiến kích tay phải nâng một viên chân long đại ấn cả người giống như một tôn hoàng kim chiến thần thần bảo nhìn xem giang thiên d ậ n cái này vô cùng dễ thấy tạo hình lâm vô đạo con mắt lập tức sáng lên đại huynh đệ nếu như ngươi không chê ta nguyện cùng ngươi trao đổi thần bảo ta người này đời này yêu thích nhất chính là dạo chơi thiên hạ kết giao thế gian hào kiện ngươi nếu là thanh ý bằng hữu kia chính là ta giang thiên g ậ n bằng hữu cái này mai chân long đại ấn chính là một kiện trung phẩm thần bảo có thể phòng ngự thánh nhân vương công kích lần đầu gặp mặt ta liền dùng nó cùng các hạ giao cái bằng hữu đi nói giang thiên giận trực tiếp đem trong tay chân long đại ấn đưa tới lâm vô đạo trước mặt thấy hắn như thế cử động lâm vô đạo cũng không nhịn được có chút ngoài ý muốn người cái này chân long đại ấn so với ta định thiên pháp chú nhưng là muốn chân quý nhiều trao đổi người ăn thiệt thòi hại không có việc gì chỉ là vật ngoài thân làm gì để ý như vậy ở nhà dựa vào phụ mẫu đi ra ngoài dựa vào bằng hữu nếu như các hạ thật cảm thấy thua thiệt liền cho ta tại thanh ý trước mặt nói một chút lời hữu í c h giang thiên d ậ n tiến đến trước mặt thấp giọng nói Tốt. lâm vô đạo gật đầu cười giờ khắc này hắn cảm giác giang thiên d ậ n mười phần t h u ậ n mắt lập tức lâm vô đạo đem định thiên pháp chú ấn khắp tại một viên trong chiếc thẻ ngọc cùng giang thiên d ậ n trao đổi chân long đại ấn chương năm t r ă ư ơ i lăm đại chiến kỳ thanh tư giang thiên d ậ n dám tiến đến táng thần chi điện a thật đúng là thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi xông tới đã ngươi tự động đưa tới cửa liền đừng trách ta không khắc khí nơi xa nhìn xem cùng lâm vô đạo trao đổi thần bảo giang thiên giận long t ể thiên đáy mắt lướt qua một vòng băng lánh hung quang trước đó bị giang thiên giận trả phúng thù này nhất định phải báo dưới mắt tại cái này tán g thần t r i địa không có người hộ đạo ma nghiễm thủ hộ chính là tốt nhất cơ hội đối với long t ể thiên sắc cơ giang thiên giận hiển nhiên cũng rõ ràng cảm t h ụ đến bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng bởi vì ở trên người hoàng thiên thần giáp chính là một kiện t ư ợ n g phẩm tiên thiên thần bảo có thể phòng ngự đại thánh công kích chuẩn đế phía dưới phòng ngự vô địch có cái này thần giáp hộ thể hắn căn bản không cần lo lắng long tề thiên uy hiếp cùng lúc đó khi lấy được chân long đại ấn về sau lâm vô đạo không có bất kỳ do dự trực tiếp đem hiến tế đinh người hiến tế một kiện trung phẩm tiên tiên thần bảo chân long thần ấn thu hoạch được hai trăm đoá khí vận chi hoa hai trăm vạn ức khí vận giá trị lâm vô đạo nhãn tình sáng lên không hổ là thần bảo giá trị chính là cao trong lòng của hắn khá lớn khí vận giá trị hai trăm hai mươi lăm vạn ức hệ thống bằng vào ta bây giờ có được khí vận giá trị có thể đem đại đạo bất d i ệ t kim thân tăng lên tới cảnh giới gì nhị giai chân thần năm mươi vạn ức khí vận giá trị tam giai chân thần một trăm vạn ức khí vận giá trị thứ giai chân thần hai trăm vạn ức khí vận giá trị ngũ d i a i chân thần ba trăm vạn ức khí vận giá trị một cái bảng hiện ra tại lâm vô đạo trước mặt phía trên rõ ràng ghi chép tăng lên đại đạo bất diệt kim thân cần có khí vận giá trị lâm vô đạo so sánh một cái phát hiện chỉ có thể đem tu vi tăng lên tới tam d i a i chân thần cái này tựa hồ không đủ a hắn thở dài nói hắn ánh mắt lại lần nữa rơi vào giang thiên d ậ n trên thân giang thiên d ậ n trên người ngươi cái này còn lại hai kiện thần bảo bán hay không a nghe được lâm vô đạo bất thình lình giang thiên g ậ n không khỏi x ư n g sở trên người hoàng thiên thần giáp cùng trong tay hoàng kim chiến kích đây chính là h ắ n bảo mệnh pháp bảo a đại huynh đệ ta giang thiên giận ngươi một đại nam nhân làm sao lề mề trầm trạp công tử có thể cùng ngươi trao đổi thần bảo là ngươi mấy đời đều không thể đã tu luyện vũ khí đưa ngươi trên người thần bảo toàn bộ giao ra chờ ly khai táng thần c h i địa về sau ta mộ ra tự sẽ gấp mười hoàn lại đột nhiên mộ thanh y gì thanh lãnh thanh âm vang lên không phải hại thanh y ngươi nói nói gì vậy ta sao lại để ý chỉ làm ấy món thần bảo ta đây không phải là chuẩn bị trao đổi nha chỉ cần một câu nói của ngươi đừng nói là thần bảo cho dù là muốn mạng của ta đều có thể hhh á t giang thiên giận cười hh t t nói đang khi nói chuyện hắn bằng nhanh nhất tốc độ khởi xuống trên người hoàng thiên thần giáp sau đó đem trong tay hoàng kim chiến kích cùng một chỗ đưa tới lâm vô đạo trước mặt thấy thế lâm vô đạo cười h i ế p mắt tiếp nhận yên tâm ta sẽ không lấy không ngươi đồ vật cái này hai kiện thần bảo coi như là ta tạm thời hướng ngươi mượn tại ly khai táng thần c h i địa thời điểm ta sẽ đền bù ngươi a chỉ l à việc nhỏ đại huynh đệ không cần để ở trong lòng giang thiên giận không để ý chút nào khoát tay á o chỉ cần bộ thanh ý gì cao hứng hắn làm cái gì đều có thể đối với cái này lâm vô đạo cười cười cũng không nhiều lời tại tiếp nhận hoàng thiên thần giáp cùng hoàng kim chiến kích về sau hắn trực tiếp đem h i h n t ế cuối cùng thu được sáu trăm linh vạn ức khí vận giá trị đem đại đạo bất diệt kim thân tu tới đệ nhất chuyển thứ tứ trọng tiên tu vi tấn thăng tứ giai chân thần người tiêu hao ba trăm vạn ức khí vận giá trị đem đại đạo bất diệt kim thân tu tới đệ nhất chuyển thứ năm trọng tiên tu vi tấn thăng ngũ giai chân thần người tiêu hao năm mươi vạn ức khí vận giá trị đem chân long đại thủ l n tăng lên đến thiên thần pháp đồng thời đem tu tới đại viên mãn người tiêu hao một trăm vạn ức khí vận giá trị đem chân thần pháp thất sát t h ă n g thiên thuật tăng lên đến thiên thần pháp đồng thời đem tu tới đại viên mãn từng đạo hệ thống nhắc nhở âm tại náo hải vang lên vê a n g vê a n g vê a n g một cỗ bảng bạc đến cực điểm thần lực như hồng hoang thiên h ạ lao nhanh tại thần thể bên trong một lát sau tại hệ thống thôi thúc dưới lâm vô đạo tu vi từ nguyên bản nhất giai chân thần tăng lên tới ngũ giai chân thần đồng thời chân long đại thủ lớn cùng thất sát t h ă n g thiên thuật cũng tất cả đều tu tới thiên thần pháp đại viên mãn tri cảnh trong lúc nhất thời hà nội tình cùng chiến lực tăng gọn một mạng lớn kỳ thanh tư cố này thần vương hóa thân chỉ có nhân đạo cực cảnh lực lượng tại chư thiên tịnh thổ áp chế xuống cũng liền thần vương chiến lược ta có khởi nguyên tri thạch tăng lên một cái đại cảnh giới tương đương với ngũ giai thiên thần tu vi sau đó lại phối hợp đại đạo trí tôn thể thi triển thần vũ tăng thức cùng thất sát t h ă n g thiên thuật đến thời điểm ta t r ỗ bày ra chiến lược tuyệt đối không kém gì kỳ thanh tư lâm vô đạo trong lòng âm thầm tính toán đối với kết quả này hắn vẫn tương đối hài lòng bất quá cái này cũng may mắn mà có giang thiên giận thần bảo ủng hộ giang thiên giận ngươi lần này giúp ta đại ân coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình dứt lời hắn không để ý đến giang thiên giận phản ứng bước ra một bước trong nháy mắt vượt qua đi tới thần mộ phía trên phanh lúc này triệu vô thần đã không cách nào duy trì thần ma hóa đạo cái thế dị tượng bị kỳ thanh tư một cái bị ngạn đại thần thuật đánh rất phủ đạo công tử có lỗi với ta bại triệu vô thần quỳ một chân trên đất xấu hổ nói không có việc gì ngươi đã làm được rất khá tiếp xuống liền giao cho ta đi bình thản thanh âm nhẹ nhàng vâng lên nói xong lâm vô đạo liền đem ánh mắt nhìn phía đối diện kỳ thanh tư tại hạ nhầm ngã hành nghe nói kỳ đạo hữu là thời đại hoang cổ mạnh nhất thần vương lại thiên phú tài tình tuyên cổ đệ nhất nhân hôm nay chuyên tới để một hồi nhấm ngã hành kỳ thanh tư hiếp mắt lại một đôi thanh lanh con người như có điều suy nghĩ đánh giá lâm vô đạo hai đầu l ô n g mày hiếm thấy lộ ra một vòng nhàn nhạt t r ầ m ngưng chẳng biết tại sao nàng trên người lâm vô đạo cảm nhận được một cỗ không h i ể u uy hiếp cùng áp lực tới đi để cho ta nhìn xem thời đại hoang cổ mạnh nhất phong hào thần vương đến tột cùng mạnh bao nhiêu cùng lúc đó một phương thần bí t ị n h thổ quét sạch toàn bộ phù đ ả o tại một loại nào đó chi cao ý chí tác dụng dưới kỳ thanh tư ngạc nhiên phát hiện chính mình tu vi vậy mà giảm xuống một cái đại cảnh giới chỉ có thập giai thiên thần t ố t cường đại phát môn bao nhiêu năm rốt cục có thể đến một cái để cho ta thận trọng mà đối đãi người đang khi nói chuyện kỳ thanh tư bày ra nên chiến tư thái ẩm ẩm tại nàng kinh nghi thời khắc lâm vô đạo đem tự thân chiến lực toàn bộ triển khai lôi cuốn lấy cái thế thần uy chấn áp tới đông đông đông đối chiến kỳ thanh tư lâm vô đạo tự nhiên không dám k i n h thường tại đem lực lượng tăng lên tới cực hạn về sau hắn lập tức thi triển ra thất sát t h ă n g thiên thuật bằng nhanh nhất tốc độ liên tục hướng về phía trước bước ra bảy bước tại đại đạo trí tôn thể vĩ lực ra t r ỉ dưới lâm vô đạo bày ra khí thế cùng lực lượng trong nháy mắt đạt đến triệu vô thần trạng thái đình phong thậm chí hoàn toàn siêu việt hắn thần m a hóa đạo chiến l ự c thời khắc này lâm vô đạo mặc dù chỉ có ngũ giai thiên thần tu vi nhưng là bày ra cường đại chiến l ự c cho dù là kỳ thanh tư đều không thể không thận trọng bị n ạ n đại thần thuật tại cảm nhận được lâm vô đạo trên người khí thế cường đại về sau kỳ thanh tư đưa tay một cái bị n ạ n đại thần thuật đánh ra cương đại tuyệt l u ô n công kích trực tiếp đánh xuyên qua hư không rơi ầm ầm lâm vô đạo trên thân chỉ bất quá cũng không đối lâm vô đạo cấu thành bất kỳ tổn thương hắn thần thể bên trong chạy xuôi đại đạo thân lực hắn nhục thân sớm đã đã cường đại đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng thấy tình cảnh này kỳ thanh tư lại là kết động bị ngạn thần vương pháp đ ư ơ n g theo lấy minh mông quần quận thần quang một tôn vạn trượng thần vương hữu ảnh hiển hóa ra ngoài một máy mắt trực tiếp để kỳ thanh tư lực lượng tăng lên một cái cấp độ mơ hồ ở giữa tựa hồ đến gần vô hạn hoàng đạo cử cảnh chương năm trăm tám mươi sáu trước người bát h ư ớ c là vì cầm khu、quen. tại h thanh tư khí thế phóng e o kỳ tư đ tới đối cảm h i ế n lâm lập vô đạo, lập tức c nhận được áp lực cực lớn. cực Người b ì kỳ, Đông. Đông. Đông. kỳ thanh tư kêu bày ra cái thế chi lực lúc lâm vô đạo cũng không do dự lúc này kích động bị pháp trong nháy mắt bước ra bốn bước ầm ầm thần vũ bắt thức danh sưng thánh nhân phía dưới thứ nhất đấu chiến t h i pháp tại nó vi lực ra chỉ dưới lâm vô đạo khí thế bỗng nhiên tăng vọt vô luận kỳ thành tư mạnh cỡ nào hắn đều từ đầu đến cuối áp chế một đầu ngay sau đó hắn đánh vác lấy ngập trời t h ầ n lực đưa tay hung hăng một cái chân long đại thủ lớn chấn áp đi qua giống làm chân long đại thủ lớn đánh ra một máy mắt toàn bộ t h ầ n mộ hành lang phảng phất v ă n g lên một đạo thật lớn chân long thanh âm một cô cực đoan lực lượng kinh khủng bao dung tại t h ầ n mộ thập phương t r u n g quanh h ư không càng là chấn động không thôi dạng như vậy phảng phất tiếp nhận không được ở cố lực lượng này muốn băng diện bài sơn đảo hải thủy thiên diệt、Điện. cho dù là kỳ thanh tư lúc này cũng cảm thụ áp lực cực lớn lâm vô đạo một cái chân long đại thủ ấn để nàng phảng phất gặp được một đầu đến từ tiên cổ hồng h o a n g chân long tựa hồ thần mộ không gian chung quanh đều có vô cùng chân long hiển hóa lôi cuốn lấy cái thế hung uy cùng mỹ lực muốn đem nàng thôn tính tiêu diệt quả nhiên bất phảm giờ khắc này tại kiến thức đến lâm vô đạo chỗ bày ra cái thế chi lực về sau nàng thanh lanh trong con người cũng là tỏa ra ánh sáng lung linh uy nghiêm thần thể phía trên nhiều hơn một c ấ nghiêm nghị chiến ý bị nạn cầm khu đối mặt lâm vô đạo cường đại tuyệt luân chân long đại thủ ấn kỳ thành tư không chút hoang mang điệu một chỉ đ i ể m tại hư không ông một đạo sáng trói thần quang nở rộ mà lên trong nháy mắt chiếu dọi thần mộ thập phương không gian ngay sau đó lâm vô đạo chính là rõ ràng nhìn thấy công kích của mình tại sắp đến kỳ thành tư trước mặt lúc vậy mà hư không tiêu thất không thấy dạng như vậy tựa hồ tại kỳ thành tư trước người tồn tại một loại nào đó thần bí cấm khu trực tiếp trừ khử hắn công kích trước người ba thước là vì cấm k u hết thệ công kích không thể cận thân sao lâm vô đạo trong lòng khẽ nhúc ních vì làm rõ ràng bị nạn cấm k u huyền bí hắn lập lại chiêu cũ lại là một cái chân long đại thủ l ấ n trùng điệp đánh ra cuối cùng đang đến gần kỳ thanh tư trước người ba t h ư ớ c thời điểm công kích của hắn lại một lần nữa bị hóa giải thông qua đại đạo chi nhãn lâm vô đạo rõ ràng bắt được chân long đại thủ l ấ n quy tích đồng thời cũng thấy rõ bị nạn cấm khu huyền bí n g u y ê n lai、like, cái gọi là bị nạn cấm khu chính là tại trước mặt hình thành một phương hỗn loạn không gian tại phương này không gian bên trong tồn tại vô số nhỏ xịu không gian l o ạ n lưu vết nước không gian v v bọn chúng cưỡng ép thôn vệ nhỡ loạn chân long đại thủ lớn lực lượng sửa lại quỹ tích vận hành bất luận cái gì công kích chỉ cần đi vào đến phương này hỗn loạn không gian đều bị sẽ vô hình trừ khử đây cũng là kỳ thanh tư chính mình khai sáng ra tới phát m ô n nếu là như vậy nàng thiên phú t à i tỉnh coi là thật không thể tưởng tượng nổi lâm vô đạo trong lòng sợ hãi t h á n phục kỳ thanh tư không thẹn với hoang cổ mạnh nhất thần vương vô luận là tư chất tiềm lực vẫn là thiên phú t à i tỉnh đều đủ để khinh thường v ạ n cổ bất quá bị ngạn cấm khu mặc dù thần bí lại cường đại nhưng cũng không phải vô địch chỉ cần tìm được chính xác quy tích phương này hỗn loạn hư không cũng liền không tồn tại cấm khu đưa tay liên tiếp không ngừng mà đánh ra từng nhát chân long đại thủ ấn điên cuồng chấn áp kỳ thanh tư công kích của hắn nhìn như không có kết cấu gì lộn xộn đến cực điểm nhưng là mỗi một trường đánh ra nhưng lại tuần hoàn theo một loại thần bí quy tích hiểm lại càng hiểm tránh đi những cái kia không gian loạn lưu cùng khe hở cuối cùng lâm vô đạo công kích vòng qua bị ngạn cấm khu rơi vào kỳ thanh tư trên thân a n g ư ơ i có thể phá ta bị ngạn cấm khu kỳ thanh tư hơi kinh ngạc thân thể khe run lên chân long đại thủ ấn mang theo lực lượng bị cưỡng ép ma diệt thấy tình cảnh này lâm vô đạo cũng không cảm thấy ngoài ý mớn kỳ thanh tư cường đại đủ để phá vỡ người bình thường tưởng tượng cùng nhận biết nếu như dễ dàng như vậy chiến thắng lời nói nàng cũng liền không phải hoàng cổ thứ nhất thần vương bất quá nàng có được vô địch chi pháp lâm vô đạo cũng có được vô địch chi lực đông đông đông mắt thấy bốn bức thần vũ bắt thức không cách nào đ ố i kỳ thanh tư tạo thành uy hiếp hắn quả quyết lần nữa bước về phía trước một bước trong chốc lát quanh thân khí thế cùng lực lượng đột nhiên tăng g ọ n kỳ thanh tư từ đầu đến cuối bị hắn vững vàng áp chế nhìn xem một màn này xa xa triệu vô thần mọi người đều là rất là rung động ánh mắt bên trong toát ra mãnh liệt sùng kính công tử có vô địch chi từ a cơ hạo thiên nắm tay sợ hai t h ắ n nói ngay vậy một bên triệu vô thần cùng mộ thanh y rỉa đều nhẹ gật đầu công tử xuất thủ tự nhiên không phải tầm thường kỳ thanh tư mặc dù là thời đại hoang cổ thứ nhất thần vương càng là vũ trụ thứ m ộ ư ơ i danh sách nhưng công tử chưa hẳn liền so với nàng yếu cho tới nay công tử đều vững vàng ép nàng một bậc dựa theo này xuống dưới công tử nhất định có thể đưa nàng c h ấ n áp mộ thanh y r ì trầm giọng nói kỳ thanh tư cường đại không thể nghi ngờ nhưng lâm vô đạo kinh khủng đó cũng là dõi như ban ngày trong bọn họ bất luận cái gì một người đều đủ để để mọi người ở đây nhìn theo bóng lưng trên thực tế ở đây bên trong ngoại trừ triệu vô thần mộ thanh ý ỉ cơ hạo thiên bọn hắn ba người bên ngoài xa xa giang thiên giận cùng lòng tề thiên cũng là cảm giác r u n g động sâu sắc hai người nhìn về phía phù đảo bên trên ngay tại điên cùng đại chiến lâm vô đạo đều mở to hai mắt nhìn cái này nhậm ngã hành quá mạnh kỳ thanh tư đây chính là vũ trụ thứ m ộ ư ơ i danh sách thời đại hoang cổ thứ nhất thần vương a vậy mà ở vào hạ phong hắn đến tột u cùng là lai、like、lịch gì xem ra lần này giao cho một cái không giống bình thường bằng hữu a giang thiên giận mắt lộ ra hư vấn tại huyền hoàng đại thế giới bên trong Tư chất tuyệt, tiên tộc vô thượng tiên tiêu, nhưng của mặc chắc cái còn hắn những không kia xa lớn này, kém lắm. dù gì so với vô Đời có bởi ấ t tại tiên ngờ dừng vương. xảy ra, đem dừng bước b vậy tại tự biết không cách nào tại trên việc tu luyện lấy được cao hơn thành t i ệ u về sau giang thiên giận liền đem ánh mắt chuyển hướng quảng giao thiên hạ hào kiệt biến tướng đầu tư biến tướng mạnh lên chỉ cần mình bằng hữu đủ nhiều đầy đủ cường đại như vậy chính mình cũng có thể thu hoạch được hữu nghị phản hồi chia sẻ hích lợi của bọn hắn cùng thành quả thắng lợi đến thời điểm bất luận là đối t ư thân vẫn là đối phía sau hoàng cực tiên tông đều là có chỗ tốt to lớn chỉ cần mình rộng tung lưới mặc dù giao cho bằng hữu phẩm chất cùng thực lực cao thấp không đ ề ở nhưng là chỉ cần có một cái có lớn hành động như vậy hắn liền không lỗ đây chính là giang thiên dẫn sách lược mặc dù hắn nhìn bề ngoài có chút không đứng đắn nhưng người nào nếu là thật xem thường hắn cũng tất nhiên sẽ thiệt t h i lớn xuất thân từ hoàng cực tiên tông bực này đại tiên môn giang thiên dẫn thông minh tài trí cùng t â m mắt cùng kiến thức tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh tại nhìn thấy lâm vô đạo cái thế lực lượng về sau hắn cảm thấy cái này bằng hữu giao đến phi thường đáng i á lần này táng thần tri địa tuyệt đối đến đúng rồi nghĩ tới đây hắn không khỏi đem ánh mắt nhìn phía xa xa long tề thiên muốn nhìn một chút hắn thời khắc này sắp mặt chỉ bất quá coi như giang thiên giận dương mắt nhìn lên thời điểm lại là không có phát hiện l o n g tề thiên thân ảnh a người đâu v o i anh đang lúc hắn kinh nghi long tề thiên hướng đi lúc trong lúc đó một cố lực lượng kinh khủng đ ố n g nhiên giáng lâm trực tiếp đem hắn g i a m cầm ngay sau đó một đạo băng lanh hung lệ thanh âm chuyển vào lỗ thai giang thiên giận lần này không có mang nhiễm xem ai cứu được ngươi chương năm trăm tám mươi bảy đánh phế ngươi không được cản thụ được kia bị giam cầm thân thể lại là nghe được long tề thiên thanh âm giang thiên giận lập tức quá sợ hãi hiện tại trên người hắn tất cả phòng ngự thần bảo toàn bộ giao cho lâm vô đạo căn bản ngăn cản không nổi lòng thể thiên công kích cái này mạng ta xong rồi đáy lòng của hắn dâng lên một cỗ m a n h liệt đ ắ n g chát vê anh nhưng mà coi như hắn thất kinh thời khắc đ ồ n g nhiên bên cạnh vang lên một đạo băng lãnh thanh âm ngay sau đó giang thiên giận chính là nhìn thấy tiêu đồng dạng bị trấn tiên chi trung giam cầm mộ thanh ý, ý thân thể hơi chấn động một chút vậy mà khôi phục thân tự do đồng thời ngay tại long thể thiên rào rạt đánh tới thời khắc nàng ngang nhiên một trường chấn áp đi qua cái gì ngươi làm sao có thể đánh vỡ c h ấ n thiên chi chung giam cầm mắt thấy mộ thanh y d ị c khôi phục tự do long thể thiên phát ra không thể tưởng tượng nổi kinh hô hắn trong tay c h ấ n thiên chi chung mặc dù chỉ là hạ phẩm tiên thiên thần bảo nhưng lại có thể giam cầm thánh nhân mộ thanh y thì vẹn vẹn chỉ là thần vương lại không có kỳ thanh tư loại kia cái thế vô địch thần pháp nàng làm sao có thể đánh vỡ c h ấ n thiên chi chung giam cầm long thể thiên trong mối vẫn không có c á c h giải hắn tự nhiên không rõ ràng mộ thanh y thì mặc dù không có kỳ thanh tư đại ngũ hành thần quan loại kia cái thế chi pháp nhưng lại có trật tự thiên thư diễn hóa trí cao phát điện mà lại vẫn là hai bộ có thẩm phán pháp điện cùng tài quyết pháp điện nơi tay cho dù c h ấ n thiên chi chung lại cường đại gấp một v ạ n lần cũng không có khả năng giảm cầm mộ thanh y hỉa nàng trời sinh chính là trật tự trường không giả cấm kỵ v ự c sâu vê anh mộ thanh y gì không có cho long t ể thiên bất luận cái gì suy nghĩ cùng phản ứng cơ hội tại hắn còn tại c h ấ n kinh thời khắc trực tiếp đưa tay đánh ra một cái cấm kỵ v ự c sâu xôn xao nôn xuất pháp t h ủ y làm mộ thanh y gì thoại âm rơi xuống một n h y mắt long tề thiên dưới chân hư không bỗng nhiên đổ sụt ngay sau đó một đầu vô cùng kinh khủng v ư ợ sâu tại trong nháy mắt bị diễn hóa ra bên trong tràn ngập vô cùng v a làm cấm kỵ vực sâu hình thành sắt na long thể thiên cả người trực tiếp rớt xuống đi vào trong thâm viên chạy xuôi kinh khủng cấm kỵ trong nháy mắt như như hồng thủy đem hắn bao phủ muốn đem hắn cứ thế mà ma diện tận thế đại thẩm phán đối đại đ ị c h nhân m ộ thanh y luôn luôn không lưu t ì n h chút nào tại đem long thể thiên đánh vào cấm kỵ vực sâu về sau nàng trong tay xuất hiện một c h i cổ lão quyền thẩm phán trượng vê anh tay nàng cầm quyền trượng nhẹ nhàng điểm một cái một vòng cực đoan kinh khủng màu đen mặt trời đột nhiên từ bầu trời rơi xuống đập ầm ầm vào cấm kỵ vực sâu bên trong a a a đúng phải đông cấm kỵ vực sâu trói buộc đồng thời lại bị quỷ dị màu đen mặt trời thẩm phán long tề thiên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn đang thẩm vấn phán cùng phán quyết vĩ lực phía dưới cho dù là hắn làm bị ngạn tiên tộc vô thượng thiên tiêu cũng không cách nào phản kháng bởi vì k i a thuộc về siêu việt trong nhân thế t r í cao lực lượng có được thẩm phán cùng phán quyết thế gian hết thể sinh linh vô thượng vĩ lực cấm thuật bị ngạn na di đại pháp h á m sâu tại cấm kỵ vực sâu không ngừng gặp lấy quỷ dị màu đen mặt trời thẩm phán cùng ma diện long tề thiên khổ không thể tả、Hiu. vì thoát khỏi khốn cảnh h ắ n không tiếp thi triển bị ngạn Cuối c ù nhất là mộ thanh y hiện giai đoạn chỉ là thần vương cho dù chấp trưởng thẩm phán tri lực cùng tài quyết tri lực cũng không cách nào lưu lại l o n g tề thiên bất quá lòng tề thiên mặc dù trốn nhưng là thẩm phán cùng phán quyết lực lượng lại là xâm nhập hắn thần thể cùng linh hồn kia là nguồn gốc từ tại thẩm phán pháp điện cùng tài quyết pháp điện trí cao lực lượng long thể thiên cả đời này đều mơ tưởng thoát khỏi hắn nhất định cả đời gặp thẩm phán cùng phán quyết tra tấn nghĩ tới đây mộ thanh y d ị khoe miệng nhấc lên một vòng nụ cười lạnh như băng long thể thiên đời này đã triệt để phế đi cái kia thanh y kìa đã tạ lần này cần không phải ngươi xuất thủ chỉ sợ ta sẽ chết không nơi t n m thân hh <cười> giang thiên giận đi vào trước mặt cảm kích nói đối với cái này mộ thanh y gì thần sắc hở hữu ngươi đừng nghĩ lung tùng ta cũng không phải vì cứu ngươi mà là đơn thuần cứu chính ta thôi nói xong nàng không để ý đến giang thiên giận phản ứng đi thẳng tới một bên đem ánh mắt nhìn phía ngay tại đối chiến lâm vô đạo cùng kỳ thanh tư hh ắ c ắ c bất kể như thế nào lần này ta đều thiếu nợ ngươi một cái mạng tương lai ta sẽ trả giang thiên giận nghiêm trọng nói đồng thời trong lòng của hắn cũng đối long tề thiên tràn đầy sắc cơ thu này lão tử nhất định phải báo chờ bắt được cơ hội nhất định phải để ngươi sống không b ằ n g chết giang thiên giận hung tợn nghĩ nói đối với hắn cựu hận cùng chửi mắng long tề thiên cũng không rõ ràng lúc này dựa vào bị nạn tiên tộc cấm thuật hắn đã thoát đi kỳ thanh tư thần mộ p h ạ vi đồng thời tìm một cái địa phương ẩn nấp bất quá hiện mặc dù thành công trốn qua một kiếp nhưng là long t ề thiên nội tâm chỗ sâu lại là không vui hắn phát hiện tự thân thần thể cùng thần hồn bên trong vậy mà xuất hiện hai cỗ thần bí lại lực lượng q u ỷ dị đồng thời kia hai cỗ lực lượng đã ở trong cơ thể hắn thâm căn cố đế dù là hắn dốc hết toàn bộ thủ đoạn đều không thể đem khu trừ trong đó thẩm phán p h á p điện lực lượng tại hắn thần thể cùng thần hồn bên trong đánh lên thẩm phán lạc ấn tài quyết phát điện lực lượng đang không ngừng ăn mòn cùng ma diệt lấy hắn thần thể cùng thần hồn cứ theo đà này cuối cùng cũng có một ngày hắn đem thần thể sụp đổ thần hồn mất diện đáng chết cuối cùng là cái quỷ gì đồ vật ta đường đường bị nạn g tiên tộc vô thượng tiên kiêu đánh không lại ngày xưa tiền bối còn chưa tính hiện nay thậm chí ngay cả một cái phổ thông tiên tộc sâu kiến cũng dám đ ố i ta xuất thủ thậm chí còn lật t u y ể n trong mương thu này hận này quyết không thể cứ tính như thế b ằ n g không mà nói sau này ta có gì mặt mũi ra ngoài gặp người ngoài ra b ằ n g vào ta hiện tại trạng thái nếu là trở lại bị nạn tiên tộc tất nhiên muốn biến thành trò cười trừ khi ta có thể thay đổi loại cục diện này long thể thiên chăm chú xiết quả đấm đầy dây âm trầm t hắn tộc nghĩ, nghĩ tới c t một cái phá cục chi pháp ánh mắt không tự chủ được nhìn phía thần mộ hành lang chỗ sâu y theo dưới mắt tình huống nếu như không có gì bất ngờ xảy ra cái người kia hẳn là có thể đánh bại kỳ thanh tư ta không lấy được đồ vật cũng không thể để người khác đạt được dứt lời long thể thiên trầm mặc một lát tựa hồ làm ra một loại nào đó quyết đoán lật tay lấy ra một chương thần bí màu đen lá bùa nhóm lửa ông theo màu đen lá bùa nhóm lửa từng sợi quỷ dị h ắ t quang nở rộ ra cuối cùng tại trước mặt ba thức hư không bên trên ngưng tụ ra một đạo hư hảo bóng người người kia toàn bộ thân hình quấn t ạ i áo choàng bên trong trên mặt mang theo mặt nạ cho người ta một loại âm trầm tà ác cảm giác phản phất chỉ cần nhìn lên một cái liền sẽ gặp phải đại khủng bố thì ta có chuyện gì trầm thấp thanh âm hẳn thứ không chuyển ra ta tại táng thần c h i địa tầng thứ chín nơi này có người sắp đánh bại vũ trụ thứ m ộ ư ơ i danh sách kỳ thanh tư đoạt được bản nguyên từ khí ngươi có muốn hay không tới vớt một thanh l o n g thể thiên hít một hơi thật sâu trầm giọng nói có người có thể đánh bại kỳ thanh tư lai lịch ra sao thanh â m khàn khàn bên trong lộ ra một tia kinh ngạc ngoài ra còn ẩn chứa một vòng hứng thú nâng hậu ta cũng không rõ ràng người kia lai lịch chỉ là biết do hắn đến từ một cái cấp t h ấ p đại thế giới là mộ thị tiên tộc mang tới người này tư chất cùng tiềm lực tuyệt không kém kỳ thanh tư nếu là có thể đem hắn đánh cướp tất nhiên kiếm lớn muốn hay không tới long thể thiên đem chính mình biết đến tin tức toàn bộ nói ra ngay vậy cái k i ê u đạo quỷ dị thân ảnh cũng không trả lời mà là rơi vào trầm mặc ta trước điều tra một cái chờ tin tức ta thoại âm rơi xuống trước mặt màn ánh sáng màu đen bỗng nhiên phá diệt thấy thế long thể thiên khỏe miệng nhấc lên một vòng nụ cười lạnh như băng hắc thiên đạo tặc huyền hoàng đại thế giới đáng sợ nhất cường đạo đội một trong lần này ta ngược lại muốn xem xem đến tột cùng là cường đạo càng thêm hung hăng ngang ngược vẫn là thiên kêu càng thêm cường đại hy vọng đừng để ta thất vọng a long t h thiên đầy mắt hung quang dứt lời hắn lại là lấy ra một mặt cổ lao gương đồng đưa tay một vệ thần quang đánh vào trong đó trong chốc lát toàn bộ táng thần tri địa tầng thứ chín cảnh tượng rõ ràng hiện ra ra trong đó liền bao quát ngay tại kịch liệt đại chiến lâm vô đạo lúc này hắn đã đem thần vũ bắt thức thi triển đến cực hạ quanh thân thần uy cùng lực lượng vô pháp vô thiên v à anh nương tựa theo vô địch khí khái thể chất vô địch cùng trong tay vô địch pháp lâm vô đạo hóa thân trở thành một tôn vô địch thần vương một trưởng trấn g a kỳ thanh tư kêu biến hóa ra thần vương hóa thân rốt cục chống đỡ không nổi áp lực bị lâm vô đạo một trưởng đánh nổ chương năm trăm tám mươi tám một nửa tu vi hôn độn vô thượng pháp người rất không tệ tương lai nếu có thể siêu thoát này phương vũ trụ có lẽ chúng ta sẽ còn gặp lại bình thản thanh âm chầm c h ầ m vang lên hoa làm thoại âm rơi xuống thời khắc kỳ thanh tư thần vương hóa thân hóa thành một sợi thần bí t ử khí lơ lửng ở giữa không trung ầm ầm cùng lúc đó kia nguyên bản yên lặng vô tận t u ế nguyệt cổ lao thân mộ cũng tại lực lượng nào đó thôi thúc dưới chậm rãi mở ra một lát sau lộ ra một ngụm óng ánh như ngọc hoàng kim thần n ư u q u tài bên trong cất đặt lấy một bộ sinh động như thật thần thể rõ ràng là kỳ thanh tư ngày xưa còn sót lại thần vương pháp thân bản nguyên tử khí nhìn xem giữa không t r u n g kia hiện hóa ra ngoài thần bí tử khí nơi xa vây xem giang thiên giận lập tức lộ ra vô cùng hướng tới thần sắc cái này đồ vật chính là khiến vô số người chạy theo như vịt bản nguyên tử khí có được đem sinh linh tư chất tăng lên một cái cấp độ n ị c h thiên vĩ lực nếu là hắn có thể thu được một sợi bản nguyên tử khí đến lúc đó sẽ có chuẩn tiên đế chi tư trên thực tế không chỉ có giang thiên giận mắt lộ si mê liền liên mộ thanh ý, ý ấy, triệu vô thần cơ hạo thiên ba người tại nhìn thấy kia sợi bản nguyên tử khí lúc cũng là tinh thần đại trấn giờ phút này bọn h ắ n ánh mắt đều chăm chú nhìn chăm chú lên bản nguyên tử khí. nhất là kia tại trong bóng tối thăm dò long tề thiên tại nhìn thấy bản nguyên tử khí trong nháy mắt càng la siết chặt nằm đấm cơ h ộ i chuyển không ra ánh mắt đáy mắt hướng tới cùng tham lam mạnh liệt đến cực hạn đây chính là trong truyền thuyết bản nguyên tử khí a quả nhiên là làm cho người hướng về a chi tiết b ự c này vô thượng thần vật không thể vì ta tất cả đáy lòng của hắn tràn đầy thở dài một ngày mắt long tề thiên đối với lâm vô đạo trong lòng sinh ra một cỗ không cách nào ức chế g h e g h t nếu như có thể nói hắn cỡ nào hy vọng hiện tại liền tiến lên đem cái kia bản nguyên tử khí đoạt đến trong tay chi tiết là không thực tế lấy hắn lực lượng bây giờ nếu là đi cướp đoạt bản nguyên tử khí tuyệt đối phải chết không có chỗ trôn bởi vậy còn phải dựa vào hát thiên đạo tặc mới được hy vọng bọn họ mau lại đây đi bằng không món ăn cũng đã lạnh l o n g thể thiên trong lòng không ngừng cầu nguyện đối với phản ứng của mọi người lâm vô đạo cũng không để ý tới Bạch, đang thẩm vấn xem một bản bàn chi Cái Chỉ tiếc, thẩm phen khí hắn thượng thần đang đồ đúng sau, tay ra, tay tay. ta vấn nguyên lớn trong này một tử một trộm vật, vật. xem về vào vô lấy là rôi lâm vô đạo thở dài sử dụng bản nguyên tử khí là có điều kiện chỉ có tấn thăng chân thần thời điểm mới có thể đem luyện hóa hoàn mỹ hấp thu bên trong lực lượng thăng hoa tự thân tư chất cùng căn cốt nếu như hắn muốn dung luyện bản nguyên tử khí liền phải tự chém tu vi rơi xuống đến thập giai bàn thần sau đó lại độ kiếp luyện hóa bản nguyên tử khí trước đó đại đạo thần kiếp để lâm vô đạo bản thân cảm nhận được cái gì gọi là kinh khủng có thể bình yên vượt qua đã phi thường không dễ dàng hắn cũng không muốn tự chém tu vi hung chi có đại đạo bất diệt kim thân bực này vô địch pháp hắn cũng không cần mượn nhờ bản nguyên tử khí bởi vậy bản nguyên tử khí mặc dù chất quý nhưng đối với hắn mà nói hoàn toàn chính là một cái gân gà ăn vào vô vị bỏ thì lại t i ế c bất quá cái này đồ vật đối với những người khác mà nói lại là sửa đổi nhân sinh cùng vận mệnh vô thượng thần vật nghĩ tới đây lâm vô đạo liếc qua xa xa mộ thanh y dài bọn người đem bản nguyên tử khí thu nhập hệ thống không gian tiếp lấy hắn ánh mắt rơi vào trước mặt kỳ thanh tư thần mộ phía trên đây mới là hắn cần đồ vật các ngươi chờ ta ở bên ngoài ta vào xem phân phó một tiếng lâm vô đạo trực tiếp bước vào thần mộ kỳ thanh tư thần mộ cấu tạo vô cùng to lớn nhưng là bên trong bố trí cũng vô cùng đơn giản ngoại trừ một ngụm cổ lão hoàng kim thần ngư quan tài bên ngoài không có vật khác thật đúng là ngắn bọn a ẩm ẩm một phen dọ xét về sau lâm vô đạo trực tiếp đẩy ra kỳ thanh tư hoàng kim thần ngư quan tài n đồng dạng kỳ thanh tư trước đó chỗ bày ra các loại thần pháp bao quát đại ngũ hành thần quang bị ngạn thần vương pháp bị ngạn đại thần thuật bị ngạn cấm khu những này cũng đều để lâm vô đạo rất là tâm động tùy tiện xuất ra đều là quét ngang đương thời vô thượng p h á p m ô n ngoài ra kỳ thanh tư cố này thần vương pháp thân thực lực cũng đạt tới nhân đạo cực cảnh nếu là tái giá với bản thân cũng có thể một bước lên trời tốt đổ vật nhiều lắm thật đúng là làm cho người khó mà lựa chọn a lâm vô đạo trong lòng cảm thán cơ duyên và tạo hóa ngay tại trước mặt hắn lại không cách nào toàn bộ có được quá tra tấn người đinh xét thấy kỳ thanh tư chính là bàn dáng vẻ trụ thứ mười danh sách thời đại hoang cổ mạnh nhất thần vương túc chủ có thể lựa chọn định hướng nhạc xác cũng có thể lựa chọn ngẫu nhiên nhạc xác định hướng nhạc xác thất ra đối ứng tri vật ngẫu nhiên nhạc xác đem ngẫu nhiên thu hoạch được hai loại kỳ thanh tư khi còn sống có đồ vật bao quát không giới hạt tròng tu vi tuổi thọ khí vợ bảo vợ thần pháp đang lúc lâm vô đạo xoắn suýt thời khắc trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở n g h e xong lời này lâm vô đạo không khỏi hứng thú hệ thống ngoại trừ về số lượng khác biệt bên ngoài có hay không chất lượng trên khác biệt có túc chủ lựa chọn định hướng nhặt xác sẽ thu hoạch được một loại nào đó chỉ định đồ vật chất lượng càng tốt hơn nếu là lựa chọn ngẫu nhiên nhặt xác sẽ ngẫu nhiên rút ra chất lượng toàn bằng tự thân vật khí vật khí tốt thu hoạch có thể vượt qua định hướng nhạc s á c vật khí không tốt chỉ có thể nhìn t i ê n ý. á c h nghe nói như thế lâm vô đạo càng thêm xoắn suýt một cái không chút huyền nhiệm nhất định được tốt đồ vật một cái tương đương với mở m ù hộp toàn bằng vật khí có thể thu hoạch được hai loại đồ vật nhưng là chất lượng không cách nào cam đoan phong hào thần vương tuyên cổ không một khó được gặp được một vị vô địch hoang cổ thần vương tự nhiên muốn g i à n h càng lớn giá trị hệ thống ta lựa chọn ngẫu nhiên nhạc xác ta liền không tin tưởng vật khí của ta sẽ kém như vậy lâm vô đạo nắm tay gầm nhẹ nói lần này hắn xem như toa cáp đánh cược toàn bộ vật khí chúc mừng ngươi liệp kỳ thanh tư một bộ thần vương pháp thân thu được nàng một phần hai trăm tu vi trải qua hệ thống cường hóa gấp trăm lần về sau ngươi thu được nàng một nửa tu vi chúc mừng ngươi thu được không c h ọ n vẹn hỗn đ ộ t vô thư pháp trải qua hệ thống cường hóa gấp trăm lần về sau ngươi thu được bản đầy đủ hỗn đ ộ t vô thư pháp liên tiếp thanh â m nhắc nhở từ trong đầu vang lên một nửa tu vi hỗn đ ộ t vô thư pháp lâm vô đạo tâm thần đại trấn và anh và anh và anh cũng hiện tại hắn kinh hỉ thời khắc một cố bảng bạc đến cực điểm lực lượng bỗng nhiên chạy xuôi tại thần thể ở trong chốc lát sau tiếp nhận kỳ thanh tư một nửa tu vi lâm vô đạo tu vi tăng lên tới thập gia i thiên thần cự ly thần vương c h i cảnh chỉ có cách xa một bước đáng tiếc còn kém một chút xíu nếu là lại nhiều một điểm tu vi l i ề n có thể đột phá tới thần vương lâm vô đạo âm thầm thở dài bất quá mặc dù trong lòng vô cùng tiếc lối nhưng đối với thu hoạch lần này hắn lại là tương đương hài lòng cái thanh này thật âu hoàng một nửa tu vi còn có một môn vô thượng pháp đang khi nói chuyện lâm vô đạo lúc này xem xét lên liên quan tới hỗn độn vô thượng pháp tin tức phong đạo nhân tần đạo phu âm t i mệnh bọn hắn mỗi người trong tay đều nắm giữ lấy một môn vô thượng pháp lần này cũng nên đến phiên hắn chương năm trăm tám mươi chín hai cái nữ nhân chấn áp toàn bộ vũ trụ tên hôn đ ộ n vô thượng pháp đẳng cấp vũ trụ thần vương cấp phẩm chất vô địch pháp cảnh giới không đánh giá bàn dáng vệ trụ bên trong độc nhất vô nhị vô thượng pháp môn giới thiệu văn tắt thi triển phương pháp này về sau có thể diễn hóa một phương thần bí hôn đội cấm khu ở đây hôn đội cấm khu bên trong trừ người làm phép bên ngoài bất luận cái gì sinh linh thi triển thần thống bí pháp cấm thuật các loại hết thể vô hiệu ghi chú một hỗn độn cấm khu nhiều nhất duy trì thời gian ba cái hô hấp ghi chú hai phương pháp này không thể liên tục thi triển khoảng cách thời gian trí ít một canh giờ hỗn độn cấm khu thi pháp vô hiệu nhìn xem trước mặt tia b ả y biện ra tới tin tức lâm vô đạo cũng là không khỏi hít một hơi thật sâu đáy mắt bên trong tràn đầy t r ấ n kinh cái này hỗn độn vô thượng pháp quá thần kỳ quá nguyệt tiên mặc dù chỉ có thể duy trì ba hơi thời gian nhưng ở hỗn độn cấm khu bên trong những người khác thi triển thần t h ô n g pháp môn đem triệt để vô hiệu cái này tương đương với thành địa sống ba hơi thời gian mặc dù ngắn nhưng nếu như năm chắc thật tốt cũng nhất định có thể thay đổi chiến cuộc mà lại môn này hỗn độn vô thượng pháp vậy mà không có cảnh giới phân chia cứ như vậy hắn cũng sẽ không cần tiêu hao đại lượng khí vận giá trị đến không ngừng tăng lên cảnh giới có môn này hỗn độn vô thượng pháp nơi tay ta đủ để treo lên đánh trên thế gian hết thể thần vương lâm vô đạo siết chặt n ắ m đấm tại cái này thời điểm thu hoạch được dạng này một môn nghịch thiên hỗn độn vô thượng pháp đơn giản chính là như hổ thêm cánh nếu là ta trước đó có được hỗn độn vô thượng pháp chiến bại kỳ thanh tư đem càng thêm nhẹ nhõm nghĩ tới đây lâm vô đạo không khỏi nghĩ đến thần mộ hành lang bên trong còn lại chín đại danh sách thần vương kỳ thanh tư nhân đạo c ự cảnh c chỉ có thể đứng hàng thứ mười còn lại chín đại danh sách nhất định cũng chẳng mạnh đến đâu thậm chí khả năng còn không bằng kỳ thanh tư dù sao kỳ thanh tư cố này thần vương phát thân chỉ có nhân đạo c ự cảnh c nếu như là thiên đạo c ự cảnh c lực lượng của nàng tuyệt đối phải cường đại mấy cái cấp độ nếu như suy đoán thành lập như vậy tiếp xuống liền có thể quét ngang lâm vô đạo siết chặt nằm đấm đáy mắt ánh mắt sáng chói đối hệ thống dưới mắt hôn đội vô thượng pháp chỉ là thần vương cấp có phải hay không còn có thể tiếp tục thăng cấp đột nhiên hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì dưới đáy lòng dò hỏi phải túc chủ trước mắt có hỗn độn vô thượng pháp chỉ đối thần vương cảnh giới sinh linh hữu hiệu có thể thông qua tiêu hao khí vận đáng giá phương thức tăng lên hỗn độn vô thượng pháp đẳng cấp t h á n h nhân cảnh giới cần một vạn đoá khí vận chi hoa t nhiều như vậy nghe được một vạn đoá khí vận chi hoa lâm vô đạo không khỏi lộ ra chấn kinh c h i sắc phải biết đem chư thiên tịnh thổ tu luyện đến đỉnh phong cảnh giới cũng mới chỉ cần tám ngàn đoá khí vận chi hoa mà thôi đồng dạng là vô địch pháp vì cái gì thần vương cấp hỗn độn vô thượng pháp muốn so chư thiên tịnh thổ còn một quý bởi vì hỗn độn vô thượng pháp đẳng cấp so chư thiên tỉnh thổ cao ách vô địch pháp còn phân đẳng cấp lâm vô đạo ngạc nhiên hắn còn là lần đầu tiên nghe nói vô địch pháp là phân đẳng cấp chư thiên tỉnh thổ chỉ là thấp nhất thế giới pháp phía trên nó còn có kỷ nguyên pháp thời đại pháp vũ trụ pháp v v chư thiên tỉnh thổ chỉ là một phương đại thế giới bên trong vô địch nếu như phóng tới một cái kỷ nguyên một thời đại một cái vũ trụ phương diện cũng không phải là tuyệt đối vô địch đẳng cấp thấp vô địch pháp gặp được đẳng cấp cao vô địch pháp muốn bị áp chế không cách nào phát huy hắn vĩ lực hỗn độn vô thượng pháp chính là vũ trụ phương diện vô địch pháp môn cần k h í vận giá trị đương nhiên muốn so chư thiên t ị n h thổ càng nhiều thì ra là thế n g h e được hệ thống giải thích lâm vô đạo minh nộ gật gật đầu lần này hắn cũng coi là mở rộng tầm mắt cái kia còn có so vũ trụ pháp càng cường đ ạ i sao đương nhiên là có bất quá t ố c chủ trước mắt còn không cách nào đạt tới cấp bậc kia không cần giải nhiều như vậy chờ n g ư ơ i siêu thoát này phương bàn d á n g vẻ trụ tự nhiên là biết do vũ trụ thế giới bên ngoài là bộ giá gì tục chủ phải nhớ ký một điểm trên đời này không có vô địch pháp môn chỉ có vô địch người lại là cường đại pháp môn đều là từ người khai sáng ra tới cũng tỷ như hỗn độn vô thượng pháp chính là kỳ thanh tư ngày xưa tại tu thành thiên đạo cực cảnh về sau khai sáng p h á p môn c h ỉ bất quá cái kia thời điểm hỗn độn vô thượng pháp cũng không hoàn chỉnh nhưng dù vậy kỳ thanh tư thiên phú t à i t ì n h cũng đủ để khinh thường toàn bộ bản dáng vẽ trụ đúng a thế gian này bên trên chưa từng có vô địch p h á p môn chỉ có vô địch người hết thảy đều là người sáng tạo ra hệ thống lần này trả lời để lâm vô đạo như có điều suy nghĩ chị bất quá lấy trước mắt hắn cảnh giới cùng tầm mắt cũng không có cách nào tham nộ ẩn chứa trong đó tầm sâu huyền bí hệ thống đã cái này hỗn độn vô thượng pháp là kỳ thanh tư khai sáng như vậy trên đời chẳng phải là tồn tại hai loại như lúc đồng dạng vô địch pháp sẽ không cùng một cấp độ vô địch pháp từ đầu đến cuối chỉ có một loại mặt khác kỳ thanh tư mặc dù khai sáng hỗn độn vô thượng pháp nhưng nàng cũng không tiếp tục hoàn thiện nàng đã bỏ hỗn độn vô thượng pháp mở ra càng thêm thích hợp tự thân bị nạn g vô thượng pháp kỳ thanh tư thiên phú tài tình nhìn chung toàn bộ bàn dáng vẽ trụ lịch sử đều kinh tài t u y diễm mặc dù chỉ là vũ trụ thứ m ư ơ i danh sách nhưng là thực lực của nàng lại có thể xếp vào ba vị trí đầu ngoại trừ bàn dáng vẻ trụ thứ nhất danh sách tiêu lãng nguyệt lại không có người so kỳ thành tư càng thêm kiệt xuất bàn dáng vẻ trụ m ư ờ i đại thần cảnh danh sách m ư ờ i đại thánh cảnh danh sách m ư ờ i đại đế cảnh danh sách thập đại thiên đế danh sách thập đại chân tiên danh sách m ư ờ i đại tiên vương danh sách m ư ờ i đại tiên đế danh sách tiêu lãng nguyệt cùng kỳ thành tư đều là không thể tranh cãi mạnh nhất hai người mà lại các nàng đều là nữ nhân mạnh như vậy sao nghe hệ thống giới thiệu lâm vô đạo trong lòng đại trấn hắn còn là lần đầu tiên nghe thấy hệ thống như thế tán dương một người hơn nữa còn là nữ tử vũ trụ danh sách thứ nhất tiêu lãng nguyệt không biết rõ đến tột cùng là bực nào tồn tại giờ k h ắ c này lâm vô đạo đáy lòng dâng lên tò mò mãnh liệt tại thu thập sửa sang lại một phen từ sau lưng hắn lúc này đi ra thần mộ công tử triệu vô thần đám người đi tới trước mặt chúng ta đi cái khác vũ trụ danh sách nhìn xem nói lâm vô đạo một ngựa đi đầu trực tiếp hướng phía hạ một tòa danh sách thần mộ x ả i bước đi đi qua một lát sau hắn đi tới vũ trụ thứ chín danh sách phần mộ trước đó thính danh nguyên kiều k h a phong hào chân vũ thần vương thái nhất thần vương tu vi thập g a i thần vương thiên đạo cử cảnh trạng thái tử vong t h â n mộ trạng thái mộ quần áo ghi chú c h â n võ thời đại thứ mười hai kỷ nguyên bị vũ trụ kẻ cướp đoạt giết chết cướp đoạt hắn thần vương bản nguyên hải quất không còn ách chỉ là một tòa mộ quần áo nhìn xem trên biên mộ ghi chép tin tức lâm vô đạo có chút ngoài ý mớn ngay sau đó hắn nhẹ nhàng thở dài một cái như thế cường đại vô thượng nhân kiệt lại bị vũ trụ kẻ cướp đoạt giết chết quả nhiên là thật là đáng tiếc nguyên t h i ế u khanh là hắn nhìn thấy cái thứ nhất tử vong phong hào thần vương mà lại đối phương vẫn là vũ trụ thứ chín danh sách như thế cường đại thần vương đều bị vũ trụ kẻ cướp đoạt giết chết có thể thấy được đối phương hung tàn cùng kinh khủng công tử có thời điểm danh k h í quá lớn cũng không phải là chuyện tốt lành gì ngược lại sẽ thu nhận đáng sợ tai nạn vũ trụ kẻ cướp đoạt danh sưng không chỗ không đoạt chỉ cần là bị những cái tia cường đạo nhìn t r ú n g đồ vật bọn hắn sẽ không tiếc hết thể thủ đoạn để đạt tới mục đích trong lịch sử bị vũ trụ cường đạo giết chết vô thượng tiên tiêu rất nhiều rất nhiều nguyên thiếu khanh cũng không phải là duy nhất một cái mộ thanh y dì thở dài nói đang khi nói chuyện nàng đưa tay chỉ hướng phía trước một tòa thân mộ kia là vũ trụ thứ tám danh sách tính thiên thần vương phong vô địch phân mộ chỉ bất quá cũng là một tòa mộ quần áo hắn thần vương thi thể đã sớm bị vũ trụ kẻ cướp đoạt rơi vào hài cốt không còn kết cục bi thảm không chỉ có là thứ chín danh sách nguyên thiếu khanh cùng thứ tám danh sách phong vô địch mai cho đến thứ hai danh sách đều là dạng này tình huống những này đều là tại từng cái thời đại vô địch phong hào thần vương A, cứ như vậy bị cường đạo giết chết thật sự là thật là đáng tiếc nhìn xem k i a từng tòa chống d ô n g t h ầ n mộ lâm vô đạo vô cùng đau lòng giờ khác này hắn cảm giác tổn thất thật nhiều khí vận giá trị thật là nhiều bảo vật thậm chí ngoại trừ thần vương thi thể liền liền bọn hắn khi còn sống có bản nguyên tử khí cũng bị cướp đoạt đến bị đoạt đế. lâm sạch vô đạo đẻ xuống nội tâm thất vọng nhanh chân đi tới vũ trụ thứ nhất danh sách thần mộ trước đó trong chốc lát một khối cổ lão mộ bịa ánh vào tầm mắt phía trên rõ ràng giới thiệu lấy liên quan tới thứ nhất danh sách thần vương tiêu l ã n g n g u y ệ t công tích vĩ đại chương năm trăm chín mươi thứ nhất danh sách thần thoại c h i chủ tính danh tiêu l ã n g n g u y ệ t phong hảo thần thoại c h i chủ quân luân thần vương thu vi thập giai thần vương thiên đạo cực cảnh vinh dự một thần thoại thời đại người sáng lập vinh dự hai thần thoại thời đại thứ nhất thần vương vinh dự ba thần thoại thời đại kỷ nguyên thứ nhất đệ nhất thiên tiêu vinh dự bốn quân luân đại thế giới đệ nhất thiên tiêu vinh dự năm hai mươi tuổi đánh vỡ thiên đạo cực cảnh đang đỉnh vũ trụ thứ nhất danh sách thần vương khai sáng thần thoại vô thượng kinh vinh dự sáu 20 tuổi, khai s á khắc, khắc nhìn g t xem trước mặt trên bia mộ ghi lại tin tức cho dù là lâm vô đạo cũng không nhịn được tâm thần đại trấn hiện tại hắn cuối cùng là minh bạch cái gọi là vũ trụ thứ nhất danh sách đến tội cùng đã cường đại đến cỡ nào tình trạng tiêu l ã nguyệt không thẹn bàn dáng vẽ trụ đệ nhất nhân x u ấ t đạo tức đ ỉ n h phong về sau càng là một tay mở cùng sáng lập toàn bộ thần thoại thời đại mỗi cái cảnh giới đều vô địch lúc này lâm vô đạo cũng tìm không thấy cái gì từ ngữ để hình dung tiêu l ã n g u y ệ t trên trời thiên phú cùng tài tình nếu quả thật phải có như vậy chỉ có hai chữ châu phê ba trăm n ă m liền tu thành tiên đế thân cảnh vô địch thanh cảnh vô địch đế cảnh vô địch chân tiên vô địch tiên vương vô địch tiên đế vô địch bậc này kinh thế người đơn giản chính là thần thoại đồng dạng tồn tại lâm vô đạo trong lòng sợi thàn p h ụ hắn vốn cho là kỳ thanh tư đã đủ n h ữ n bức cái nào biết rõ tiêu lãng nguyệt càng khủng bố hơn hệ thống t h â n thoại thời đại có phải hay không bàn dáng vẻ trụ thời gian tồn tại dài nhất thời đại phải t h â n thoại thời đại là bàn dáng vẻ trụ bên trong nóng ánh nhất huy hoàng nhất một thời đại bất quá đồng thời cũng là vũ trụ thiên kiêu cùng cứng giả bi a i nhất nhất là hát cám thời đại t h â n thoại thời đại hết thể tồn tại tám mươi mốt cái kỷ nguyên ngày xưa tiêu lãng nguyệt lấy vô thượng c h i tư vô thượng lực lượng bằng vào một đạo tiên đế phát thân ép tới tất cả cứng giả không nhắc lên nổi nàng một tay sáng lập huy hoàng thần thoại thời đại là thời đại kia đệ nhất nhân ngoài ra thần thoại thời đại cũng là bản d á n g vẻ trụ huy hoàng nhất thời điểm cường giả vô số nếu không phải về sau tiêu lãng nguyệt bản tôn chứng đạo vô thượng còn sót lại tại bản d á n g vẻ trụ tiên đế pháp thân không thể thừa nhận hắn vĩ lực dẫn đến băng diệt chỉ sợ sẽ còn tiếp tục chấn áp một đoạn thời gian rất dài tiêu lãng nguyệt cường đại không phải người bình thường có thể tưởng tượng kia là đủ để cho thế gian bất luận cái gì thiên tiêu đều ngạt thở tồn tại mà lại ngay lúc đó tiêu lãng nguyệt cũng không phải là bản tôn mà là đời thứ bảy thân không phải bản tôn nghe nói như thế lâm vô đạo không khỏi khẽ giật mình ngay sau đó hắn giống như là nghĩ tới điều gì thần sắc đ ỗ n g nhiên biến đổi t i ê u tiêu lãng nguyệt bản tôn là lai lịch gì đáp án này chờ tốc chủ ngươi sau này đạt tới cấp bậc kia tự nhiên sẽ biết đến kỳ thật ngươi cùng với nàng ở giữa còn có một đoạn nguồn gốc giữa các ngươi sớm đã có qua tiếp xúc a ta cùng tiêu lãng nguyệt bản tôn gặp qua lâm vô đạo ăn nhiều giật mình hắn từ xuất đạo đến nay thấy qua kiệt xuất nữ tử cũng không nhiều tựa hồ cũng không ai có thể cùng tiêu lãng nguyệt sách vai a không đúng có một người đột nhiên lâm vô đạo giống như là tựa như nghĩ tới điều gì đáy mắt lướt qua một vòng mánh liệt kinh dị hắn lục soát khắp toàn bộ ký ức miễn cưỡng tìm tới một cái hư hư thực thực tiêu lã n g u y ệ t thân ảnh chỉ bất quá lâm vô đạo cũng không xác định thính như vậy tiêu lã n g u y ệ t bản tôn đã không chỉ đời thứ bảy a nàng c h u y ể n thế trùng tu nhiều lần như vậy là vì cái gì nghĩ tới đây trong lòng của hắn càng thêm tò mò hả cũng l i ề n tại lâm vô đạo kinh nghi không hiểu thời khắc hắn ánh mắt lại một lần nữa rơi vào tiêu lã nguyện thần mộ bên trên thông qua đại đạo chi nhãn nhịn rõ hắn rõ ràng xem đến tại thân mộ bên trong cũng không có thi thể hoặc là hóa thân ghi chú ngày xưa tiêu lã nguyệt lấy một giọt bản nguyên chi huyết nhu hợp một bộ tiên thiên đạo thai diễn sinh một vị cường đại tiên thiên sinh linh là vì bồng lai thủy tổ phàm là thân có bồng lai tiên tộc huyết mạch người tại thân mộ trước đó thành kính kinh bái nhưng phải hắn đại tạo hóa cái gì tiêu lã nguyệt lại là bồng lai tiên tộc người sáng tạo nhìn xem đại đạo chi nhãn phản hồi về tới tin tức lâm vô đạo rất là trấn kinh hắn bây giờ không có nghĩ đến đồng lai tiên tộc thế mà còn có bực này cường đại bối cảnh cùng lai lịch t h ủ y tổ lại là tiêu lãng nguyện cái này rất có ý tứ một máy mắt lâm vô đạo nghĩ đến tại táng thần c h i đ ị a bên ngoài chờ đợi tiêu thanh lan hắn chính là chính thống đồng lai tiên tộc chỉ tiếc hắn vào không được thở dài hắn ánh mắt đảo qua ở đây mộ thanh ý rẻ mấy người cuối cùng rơi vào triệu vô thần trên thân hắn cũng có đồng lai tiên tộc huyết thống vất quá chỉ có một nữa nếu không để hắn đi thử xem vạn nhất nếu là thành công đâu đây chính là đầy trời đại tạo hóa lâm vô đạo trong lòng âm thầm tính toán triệu vô thần ở trước mặt ngươi tiêu lá nguyện là các ngươi đ ồ n g lai tiên tộc người sáng tạo nàng trước mộ thành kính lê bái có thể lấy được đại tạo hóa trong cơ thể ngươi chạy xuôi một nửa đ ồ n g lai tiên tộc huyết thống mặc dù sát xuất thành công cũng chỉ có một nửa có thể nếm thử một cái một khi thành công đó chính là vô thượng cơ duyên và tạo hóa hắn quay người đối triệu vô thần nói a bồng lai tiên tộc người sáng tạo tiêu lá nguyện đông nhiên nghe nói như thế vô luận là triệu vô thần vẫn là ở đây mộ thanh ý, ý. Cơ hạo thiên, thiên giang lâm là sự thực. Thật sao? Lúc này, khi sao? này, này biết bí ậ t vô ề sau, triệu v thần tràn cũng là lòng là đạo ầ y kinh không hãi, tin điểm. đến vô dám Lâm đ cực gật đầu cười thế sự chính là như thế kỳ diệu mặc kệ ngươi tướng không tin tưởng tiêu lã nguyệt n g đều là các ngươi bồng lai tiên tộc thủy tổ là nàng sáng tạo ra các ngươi bồng lai tiên tộc thử một chút đi nói không chừng nguyên h â n sinh cùng vận mệnh liền đem phát sinh thay đổi ngay vậy triệu vô thần hung hăng hít một hơi thật sâu cất ép đẻ xuống nội tâm c h ấ n kinh ngược lại cung kính quỷ xuống trước mộ bia trước đó ngay sau đó hắn lấy vô cùng thành kính tư thái lễ bái đồng lai tiên tộc triệu vô thần kính bái thủy tổ đông đông đông thành kính lễ bái âm thanh vang vọng thần mộ xung quanh xôn xao đợi cho triệu vô thần ba bái chiến khấu về sau nguyên bản yên lặng thần mộ đ ỗ n g nhiên nở rộ lên sáng trói thần quang mấy phần qua đi một cái đoan trang thanh lãnh tản ra tuyên cổ mên ngông khí tức nữ tự áo trắng tại thần quang bên trong hiện hóa ra ngoài ai đồng lai tiên tộc đã xuống dốc đến tận đây rồi sao một đạo minh mông thở dài chống rông v ă n g lên làm tiêu lã nguyệt ánh mắt rơi trên người triệu vô thần lúc hắn cảm giác trên người mình hết thảy tựa hồ cũng bị nhìn thấu một cố không cách nào nói rõ sợ hãi quét sạch toàn thân Trưng 591, đến từ thủy tổ、đại、tạo hóa, triệu vô thần, kiến thủy tổ.、Đối、mặt tiêu lá nguyệt nhìn chăm chú, triệu vô thần tâm thành Th cưỡng đến kiến nhìn xuống nội tâm sợ hãi, lần nữa thành kính lê bài nói. đại Đối đẻ hóa, chăm chú, hãi, bai bai vô vô lê lá ép sợ có thể ở chỗ này cùng ta gặp nhau cũng coi là vận may của ngươi ngươi đã xưng ta một tiếng thủy tổ ta cũng nên ban thưởng ngươi một phen tạo hóa uy nghiêm thanh â m đ ạ m m ạ c g trầm trầm vang lên lời này rơi vào triệu vô thần trong lòng lập tức để tinh thần hắn đại c h ấ n cũng liền vào lúc này chỉ gặp tiêu la nguyệt ngọc thủ nhẹ nhàng điểm một cái một cỗ m ê n h mông quần quần t h ầ n quang đông nhiên đem triệu vô thần báo phủ ngay sau đó tại mọi người k ê u kinh dị trong ánh mắt chỉ triệu vô thần quanh thân tiên quang đại thịnh một cỗ cổ lá minh mông khí tức đông n h i n xông lên trời không tại kia thần quan g cọ r ử a phía dưới một cỗ thuần chính nhất lực lượng từ hắn huyết mạch chỗ sâu t h ứ c tỉnh chiếu rọi toàn bộ thân hình chỉ là trong chốc lát triệu vô thần thần q u ố t thần huyết thần hồn các loại đều chiếm được một lần triệt để thăng hoa huyết thống khôi phục nhìn xem một màn này lâm vô đạo có chút ngoài ý m u ố n giờ phút này tại tiêu lãng nguyệt vĩ lực phía dưới triệu vô thần trên người đ ồ n g lai tiên tộc huyết thống đạt được hoàn toàn g ộ t r ử a cùng tịnh hóa nguyên bản hôn tạp huyết mạch lập tức thuế biến trở thành thuần chính nhất tiên tộc huyết thống thậm chí còn có truy bản tố nguyên phản tổ dấu hiệu mặc dù so không lên bồng lai tiên t nhưng cũng không kém thông qua lâm vô đạo quan sát hắn phát hiện triệu vô thần hiện tại huyết mạch lực lượng so với phía ngoài tiêu thanh lan còn muốn càng thêm thuần khiết càng thêm hùng hậu đa tạ thủy tổ tạo hóa tri ân càng thụ được k i ê m nguồn gốc từ tại huyết mạch chỗ sâu m ê n h mông vĩ lực triệu vô thần đáy lòng cũng nổi lên mánh liệt c ợ n sóng lập tức hắn đ ố i tiêu lá n g u y ệ t trùng điệp lễ bái thân ngươi phụ đại khí vận còn có đại trí tuệ đại nghị lực cùng cơ duyên lớn tương lai tất có một phen rộng lớn tiền đồ đồng l a tiên tộc có lẽ có thể tại ngươi trong tay nợ rộ vinh quang nếu như thế ta liền lại giút ngươi một cái h u đang khi nói chuyện tiêu lãng nguyệt lại là đưa tay một chỉ đ i ể m ra một sợi hào quang du nhập g n vào triệu vô thần thần hồn chỗ sâu cuối cùng hóa thành một thiên cổ lão cường đại thần ma vô thượng kinh là cấn tại thần hồn phía trên ngươi có được thiên đạo thần m a thể ta ban thưởng ngươi thần ma vô thượng kinh ẩn chứa đại đạo trí lý ngươi nếu có thể đem thăng lộ có thể đúc thành thần m a vô thượng thể đến lúc đó có siêu việt tiên đế c h i tư ngoài ra ta còn ở trên thân thể ngươi già chỉ một đạo c h ú c phúc có thể trừ tài t r n h hai vạn pháp bất diện hùng vĩ nói âm tại triệu vô thần náo hải vang lên ông nương theo lấy thanh em rơi xuống thần mộ bên trong tích chứa bản nguyên tử khí cũng chui vào triệu vô thần thể nội cùng lúc đó ở trước mặt của hắn còn chống rông xuất hiện một cái bình ngọc trong này chính là ta ngày xưa sáng tạo đồng lai thời điểm để lại một giọt bản nguyên chi huyết ngươi đưa nó mang về đồng lai tiên tộc đi chọn hắn người mạnh nhất có thể truy bản tố nguyên quay về đời thứ nhất tiên tổ huyết mạch rõ cần tuân thủy tổ pháp chỉ triệu vô thần cung k í n h xác nhận sau đó hắn vô cùng xem chừng đem bình ngọc trước mặt giữ tại trong tay cái này triệu vô thần cùng toàn bộ đồng lai tiên tộc muốn nhất phi trùng tiên bên cạnh lâm vô đạo đấy lòng âm thầm cảm khái tiêu lãng nguyệt một giọt bản nguyên chi huyết tất nhiên là cường đại đến cực điểm ẩn chứa vô biên vĩ lực cùng tạo hóa hiện nay nhìn chung toàn bộ đồng lai tiên tộc cũng chỉ có tiên đế tiêu thú thiên có thể sử dụng hòa luyện hóa giọt này bản nguyên chi huyết đến lúc đó có được đời thứ nhất tiên tổ bản nguyên màn huyết mạch tiêu thú thiên tiềm lực cùng thực lực tất nhiên sẽ đạt được cự đại mà tăng lên trừ cái đó ra toàn bộ đồng lai tiên tộc huyết mạch chi lực cũng đem bởi vì một g ọ t này bản nguyên chi huyết trở nên càng thêm hùng hậu nội tình tất nhiên tăng vọt lâm vô đạo có thể tưởng tượng tại tương lai không lâu đồng lai tiên tộc tiên đế chỉ sợ sẽ như măng mọc sau mưa liên tiếp xuất hiện cái kia thời điểm đồng lai tiên tộc nhất định có thể trở thành bàn dáng vẻ trụ bên trong cấp cao nhất lớn tiên tộc một trong phía dưới đại thụ quả nhiên tốt hóng mắt ta nếu là ta lâm ra cũng có giống tiêu lã nguyệt như vậy cường đại thủy tổ thật là tốt bao nhiêu đến lúc đó ta cũng không cần vất vả nhặt xác lâm vô đạo đấy lòng thở dài trong lòng b ạ cũng h c liền tại hắn hâm mộ cảm khái thời khắc đ ố n nhiên một đạo thanh lanh ánh mắt rơi vào trên thân ngầm đầu nhìn lên chỉ gặp tiêu lã nguyện chính mang theo một loại không hiệu thân sắc nhìn chăm chú lên chính mình ngươi cảm thấy ta cùng kỳ thanh tư cái nào đẹp hơn đột nhiên một thanh âm truyền vào thân hồn a cùng kỳ thanh tư cái nào đẹp hơn nghe nói như thế lâm vô đạo lập tức xứng sở ngay tại chỗ hắn l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên tiêu l ã n g u y ệ t không biết rõ nàng nói lời này là có ý gì ngươi trâm mặc mấy phần lâm vô đạo vừa chuẩn bị nói chuyện nhưng mà coi như hắn mở miệng thời khắc tiêu l ã n g u y ệ t kia h i ể n hóa ra ngoài thân ả n h lại là trước một bước tiêu tán ách nhìn xem một màn này lâm vô đạo không khỏi nhữ nhữ mày cái này nữ nhân n ố c hà bất quá là một bộ thân xác thối tha thôi làm gì để ý như vậy hắn biết miệng đối với tiêu lã n g u y ệ t hỏi tham cũng không có để ở trong lòng vũ trụ thập đại danh sách thần vương trong đó tám vị đều đã bị vũ trụ cường đạo cất đ o ạ n tiêu lã n g u y ệ t mặc dù không chết nhưng lại quá cường đại căn bản không có bất luận cái gì hóa thân lưu lại thập đại danh sách chỉ có kỳ thanh tư có một điểm thu hoạch thật vất vả tới một lần táng thần chi địa không thể lãng phí bậc này tuyệt thế cơ hội tốt ngoại trừ thập đại danh sách thần vương còn có cái khác phong hào thần vương đạo phân mộ của bọn hắn chắc hẳn cũng có thể có một phen thu hoạch lâm vô đạo dưới đáy l hắn đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh mộ thanh y kìa thanh y kìa cái này táng thần c h i điệu bên trong mai táng phong hào thần vương mỗi một cái đều có bản nguyên tử khí sao cái này không nhất định táng thần c h i điệu thập đại danh sách thần vương nhất định có được bản nguyên tử khí mà cái khác phong hào thần vương thì là muốn nhìn vật khí táng thần c h i điệu phong hào thần vương hàng trăm hàng ngàn ai cũng không rõ ràng cái nào một tòa thần mộ bên trong có bản nguyên tử khí mà lại cho dù là vật khí tốt tìm được cũng cần cực kỳ thực lực cường đại mới có thể nắm bắt tới tay xem vật khí lâm vô đạo n h ũ m à đối với mình vật khí hắn cũng không quá tin tưởng bất quá hắn có được đại đạo chi nhãn cái nào tòa thần mộ bên trong có bản nguyên tử khí liếc mắt một cái liền nhìn ra thập đại danh sách thần mộ đã không có bất kỳ giá trị gì tiếp xuống ta dự định tại trong vòng một ngày hết sức đem táng thần c h i địa thần mộ đảo có thể đ à o bao nhiêu tính bao nhiêu triệu vô thần mộ thanh y địa cơ hạo thiên ba người các người một tổ đi đ à o móc trong thần mộ thần vương thi thể ta có tác dụng lớn lâm vô đạo phân phó nói nhiều người lực lượng lớn cái này táng thần c h i địa đối với hắn mà nói chính là một tòa to lớn bạo khố tuyệt đối không thể bỏ qua mà đang nghe lâm vô đạo phân phó về sau triệu vô thần ba người lúc này hướng phía xa xa thần mộ xài bước đi đi qua thấy thế giang thiên d ậ n cũng nghĩ đi theo mộ thanh y gì cùng đi đ à o mộ nhưng là ngay tại hắn quay người thời khắc lại bị lâm vô đạo gọi lại cái kia n h ậ m huynh đệ hiện trên người ta đã không có thần bảo a giang thiên d ậ n vẻ mặt đau khổ nói trước đó đem tất cả thần bảo toàn bộ cho lâm vô đạo hắn kém một chút liền gặp long t ể thiên độc thủ hiện tại lại một lần nữa bị lâm vô đạo gọi lại hắn lo lắng lại hướng hắn yêu cầu thần bảo yên tâm lần này ta không muốn thần bảo giang thiên g ậ n ngươi không phải vẫn luôn muốn truy cầu mộ thanh ý hiện h ư n g lại yêu cầu lạ quan à n g một n g à n năm nội tu thành chuẩn tiên đế ta xem ngươi chỉ có tiên vương c h i tư một n g à n năm bên trong muốn tu thành chuẩn tiên đế cơ hội là chuyện không thể nào bất quá nha mọi thứ đều có ngoại lệ ta có lẽ có thể giúp ngươi thực hiện nguyện vọng nói lâm vô đạo đem tia sợi bản nguyên tử khí đem ra chương năm trăm chín mươi hai vũ trụ cường đạo hắc thiên đồ tể bản nguyên tử khí nhìn thấy lâm vô đạo lấy ra đồ vật giang thiên giận ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng vô cùng nếu là hắn có cái này đồ vật liền có thể đem tư chất tăng lên tới chuẩn tiên đế cấp độ đến thời điểm lại mượn nhờ hoàng cực tiên tông tài nguyên cung nội tỉnh một ngàn năm g à n n nội tu thành chuẩn tiên đế vẫn là có khả năng b ấ t quá bản nguyên tử khí quý giá phi thường lần này lâm vô đạo đưa nó lấy ra h i ệ n nhiên cũng không có khả năng cho không cái kia nhấm hình mới đệ có thể đem cái này sợi bản nguyên tử khí nhường cho ta giang tiên dẫn thăm dò tính hỏi ngay vậy lâm vô đạo cười híp mắt nhẹ gật đầu không tệ cái này sợi bản nguyên tử khí mặc dù là vô thượng thần vật nhưng đối ta mà nói tác dụng cũng không phải là quá lớn bởi vậy ta định dùng nó đổi với ngươi lấy một chút đồ vật khác đồ vật khác giang tiên giận một mặt kinh ngạc không biết nhậm huynh đệ muốn đổi lấy cái gì rất đơn giản ta cho ngươi nửa ngày thời gian tại trong lúc này bên trong ngươi đi gom góp c ự c phẩm thần thạch cùng thần bảo loại hình bảo vật bảo vật càng chân quý càng tốt bất quá chỉ có thể hạn chế tại thần cấp cấp độ không thể vượt qua thánh nhân chi bảo chỉ cần ngươi gom góp thần thạch cùng bảo vật có thể làm cho ta hài lòng ta liền đem cái này sợi bản nguyên tử khí cho ngươi lâm vô đạo thản như nói a t ự c phẩm thần thạch thần cấp bảo vật đông nhiên nghe nói như thế giang tiên g ậ n không khỏi lộ ra thần sắc cái gì không hiểu nhìn qua lâm vô đạo nhấm huynh đệ bản nguyên tử khí quý giá như thế ngươi chỉ là đổi lấy một chút c ự c phẩm thần thạch cùng thần cấp bảo vật có thể hay không quá bị thua thiệt ngươi dựa theo ta nói đi làm là được rồi về phần ăn chút thiệt thòi coi như là ta hoàn lại trước ngươi nhân tình đương nhiên nếu như ngươi không muốn bản nguyên tử khí coi như ta không nói nói lâm vô đạo liền muốn đem trong tay bản nguyên tử khí một lần nữa c ấ t kỹ không không không, ta muốn ta quá muốn nhấm huynh đệ ngươi cho ta ta lập tức ra ngoài gom góp thần thạch cùng bảo vật giờ khác này giang thiên giận hô hấp đều trở nên rồn rập giảm như vậy sợ lâm vô đạo đổi ý giống như sau khi nói xong hắn lúc này bằng nhanh nhất tốc độ điên quần g ly khai táng thần tri địa ai nhìn xem giang thiên giận bóng lưng rời đi lâm vô đạo cũng đành chịu thở dài hắn cái này thuộc về bán đ ổ bán tháo bản nguyên t ử khí bất quá cũng là chuyện không có cách nào dựa theo hệ thống giá cả một ngàn tỷ cực phẩm thần tinh mới có thể mang đi một bộ thần vương thi thể lúc trước hắn dùng tịnh đạo chi thủy hối đoái cực phẩm thần tinh chỉ có thể mang đi m ư ờ i bộ thần vương thi thể trên người kỳ thanh tư dùng một lần trong tay chỉ còn lại chín cái danh lệch bởi vậy muốn mang đi càng nhiều thần vương thi thể nhất định phải phải dùng càng nhiều c ự c phẩm thần t i n h đến hối đoái danh lệch nhất là nơi đây lại là táng thần chi điện ngoại trừ c ự c phẩm thần thạch cùng thần cấp bảo vật cái khác thần t i n h cùng bảo vật đều không thể mang vào thời gian lại chỉ có một ngày cho nên lâm vô đạo căn bản không có cách chỉ có thể lựa chọn c ự c phẩm thần thạch cùng thần cấp bảo vật a đúng rồi táng thần chi điện là có thể tự do ra vào ta tại sao phải chấp nhất trong táng thần chi điện hối đoái đây nếu như đi đi ra bên ngoài chẳng phải là liền không có hạn chế đến thời điểm một sợi bản nguyên từ khí tuyệt đối có thể đổi lấy đếm mãi không hết t ự c phẩm thần tinh thậm chí c ự c phẩm thân nguyên c ự c phẩm tiên nguyên đều không phải là sự tình cứ như vậy ta chẳng phải là phát đột nhiên lâm vô đạo tựa hầu nghĩ tới điều gì đ á y mắt trong nháy mắt bắn ra mãnh liệt tinh quang nói hắn chính là chuẩn bị hành động bất quá coi như hắn dạng này lợi dụng sơ hở thời điểm trong đầu lại là vang lên hệ thống cảnh cáo túc chủ đ ừ n g nghĩ lấy kiếm tiện nghi r a cái này táng thần c h i địa ngươi căn bản mang không đi bất luận cái gì đồng dạng đồ vật chỉ có trong táng thần tri địa lấy được đồ vật mới là thuộc về ngươi nghe được hệ thống thanh ấm nhắc nhở lâm vô đạo sắc mặt lập tức lên lại ta dùng chính mình đồ vật giao dịch cũng không được nơi này không phải chư thiên chi thành túc chủ tại huyền hoàng đại thế giới giao dịch p h ạ m vi chỉ hạn chế tại táng thần chi địa ngươi chỉ có ở chỗ này mới có giao dịch quyền hạn thảo nghe nói như thế lâm vô đạo đáy lòng lập tức liền mắng mở hắn phát tài mỹ hảo nguyện vọng cứ như vậy vô tình tan vỡ ai hiện tại chỉ có thể hy vọng giang thiên d ậ n t ậ n khả năng nhiều gom góp thần thạch cùng bảo vật bằng không ta sẽ thua lỗ lớn hắn thật sâu thở dài dứt lời lâm vô đạo đẻ xuống nội tâm k ó chịu sau đó nhanh chân đi hướng về phía thần mộ hành lang cái khắc thần mộ dùng nửa canh giờ hắn đem thần mộ hành lang bên trong tất cả phong hào thần vương phân mộ đ ề u tra xét một lần cuối cùng chỉ phát hiện ba tòa thần mộ là tồn tại bản nguyên tử khí tầng thứ chín thần mộ ước chừng tại một nghìn hai trăm tòa tả hữu chỉ có ba tòa có bản nguyên tử khí tương đương với bốn trăm điểm một trong xác suất này cũng quá thấp khó trách từ nơi này thu hoạch được bản nguyên tử khí độ khó sẽ lớn như vậy ngoại trừ phong hào thần vương tự thân cường đại bên ngoài xác suất cũng là một cái vấn đề lớn lâm vô đạo âm thầm cảm thán nếu không phải hắn có được đại đạo chi nhãn ngay sau đó hắn nương tựa theo lực lượng cường đại cùng trong tay vô địch pháp môn bắt đầu cưỡng ép đào móc thần mộ rất nhanh liền thành công đào hai tòa thần mộ đạt được hai cỗ phong hào thần vương thi thể cùng hai sợi bản nguyên tử khí mà nhất cử nhất động của hắn đều bị giấu ở chỗ tối long tể thiên thấy rõ ràng người này đến tột cùng là lai lịch gì hắn lại có thể từ hơn một ngàn tòa thần mộ bên trong chuẩn sắc tìm tới bản nguyên tử khí hẳn là thiên phú dị bẩm một tòa trong hang động long tể thiên tay nâng lấy cổ lao g ư ơ n g đồng ngưng mi trầm tư lâm vô đạo bày ra thực lực cùng thủ đoạn lại một lần nữa đổi mới hắn nhận biết ngoài ra tại nhìn thấy lâm vô đạo đã thu hoạch được ba sợi bản nguyên tử khí về sau long tể thiên đáy lòng ghen tị và tham lam cũng mãnh liệt đến cực hạn thật sự là ghê tởm vì cái gì thượng thiên liền không thể chiếu cố ta một lần dựa theo này xuống dưới cái này tăng thần tri đ i ệ tầng thứ chín bên trong bản nguyên tử khí chỉ sợ muốn bị cái thằng này toàn bộ cướp đi hắc thiên đạo t h ậ lâu như vậy đều không có tin t sẽ không phải không tới a long tể thiên lòng tràn đầy lo nghĩ hiện tại hắn duy nhất xoay người trông cậy vào cũng chỉ có hát thiên đạo tặc hiu hiu hiu cũng l i ề n tại long tể thiên phàn nàn thời khắc đột nhiên ở giữa giữa không trung lướt qua mấy chục đạo yếu đớt hào quang ngay sau đó t ừ n g đạo quỷ dị mà thần bí người áo choàng liền đồng loạt xuất hiện ở trước mặt hắn thâm trầm âm l ã n h con người như a lang nhìn chằm chằm hắn hát thiên đạo tặc nhìn xem người tới trang phục long tể thiên thần sắc đông nhiên biến đổi xin hỏi các hạ là hắn hít một hơi thật sâu đem ánh mắt nhắm ngay một thủ lĩnh bộ dáng áo choàng nam tử l i ê n đạo chân băng lanh thanh âm k h ẳ n g k hẳn từ á o tràng hạ truyền ra cái gì người là hát thiên đồ tể nghe được l i ê n đạo chân ba chữ này long thể thiên đáy lòng trong nháy mắt hiện lên lên một cỗ m á n h liệt kinh hãi theo hắn biết l i ê n đạo chân chính là hát thiên đạo tặc đội bên trong đồ tể bản thân nghe nói là một vị cường đại đến cực điểm chuẩn tiên h đế bây giờ vì bản nguyên tử khí hắn vậy mà ngưng tụ ra một đạo hóa thân tự mình đ ộ n g thủ mà lại còn mang theo nhiều người như vậy đến đây trang diện quá long trọng chương năm trăm chín mươi ba nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tự tìm đường chết hiện tại là cái gì tình huống n g ư ơ i nói người lại tại chỗ nào không để ý đến long tề thiên trấn kinh liên đạo chân mang theo băng lãnh thanh n m khẳng h à n gió hỏi trong ngôn ngữ tràn đầy lạnh lùng đối với cái này long tề thiên cũng không làm thiền lúc này đem trong tay gương đồng đưa tới phía trên rõ ràng ghi chép lâm vô đạo đại chiến phong hào thần vương đào móc thần mộ các loại cảnh tượng người này lai lịch cực kỳ thần bí theo hắn lời nói l à tới từ một cái cấp thấp đại thế giới từ mộ thị tiên tộc người mang tới mở mang hiểu biết bất quá ta đoán hắn hẳn không có đơn giản như vậy trừ cái đó ra người này chiến lược cũng không thể khinh thường liền vũ trụ thứ m ộ ư ơ i danh sách kỳ thanh tư đều bị hắn chấn áp ý gì theo suy đoán của ta lực lượng của hắn hẳn là có thể so với vai đánh vỡ hoàng đạo cực cảnh phong hào thần vương thậm chí khả năng càng thêm cường đại long tể thiên trầm giọng giới thiệu nói đối với lâm v ô đạo hắn vẫn luôn trong bóng tối chú ý nhất cử nhất động đều tại mỹ mắt phía dưới bởi vậy long tể thiên vô cùng rõ ràng mà đang nhìn xong trên gương đồng biểu hiện hình tượng cùng cảnh tượng về sau liên đạo chân kia giấu ở á o choàng phía dưới con ngươi cũng lướt qua một vòng nhàn nhạt, nhạt kinh dị người này đúng là bất thế thiên tiêu Vũ trụ thứ lâm vô đạo chỗ bày ra cái thế chi tư cho dù là hắn cũng không thể không sinh lòng nội phục nếu như bọn hắn ở vào cùng một cái cảnh giới hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của lâm vô đạo đồng dạng long tể thiên cũng nghĩ đến điểm này tiền bối vậy ngài lần này có năm chắc không t h â m mặc mấy phần h là ắ ngay c vậy n n long tề thiên lập tức tinh thần đại chấn rõ hát thiên đạo tặc nhóm người này chính là huyền hoàng đại thế giới hung tàn nhất nhất là cường đại cường đạo đội một trong có liên đạo chân cái này đồ tệ tự mình cam đoan long thể thiên tự nhiên là không dám có bất kỳ hoài nghi hắn tin tưởng vững chắc h ắ c thiên đạo tặc tất nhiên có thể đem lâm vô đạo ngược sát chiếm trên người hắn hết thảy bao quát trên người hắn thần cốt thần huyết thần thể bản nguyên v n v â v sau đó liền chờ xem kịch vui là được sau khi chuyện thành công có lẽ còn có một phần của hắn c h ỗ t ố t nghĩ tới đây long thể thiên nguyên bản tâm tình buồn b ự c trong nháy mắt tan thành mây khói thay vào đó làm ánh liệt phân chấn hành động tại xác định lâm vô đạo vị trí về sau liên đạo chân vung tay lên cả người trong nháy mắt dùng nhập vào hư không Bá bá bá. kế hắn về sau k i ê u mấy trục đạo thân ảnh cũng lần lượt thi triển bí pháp đem thân thể giấu vào hư không nhất chỗ sâu sau đó bọn hắn liền nhanh chóng hướng phía lâm vô đạo mà đi thấy tình cảnh này long t ể thiên cắn răng cũng lật tay lấy ra một kiện cùng liên đạo chân bọn hắn đồng dạng đấu đồng màu đen khoác lên người mặt ngoài hắn là bị ngạn tiên tộc thiên k i ê u nhưng là ai cũng sẽ không nghĩ tới trong bóng tối hắn kỳ thật cũng là một cái việc gác bất tận cường đạo làm đều là một chút giết người phóng hỏa hoạt động bất quá đối với mình vũ trụ cường đạo thân phận long tề thiên vẫn giấu kín rất h á chưa t ừ n giờ có gây g nên n o ạ g i phút o này hắn ngay tại thần mộ hành lang một tòa xếp hạng ba mươi ba vị thần mộ trước mặt cùng một vị phong hào thần vương cực chiến vị này thần vương tên là mạnh huyền đô hắn đã phá vỡ hoàng đạo cực cảnh thiên phú và tiềm lực để vô cùng kiệt xuất chính là cùng kỷ nguyên bên trong mạnh nhất thần vương chỉ bất quá v ậ n khí của hắn không thế nào tốt tại một lần cổ lao bí cảnh bên trong tầm bảo thời điểm bất hạnh thân tử đạo tiêu cuối cùng thi thể bị mai táng tại táng thần chi điệu vừa lúc ở trên người hắn liên tồn tại táng thần chi điệu t ầ n g thứ chín cuối cùng một sợi bản nguyên tử khí vê anh vê anh vê anh hoàng đạo cực cảnh mạnh huyền đô chiến lược cực kỳ c ư ờ n g đại cho dù là lâm vô đạo mở ra chư thiên tịnh thổ đồng thời tại thất sát thăng thiên thuật cùng đại đạo trí tôn thể ra chỉ dưới cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng hắn ngang hàng hoàng đạo cực cảnh phong hào thần vương xác thực cương đại hắn chiến lược còn xa hơn t h ắ n g kỳ thanh tư nhân đạo cực cảnh nếu như là đổi lại trước đó ta còn thực sự không có cách nào đưa người c h ấ n áp bất quá bây giờ nha liền coi là chuyện khác đang khi nói chuyện lâm vô đạo không trần trở nữa trực tiếp đem vừa mới lấy được hỗn độn vô thượng pháp phát huy ra vê anh nương theo lấy một cỗ cực đoan cường đại ý chí giáng lâm lấy hắn làm trung tâm tạo thành một phương thần bí hỗn độn c ấ m khu một ngày mắt mạnh huyền đô thi triển hết thệ pháp môn tất cả đều đã mất đi vốn có hiệu quả cùng lực lượng đây là cái gì vê anh đang lúc hắn vạn phần kinh nghi thời khắc lâm vô đạo đưa tay hung hăng một trường đánh ra vạn đạo chân long chi lực rơi vào pháp thân phía trên c ư ờ n g đại tuyệt luân lực lượng căn bản không có để mạnh huyền đô kịp phản ứng hãn thần vương pháp thân trực tiếp bị một trường đánh nổ sau đó một sợi bản nguyên tử khí tại băng diện pháp thân bên trong hiển hóa ra ngoài hỗn độn vô thượng pháp quả nhiên dùng tốt chỉ cần là bước vào cái này hỗn độn cấm khu phạm vi liền tương đương đã mất đi sức chống cự biến thành bia sống trừ khi nhục thân đầy đủ c ư ờ n g đại nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ tuy là lần đầu sử dụng nhưng lâm vô đạo lại cảm nhận được hỗn độn vô thượng pháp cương đại kia là đủ để phá vỡ nhận biết vĩ lực thu cái này sợi bản nguyên tử khí tiếp xuống ta liền có thể hết sức chuyên chú đào cái khắc thần mộ chỉ mong giang thiên giận nhanh một chút đi bằng không nơi này thần mộ căn bản đào không h ế t ta lâm vô đạo âm thầm thở dài nói hắn lúc này đưa tay chụp vào trong hư không bản nguyên tử khí muốn đem chi thu nhập hệ thống không gian tiếp tục hạ một tòa thần mộ c h ỉ t i ế c không như mong muốn và anh đang lúc lâm vô đạo đưa tay chụp vào bản nguyên tử khí thời khắc một đạo kinh khủng kiếm quang trực tiếp chặt đức hư không khí thế hung hăng hướng hắn zết tới đây chỉ là trước mắt liền đến trước mặt cái kia đạo kiếm quang những nơi đi qua táng thần chi địa hư không vậy mà tại không ngừng mà băng diệt cái này khí tức thí đạo chi kiếm ẩm hắn kinh nghi thời khắc kia tội hồ có thể c h ạ m diệt hết thẻ kinh khủng kiếm quang đã hung hăng rơi vào hắn trên thân dựa vào cường đại nhục thân lâm vô đạo cũng không nhận được tổn thương nhưng là lại lui về sau nửa bước hiu hiu hiu cùng lúc đó không đợi hắn kịp phản ứng từng đạo hung lệ tới cực điểm thân ảnh trong lúc đó từ trong hư không xuyên thẳng qua mà ra hết thẻ hai mươi hai người mỗi người đều hất lên đ ấ u đ ồ n g màu đen mang theo mặt nạ quỷ trong tay dẫn theo thí đạo chi kiếm bọn hắn từng cái như là ác quỷ căn bản không có bất kỳ nói nhảm đưa tay liền hướng phía lâm vô đạo bắt đầu chém giết trong chốc lát tràn ngập hủy diệt khí tức thí đạo kiếm ánh sáng như n hồng ư h thủy đem lâm vô đạo nuốt hết vũ trụ cường đạo nhìn xem bất thình lình thần bí người háo choàng cùng bọn hắn trong tay cầm thí đạo chi kiếm lâm vô đạo lập tức minh bạch thân phận của bọn hắn trong vũ trụ cùng hung cực á c cường đạo hừ muốn cướp đ o ạ t ta muốn chết vê anh làm một đám vũ trụ cường đạo đánh tới thời khắc lâm vô đạo lúc này đem chiến lực kéo đến cực hạn chư thiên tỉnh thổ định tiên pháp chú hai loại cái thế chi pháp vĩ lực dưới một đám vũ trụ cường đạo đầu tiên là tu vi bị chấn áp một cái đại cảnh giới. ngay sau đó thân thể của bọn hắn bị cưỡng ép giam cầm t h ư a n à y cơ hội lâm vô đạo đưa tay một trưởng đánh ra lực lượng kinh khủng trực tiếp đem trước mặt hai mươi hai người hết thẻ đánh nổ chỉ bất quá hắn vẫn là xem thường hung danh chiêu lấy hát thiên đạo tặc thế giới đồng điện coi như hắn đem trước mặt hai mươi hai cái vũ trụ cường đạo một trưởng đánh nổ thời khắc phía sau đông nhiên vang lên một đạo băng lanh thanh âm sau đó lâm vô đạo chính là phát hiện một tòa cổ lão màu xanh đồng điện từ t r ú n g quanh hư không hiển hóa trực tiếp đem hắn chấn áp đi vào cùng lúc đó thông qua đại đạo chi nhãn dư quang hắn còn rõ ràng nhìn thấy kia nguyên bản thuộc về hắn bản nguyên tử khí lại bị một đạo lén lút thân ảnh một thanh cướp đi long t ể thiên n g ư ơ i d á m c ư ớ p ta đồ vật lâm vô đạo ánh mắt băng lánh đến cực hạn vậy không có bất cứ chút do dự nào hắn lật tay xuất ra trí tôn đạo phủ đánh vào một đạo thần nghiệm i Thiêu ệ m đem thanh ta lan, n l cho o tể ê liên n Trưng chân, đại sát sinh quen. thần bí màu xanh đồng giết. giết đại kia i sát thuật, Tòa láo đạo đ cổ bí màu n tại đ e lâm vô Cùng lúc đó lâm vô đạo còn khiếp sợ phát hiện chính mình vậy mà đi tới một phương băng lánh h ắ t cám trong hư không chu vi d ũ n g động vô biên hủy diệt phong bạo cảnh tượng này lúc trước hắn tại sơn lăng giới băng diệt thời điểm nhìn thấy qua hậu thiên thần bảo thế giới đồng điện nó lại là một kiện hậu thiên thần bảo hơn nữa còn là lấy một tòa thần cấp tiểu thế giới là chủ thể luyện chế mà thành thật đúng là đại thủ ta chỉ cần bị nhốt đến thế giới đồng điện bên trong cho dù là đánh vỡ hoàng đạo cực cảnh phong hào thần vương cũng phải bị ma diệt không thể xem ra vũ trụ cường đạo cũng sớm đã đánh ta chủ ý Không có gì bất ngờ gì có bất xảy ra, đáng â y hết thể h là n tề khi nói con c h chuyện lâm vô đạo tâm nghiệm vừa động trực tiếp thông qua khởi nguyên t h i thạch diễn hóa ra một đạo phân thân sau đó tại đại đạo chi nhãn nhìn do dưới dễ như t r ở bàn tay vượt qua thế giới đồng điện bích trướng xuất hiện ở ngoài giới lúc này liên đạo chân đang nhìn trước mặt thế giới đồng điện khoe miệng có chút nhấc lên một vòng nụ cười lạnh như băng coi như chiến lược vượt trên kỳ thanh tư lại như thế nào còn không phải như thường rơi vào bản tọa trong tay vào ta thế giới đồng điện cho dù ngươi có ba đầu sáu tay cũng đừng hỏng chạy ra hơi anh liên đạo chân ngay tại cảng thái đột nhiên một đạo quỷ dị thân ảnh bỗng nhiên tại sau lưng của hắn xuất hiện nương theo lấy một đạo lực lượng vô hình đào qua thân thể của hắn bị cưỡng ép giam cầm ai hạo thiên thần quang thân thể bị giam cầm một nháy mắt liên đạo chân khỏe miệng vừa mới hiển lộ tiêu d u n g đ ố n g nhiên ngưng kết ngay sau đó tâm hắn đọc khẽ động một sợi sáng trói thần quang đ ố n g nhiên từ pháp thân ở bên trong bay lên xông phá định thiên pháp chú giam cầm cho đến lúc này hắn mới là phát hiện ở sau lưng vậy mà đứng đấy một đạo l ã n h khóc thân ảnh rõ ràng là bị hắn nuốt tại thế giới đồng điện bên trong lâm vô đạo người vờ anh đang lúc liên đạo chân kinh nghi thời khắc lâm vô đạo kia kinh khủng bàn tay lớn hung hăng rơi vào hắn trên thân m ê n mông vĩ lực giáng lâm trực tiếp đem hắn phát thân một trưởng đánh nổ chỉ bất、quá. Liên là lâm là, chân thần vương phát thân, mặc dù bị đánh phát nổ, nhưng là để lâm vô đạo cảm thấy ngạc như đạo để đạo mặc cảm chấp pháp phát thấy mắt vô về dù bị s A u phá pháp p thân khôi h diệt lại lần nữa ụ chuẩn nguyên liên dạng. c tiên đế thần vương pháp thân đồng thời còn có được bất tử bất diệt đặc tính lâm vô đạo nhữ mày liên đạo chân thủ đoạn có chút nằm ngoài dự đoán của hắn cùng tưởng tượng cùng lúc đó tại nhìn thấy lâm vô đạo thân ảnh về sau liên đạo chân cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc hóa thân hắn dùng một loại ánh mắt kinh ngạc đánh giá lâm vô đạo nghĩ không ra n g u y ê một cái đến từ cấp thấp đại thế giới sâu tiến lại còn có thể ngưng luyện ra hóa thân xem ra bản tọa thật đúng là xem thường người a liên đạo chân cười lạnh nói hugh làm thoại âm rơi xuống một nháy mắt hắn đưa tay đối lâm vô đạo một chỉ điểm ra một sợi quỷ dị tà ác hát quang đống nhiên bay ra tiêu hát quang tà ác đến cực điểm chỉ là vừa mới xuất hiện lâm vô đạo liền tại phía trên cảm nhận được cực đoan mánh liệt đại khủng bố cùng lớn tà ác sinh mệnh nguyên rủa một cái hô hấp tuổi thọ giảm b ấ t một n g à n năm lâm vô đạo thần sắc khẽ biến liên đạo chân làm trong vũ trụ cương đạo bày ra thủ đoạn một cái so một cái cương đại cái này sinh mệnh nguyên rủa nếu là rơi vào trên người, người khác đừng nói là thần vương cho dù là đại đế đều muốn cứ thế mà rủa chết không thể có cái này đổ vật nơi tay đơn giản thần cản sát thần chỉ bất quá nguyên rủa đối với những người khác là tránh không kịp đại khủng bố nhưng là đối với lâm vô đạo mà nói căn bản không có bất cứ uy hiếp gì vô luận là trên người hắn thượng thương trúc phúc vẫn là bản thân đại đạo trí tuân thể đều đủ để ngạnh kháng nguyên rủa trừ cái đó ra lâm vô đạo còn có hơn một tỷ năm tuổi thọ cho dù là một cái hô hấp chém dụng một ngàn năm tuổi thọ hắn cũng hao tổn nổi bởi vậy đối với nguyên rủa hắn không sợ hãi h o à thừa dịp liên đạo chân thi triển sinh mệnh nguyền rủa trong n g á y mắt hắn tùy ý nguyền rủa rơi vào trên người sau đó một bước đi tới trước mặt lần nữa một trưởng c h ấ n ra trực tiếp đem liên đạo chân cứ thế mà đánh nổ vô dụng ta cố này thần vương pháp thân bản tôn dung nhập một tia không diệt thần quang ở bên trong chỉ cần tại huyền hoàng đại thế giới bên trong ngươi là mãi mãi cũng không có khả năng đưa nó ma diệt xôn sao nương theo lấy băng lanh thanh âm k h â m khẳng liên đạo chân kia nguyên bản băng diện pháp thân lại một lần nữa lại xuất hiện thấy thế lâm vô đạo cũng không nhiều lời lôi cuốn lấy khí thế cường đại cùng lực lượng lại một lần nữa đi tới liên đạo chân trước mặt Cường tại h hắn thần vương pháp thân, một trường đánh、nổ. Chỉ hai không ế đem đồng một vương trường nổ. Lần này cùng hai lần bất trước quá. d n g t ạ một t r ư ờ n g đem liên đạo chân thần vương pháp thân đánh nổ thời khắc lâm vô đạo tâm niệm vừa động trực tiếp lấy ra táng thiên đồng quan thừa dịp pháp thân lại một lần nữa ngưng tụ thời khắc trực tiếp đưa nó đặt đi vào ẩm một tiếng trầm thấp trầm đục nắp quan tài trùng điểm khép lại đây là cái gì a táng thiên đồng quan tiên đế chạm tới cũng muốn chết húng chi là chỉ là liên đạo chân làm hắn thần vương pháp thân được thu vào táng thiên đồng quan sát na lâm vô đạo trong đầu trong nháy mắt vang lên hắn kêu thảm tại táng tiên đồng quan trí cao vĩ lực dưới liên đạo chân cố kia danh xưng bất tử bất diệt thần vương pháp thân trực tiếp hóa thành hư vô không chỉ có như thế táng tiên đồng quan mang theo kinh khủng cấm kỵ còn thuận thần vương pháp thân trực tiếp tác dụng tại liên đạo chân bản tôn trên thân Lúc liên láo chỗ chân chính cổ này, huyền hoàng đại thế giới, một chỗ kinh khủng thế giới kẽ ở bên trong, liên đạo chân bản tôn bằng hành. À, ta ngưng tụ ra thần vương thân, thế mà thế thế cung đạo trong giới, giới đại tiên một một tòa tu ta xếp thế kẽ ngưng vương bị ma diệt rồi liên đạo chân thần sắp đột biến lập tức hắn bắt đầu động thủ bấm đốt ngón tay muốn sờ rõ ràng thần vương pháp thân ma diệt tiền căn hậu quả chỉ bất quá coi như hắn kết động bí pháp suy tính thời khắc một cỗ kinh khủng sức mạnh cấm kỵ đông nhiên giáng lâm đến hắn trên thân ngay sau đó liên đạo chân chính là kinh h ả i phát hiện tại kia cỗ quỷ dị lực lượng dưới chính mình tiên thân cùng tiên linh tất cả đều bị ô nhiễm thu vi tại giảm xuống thiên thân cũng bắt đầu sụp đổ đáng chết cuối cùng là cái gì đồ vật cảm thụ được thể nội đột nhiên xuất hiện đại khủng bố liên đạo chân rốt c u c đổi sắc mặt một cỗ trước nay chưa từng có to lớn khủng hoảng từ đ ấ y lòng tự nhiên sinh ra sau đó hắn bắt đầu vận dụng các loại thủ đoạn muốn loại trừ thể nội sức mạnh cấm kỵ ngăn cản tiếp tục ô nhiễm nhưng mà hết thể đều là phí công mặc cho hắn vận dụng phương pháp gì đều không thể ngăn cản kia cố quỷ dị lại lực lượng kinh khủng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó ô nhiễm chính mình tu vi cùng tiên thân một lát sau liên đạo chân thất kinh sông ra thế giới kẽ hở tựa hồ là tìm kiếm trợ giúp đi đối với hắn phản ứng lâm vô đạo cũng không rõ ràng giờ phút này tại đem liên đạo chân thần vương pháp thân thu nhập táng thiên đồng quan về sau trong đầu hắn vang lên một đạo thanh em nhắc nhở、Đinh. nguyên liệm liên đạo chân một bộ thần vương pháp thân thu được giết sinh đại pháp trải qua hệ thống cường hóa gấp trăm lần về sau ngươi thu được kỷ nguyên p h á p môn đại sát sinh thuật đại sát sinh thuật nghe được cái tên này lâm vô đạo lập tức xem xét lên liên quan tới nó tin tức tên đại sát sinh thuật đẳng cấp kỷ nguyên tri pháp cảnh giới không giới thiệu v ă n t á t này p h á p môn phía dưới người làm phép thi triển hết t h ệ thần thống bí pháp bí thuật bỏ qua tất cả phòng ngự cũng đối với địch nhân huyết mạch căn cốt tư chất linh hồn các loại tạo thành gấp một vạn lần tổn thương ghi chú một cấm kỵ tri pháp dùng cẩn thận ghi chú hai mỗi một lần thi triển phương pháp này đều sẽ hao tổn nhất định tuổi thọ bỏ qua tất cả phòng ngự đối căn cơ tạo thành gấp một vạn lần tổn thương nhìn xem đại s á t sinh thuật bày biện ra tới tin tức lâm vô đạo không khỏi hít một hơi thật sâu cái này p h á p môn người tiên phối hợp hỗn độn vô thượng pháp sử dụng cho dù là tu thành thiên đạo cực cảnh thần vương cũng muốn chết t r ư ơ n g năm trăm chín mươi năm đưa tay giết chuẩn tiên đế liệm thi thể càng mạnh quả nhiên lấy được chỗ tốt càng nhiều tăng thêm môn này đại sắt sinh thuật lần này ta đến táng thần trí địa đã thu hoạch được hai môn vô hiệp pháp trong đó hôn đ ộ n vô thượng pháp vẫn là cấp vũ trụ pháp môn dạng này thu hoạch s á t thực to lớn xem ra về sau được nhiều đi cái khác đại thế giới mới được lâm vô đạo khỏe miệng nhấc lên nụ cười hài lòng táng thần tri địa đối với hắn mà nói đơn giản chính là một chỗ trời ban b ả o điện lúc này mới không đến bao lâu l i ề n đã có như thế thu hoạch khổng lồ sau đó còn có giang thiên giận thần thạch cùng bảo vật kia chắc hẳn cũng tuyệt đối không ít cứ tính toán như thế đến lần này táng thần tri địa tất nhiên kiếm lớn、Và、anh nghĩ tới đây lâm vô đạo bàn tay lớn bỗng nhiên nô ra đem tỏa kia thế giới đồng điện bắt được trong tay lấy một tòa thần cấp tiểu thế giới là chủ thể luyện chế mà thành c ự c phẩm hậu thiên thần bảo hiến tế quái đáng tiếc trước tạm thời giữ đi mặc dù ta khả năng không cần đến cũng có thể lấy về ban cho đồ s u n t h ị dứt lời lâm vô đạo đánh giá vài lần liền đem thế giới đồng điện thu nhập hệ thống không gian ngay sau đó hắn lại nghĩ tới triệu vô thần cùng mộ thanh y lìa bọn hắn lúc này bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới vạn hạnh chính là lần này liên đạo chân các loại một đám vũ trụ cường đạo là đặc biệt nhằm vào hà tới triệu vô thần mộ thanh y l ì cơ hạo thiên bọn hắn cũng không có lọt vào vũ trụ cường đạo t h công tử mới vừa rồi là xảy ra chuyện gì sao triệu vô thần đi vào trước mặt ngưng âm thanh hỏi đối với cái này lâm vô đạo nhẹ gật đầu trước đó ta gặp trong truyền thuyết vũ trụ cường đạo ta đoán hẳn là lòng tề thiền tên kia dở trò quỷ cái gì vũ trụ cường đạo nghe nói như thế ba người thần sắp đống nhiên đại biến công tử ngại không có sao chứ không có việc gì lần này tới vũ trụ cường đạo hết thể có hai ba người bọn hắn thực lực cùng thủ đoạn đều vô cùng kinh khủng bất quá ta đã đem bọn hắn toàn bộ chân sát các người tiếp tục ở chỗ này b ằ n mộ ngàn vạn cẩn thận một chút ta lo lắng vũ trụ cường đạo nói không chừng sẽ còn xuất hiện ta ra ngoài táng thần c h i địa nhìn xem l o n g thể thiên tên kia đoạt ta bản nguyên tử khí ta nhất định phải đoạt lại không thể thoại âm rơi xuống lâm vô đạo không đợi triệu vô thần bọn hắn kịp phản ứng trực tiếp khống chế lấy một vệ thần quang xông ra thần mộ hành lang một bên khác l o n g thể thiên tại thành công cấp đoạt bản nguyên tử khí về sau cũng không có bất kỳ do dự bằng nhanh nhất tốc độ ly khai tầng thứ chín cùng một thời gian chờ ở bên ngoài đợi tiêu thanh lan cũng tiếp thu được lâm vô đạo thần n i ệ m Công tử bởi ọ n hắn t vậy đang nghe tiêu thanh lan nói nhậm ngã hành xảy ra chuyện thời điểm mộ cửu thiên nấy lòng trong nháy mắt hiện lên lên mánh liệt sợ hãi cùng bất an đồng dạng cơ vô nhai cùng cơ như nguyệt cũng là đồng dạng nhưng mà đối với táng thần c h i địa bên trong tình huống tiêu thanh lan cũng không rõ ràng đối mặt bọn hắn truy vấn hắn lắc đầu bất đắc dĩ cụ thể tình huống ta cũng không rõ ràng công tử chỉ là để cho ta giết long t ể thiên chờ sau đó hắn ra về sau hỏi một chút liền biết rõ hiu đang lúc hắn nói chuyện thời khắc đột nhiên ở giữa xa xa hư không cửa chính nhấc lên một trận vận sóng ngay sau đó l i ề n gặp được một người nam tử cấp tốc vào r a bạch l a o triệu l a o chúng ta nhanh lên ly khai nơi đây không nên ở lâu vừa ra táng thần tri địa long tề thiên lập tức đối một đen một trắng hai cái lao giả lớn tiếng la lên hai người này chính là hắn hộ đạo người áo trắng lao giả tên là bạch l u l a áo đen lão giả tên là triệu cấu hai người đều là chuẩn tiên đế nhất trọng thiên cường đại tồn tại những năm gần đây bởi vì có bạch l u l a cùng triệu cấu che chở long tể thiên có thể nói là xuôi gió xuôi nước tại huyền hoàng đại thế giới xuất t ẫ n ngọn gió bất quá hiện tại hắn ngọn gió liền muốn dừng ở đây rồi vâng đang lúc long tể thiên thanh â m rơi xuống thời khắc trong lúc đó chung quanh hư không đống nhiên ngưng kết ngay sau đó tại cái kia vô cùng hoảng sợ trong ánh mắt một cái kinh khủng bàn tay lớn từ hư không hiền hóa căn bản không dung hắn có bất kỳ phản kháng trực tiếp đem hắn bắt được trong tay không được bạch lao cứu ta mắt thấy bất thình lình kinh thiên b i ế n cố long t ể thiên mặc dù không biết là ai tại xuất thủ nhưng lại cảm nhận được ngập trời s á t cơ trong chốc lát một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác quét sạch toàn thân có thể cưỡng ép trưởng khống một phương thiên địa người đối phương tuyệt đối là một tôn chuẩn tiên đế không thể nghi ngờ đây là có chuẩn tiên đế muốn giết hắn bởi vậy long t ể thiên tại bàn tay to kia xuất hiện trong nháy mắt lập tức hướng xa xa bạch l u la cùng triệu cấu kêu cứu hiện nay cũng chỉ có hai vị hộ đạo người có thể cứu hắn này thật to gan giáng hại ta bị ngạn tiên tộc thiên tiêu chết ầm ầm nương theo lấy giống giận dung trời bạch l ũ la cùng triệu cấu hai người không hẹn mà cùng đưa tay thẳng hướng tiêu thanh lan bọn hắn một xuất thủ phía sau tiên quang m ê n h mông quần quận hỗn loạn chi t h a n h nhức trăm triệu dặm trực tiếp dung chuyển một phương thiên điệm đồng thời tại bạch l ũ la cùng triệu cấu hai người phía sau cũng có cường đại dị tượng hiển hóa khí sâu thiên điệm có thể tu thành chuẩn tiên đế không gọi là cường đại kinh tài tuyệt diễm cường đại tồn tại mặc dù bọn hắn chỉ có chuẩn tiên đế tầng thứ nhất tu vi nhưng ở cái này huyện hoàng đại thế giới cũng được sưng tụng cái thế cờ bọn hắn vẫn là xuất từ bị ngạn tiên tộc kia càng là tại trong vũ trụ đỉnh tiêm lớn tiên tộc lương tựa như thế cường đại cự phách vô luận là bạch rula vẫn là triệu cấu đều có bệ nghệ bốn phương tám hướng chi thế rất có quét ngang hết thệ cái thế khí khái chỉ bất quá bọn hắn lần này đã t r u n g thiết bản Cút. đối mặt khí thế kia n g ú t trời chân đạp thiên địa chi thế bạch rula cùng triệu cấu tiêu thanh lan căn bản không có để ở trong mắt hơi anh một chữ rơi xuống một cỗ kinh khủng tới cực điểm vĩ lực bỗng nhiên như hồng hoàng thiên hà giáng lâm trong nháy mắt đem sông vào nhất phía trước triệu cấu bao phủ giờ khắc này triệu cấu cảm giác toàn bộ thiên địa phản g phất đều sụp đổ tại kia c ố hùng v i vô biên vĩ lực trùng kích vào hắn tiên thân trực tiếp bị ma d i ệ t hắn chuẩn tiên đế tiên linh cũng đang điên cuồng mất diện đây là không triệu cấu trên mặt lộ ra vô cùng mãnh liệt sợ hãi hắn muốn d â y rủa nhưng là t i ê u thanh lan cũng không có cho hắn cái kia cơ hội vây anh tay áo nhẹ nhàng huy động triệu cấu chỗ kia phiến hư không đ ố n g nhiên phá diệt hắn tiên thân cùng tiên linh trực tiếp hóa thành hư vô t đỉnh tiêm chuẩn tiên đế cách đó không xa nhìn xem triệu cấu bị tiêu thanh lan đưa tay ở giữa chân sát liên đối lấy tiên thân cùng tiên linh đều bị cưỡng ép ma diện bạch du la lập tức dọa đến hít vào một ngụ m khí lạnh đáy mắt bắn ra ngập trời sợ hãi h u mắt thấy tiêu thanh lan kia băng lanh á n h mắt nhìn sang bạch du la lúc này muốn q u a y người đào tẩu chỉ bất quá coi như hắn vừa mới trốn vào hư không thời khắc tiêu thanh lan kia kinh khủng bàn tay lớn trực tiếp thăm dò vào thế giới khoảng cách đem hắn từ vô tận hư không nhất chỗ sâu cứ thế mà bắt ra ta là bị nạn tiên tộc chỉ gặp hắn năm ngón tay bỗng nhiên một nắm bạch rula căn bản không kịp bất kỳ phản kháng tiên thân cùng tiên linh trực tiếp bị bàn tay lớn cứ thế mà bóp nát một máy mắt mạng lớn mạng lớn sáng trói tiên quang cùng tiên khí thuận tiêu thanh lan đầu ngón tay c h ạ y sôi mà ra cuối cùng tại hắn ý chí cường đại dưới bạch rula quanh thân tất cả tiên đạo bản nguyên hóa thành đến cho một lớn một nhỏ hai đầu trường hạ phân biệt chui vào cơ v ô nhai cùng cơ như nguyện tiên thân t nhìn xem cái này kinh khủng tới cực điểm một màn bất luận là long tề tiên vẫn là xung quanh vây xem sinh linh n h o n h o dọa đến hồn phi phát tán từng cái trong miệm càng không ngừng hít vào lấy hơi lạnh. chương năm trăm chín mươi sáu đường đến chỗ chết chuẩn bị giao nhân cuối cùng là từ đâu tới tuyệt thế h u nhân g n dám cường sát bị nạn g tiên tộc chuẩn tiên đế t h ế đơn giản thật là đáng sợ đây chính là chuẩn tiên đế cấp bậc cường đại tồn tại a đưa tay ở giữa liền bị ngược sát nhìn như vậy đến long thể thiên chỉ sợ cũng khó thoát độc thủ chu vi sinh linh dưới đáy lòng nghị luận ở m ý. tiêu thanh lan chỗ bày ra cường đại lực lượng cùng hung tàn thủ đoạn để bọn hắn hoảng sợ đến cực điểm vị này nhất định là đỉnh tiêm chuẩn tiên đế cho dù là tại cái này huyền hoàng đại thế giới cũng là đủ để đứng hàng đỉnh phong vô thợ mạnh nghĩ tới đây đám người nhìn về phía long tề thiên ánh mắt nhao nhao tràn đầy thương hại cùng thở dài đồng dạng tại nhìn thấy bạch du la cùng triệu cấu hai người bị tiêu thanh lan cường thế chấn sát về sau long tề thiên cả người cũng triệt để tuyệt vọng thiên quân ta hắn muốn mở miệng nói cái gì nhưng mà tiêu thanh lan cũng không có cho hắn cái kia cơ hội càng thêm không có cái kia kiên nhẫn và ảnh tiêu thanh lan suy nghĩ k h ẽ động long tề thiên liền kêu thảm cũng không kịp phát ra cả người trong nháy mắt hóa thành huyết vụ ngay sau đó hắn thần hồn bị ép bạo hắn linh hồn chi lực hóa thành một sợi khói xanh dung nhập tiêu thanh lan ý thức trừ cái đó ra còn có m ộ thiên sởi t ầ n bí tử khí, tử h p u t á ra. gan, Ừ, thật to đoạt tử công bản n dám cướp quân y lòng tể thiên làm cái gì lúc này mộ cựu thiên cơ vô nhai cớ như nguyện ba người đi vào trước mặt vội vàng dò hỏi ngay vậy tiêu thanh lan cũng không có dấu diếm lúc này đem long tể thiên thần hồn bên trong tìm kiếm đến tin tức toàn bộ nói cho bọn hắn a thật sự là gan to bằng trời a lần này nhìn hắn bị ngạn tiên tộc như thế nào hướng trí tôn bàn giao ba người lạnh lùng mỉm cười thiên quân kia công tử không có sao chứ không rõ ràng căn cứ long tể thiên thần hồn bên trong ký ức lần này h ắ t thiên đạo tặc liên đạo chân mang theo hai mươi hai vị cường đại vũ trụ cường đạo đi vây giết công tử chỉ mong không muốn phát sinh cái gì ngoài ý muốn mới tốt bằng không mà nói một khi trí tôn trách tội xuống không chỉ có bị n ạ n tiên tộc phải bị thai hỏa ngập đầu liền liền chúng ta mấy cái cũng chịu tội khó thoát tiêu thanh lan siết chặt thủ trưởng giờ khắc này đáy l ò n g của hắn hiện lên lên một vòng mãnh liệt sầu lo cùng sợ hãi bất luận là hắn vẫn là mộ c ử u thiên ba người trong lòng đều đang điên cuồng cầu nguyện lâm vô đạo bình an vô sự bằng không mà nói không ai có thể tiếp nhận trí tôn l ử a giận thiên quân k i a chúng ta bây giờ làm sao bây giờ chờ táng thần c h i địa chúng ta đi vào không được hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm chính là chờ đợi hy vọng công tử hắn hết thể mạnh khỏe tiêu thanh lan thở dài một cái long thể thiên đem bọn hắn cũng đã kéo xuống nước bị nạn tiên tộc lần này thế nhưng là gây đại họa a cơ vô nhai thở dài nói a sông đại họa các hạ tùy ý đổ sát ta tộc nhân cùng tiên tiêu xem ra là không có đem ta bị nạn tiên tộc để ở trong mắt ta tiêu thanh lan ngươi quá làm cản vê anh đang lúc cơ vô nhai bọn h ắ n âm thầm cầu nguyện thời khắc trong lúc đó mênh mông bầu trời phía trên đ ỗ n g nhiên t r u y ề n đến một đạo huy nghiêm to lớn thanh âm tiếp theo hôn loạn chi thành hư không bị vĩ lực x é rách một cái thân hình vĩ n ạ khí chất vô thượng h u y n ý trung niên nam tử phản chiếu tại bầu trời phía trên mặc dù chỉ là một đạo hình chiếu nhưng hiện lộ ra khí tức lại là vô cùng cường đại t chỉ là nhìn thoáng qua cơ vô nhai đám người tiên linh liền nhịn không được điên cuồng run rẩy đỉnh tiêm chuẩn tiên đế ba người đáy lòng kinh hãi trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện nam tử thần bí tuyệt đối là một tôn chuẩn tiên đế cựu trọng thiên cường đại tồn tại mà lại ngoại trừ hắn bên ngoài ở sau lưng trong hư không còn phản chiếu lấy mười hai vị cường đại thân ảnh mỗi một cái khí t ứ c đều vô cùng cổ lão vô cùng cường đại không kém gì huyền y nam tử hết thảy mười ba vị đỉnh tiêm chuẩn tiên đế bộ này cường đại đội hình để cơ vô nhai bọn hắn chấn động đồng thời cũng hấp dẫn huyền hoàng đại thế giới rất nhiều cổ lão tồn tại chú ý hiu hiu hiu giữa thiên địa có từng đạo cường đại tiên thức hành không từng tôn cường đại tồn tại đem ánh mắt nhìn về phía nơi này nhìn xem một màn này thiêu thanh lan thần sắc bình tĩnh ánh mắt thâm trầm lạnh lùng bị nạn g tiên tộc năm nói sinh hắn nhẹ nhàng nói nhỏ một tiếng năm nói sinh chính là huyền hoàng đại thế giới bên trong bị nạn g tiên tộc đương nhiệm tộc trường chuẩn tiên đế đệ cựu trọng thiên đại viên mãn tu vi là nhất là cường đại chuẩn tiên đế một trong ngoài ra sau lưng của hắn mười hai vị chuẩn tiên đế cũng đều là đệ cựu trọng trời cổ lão tồn tại mỗi một cái đều sống chi ít ba cái kỷ nguyên trở lên nam nói sinh ngươi là muốn là long tề thiên bọn hàn báo thù sao tiêu thanh lan nhàn nhạt hỏi một câu đối với cái này nam nói sinh từ chối cho ý kiến tiêu thanh lan ngươi làm trái vũ trụ quy tắc tự tiện tiến vào cái khác đại thế giới chẳng lẽ liền không sợ bị quy tắc chế tại sao còn nữa nơi này là huyền hoàng đại thế giới không phải là các ngươi bồng lai tiên tộc còn d u n g ngươi không được làm cản đừng tưởng rằng ngươi danh xưng là tiên đế phía dưới đệ nhất nhân ta bị ngạn tiên tộc liền sợ ngươi ngươi tùy ý tàn sát ta bị ngạn tiên tộc việc này chẳng lẽ không nên cho chúng ta một cái công đạo sao năm nói sinh thần sắc hở h ữ n g hắn chuẩn tiên đế p h á p thân phản chiếu tại mênh mông bầu trời phía trên cho người ta một loại vô pháp vô thiên cảm giác sợ hãi hình như có chấn tiên ép vô thượng chi thế nhưng mà đối với hắn chất vấn tiêu thanh lan lại là bình thản cười cười a bàn giao bổn quân làm việc cần hướng các nơi g ư bị ngạn tiên tộc bàn giao sao nếu như muốn báo thù lời nói cứ việc phóng n g ự a đến đây đi nhìn xem các nơi g ư bị ngạn tiên tộc m ộ ư ơ i ba vị chuẩn tiên đế có thể hay không đem bổn quân lưu tại nơi này vê n h đang khi nói chuyện tiêu thanh lan tiên thân r u n động nhẹ, nhẹ. trong chốc lát dung chuyển toàn bộ huyền hoàng đại thế giới tam thế tiên thân nhìn xem tiêu thanh lan phía sau kia h i ệ n hóa ra ngoài tam đại tiên thân cùng thả ra vô thượng khí tức nam nói sinh trong nháy mắt hít mắt lại cùng một thời gian âm thầm vây xem một đám cổ lão tồn tại cũng đều là quang tới vô cùng kiên kỵ ánh mắt tiêu thanh lan danh xương tiên đế phía giới đệ nhất nhân tại chuẩn tiên đế cấp độ này bên trong toàn bộ bàn dáng vẽ trụ không có người nào là đối thủ của hắn mặc dù năm nói sinh lần này mang đến mười hai vị cường đại đ ỉ n h tiêm chuẩn tiên đế nhưng nếu là cùng tiêu thanh lan giao thủ chỉ sợ cũng sẽ gây kích trầm xa Hừ, thất phu. thanh không nghĩa cho không chọc cái của cường có tộc cường tộc, tộc Việc tộc báo Tiêu người đại, đại. ngươi biết tiên ngươi lai tiên nổi. tiên dũng lan, toàn quần Buồn quân ngạn bồng này, quân ta ta một là là bẩm bộ để đế bị sẽ sẽ rõ, hắn cùng m ộ ư ơ i hai vị chuẩn tiên đế thân ảnh trong n g á y mắt biến mất tại hư không nhìn xem bọn hắn rời đi phương hướng tiêu thanh lan không khỏi nhớ mày hắn biết rõ nam nói sinh khẳng định là đi m ờ i bị nạn tiên tộc tiên đế xuất thủ huyền h o a n g đại thế giới chỉ là một phương cao đẳng đại thế giới tiên đế không cách nào d á n g lâm đến nơi đây nhưng là tại trong vũ trụ bản nguyên đại thế giới tiên đế liền không có bất kỳ cố kỵ nào bị nạn tiên tộc có ít nhất hai vị tiên đế nếu như bọn hắn đi đến đồng lai tiên tộc đến lúc đó tất nhiên khó mà ngăn cản trong lúc nhất thời tiêu thanh lông mày càng nhăn càng chặt、Hiu. cũng liền trong lòng hắn sầu lo thời khắc lâm vô đạo thân ảnh từ táng thần chi địa xông ra đi tới trước mặt công tử công tử công tử ngươi không có việc gì liền tốt nhìn thấy lâm vô đạo bình an vô sự tất cả mọi người lớn nhẹ nhàng thở ra công tử bị nạn tiên tộc t i ê n tâm bọn hắn lật không nổi sóng gió các ngươi trước tiên ở nơi này trông coi ta về trước một chuyến trừ thiên tri thành đã bị nạn tiên tộc muốn mời tiên đế nhúng tay kia chúng ta liền bồi nó chơi một chút tiên đế chúng ta cũng có ta ngược lại muốn xem xem đến tột cùng là bọn hắn bị nạn tiên tộc tiên đế nhiều vẫn là chư thiên tri thành tiên đế nhiều trong đó có được hai vị cổ lão tiên đế đến hàng vạn mà tính chuẩn tiên đế tiên vương trở xuống tộc nhân càng là nhiều vô số kể tại ban dáng vẽ trụ bên trong vị ngạn tiên tộc thế lực cùng nội tỉnh mặc dù xưng không lên phi thường cường đại nhưng cũng không phải quá yếu chí ít có thể duy trì một phương bảng nguyên đại thế giới đồng thời bị ngạn tiên tộc còn kéo dài mấy cái kỷ nguyên luận đến lịch sử cùng truyền thừa lời nói tuyệt đối xưng đến thượng cổ lão nhất là bọn chúng tổ tiên tại thời đại hoang cổ đã từng còn ra qua siêu thoát tiên đế vô thượng tồn tại kỳ thanh tư kia là bị ngạn tiên tộc vĩnh viễn huy hoàng đồng thời cũng là hậu bối dòng dõi mãi mãi cũng không cách nào chạm đến đ ỉ n h phong cho đến ngày nay kỳ thanh tư chân dung một mực cung phụng tại bị ngạn tiên tộc tổ đ ị a bên trong vinh thế lưu truyền bị ngạn tiên cung ở vào bị ngạn tiên tộc tổ đ i ệ bên trong chính là tiên tộc cấm địa chưa cho phép không được bước vào bởi vì nơi này là tiên đế chỗ ở lúc này tại bị ngạn tiên cung nhất chỗ sâu một phương được mở mang ra động thiên thế giới bên trong hai đạo cổ lao thân ảnh ngay tại đánh cờ trong đó một người tay cầm cơn trắng tóc mai điểm bạc khuôn mặt hơi có vẻ dàn u a lại trên người có rõ ràng t u ế n g u y ệ t vết tích khí tức cũng là sáng tối không chừng một người khác tay cầm cơn đen m ặ t như con ngọc quanh thân có lăng thiên bất khuất chi thế chỉ là ngồi ở chỗ đó liền cho người ta một loại phi phạm ỳ nghi cùng khí độ hai người này rõ ràng là bị n ạ n tiên tộc tiên đế cầm cờ trắng người tên là kỳ thương tang tiên đế thất trọng thiên đại viên mãn tu vi chính là bị nạn g tiên tộc nhất là cổ lao tiên đế đã sống chín cái k ỳ nguyên hắn đối diện cầm cờ đen huyền y nam tử tên là lăng tiên h q u y ế t tiên đế thất trọng thiên hậu kỳ tu vi sống tám cái k ỳ nguyên hai người bọn họ tồn tại chống lên toàn bộ bị nạn g tiên tộc chân chính định hải t h â n trâm vừa rồi huyền hoàng đại thế giới một vị tiên tộc tộc trưởng đưa tin nói là bồng lai tiên tộc tiêu thanh lan giết hạ giới một cái t h i ê n tiêu theo như hắn nói tiêu thanh lan xuất hiện tại huyền hoàng đại thế giới là cùng đi một người trẻ tuổi đi hướng táng thần chi đ i ể ngoài ra còn giết hạ giới tiên tộc hai vị chuẩn tiên đế ba lăng tiên k u y ế t rơi xuống một tử nhẹ nhàng nói tiêu thanh lan nghe được cái tên này ngay tại ngưng mi suy tư bức kế tiếp cờ kỳ thương tàng tựa hồ có chút ngoài ý mớn tiêu thanh lan chính là ba cái kỷ nguyên trước đó đồng lai tiên tộc kém một chút chứng đạo tiên đế người kia nghe nói hắn khai sáng tam thế tiên kinh có thể khống chế quá khứ hiện tại tương lai các loại ba loại lực lượng thực lực danh s ư ơ n g tiên đế phía dưới đệ nhất nhân nếu như không phải tại chứng đế thời khắc sống còn tao nộ không biết cấm kỵ chỉ sợ bàn dáng vẻ trụ liền muốn lại thêm một vị tiên đế kỳ thương tàng mang theo cảm khải nói tiêu thanh lan không chỉ có là tại chuẩn tiên đế cấp độ như sấm bên hai tại tiên đế cấp độ đồng dạng làm người biết dù sao ba cái kỷ nguyên t r ư ớ c k i ê m một trận chứng đế cảnh tượng bàn dáng v ẻ trụ rất nhiều tiên đế đều là thấy tận mắt đối với tiêu thanh lan chỗ b ả y ra thiên phú và tài tình kỳ thương tăng cũng là cực kỳ tán thưởng chỉ tiếc tại sao cùng một khắc tiêu thanh lan thất bại hắn không phải tại đ ồ n g lai tiên tộc t i ề m thu a làm sao lại đi đến huyền hoàng đại thế giới mà lại không có lọt vào vũ trụ quy tắc chế tài kỳ thương tăng rơi xuống một tử có chút hiếu kỳ hỏi ngay vậy lăng thiên khuyết lắc đầu không rõ ràng ta đoán hắn hẳn là thông qua thế giới kẽ hở lén qua tiến vào huyền hoàng đại thế giới theo hạ giới niên kỷ nói sinh nói tiêu thanh lan tựa hồ đang vì một người trẻ tuổi hộ đạo tiêu thanh lan thế nhưng là đã từng bước vào qua tiên đến g ư ờ i tầm mắt cùng kiến thức hẳn là sẽ không thấp như vậy mới đúng có thể làm cho hắn vì đó hộ đạo người trẻ tuổi kia thân phận cùng lai lịch hẳn là cực kỳ không đơn giản phía sau chí ít cũng là một phương đỉnh tiêm đại tiên tộc thế lực ngay tại vừa rồi huyền hoàng đại thế giới tiên tộc tộc trưởng thỉnh cầu ta vì bọn họ chủ trì công đạo ta dự định chờ sau đó đi bồng lai tiên tộc đi một chuyến ta bị n ạ n tiên tộc mặc dù suy tàn không còn xưa kia nhập tổ trên huy hoàng nhưng cũng không phải ai cũng có thể khi dễ lăng tiên khuyết trùng điệp rơi xuống một tử ngưng tiếng nói vê anh theo thoại âm rơi xuống một cô kinh khủng tiên uy bỗng nhiên quét sạch ra như là trời nghiêng nghe được thái độ của hắn kỳ thương tăng nhữ nhữ m ả y đồng lai tiên tộc có cực kỳ truyền thừa cổ xưa tương truyền thủy tổ càng là b ả n dáng vẻ trụ thần thoại cùng cấm kỵ mặc dù bây giờ suy tàn nhưng cũng không thể khinh thường không chừng bọn hắn còn có cái gì có thể sợ n ộ i tình cùng thủ đoạn chưa hề hiện lộ rõ ràng ra ngoài ra tiêu thanh lan làm việc như thế cao điệu hắn không có khả năng không biết rõ đồ sát ta bị n g ạ tiên tộc hậu quả nhưng là hắn y nguyên làm như vậy cái này cho thấy hắn là có cường đại phân khích tại không có sở rõ ràng nội tình trước đó tùy tiện làm việc không phải lên sách kỳ thương tăng lắc đầu ý của ngươi là cứ tính như thế không ta bị ngạn tiên tộc mặt mũi vẫn là phải muốn duy trì nếu như ngay cả chính mình tộc nhân đều không cách nào thủ hộ sao còn muốn chúng ta làm gì bất quá chúng ta không thể trực tiếp đ ộ n g thủ có thể tìm người đi thăm dò một cái đồng lai tiên tộc nội tình kỳ thương tăng không vội không chầm nói như thế nào thăm dò kỳ thật đến tiên đế cấp độ này là có thể tùy ý xuyên thẳng qua từng cái vũ trụ ta biết rõ một cái địa phương nơi đó có rất nhiều cường đại tiên đế thậm chí là cổ tiên đế đều có chỉ cần đánh đổi khá nhiều liền có thể để bọn hắn giúp ngươi làm việc người ở đó chỉ nhận tiền đợi chút nữa ta đến đó đi một chuyến dùng số tiền lớn chiêu mộ mấy cái tiên đế đến đây bản dáng vẻ trụ như vậy cho dù là xảy ra vấn đề cũng sẽ không dính dấp đến ta bị ngạn tiên tộc kỳ thương tăng cười đáp lại nghe nói như thế lăng tiên k h u y ế t cảm thấy ngạc nhiên hắn chưa từng nghe nói còn có bực này bí ẩn cái kia địa phương ở đâu hắn hiếu kỳ truy vấn đối với cái này kỳ thương tăng lắc đầu không thể hỏi không thể nói không thể đáp người chỉ cần phải biết trên thế gian có dạng này một cái địa phương là được rồi cái khác không thể hỏi đến dứt lời không đợi lăng thiên k h u y ế t lấy lại tinh thần kỳ thương tăng lật tay lấy ra một khối bạch ngọc đạo phủ đánh ra một đạo tiên quang biến mất ngay tại chỗ nhìn xem một màn này lăng thiên k h u y ế t càng thêm kinh nghi xem ra cho dù là tu thành tiên đế trong vũ trụ này y nguyên còn có rất nhiều bí mật là ta không cách nào chạm đến a cái k i a địa phương đến tột cùng ở đâu nên như thế nào đi đây đáy lòng của hắn lưu động lên một vòng hướng tới đối với không biết tồn tại bất kể là ai đều là đầy hiếu kỳ chỉ bất quá lăng thiên khuyết cũng không biết rõ kỳ thương tăng trong miệng cái kia địa phương cũng không phải là ai cũng có thể đi vào vậy cần tư cách nhưng mà mọi thứ đều có ngoại lệ cũng t h ỉ như lâm vô đạo b ệ n h khi tiến vào chư thiên c h i thành về sau lâm vô đạo đầu tiên là đi đến cựu thiên lâu biến trở về trí tôn thân phận tiếp lấy tại cơ nguyên dẫn đầu dưới đi tới chư thiên c h i thành tầng thứ nhì lối vào chư thiên c h i thành hết thể thập nhị trọng thiên tiên đế tồn tại ở đệ tứ trọng bởi vậy hắn muốn chiêu mộ tiên đế cấp bậc cương giả liền muốn đi đến thứ tứ trọng thiên mới được mượn nhờ trong tay trí tôn đạo phủ cùng trí tôn thân phận lâm vô đạo liên tục vượt qua tam trọng thiên cửa đi tới chư thiên c h i thành thứ tứ trọng thiên nơi này cùng phía trước tam trọng thiên hoàn toàn khác biệt làm hắn bước vào thứ tứ trọng thiên thời điểm một khối to lớn c ổ lao bia đá ánh vào tầm mắt bia đá trên tiếp thương tiên hạ tiếp đại điệp trên đó có thể rõ ràng xem đến vạn đạo trầm luân kinh khủng cảnh tượng m ê n ngông tiên quang càng là quét sạch hoàn vũ thập phương mượn nhờ trí tôn đạo phủ lực lượng lâm vô đạo thấy rõ tại trên tấm bia đá còn phát họa lấy bốn cái cổ lao chữ lớn huyền tiên cổ đ i ệ chương năm trăm chín mươi tám huyền tiên thứ chín thành chư thiên c h i thành thứ tứ trọng tiên tựa hồ cùng ta trong dự đoán hoàn toàn không đồng dạng à. nhìn xem xa xôi bầu trời phía dưới k i a đứng sừng xứng, xứng cổ lao bia đá cùng hoàn cảnh chung quanh lâm vô đạo n h ị nhũ mày trước khi tới hắn trong tưởng tượng thứ tứ trọng tiên hẳn là tiên đế khắp nơi trên đất cửa hàng kéo dài không hết phồn v i n h cảnh tượng dù sao chư thiên c h i thành tầng thứ nhất tầng thứ nhì cùng đệ tam trọng tiên đều là dạng này cái nào biết rõ tại chính thức đi vào thứ tứ trọng tiên về sau hắn mới là phát hiện chính mình sai đến phi thường không hợp t h o i thưởng nơi này cảnh tượng hoàn toàn vượt qua h ắ n mong muốn bởi vì theo hắn d o xét có thể rõ ràng xem đến thập phương bên trong đều là băng lánh hỗn độn hư không kinh khủng vũ trụ triều tịch cùng không gian phong bạo tại giữa thiên địa tứ ngược không thôi、Ấm、ẩm ẩm nương theo lấy hỗn độn lôi đ ỉ n h vô số hư không khe hở không ngừng hiện ra phản phất toàn bộ vũ trụ đều bị xé nát đập vào mắt chỗ đều là hủy thiên diệt địa kinh khủng cảnh tượng trừ cái đó ra đứng tại h u y ề n thiên cổ đ ị a bên ngoài lâm vô đạo mặc dù nhìn thấy không ít trong truyền thuyết tiên đế nhưng là hắn phát hiện có rất nhiều tiên đế trên người khí tức đều phi thường hung lệ sắc khí ngốc trời mà lại rất nhiều trên thân người đều dính đầy vết máu cùng to to nhỏ nhỏ thương tích nghiêm trọng người hơn phân nửa tiên đế c h i thân đều bị đánh nát giảm như vậy tựa hồ trải qua tàn khốc chém giết cái này thứ tứ trọng tiên đến cùng làm ộ t cái như thế nào địa phương tại sao ta cảm giác quá kinh khủng một chút lâm vô đạo sắc mặt trầm ngưng nơi này căn bản không phải trong tưởng tượng tiên đế thiên đường ngược lại càng giống một cái tàn khốc địa ngục vị này đạo hữu mới tới sao đang lúc lâm vô đạo nhữ mày đánh giá chung quanh ác liệt hoàn cảnh lúc đột nhiên phía sau vang lên một đạo hỏi thăm thanh âm xoay người nhìn lại một kẻ thân thể cao t ư ớ n g m ạ o hơi có vẻ âm nhu nam tử ánh vào tầm mắt cùng thứ tứ trọng thiên đại đa số tiên đế trên người hắn cũng dính đầy vết máu cùng vết thương thậm chí tại tay phải của hắn bên trong còn cầm một viên đấm máu đầu lâu thông qua đại đạo chi nhãn nhìn rõ lâm vô đạo phát hiện trước mặt âm nhu nam tử tên là nguyên thương tiên đế bắt trọng thiên sơ kỳ hắn đến từ bàn dáng vẽ trụ bên ngoài một phương khác cấp thấp vũ trụ mà hắn trong tay dẫn theo đầu lâu đồng dạng là một vị tiên đế bắt trọng thiên cổ lao tồn tại luận đến tu vi so với nguyên thương còn muốn càng thêm cường đại một phần đã đạt đến tiên đế bắt trọng thiên trung kỳ nhìn nguyên thương bộ dáng này lâm vô đạo không cần đoán cũng minh bạch khẳng định là hắn vừa mới chém giết vị này tiên đế mà có thể đem tu vi cao ra bản thân tiên đế chém giết có thể thấy được nguyên thương thực lực cũng cực kỳ bất phàm dù sao đ ặ t đến tiên đế cấp độ này mỗi cái tiểu cảnh giới ở giữa t r ê n lệnh là vô cùng to lớn có thể vượt cấp mà chiến nguyên thương tất nhiên có cái thế vĩ lực cùng thủ đoạn thông thiên ta đúng là mới tới lâm vô đạo khẽ gật đầu một cái vậy ngươi cần hiểu rõ cái này chưa tiên tri thành thứ tứ trọng thiên tình hữu a các hạ cũng là người dẫn đường xem như thế đi ngẫu nhiên kiêm chức kiếm chút thu nhập thêm nguyên thương nhàn nhạt đáp lại n i ệ m tình ngươi m ớ i đến nếu có thể xuất ra mười vạn cân c ự c phẩm tiên nguyên ta có thể vì ngươi giới thiệu sơ lược một cái cái này thứ tứ trọng thiên đại khái tình huống hắn nói tiếp ngay vậy lâm vô đạo trong lòng đại trấn tiên nguyên ẩn chứa bảng bạc tiên đạo tinh hoa là thuộc tiên đế chuyên môn đồ vật c ự c phẩm tiên nguyên càng là quý giá phi thường nguyên thương mới mở miệng chính là mười vạn cân c ự c phẩm tiên nguyên hơn nữa còn là đơn giản giới thiệu cái này khiến lâm vô đạo mở rộng tầm mắt bất quá hắn đừng nói là t ự c phẩm tiên nguyên liền thần nguyên đều không có ngươi sẽ cập không phải không mang tiên nguyên a cái、này. được rồi nếu như ngươi nguyện ý trước tiên có thể ký sổ trong vòng trăm năm hoạt lại không thu lợi tức trong vòng ngàn năm hoạt lại hai mươi vạn cực phẩm tiên nguyên vạn năm bên trong năm mươi vạn đây là cái quỷ gì giá cả quá không hợp thói thường đi cái này thứ tứ trọng tiên đều là dạng này giá cả sao ta thu khá là rẻ những người khác còn muốn quý một thành trở lên nếu như ngươi nguyện ý ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi liên quan tới cái này thứ tứ trọng tiên đại khái tình huống ách không cần cái gì cam đoan sao không cần chư thiên chi thành quy củ không có người có thể ở chỗ này q u y ề ợ nếu như ngươi dám quyền nợ vậy ta liền có thể g i à n h chính nôn thuận truy sát ngươi sau đó cướp đoạt trên người ngươi hết thảy bao quát ngươi tiên đế bản nguyên nói đến đây nguyên thương khỏe miệng nhấc lên một vòng nụ cười lạnh như băng đối với cái này lâm vô đạo cười cười cũng không để ở trong lòng tốt h ta ta đáp ứng ngươi điều kiện hiện tại có thể nói một chút cái này thứ tứ trọng thiên tình hương a có thể nguyên thương lần nữa khôi phục trước đó bình thản tại dưới sự hướng dẫn của hắn lâm vô đạo leo lên một chiếc cổ lao tiên thuyền hóa thành một đạo tiên quang xông vào vũ trụ hư không sau một hồi bọn hắn đi tới một tòa tàn phá thành trì nơi này là huyền thiên cổ địa thứ chín thành từ xưa tới nay gọi là huyền thiên thứ chín thành chư thiên c h i thành thứ tứ trọng thiên cùng phía trước tam trọng thiên có bản chất khác nhau nơi này càng giống là một cái phiên bản thu nhỏ vũ trụ tại thứ tứ trọng thiên bên trong hội tụ từng cái vũ trụ từng cái thời đại thời không phế tích những n à y phế tích tại chư thiên c h i thành quy tắc can thiệp dưới diễn hóa trở thành từng cái cổ lao thần b í bí cảnh hoặc là đại thế giới tại thời không bên trong phế tích có vô số cơ duyên và tạo hóa nhưng tương tự cũng ẩn chứa đại khủng bố ở chỗ này hết thể mọi người đều là được nhân muốn sinh tồn hoặc là mạnh lên hoặc là đi thời không phế tích b ạ o hiểm hoặc là đi cấp đoạt người khác có người một bước lên trời cũng có người chết không có chỗ trôn huyền thiên cổ địa chính là thứ tứ trọng thiên bên trong thập đại thời không phế tích một t r o n g xếp hạng thứ mười vị ở chỗ này hoạt động đều là phổ thông tiên đế mạnh nhất sẽ không vượt qua tiên đế cựu trọng tiên h muốn đi đến mạnh hơn thời không phế tích chỉ có cổ tiên đế trở lên cảnh giới mới có thể nguyên thương không ngừng giới thiệu liên quan tới thứ tứ trọng thiên tình huống phức tạp như vậy ngay hắn giảng thuật lâm vô đạo đáy lòng cũng có chút nghiêm nghị nếu như không có thực lực cương đại cho dù là tiên đế tại cái này thứ tứ trọng tiên h bên trong căn bản lăn lộn ngoài đời không nổi đã cái này thứ tứ trọng tiên h tàn khốc như vậy cái kia vừa mới bước vào nơi này tiên đế chẳng phải là chỉ có bị giết phần dĩ nhiên không phải thương thiên phủ có minh sắc quy định mới tới thứ tứ trọng tiên h sinh linh có mười vạn năm bảo hộ kỳ chỉ cần ra khỏi thành a o bất luận kẻ nào không được đ ộ n g thủ ngoài ra h u y ề n thiên thứ chín thành cũng là lớn nhất nơi ở nút chỉ cần đợi ở chỗ này không đi ra cũng sẽ không có nguy hiểm bất quá nếu như là chiến tranh giáng lâm vậy liền coi là chuyện khác nguyên thương thản như nói nơi này còn có chiến tranh đương nhiên h u y ề n thiên cổ địa có đông đảo thành trì vì tranh đoạt tài nguyên thường xuyên sẽ buộc phát chiến tranh đến thời điểm thành trì bên trong tất cả tiên h đế đều phải tham chiến có thể hay không sống sót liền nhìn mọi người vật khí Hiu!、Đang、khi nói chuyện,、nguyên、thương đã không chế tiên thuyền, rơi xuống huyền thiên thứ thành. thiên thân ảnh, như cá giết sang sông, ánh hắn thời, nói tiên rơi nơi liếc giết cái diện giả. nguyên tuyển, xuống qua, đều Đang đã Đến đạo đông đảo đế đến Đồng sang này, sông, Bọn từng cùng cường cá mắt tầm mắt. từ trụ vô vào là lâm vị vũ ngươi lần đầu tiên tới thứ tứ trọng tiên là chuẩn bị mua chút cái gì tốt hơn theo liền nhìn xem nô、no, ta định tìm mấy cái tiên đế minh bạch ngươi là đến tìm kiếm tiên đế đi đến ngươi chỗ vũ trụ giúp ngươi làm việc ra đã d ạ n g này ta dẫn ngươi đi trong thành vạn giới lâu nơi đó bao gồm huyền thiên cổ địa tất cả tiên đế tin tức tuyệt đối có thể để ngươi tìm tới hài lòng vạn giới lâu lâm vô đạo mắt lộ ngạc nhiên cái này thứ tứ trọng tiên có thể tùy ý đi đến cái khác vũ trụ sao phải chỉ cần giao nổi tiền ngươi có thể ở chỗ này tìm tới bất luận cái gì giúp đỡ sau đó đưa đến chính mình sở tại vũ trụ đi giúp ngươi giải quyết phiền p h ứ c thứ tứ trọng tiên t ừ n g cái vũ trụ đều là hốt h ô n g không có phía trước tam trọng tiên hạn chế nguyên thương giải thích nói sau đó tại dưới sự hướng dẫn của hắn lâm vô đạo đi tới cái gọi là vạn giới lâu a đang lúc hắn đánh giá trước mặt kiến trúc hùng vĩ lúc đột nhiên khoe mắt không khỏi l i ế c q u a một cái nam tử m à c áo xanh khi nhìn thấy người kia s á t na lâm vô đạo lập tức lộ ra cực kỳ ngoài ý t h ầ n sắc kỳ thương tang bị ngạn tiên tộc tiên đế hắn vậy mà cũng tại cái này thứ tứ trọng tiên mà lại cũng xuất hiện tại vạn giới lâu chẳng lẽ lại cũng là đến giao nhân nếu là như vậy vậy kế tiếp liền rất có ý tứ lâm vô đạo khỏe miệng nhấc lên nụ cười quỳ dị dứt lời hắn bất động thanh sắc đi theo kỳ thương tang sau lưng bước vào vạn giới lâu